Chương 923, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đừng nói nhảm, thật sự là thay các ngươi cảm thấy khổ sở, vì cái gì tổng là ưa thích nhiều như vậy nói nhảm, chẳng lẽ chính là vì tại lập xe trước đó, nói nhiều một chút nói nhảm, tốt xoát một xuống tồn tại cảm rất sao? Giang Vô Y khinh thường nói, loại hành vi này cùng tác giả khuẩn loại kia mỗi ngày đổi mới văn chữ, vẫn là thu nhập một tháng ngàn nghèo so khác nhau ở chỗ nào, dùng yêu phát điện sao? Cái gì lập xe? Ừ, lại thế nào rào biện, ngươi cũng là đường chết một đầu, giết ngươi, lại làm thịt tạc gạt hai cái hả con? Đoàn Trường Ố Điển sẽ tức đến phát điên a. Ha ha ha. Chính đại quốc độ càng loạn càng tốt, đối với chúng ta liền càng có lợi. Túc, ta tựa hồ nói cho ngươi quá nhiều nhiều lời. Giết hắn, giết hắn lại mang về, không nên đem hắn đánh nát, hắn liền là chết, cũng vẫn là có tác dụng. Hư Linh trưởng lao dấu ở dưới mũ giáp dáng vẻ nhất định vô cùng dữ tợn, dù sao tiếng cười đủ để cho một người không rét mà run. Giang Vũ Ý, ý vừa bày ra ma pháp dẫn đạo động tác, Hư Linh trưởng lão liền thông qua một đạo tím sẫm linh năng truyền tống đi. Sau đó lại là hai đạo linh năng cổ sáng hạ xuống, xuất hiện thì là mặt khắc lương điền tiên tuyệt ngụy sát hại liệp quyển cùng tóc trắng tu sĩ. Ú, ta nói là ai bảo chủ nhân kêu gọi chúng ta tới? Nguyên lai là ngươi à? Quan chỉ huy các hạ, lần này ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới, làm thành ta linh năng tăng phúc khí. Tóc trắng thuật sĩ vẫn là vô cùng dám đuối. Ngược lại là luôn luôn nói nhảm rất nhiều, rất phách lối sát hại liệp quyền không nói gì, mà là lấy ra súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn, cả người lập tức chơi sau nhảy, không biết biến mất đi nơi nào. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, xem ra sổ bọn hắn không có đem ngươi giết chết à? Thật sự là đáng tiếc, đã dạng này, vậy liền để ta tiễn ngươi về Tây Thiên A. Giang Vô Y liền ngưng tụ ra năm cái hỏa cầu, sau đó đem hỏa cầu không ngừng áp xúc, đồng thời còn phóng xuất ra một màn ánh sáng, dùng để ngăn cản công kích của đối phương. Tô. ừ, ngươi nói là cái kia chơi thiết truy to con a. hắc hắc, bọn hắn sẽ chết, đều sẽ chết. ta đã điều tập mấy vạn người biến dị binh sĩ đi qua, bọn hắn toàn cũng phải chết ở chỗ nào. lũ sâu kiến, không phục tùng trưởng lao thống trị, chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. quyết tốc trắng thuật sĩ giữ tận cười lớn, khó trách hắn có thể từ trên chiến trường chạy tới. nguyên lai là dùng chiến thuật biển người đối phó xù bọn hắn đi. ông, không trung hiện lên một bóng người, là cái kia kỳ quái mặt nạ nam, bỗng nhiên xuất hiện, dùng tràn ngập linh năng nắm đấm trùng điệp đập điện tại quang thuận bên trên, cái kia cường độ khiến cho quang thuận đều run rẩy mấy lần. Giang Vô Ý cảm nhận được một tia uy hiếp, gia hỏa này lực lượng thế mà lớn như vậy, cái này đã vượt ra khỏi nhân loại mức cực hạn a liền xem như cùng nhân loại không sai biệt lắm đại ảo người, cái kia về mặt sức mạnh cũng sẽ không có bao lớn khác nhau, cái này chỉ sợ lại là một cái trải qua gen cũng cải tạo gia hỏa, chỉ là dựa theo trưởng lão thuyết pháp, chỉ sợ cái mặt nạ này nam liền là trưởng lão đang không chơi a, hoặc là nói đây chính là một trưởng lão. Hoàn toàn mới trưởng lão? Cho lão tử lăn. Người cái phế vật này. Giang Vô ý, ý nhưng sẽ không sợ sệt, nếu là phổ thông, vừa rồi cái kia một cái đủ để đem xương sống đều đánh gãy, hơn nữa còn là đánh nát bấy loại nào chỉ bất quá rất đáng tiếc hắn đối mặt là một cái bị không gian lực lượng từng cường hóa người một cái á không là một cái không giống bình thường lao sói xám. được cường hóa qua sau rất đáng gờm sao không sai xác thực rất đáng gờm tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tham khảo một chút lão bà hắn cả bèn mạo vẹo cả rồn Bành! đạp nhanh một cái tại chỗ tiêu chuẩn 360 độ hồi toàn cước trực tiếp đem mặt nạ nam cho đập bay cái kia lực lượng khổng lồ thậm chí đem đối phương đều cho đạp thành gãy đôi dưới tình huống như vậy ngay cả xương sống đều bị đánh gãy đi chỉ là người nam kia căn bản cũng không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu Hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó trốn ở người biến dị binh sĩ về sau, không xuất hiện ở hiện, cắt, còn tưởng rằng nhiều lại có thể nhịn, còn không phải thụ thương. Lại tới, lần sau lão tử liền đem đầu của ngươi đều cho vặn xuống tới. Phanh phanh phanh. Kích quân đạn, nhiệt độ cao điện tường, các loại tạc đạn không ngừng hướng trên bình đài tàn phá. Đem vô hình quang quẫn đều nổ run không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt một dạng. Nhưng mà, chính là như vậy quang quẫn, kiên trì trường 2 phút đồng hồ đều không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Vành. Nơi xa bay tới một viên to lớn đạn, loại đạn này căn bản cũng không ứng nên xuất hiện. Không có khủng lỗ như vậy loại, trừ phi là đặc biệt định chế, không phải thật không có khả năng xuất hiện khủng lỗ như vậy đã. Ai có thể nghĩ ra được một viên cơ hồ cùng một cái quýt không xe xích bao nhiêu đồ vật là đạn, với lại dạng như vậy đánh là từ súng ngắm bên trong phát ra. Oảnh. Đạn đánh trúng vào màn sáng, to lớn động năng để màn sáng đều hung hăng run dậy mấy lần, nửa viên đạn đều khảm đính vào màn sáng bên trong, có thể nghĩ dạng như vậy đánh uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Chậc chậc chậc, còn thực là không tồi vũ khí, đáng tiếc ta đối vũ khí nóng cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Tốt, các ngươi có thể đi phân. Giang Vô Y cười giữ trợn. Sau đó đột nhiên biến mất, lập tức không thấy bóng dáng. Cái này khiến những cái kia một mực đang công kích người biến dị cảm thấy một trận mê mang, đột nhiên tìm không thấy mục tiêu, liền ngay cả người máy cảm ứng trang bị cũng không tìm tới mục tiêu, trong lúc nhất thời có chút cùng con rồi không đầu một dạng loạn chuyện. Người đâu? Người đâu? Đáng chết, không phải là trốn a. Tóc trắng thuật sĩ cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy mục tiêu, liền ngay cả mình linh năng tựa hồ đều đã không phát hiện được tung ảnh của đối phương, kỳ quái, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Siêu, Giang Vũ Ý lại bỗng nhiên xuất hiện, lần này xuất hiện tại người biến dị trong đội ngũ ở giữa, căn bản là có chút đột đột nắm tay phải bên trên thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa vô hình, cái kia thiêu đốt hỏa diễm là như vậy và mèo, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn sang đều sẽ bị bóp méo một dạng. Lần này các ngươi chết hết cho ta, toàn bộ đều đi chết, còn sống cũng là một cái lãng phí. Bảnh, nắm đấm lập tức đánh vào kim loại trên sàn nhà, một tầng vô hình khí lãng tuôn ra. Từ nắm đấm đánh rơi ấn mở bắt đầu, một trận vô hình gọn sóng không ngừng cuốc tán, Lý Triệu, nhất đến gần người biến dị trực tiếp bị cực nóng khí lãng chấn thành cho tàn. Ngay cả dựa vào sau người máy đều xuất hiện máy móc trục trặc, tuyến đường không ngừng bốc lửa hoa, nhìn giống như là đống nhiên mất linh một dạng. ầm ầm phạm phát thời gian dừng lại dưới, liền lại như thế trong máy mắt, tiếp cận hơn ngàn cái người biến dị binh sĩ lập tức chết thì chết, thương thì thương, máy móc binh sĩ đều không ngoại lệ toàn bộ báo hỏng. Không, làm sao có thể? Tóc trắng thuật sĩ rủ cho tránh ra, cứ việc động tác đã rất nhanh, cũng thu vào nghiêm trọng trùng kích, trên cơ bản đã mất đi trong chiến đấu, căn bản là không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Một màn này vừa vặn bị bay trên không trung điều tra lấy mật mã khóa hễ lại nạ thấy được, trong lúc nhất thời đều bị sợ ngây người, đây rốt cuộc là dạng gì thực lực mới có dạng này lực phá hoại a, thế này thì quá mức rồi. Một quên này xuống dưới, tựa hồ thứ gì cũng không có đâu linh năng cùng ma pháp còn thật là khiến người ta kinh ngạc ga. Bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ đề cử chia sẻ. Cốn vỡ ở chương 924, trưởng lão gọi gì đẻo cắt không có cái gì là không thể nào hảo hảo hưởng thụ một chút giới nghiện nét trị liệu phần món ăn a giang vô y thì khinh thường cười cười sau đó ném ra hai khối nhỏ nam châm tóc trắng thuật sĩ còn tại nghi ngờ hỏi cái gì giới nghiện nét trị liệu phần món ăn người người này nói chuyện làm sao như vậy quái a a vừa mới dứt lời hai khối nam châm lập tức rơi xuống tại hai bên của hắn sau đó tại cực từ lực tương tác phía dưới sinh ra to lớn cực từ dòng điện xanh thảm điện mang như là lôi như rắn nhìn cái kia lấp loé lam quang liền sẽ cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu trong lòng mừng thầm nhưng lại sẽ không muốn đi thử xem nhìn thấy tóc trắng thuật sĩ kêu thảm liền biết ở phía xa nhìn ra xa liệp quẹt đều là nhìn thấy một trận nhãn ra trực nảy f gia hỏa này như trước kia gặp phải những quân phản kháng kia thật là không đồng nhất dạng gia hỏa này rõ ràng là càng thêm tàn nhẫn cùng không có điểm mấu chốt ta đi ngươi nói đánh là đánh đi giết cũng liền lên giết nhưng là như thế này đem phe đối địch đánh nửa chết nửa sống Có phải hay không, có chút tàn nhẫn một điểm. Nếu là hệ Lệ nào biết, nhất định sẽ không chút do dự chào phúng trở về, tàn nhẫn. So với những cái kia chết tại bọn hắn tập kích dưới bình dân, những ngày này tuyển người còn không biết xấu hổ nói tàn nhẫn. 507 giang vô ý ngược lại là không có trực tiếp giết cái này tóc trắng thuật sĩ, thiên tuyển giả là sẽ phục sinh, tại mỗi người bọn họ cứ điểm bên trong. Những này cứ điểm khẳng định là sẽ không dễ dàng biến động, một nhất định có một loại nào đó khuyết điểm, muốn là có thể thường xuyên di động, cái kia hư linh trưởng lão cũng liền không cần đem bọn hắn phân chia thành 3 cái khu vực giữ lại tóc trắng thuật sĩ một cái mặt chó, còn có thể để hắn tiếp tục sáng tạm, chẳng qua là đã mất đi sức chiến đấu mà thôi. vì lấy phòng ngừa ván nhất, giang vô ý lại dừng lại một hồi, nương tụ ra một đường không gian chi lực phủ văn ấn ký, trực tiếp đánh vào thuật sĩ trên chán. loại này ấn ký có thể hấp thu lực lượng của đối phương, đem những lực lượng này chuyển hóa làm tinh khiết nhất không gian chi lực để duy trì ấn ký tồn tại. là một loại dùng lực lượng của địch nhân đến phong ấn địch nhân chiêu số, rất vô sỉ, nhưng là rất có tác dụng. ưn, tốt giống như vậy nói liền có chút không dễ nghe, nên nói rất cho lực, cứ như vậy không sai một cái khác trốn mặt nạ nam đã bị vừa rồi đại chiêu cho đánh bay ngọn lửa cuồng bạo cùng lấp lóe lôi minh đem đối phương biến thành một đống bụi bậm lúc này chỉ còn lại có một cái trốn sát hại lực uyển chỉ cần đem nó đem thả ngược lại như vậy như thế liền không có Và có quá nhiều con ruồi không sai liền là con ruồi đối với người khác mà nói phi thường nhất đầu thiên viện giả tại giang vô ý thì nơi này cũng chỉ là một con ruồi mà thôi con ruồi rất đáng ghét cũng sẽ không có cái gì nguy hại tối đa cũng liền là làm người buồn nôn mà thôi trực tiếp chụp chết liền xong việc linh năng truyền thống môn lần nữa lóe ra tím sẩm quang mang giang vô ý không chút suy nghĩ trực tiếp một quyền đánh ra, lần này cũng không phải ma pháp, mà là thuần túy không gian chi lực. Úng Lam không gian chi lực trong nháy mắt liền đem truyền tống môn cho đánh nát, một bên khác truyền tống môn cũng bởi vì là không gian vận bèo duyên cớ, phát sinh bạo tạc, trực tiếp đem một đống lớn người biến dị binh sĩ cho nổ chết. Trúc Liệp khuyền lần đầu cảm thấy sợ hãi, liền xem như đối mặt những trưởng lão kia thời điểm, hắn đều không có như thế sợ hãi qua. Nam nhân kia đã không phải là thông qua huấn luyện liền có thể đánh bại, tên kia hoàn toàn liền là một cái ác ma. So với bọn hắn còn muốn đáng sợ ác ma, vì sao lại có lực lượng như vậy đâu? Nghĩ đến đây, Liệp Quỷn liền trực tiếp sử dụng đặc thù linh năng truyền tống môn truyền tống đi, cũng không bay đầu lại, trực tiếp đường chạy. Hắn cũng không muốn bị đánh, kẻ như vậy, vẫn là lưu cho người khác đi đối phó áp vừa vặn hắn cứ điểm bên trong heo mẹ khó sinh, hắn muốn trở về hỗ trợ mới được. Ngạch, FIM, lựa gạt quỷ đâu, thiên tuyển giả sẽ chăn heo sao?" "Mổ heo đều không nhất định sẽ đâu, sợ hãi liền điểm sợ." Nói ra cũng không mất mặt, vì sao muốn tìm một cái lý do an ủi một cái mình đâu? "Hèn nhát, ngươi thế mà chạy trốn." "Ta nhất định phải cùng chủ nhân nói, các ngươi hai cái này ti tiện đồ vật, không xứng đáng làm một cái vinh quang thiên tuyển giả." Các ngươi muốn chết? Đáng giận, a. Thả ta ra, ta muốn đem linh hồn của ngươi đều cho rút ra trả tấn. Tóc trắng thuật sĩ nhìn thấy đồng bạn của mình thế mà đường chạy, lập tức giận không kềm được giống giận, phảng phất tựa như một cái bị người đùa bỡn về sau, lại bị ném bỏ trà xanh biểu mở dạng. "Tốt, đừng tê, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Vì ngươi cái gọi là trưởng lão, chậc chậc chậc, thật sự là không biết ngươi biết chân tướng sẽ như thế nào đâu. Được rồi, đối với như ngươi loại này bị tẩy não quá nghiêm trọng ra hỏa, ta cũng không muốn cùng ngươi nói hơn hai câu nói nhảm. An tĩnh chờ đợi ở đây a." Giang Vô Ý thì khinh thường giễu cợt đối phương một câu chợt nhớ tới mình tựa hồ còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đâu. Đi vào để đặt vật liệu địa phương, nơi này tựa hồ là một cái phòng thí nghiệm, dùng để tiến hành linh năng khảo nghiệm. Chỉ là giống như đã bị rời đi rất nhiều dụng cụ, bất quá vật tư còn lưu ngay tại chỗ. Vừa vận đã có sẵn ngủ ảnh vật chất, Giang Vô Y đi trực tiếp vung vung tay áo bảo, đem những vật tư này đều thu vào chứa đựng trong không gian. Tại chứa đựng ở giữa đằng sau, là một cái bị mật mã khóa khóa lại căn phòng. Tích tích tích, mẹ sạ thông qua hacker kỹ thuật, đem mật mã khóa mở ra. Để Giang Vô Ý liền ngoài ý muốn chính là, căn phòng này là một cái phòng nhỏ, có chút cùng ngục giam một dạng mà một cái có chút gầy yếu áo bào đỏ trưởng lão thì là ngồi ngay tại chỗ cái này trưởng lão tựa hồ có chút quen thuộc a ngươi là tới giết ta sao các loại ngươi là ai rất quen thuộc bộ dáng để cho ta ngắm lại cái này trưởng lão thanh âm lại là giọng nữ cái này để người ta rất kinh ngạc không phải nói trưởng lão đều là nam sao úc ta nhớ ra rồi ngươi làm gamma pháp sư kia thật hân hạnh gặp ngươi thật sự là không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp bữa thế mà lại là tại cảnh tượng như thế này hạ ngươi nhất định là đến ngăn cản các trưởng lão khác à có lẽ ngươi rất nghi hoặc nhưng là mời cho ta một chút thời gian Ta cần nghỉ ngơi một cái, đợi lát nữa ta sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi. Nữ trưởng lão có chút hư nhược nói ra. Giang vô ý thì ngược lại là không có quá dân mình, ngược lại như có điều suy nghĩ nói ra. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái nào hư linh trưởng lão? Kỳ quái, ngươi làm sao bị giam lại? Ngươi nhìn tượn hồ có điểm gì lạ lạ? Cần muốn ta giúp ngươi một chút không? Trứng bệnh của các ngươi tượn hồ có chút kỳ quái. Đây là mẹ tạo bộ lại tốc độ tăng nhanh, nếu như tăng thêm một điểm phục thị hiệu quả lưu toàn, trước phá hương, một lần nữa tạo dựng, như vậy thì có thể tiêu trừ nếp vốn héo rút triệu chứng. Khuku, ngươi nói cái gì? Ta gọi gờ gì lẹo? Đừng lo lắng, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Ngươi nói loại phương pháp này là chữa trị phương pháp sao? Rất đặc biệt, nếu như có thể mà nói, ta muốn xin ngươi giúp một tay chữa trị ta thật bệnh. Loại tình huống này đã khốn nhau chúng ta rất lâu, vì tìm kiếm loại giải rước này, chúng ta đi lượt vô số tinh cầu, thủy chung không cách nào tìm tới chân chính phương pháp giải quyết. Hư linh trưởng lão có chút hư nhược nói ra. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vỡ ở chương chín trăm ta cứu người trước cái này hư linh trưởng lão đoán chừng là bởi vì nội bộ xảy ra vấn đề gì mới có thể bị giam giữ ở chỗ này xem ra hư linh nhất tộc cũng không phải như vậy đoạt kết bất quá nhìn cái này trưởng lão vẫn là một nữ cũng không biết lớn lên thế nào bất kể nói thế nào vẫn là cứu người trước đi hắc <cười> hắc cứu được người vậy cũng chỉ có thể nghe hắn giang vô ý thì cũng không phải loại kia làm việc tốt không lưu danh người, loại kia anh hùng vô danh tác phong nhưng không thích hợp hắn hắn cần phải làm là làm chuyện tốt còn muốn lấy chỗ tốt anh hùng thật có lỗi có trách lơ sở những này siêu anh hùng tại thật đúng là không thiếu hắn một cái anh hùng Hắn chỉ là một cái cùng cá rướp muối một dạng muốn lăn lộn sinh hoạt đầu đường xó chợ mà thôi. Xin đừng nên đối với hắn có kỳ vọng quá lớn. Đem gờ gì nèo dùng ma pháp chuyển rời đến một kiện khác trong phòng thí nghiệm. Nơi này còn có một cái cờ rít tổ thường. Đoán chừng là dùng để chế một loại nào đó binh khí sinh vật dùng. Xuất ra một bình tím nhạt huyết thanh. Đây là không giả huyết thanh. Có thể cường hóa các phương diện năng lực, nhưng là đây là nhắm vào mình những lao bà kia nhóm chế tác, mà hư linh nhất tộc thể chất rõ ràng không đồng nhất dạng, còn cần tiến hành một điểm cải tiến. Với lại ra hỏa này thế nhưng là người ngoài hành tinh đâu, có thích hợp hay không vẫn là một chuyện khác. Điều ra màn sáng bắt đầu quét hình, hắn đến tìm ra đối phương chứng bệnh chỗ. Sau đó lấy ra một đống bình, những này bình chứa đều là các loại thuốc thử cùng vật liệu. Lấy tinh thần lực làm trung tâm, cấu tạo ra những này so lưu toàn còn mảnh liệt hơn ăn mòn được tề, dựa theo nhất định so liệt, tính toán cùng không già huyết thanh dung hợp thành công suất. Lam Nhạc kia sáng không ngừng trên dưới quét hình. Mẹ xạ thanh âm rất nhanh truyền đến kết quả phân tích, chủ nhân, cái này sinh vật mắc có rất mãnh liệt héo rút chứng, loại bệnh này lại không ngừng khiến cho bệnh nhân trở nên suy yếu, giảm thiếu bệnh tuổi thọ của con người. Hư linh nhất tộc linh năng cần cường tráng hơn thể trạng mới có thể phát huy ra công hiệu. Chỗ lấy mục tiêu thực lực bây giờ vô cùng suy yếu, cơ bản so phổ thông người biến dị binh sĩ đều cường không được nhiều thiếu. Khéo rút trứng, thật sự là kỳ quái. Nếu như sử dụng tan dã dược tề tăng thêm không già huyết thanh, sử dụng trước ăn mòn sau trùng tiến, gia nhập trị liệu ma pháp, tỷ lệ thành công như vậy có bao nhiêu thiếu? Giang vô ý ý rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết. Đừng quên hắn bản chức làm việc thế nhưng là nhà khoa học đâu. tại không có trở thành ma pháp sư trước đó, vẫn là một cái nghe tiếng toàn thế giới nhà khoa học. Trong tính toán, nếu như là chủ nhân tự mình chủ trì. Vậy thành công suất vị 90%, còn cần gia nhập thuốc dinh dưỡng, dùng tới chữa trị cùng bổ sung năng lượng. Mẹ xạ phân tích tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ là không gì làm cũng được, nếu không phải hạch tâm chương trình vẫn luôn là phục vụ một người, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ sinh ra bản thân mâu thuẫn mà biến thành cùng loại hỗn trộm đáng sợ như vậy tồn tại. Tốt a, đã dạng này chúng ta liền bắt đầu a. Gỡ gì nếu đúng không? Chứng bệnh của ngươi đã đã tìm được, nhưng là cái này trị liệu quá trình có thể sẽ rất thống khổ, ngươi có thể nhận chịu được sao? Giang Vô Ý điệp vẫn là trước hỏi một câu, đừng quên, Sở Ti vừa lúc trước cũng không phải đau nước mắt chảy ròng, đều kém Têu 33. Không có vấn đề, ma pháp sư cường đại, ngươi cứ tới chính là, ta có thể chịu nổi. Gỡ gì như thanh âm rất suy yếu, nhưng thật là tốt nghe, mang theo một tia tinh thần lực run rẩy, rất dễ dàng làm cho người tín phục, liền cùng lúc trước mị hoặc nữ yếu gì ẻ e, liễu e, mở dạng. "Tốt à, đã ngươi mình đều nói không có vấn đề, như vậy chúng ta liền muốn bắt đầu." Giang Vô Ý gật gật đầu, bắt đầu điều phối dự tề, "Meo, đây là có bao lâu không có làm như vậy, thật đúng là hoài niệm loại kia ở trong phòng thí nghiệm sinh hoạt ta bận rộn về sau, liền có thể tìm xả giạ Azhi hoặc là bà dạ phu nhân các nàng hóa giải một chút áp lực." "Nghe, giống như hiện tại cũng có thể a." hễ lẽ nào sử dụng phi hành ba lô bay vào, nghi hoặc nhìn giang vô ý để cử động, sau đó thấy được cờ rít tổ kho bên trong bóng người, lập tức khẩn trương rơi súng lên nói ra, vô ý để, ngươi không sao chứ? cái kia là hư linh trưởng lão, ngươi có phải hay không bị không chế? đừng lo lắng, mỹ nữ, ta biết nàng là hư linh trưởng lão, cái này trưởng lão là bị nuốt lại, bọn hắn tựa hồ nội chiến, nhưng là chúng ta muốn trước đem cái này trưởng lão cứu sống, sau đó chúng ta mới biết được bọn hắn chuyện gì xảy ra, có mục đích gì, có một cái quen thuộc trưởng lão của bọn họ tại, đối với chúng ta phản kháng sự nghiệp cũng là có trợ giúp rất lớn. bỏ xuống xuống đi, chú ý cảnh giới. Đừng để bên ngoài cái kia thiên tuyển giả thuận sĩ chạy mất." Giang Vô Y thì thản nhiên nói, hắn thật đúng là không lo lắng bị người dùng tinh thần lực khống chế, dạng này người còn chưa có xuất hiện đâu. Báo thủ nữ thần nợ mẹ xì xụp cũng không phải chỉ là hư danh, muốn khống chế hắn, vậy trước tiên qua cửa ải này đi, huống hồ mẹ xạ cũng sẽ dùng dòng điện điện liệu pháp, đem mình tỉnh lại, căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Nam Cổn vợ ở, không. Cái trước làm như thế sụp gỉ ẩn xạ tạ lỉn đã cắm, bị mình mang về nữ hoàng đảo hùng hăng giáo huấn một trận, trả lại cho mình sinh hai cái nữ nhi mà có cái này khuynh hướng bị hoặc nữ yêu gì e kỳ cũng là bị mình mang về nữ hoàng đảo biến thành thủy tinh cung một thành viên. e lẽ nã lại là cẩn thận nhìn giang vô y kỳ một cái, xác nhận đối phương thật không phải là bị không chế, mới gật gật đầu. đã đối phương có nắm chắc, như vậy thì nghe hắn a hắn là ma pháp sư, hiểu tương đối nhiều, cũng là quan chỉ huy, mình chỉ cần tại xác nhận đối phương an toàn tình huống dưới, phục tùng mệnh lệnh, cái này như vậy đủ rồi. không. giang vô y kỳ bắt đầu điều phối toàn bộ tài nguyên dược tề tiến hành gây dựng lại, đã muốn phá rồi lại lập, cái kia liền cần đến một điểm đặc thù điểm dược tề mới được. cái này lại là lần đầu tiên làm như vậy, thứ một cái không tốt khả năng trực tiếp đem đối phương cho độc chết, ân, làm thí nghiệm nhà, khẳng định là có phong hiểm, dù sao bọn hắn lại không quen, chết cũng liền chết bị, coi như là vì khoa học cống hiến một điểm lực lượng a. Rất nhanh, tràn đầy ăn mòn hiệu quả dược tề liền rót vào cờ rít tổ kho bên trong, ngay tại lúc đó, hai bình tím nhạt không giả huyết thanh cũng thông qua ống nghiệm gia nhập vào cờ rít tổ kho bên trong. A! Máy liệt tán mòn hiệu quả để hư linh trưởng lão phát ra một tiếng hét thảm. Đồng thời không giả huyết thanh ép đang nhanh chóng tác dụng, không ngừng chữa trị hỏng địa phương. Mà Giang Vô Ý yệ cũng không có nhà dỗi, cả người bay tới giữa không trung. Nhắm mắt lại, câu thông sinh mệnh chi lực năng lượng Đây là tình nhân cũ, ta nhổ vào, nói sai, là lao bằng hữu, tinh hồn titan, sinh mệnh giao phó người ở nạ cho chúc phúc. Loại này mang theo mãnh liệt sinh mệnh khí tức đồ vật là chữa thương thánh dược, nghe nói một cái chỉ cần là không chết người, bị mang lên ai ở nã chỗ nào, liền có thể bị nàng cứu trở về. Cũng nói sinh mệnh năng lượng đúng là vô cùng vô cùng như bức chữa bệnh hiệu quả. Thuần trắng quang mang dần dần bao trùm cờ zito kho, đồng thời một chút ma pháp năng lượng cầu thông nguyên tố, đem một chút lúa mì loại hình nguyên liệu nấu ăn ra công thành tinh đẹp đồ ăn. Ma lực lại đem đồ ăn nghiền nát, biến thành có thể hấp thu năng lượng chuyển thâu đến cờ zito kho bên trong một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 926, thư linh mỹ nhân trưởng lão. Hệ lẽ Nạ Thỉnh phẳng đối đến cùng không dậy nổi Thiên Tuyển giả thuật sĩ nã một phát súng, coi như luyện tập thư pháp. Những ngày này của người đều là bại hoại. Đều là các trưởng lão nênướt, những năm gần đây một mực đang săn giết tại người biến dị phạm vi thống trị bên ngoài quân phản kháng. Còn có liền là truy sát những cái kia may mắn đã mất đi trưởng lão không chế người biến dị binh sĩ. Cứ việc đều là cùng một chỗ phản kháng người biến dị thống trị một phần tử, nhưng là tự thần phe phái người, cũng sẽ không đối những cái kia trước kia liền là người biến dị. Về sau tự xưng là tán binh tổ chức có cái gì tốt cảm giác, nếu là song phương gặp, khẳng định sẽ đánh bên trên một trận. Khai chiến đến nay cử hận, nhiều thiếu đồng bào chiến tử cùng bình dân bị tàn sát, đây đều là chứng cứ cùng cử hận điểm. Tóc trắng thuật sĩ hiện tại là muốn tự tử đều có, hắn một cái đường đường thiên tuyển giả thế mà luân lạc tới bị người lấy ra luyện tự pháp. Đây thật là đủ bị quất. Nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu? Linh năng bị phong ấn 507, muốn chết không chết được. Sức khôi phục rất mạnh, vật này tác chiến sự tình dùng vô cùng tốt, nhưng mà bây giờ liền biến thành chịu tội địa phương. Hệ lễ nạp cảm giác được hôm nay là một cái phi thường may mắn thời khắc, lại có thể nhìn thấy hai cái thiên tuyển giả đều bị đánh chạy trối chết. Lúc nào quân phản kháng có thể làm được điều này? Trước kia cơ hội là mỗi một lần đều là muốn giết đến tận không ít người mới có thể đánh bại thiên tuyển giả. Chú ý, đây là đánh bại, mà có phải hay không đánh giết? Chân chính có thể đánh giết thiên tuyển giả phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có cục điều tra những người kia có thể làm được ga đối với thần bí khó lường ma pháp sư Giang vô ý ấy. Nàng cảm thấy một kia hiếu kỳ. Cũng lần thứ nhất cảm thấy trận chiến tranh này có hy vọng thắng lợi. Trước kia trước kia chỉ là miễn cưỡng sống tạm lấy. Cái gì là sống tạm đâu? xuống tạm liền là xuống không nổi bước đầu tiên mà thôi. trong phòng thí nghiệm, giang vô y hề vẫn là tiếp tục trị liệu cái này hư linh trưởng lão. hắn rất muốn biết, đến cùng hư linh nhất tộc là thế nào tồn tại. trước đó nhìn thấy gỡ gì neo thời điểm, hay là tại biển sâu căn cứ, khi đó chỉ là vì tiếp cận thần bí n i hoạ tự mạn, Atlantis nhất tộc. khi đó, mình còn không phải thượng cổ tôn giả, chỉ là một cái người ứng cử mà thôi. Hàn si en văn vẫn là thượng cổ tôn giả, mà không phải mình lão bà. nơi này khoảng cách ga, năm ánh sáng khoảng cách cũng không biết muốn làm sao tính toán. đối phương là làm sao tới được nơi này, tại không có không gian truyền thống biện pháp hạ. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, với lại, cái này hư linh nhất tộc có vẻ như cùng rất nhiều đồ vật đều có móc nối. Thì như thả nổ dưới chướng quân sự ẻm tận mi mạ. cùng Asgard cho tới nay liền tồn tại các loại phản loạn. Thật là làm cho hắn cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, tốt à, các loại chữa trị xong cái này chừng lão, cái kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Sau một tiếng, trị liệu kết thúc, Giang Vô Y Ý ngược lại là không có cảm giác được tiêu hao quá lớn. Có ở bạ sở sợ tồn năng lực, chính mình là một cái có to lớn nguồn năng lượng dự trữ ma pháp sư, tiêu hao căn bản cũng không đáng giá tính toán. Gritol kho bên trong huyết thành cũng đã bị hoàn toàn hấp thu một cái làn da trong suốt như là bạch ngọc nữ nhân xuất hiện, đây là nữ nhân này rất cao gầy, với lại có bốn cái tay cánh tay, lại tơ không ảnh hưởng chút nào nàng mỹ quan. mũ giáp không thấy, một đầu như thác nước thương bạch tú phát, rất có ngoại hành tình mỹ nhân dị vực phong tình. tôn kính ma pháp sư, phi thường cảm tạ ngươi cứu chữa. làm báo đáp, ta biết đưa ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, ta sẽ cho ngươi từng cái giải đáp. hư linh trưởng láo gở gì lẹo nổi đồng bể giữa không trùng, vừa cười vừa nói, không có bất kỳ cái gì để ý. hệ lẹ lúc này cũng tiến vào, nhìn thấy không trùng xuất hiện một cái dị vực mỹ nhân, ngược lại là có chút ngây ra một lúc. Nàng thật sự là không nghĩ tới một cái hư linh trưởng lão sẽ xinh đẹp như vậy, để cho người ta đều có chút đố kỵ. Hừ, các ngươi tại sao phải xâm lấn thế giới của chúng ta? Vị này nhất định là vị Tiêu Túc Chi Đa Miêu Chiến Sĩ hệ Lệ Na. Trước kia hạ sạ xin đối ngươi đánh giá vẫn còn rất cao. Chúng ta mới đầu là không đồng ý xâm lấn, tại chúng ta trong chủng tộc trưởng lão cũng không phải là một cái, mà là có rất nhiều, phân làm rất nhiều phe phái. Gogi nheo vừa cười vừa nói, chúng ta chủng tộc đàn sinh tại cực kỳ lâu trước kia, lịch sử rất xa xưa. Tại một lần thí nghiệm ở trong. Cái nào đó tộc nhân đã dẫn phát hư không năng lượng, bị ta ác hư không năng lượng nói cảm nhiễm, trắng trận tiến hành đổ sắt cùng đối ngoại tác chiến, còn muốn kinh khủng hư linh năng lượng truyền bá đến toàn bộ trong chúng tộc. Khi đó chúng ta liền bị hư không lây nhiễm, bị hư không cảm nhiễm tộc nhân đều sẽ trở nên điên cuồng, khát máu, hơn nữa còn không có lý trí, có lẽ nói là bị không chế, không có linh hồn của mình. Chúng ta liền bắt đầu chạy trốn, tránh né những cái kia điên cuồng tộc nhân truy sát. Đây đều là tiền tổ lưu lại bút ký. Mà tại cái này về sau, mỗi một cái hư linh tộc nhân sinh ra, đều trốn không thoát bị hư không cảm nhiễm vận mệnh. Chúng ta mặc dù có thể chống cự hư không ăn mòn, nhưng là sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng tử vong. Vì để tránh cho chủng tộc diệt vong, chúng ta bắt đầu mình đường tự cứu. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tộc nhân của chúng ta phân thành rất nhiều phe phái. Mỗi một cái phe phái đều sẽ có mình đặc biệt trị liệu lý luận, mà chúng ta phe phái thì là tìm kiếm có thể chữa trị loại bệnh này rựật vật. Nhưng là bên trong một cái tộc nhân tất cả ngói chủ trương xâm lược những tinh cầu khác, đem đối phương chế tác làm thành một loại hoàn toàn mới tái cụ, dùng để gánh chịu linh hồn của chúng ta cùng tư tưởng, thực hiện trùng sinh, trên thực tế, loại phương pháp này xác thực có thể đi nhưng là sẽ khiến phiền toái rất lớn cùng chiến tranh chính như ngươi nhìn thấy bọn hắn xâm lấn cái thế giới này mà ta chẳng qua là chạy nạn tới bởi vì lý niệm không hợp duyên cớ cùng một ít nguyên nhân ta bị nốt. dù sao tuổi thọ của ta cũng không nhiều tại không cách nào giải quyết bệnh chứng làm phức tạp dưới không bao lâu nữa liền sẽ chết đi gòi gì như chậm rãi giảng thuật hư linh nhất tộc bí mật nói như vậy ngươi vẫn là một người tốt ha ha ta cũng không phải rất tin tưởng các ngươi những trưởng lão này liền sẽ lắc lư người hệ lẽ cười lạnh nói nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng được nhân ngươi biết không kỳ thật ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất nếu như không có ta xúc tiến khôi lỗi liên minh thống trị đến lúc đó thế giới của các ngươi đều sẽ bị tiêu diệt mà không phải giống như bây giờ tử còn có thể tiếp tục sinh hoạt nhưng là hiện tại bọn hắn không một kế hoạch không sai biệt lắm đã xong thành công các ngươi coi như kết thúc bọn hắn thống trị bọn hắn cũng đã rời đi không trên cái tinh cầu này gờ gì như thản nhiên nói ngươi nói là những trưởng lão kia đã rời đi nhưng là ta trước đó còn cùng một tên đánh một trận đâu giang vô ý thì hơi nghi ngờ nói những cái kia điên cuồng bị cảm nhiễm tộc người đã đuổi tới đồng thời còn có đại lượng bị hư không cảm nhiễm quái vật Bọn hắn đây là muốn đi chặn đánh những quái vật kia, thuận tiện báo thủ. Kỳ thật, đứng tại lập trường của các ngươi, bọn hắn là tà ác, nhưng là từ vũ trụ sinh vật trên lập trường nhìn, bọn hắn làm cũng không sai, không chỉ có là vì để cho mình còn sống, cũng là vì tiêu diệt vũ trụ đại địch, hư không. Gơ gì nheo nháy nháy mắt, nàng rất công đạo, cũng không có thiên vị bất kỳ bên nào, ngược lại nhìn, có chút hí cảm giác. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 927, không nhà để về. Đi theo ta đi. Ý của ngươi chính là nói, coi như nơi này bị chúng ta một lần nữa đoạt lại thống trị. Ngươi những cái kia tộc nhân cũng sẽ không lại đến công kích chúng ta sao? Ê, lẽ lẽ nàng nghi ngờ hỏi, cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề, nàng cũng không muốn bạn nhất có một ngày đối phương lại lần nữa đánh trở về. Kỳ thật, ta cảm thấy vấn đề này, ngươi không cần hỏi nàng, hỏi cũng là không có ý nghĩa. Nếu như muốn không bị xâm lược, phương pháp đơn giản nhất liền là để cho mình cường đại lên, cường đại đến có thể chống cự ngoại địch xâm lấn trình độ. Ta thế giới kia cũng là một dạng, trước đó là từ lão sư của ta tại thủ hộ lấy, hiện tại nàng về hưu, Liên biến thành từ ta thủ hộ, chỉ cần thực lực cường đại, liền không cần sợ hãi bất kỳ địch nhân. Giang vô y bỗng nhiên nói ra. Hắn nói đây đều là nói thật. Tại Mạc ngoại trừ cả Mạ Tạ Ma pháp sư bên ngoài, còn có Phương Tây Ma pháp sư hiệp hội, một dạng có rất mạnh năng lực. Chủ yếu là Ma pháp sư hiệp hội phụ trách chống cự tới từ địa ngục vĩ độ ác ma xâm lấn, những cái kia ác ma tổng là ưa thích chơi mê hoặc nhân tâm sự tình, sẽ không đại quy mô xâm lấn 15, lại thỉnh thoảng chơi một điểm nhỏ động tác, để cho người ta có chút phiền muộn không thôi cảm giác. Ngược lại là cả Mạ Tạ chủ yếu phụ trách chống cự chiều không gian tối xâm lấn, cũng chính là đột mã mù. Giả hỏa kia tại mê hoặc nhân tâm phương diện so ác ma cũng phải có thiên phú, ác ma nhiều nhất liền là lựa gạt linh hồn. Mà đốt mạng mù muốn thì là chiếm đoạt thế giới, đem thế giới biến thành không có sinh mệnh tồn tại vĩ độ. Thế nhưng là chúng ta cũng không có giống ngươi dạng này cường giả, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị bọn hắn xâm lấn. Hễ lẽ nã thấy được thực lực của đối phương về sau, cũng là cảm khái một câu. Lý luận ai đều sẽ nói, nhưng là trên thực tế làm cũng không phải chuyện như vậy. Không có quan hệ, thế giới nào đều là cái dạng này. Bất quá không có cường giả lời nói, chúng ta có thể bồi dưỡng mà. Đại áo người không là có linh năng đặc biệt thiên phú à, đem linh năng phát huy đến cực hạn, cũng là có thể ngăn cản những cái kia hư linh trưởng lão. Nếu như các ngươi không ưu tú. Bọn hắn cũng sẽ không coi trọng thế giới của các ngươi." Giang Vô Ý hiền nói nói ra, kỳ thật còn có một câu chưa hề nói, cái kia chính là đem bọn hắn thế giới một chút mỹ nữ nổi danh gả cho hắn làm vợ hoặc là khi tình nhân, vậy hắn tự nhiên cũng liền có nghĩa vụ qua đến giúp đỡ. Chỉ bất quá nếu như vậy, nói ra tựa hồ có chút không tốt, sẽ cho người tưởng rằng tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một dạng. Bất quá nha, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, Giang Vô Ý, ý có làm không ít. Chỉ là không có tất yếu lãng phí thời gian của mình mà thôi, trong nhà mình còn có nhiều lão bà như vậy đâu, gọi các nàng thời gian đều không đủ dùng, làm sao có thời giờ quản lý loại chuyện này đâu? Kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể cua được những này mỹ nhân, lại không cần mình tự thân đi làm bảo hộ thế giới cái gì. Vậy liền vẫn là tìm một cái kẻ chết hay? Khu khu, nhưng thật ra là tìm một cái thủ hộ giả mới đúng. Người này tuyệt nha, có thể mình bồi dưỡng, cũng có thể tìm xoa mà. Xoa không phải à? Gặt vương từ sau. Muốn là có thể đem cả mõ đạ sở ta đặt vào chín đại quốc độ địa bàn, đó cũng là một kiện thật to công lao. Tin tưởng xoa cũng sẽ nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Chỉ cần xác nhận tốt, đến lúc đó cầu vòng cầu liền có thể định vị đến cả mõ dạ sở ta. Có chuyện gì, một cái truyền thống liền xong việc. Thủ hộ giả. Vô ý nghĩa. Ngươi nguyện ý làm chúng ta thế giới thủ hộ giả sao?" Hắc Lệ Na có chút hy vọng nói, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn đối phương. "Thật có lỗi, ta không có thời gian này, nhưng là có vấn đề, gọi ta một ta có thời gian liền sẽ tới hỗ trợ." Giống các ngươi dạng này tinh cầu, đang nguyên trong vũ trụ có rất rất nhiều. Nhiều vô số kể, thật bận không qua nổi, muốn có lâu dài hòa bình, vẫn là cần mình có thực lực cường đại mới được." Giang Vô Ý nhẹ nhạt thiểm nói. Hắn hay là thật không có thời gian, thật không phải là khiêm tốn. Có thời gian cũng là cùng các lão bà đi mở du thuyền party, hoặc luôn tiếp lấy dạy bảo bắt mạn bờ dụ sở danh nghĩa sau đó đi cùng mà thả bên hẹn họ nhanh như vậy sống sự tình so khi một chuyện đến bận đi siêu anh hùng có ý nghĩa nhiều Tốt à, ta đã biết Hệ lẽ nà có chút thất vọng ngược lại là không có trách cứ đối phương dù sao đối phương không phải người của thế giới này nàng cũng không phải là loại kia ưa thích trách cứ người nữ nhân đúng gogi nuiel hiện tại chứng bệnh của ngươi đã biến mất ngươi có tính toán gì hay không giang vô y kỳ hỏi đối với cái này tràn ngập dị vực phong tình nữ nhân hắn nhưng không có ý định buông tha ngắm lại lão bà của mình bên trong cái dạng gì địa vị nữ nhân đều có tốt ta thu thập các loại mỹ nữ cũng là một loại chuyện không tồi đâu Tạm thời không có, đã tộc nhân của ta đã bỏ đi ta, ta cũng sẽ không lại trở về. Vũ trụ rất đặc sắc, ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Gơ gì nếu có chút thần thương nói, đã dạng này, như vậy vì đền bù các ngươi phạm vào tội ác. Ngươi liền theo ta đi, trước giúp bọn hắn đoạt về nhà mình vườn, sau đó dạy bảo một cái bọn hắn linh năng phương pháp sử dụng, sau đó cùng ta cùng một chỗ sẽ em gả đi, ngươi không rời đi, bọn hắn cũng sẽ không an tâm. Giang Vô Y cái tiêu nghĩa chính luôn từ bộ dáng, tựa hồ thật là vì làm việc tốt đâu. Tốt ta, xác thực mặt ngoài xem ra cũng là một chuyện tốt, nhưng là về tới mới gả về sau, hắc hắc, đó chính là hắn định đoạt có gì nọ ngược lại là có chút đã nhận ra tâm tư của đối phương, nhưng là cũng không có nói phá, nói ra ngược lại có chút xấu hổ, nàng cũng đúng rằng vô ý thì thực lực cảm thấy rất kính nghệ, cũng có một điểm nho nhỏ hiếu kỷ, đối phương tựa hồ cũng không phải là loại kia đại công vô tư người đâu. "Tốt, như ngươi mong muốn, ta nghe sắp xếp của ngươi." 507 sự tình thỏa đàm, vậy kế tiếp liền là quét dọn chiến trường, đem hữu dụng, đồ vô dụng đều hoàn toàn dọn đi, không có chút nào lưu lại. Chiến lợi phẩm nha, liền xem như bỏ hoang linh kiện đều là hữu dụng. Khoan hãy nói có một cái thiên tuyển giả tu binh, hắc hắc, đây chính là một kiện đại công lao, truyền truyền đi danh tiếng của mình cũng là thật to. nửa giờ sau, ba người rời đi căn cứ, đi tới vứt bỏ đô thị bên ngoài, nơi này đã biến thành mất hồn giả nhạc viên, rất nhiều mất hồn giả đều ở nơi này liên hoan, liên hoan đồ ăn nha. dĩ nhiên chính là những cái kia ẩn tàng ngoài hành tinh quái vật, chó cắn chó, liền để bọn hắn chậm rãi chơi à? trên máy bay hạ xạ xin nhìn thấy ba người tiến đến, đầu tiên là sương sở sau đó lại thấy được đồng bạn bị trói gô đồng bạn tóc trắng thuật sĩ bị cùng chó chết một dạng nhét vào trong buồng phi cơ. cái này hai người đều là biến thành cá mẹ một lứa, khụ khụ, là khó minh khó muội mới đúng, dù sao hạ xạ xin vẫn là một cái muội tử mà. Ngươi là trưởng lão, không đúng, ngươi là cái nào tên phản đồ, không phải trưởng lão. Ngươi thế mà phản bội trưởng lão, đáng chết, ngươi gia hỏa này đã bị tiêu diệt. À xạ xin nhìn thấy gờ gì nửa thời điểm ngay ra một lúc, sau đó liền bắt đầu gọi mang lên, tựa hồ nhìn thấy thần tượng của mình sao đoạn một dạng, có chút đau lòng nhức góc dáng vẻ. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở chương 928, trăm hai mươi tám, gờ gì nghèo hứa hẹn. Vành! vô cùng kích động hạ xạ xin bị đánh mất sỉu, mà hệ lệ thì là thu thương lắm, thản nhiên nói, nàng quá phí lời, ta chỉ là muốn để nàng yên tĩnh một điểm mà thôi. Vô ý nghĩa, sự kiện lần này ta sẽ hồi báo cho thủ lĩnh Diệp. Tiếp xuống ngươi cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta đều sẽ không lưu dư lực hỗ trợ, vì chiến tranh thắng lợi, chúng ta sẽ nỗ lực hết thảy. Rất nhanh máy bay liền đi tới trước đó doanh địa, nơi này y nguyên không có gì thay đổi. Tại trên đường phố có thể nhìn thấy một chút mất hồn giả bị đánh chết, đều là sử dụng vũ khí lạnh đánh chết, dạng này tương đối nguy hiểm. Bất quá rất kích thích, cũng không có quá nhiều thanh âm, tránh cho đem cái khác mất hồn giả đều hấp dẫn tới. Không có vấn đề, thay ta cùng Diệp gửi lời thăm hỏi. Những vật tư này đều là của các ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ đi tử thần của các ngươi tổng bộ bái phỏng một chuyến thuận tiện nói một câu, ngươi thật rất xinh đẹp, muốn là có thể cười nhiều một chút liền tốt. Đừng lo lắng, chúng ta tổng sẽ thắng. Dù sao cầu vòng đều là tại mưa gió về sau, ngày mai cuối cùng sẽ là trời sáng. Giang vô ý thì vừa cười vừa nói, còn nho nhỏ đùa giỡn một cái đối phương. Dù sao tình nhân nhà, có bao nhiêu thiếu cái đều không có quan hệ. Dù sao cũng không phải nữ chính, nam nhân mà, nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ ăn vụng. Khác nhau ở chỗ có ít người chỉ là suy nghĩ một chút, mà có ít người thì là trực tiếp đi làm. Hẹt lại nã sau khi nghe, ngây ra một lúc, sau đó rất khẽ cười cười, tựa hồ rất không quen mỉm cười, bao lâu không cười qua. Nàng cũng không biết, phản đang tại chiến tranh sau khi bắt đầu, nàng vẫn đều không có cười qua. Cảm ơn ngươi, vô ý ý, có ngươi tồn tại, thật sự là vận may của chúng ta, cảm ơn ngươi vật tư, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Doanh địa chung quanh là một đống lớn bông nhiên xuất hiện vật tư, nơi này có đồ hộ, có súng chi, cũng có đạn, súng ống đều là đã trừ đi vân tay nghiệm chứng cùng dẫn bảo hệ thống, có thể yên tâm sử dụng. Trống rông xuất hiện vật tư khiến cái này thường thấy các loại sóng to do lớn từ thần binh sĩ đều cảm thấy kinh ngạc, với lại nhiều như vậy vật tư, chỉ sợ chú ý Vũ Trân Ba, 4000 người đi, cái này đồ ăn mới là cập nhất, cái này không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Dù sao ăn cơm mới là trọng yếu nhất, có tiền hay không không quan hệ, vẫn là có cái gì ăn trọng yếu nhất. Cung nghệ lẽ nà cáo biệt về sau, Giang vô ý liền sử dụng máy bay bay trở về trung bộ địa khu, đã ngay cả thiên tuyển giả thuật sĩ đều bị mình bắt lấy, như vậy bên kia chiến trường hẳn là không có vấn đề gì đi, chậm rãi bay đi. Ngươi rất thú vị, ta cũng không cảm thấy, ngươi là từng bước từng bước đại công vô tư từ người, từ gạ ký ức xem ra, ngươi vẫn là người kia, một điểm cũng không hề biến hóa. Quyết gở gì nhèo vừa cười vừa nói, lần này nàng không có dẫn đầu nói trụ, chỉ là mặc kĩ quay háo khoát. A, có đúng không? Vậy ngươi cảm thấy ta là một người như thế nào đâu? Giang Vô Y vừa cười vừa nói, hắn chính mình cũng không biết mình là người như thế nào. Có một chút tâm cơ, ưa thích biểu hiện, làm một loại nào đó sự tình, nhất định là mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc đi làm, tuyệt đối không khả năng đơn thuần làm việc tốt. Với lại, ngươi rất ưa thích nữ nhân." Gỡ Dĩ như phủi phong cảnh ngoài cửa sổ nói ra, nàng nhìn người nhìn rất chuẩn. "Ngươi nói đúng, không sai, ta xác thực là như vậy người. Ngươi biết ta tại sao phải để ngươi theo ta không?" Giang Vô Ý trêu tức nói, biểu tình kia xấu xa, liền cùng một con đại hôi làm một dạng. Bởi vì ngươi là tại làm mặt ngoài công phu cho bọn hắn nhìn, cho thế giới này người nhìn. Ngươi muốn có được cái gì, ta không biết, nhưng là ta từ trong mắt của ngươi thấy được, chiếm cứ hai chữ. Ngươi đơn giản liền là muốn có được ta mà thôi. Ha ha, nam nhân luôn luôn đều là như thế này. Chỉ sợ đợi đến mới mẹ cảm giác đi qua về sau, ngươi liền sẽ không như vậy lòng hiếu kỳ đi. Gỡ gì ngựa sâu kín nói ra, có chút hai hoán, nghẹn, giống như bầu không khí bỗng nhiên thay đổi một dạng. Nào có, ta thế nhưng là một cái rất có trách nhiệm nam nhân. Điểm này, ngươi đến gà đi hỏi một chút liền biết. Đã ngươi biết, vậy tại sao còn phải đáp ứng ta đây? Đi theo ta, cũng không phải một cái lựa chọn tốt đâu. Giang Vô Y tò mò hỏi, nữ nhân này, thật sự là kỳ quái, nếu biết đi theo một con đại hôi lang không an toàn, cái kia còn cùng tiếp tục đi theo, chẳng lẽ là đầu hỏng gió? Bởi vì người như ngươi càng thêm đáng tin. Ngươi là chân chính tiểu nhân, tôi thiểu nói được thì làm được. Với lại, ngươi rất mạnh, là một cái thực lực rất cường đại nam nhân, ta đã không có nhà để về, đã ngươi đối với ta có hứng thú, vậy ta đi theo ngươi cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là hy vọng ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Gỡ Dĩ nheo lời nói cảm giác có chút quen thuộc ta. Ngèo, cái này không hãy cùng ổ Liễm phụ trí tuệ nữ thần ẩn một dạng mã đều là nhìn chúng thực lực của mình cùng tiềm lực, nghèo, xem ra là đối phương kiếm lợi mới đúng. Nếu như nói cái thế giới này còn có chân ái, khẳng định như vậy liền là mẫu thân của sở ti vở, xà dạ a di. Chính mình lúc trước có thể một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Đối phương liền theo mình, về sau nữ nhân, đại bộ phận đều là coi trọng tiềm lực của mình cùng thực lực. Tốt đa, mặc dù có chút thực tế, bất quá ngược lại là lời nói thật. Còn có một cái đặc ý địa phương chính là, cùng qua nữ nhân của mình, thật đúng là không có một cái nào bỏ được rời đi. Hắc, <cười> liền ngay cả luôn luôn được vinh dự gọi tham si ti hiển phu nhân đại biểu mặt thả hên cũng một dạng. Ngươi đừng tưởng rằng mình thận tốt thì ngon, thật có lỗi. Có một cái có thể so với An Đức Man Kim loại thật, thật sự chính là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, thật rất đáng ngờ đầu. Vô hình trang bê trí mạng như ta, đây là đủ vô sỉ, khuku, nhưng là xác thực cảm giác rất kích thích ta. Thôi ta, ta cần ngươi người, cũng cần ngươi nắm giữ trí tuệ. Ta phụ trách cho ngươi một cái an ổn nhà, ngươi đây, liền thanh thản ổn định coi ta một cái tiểu nữ nhân tốt, ngươi thấy thế nào? Chúng ta nói rõ tốt cũng không cần đoán đến đoán đi. Giang vô ý yể nháy mắt mấy cái nói ra, ngay thẳng như vậy, ưn, cùng giao dịch không sai biệt lắm, hắc <cười> hắc. Nếu là có dạng này, đại mỹ nữ có thể giao dịch, phiền toái như vậy cho ta đến 10 cái 8 cái đi, không, có vấn đề. Gật dị nhở cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, gật gật đầu, làm một cái đặc thủ, Lý Triệu, Lệ Tiết nói ra, như ngươi mong muốn, nam nhân của ta. Ngươi đúng đúng ta nam nhân đầu tiên, nếu như ngươi có thể hết lòng tuân thủ cam kết lời nói, ta có thể cam đoan ngươi là ta cái cuối cùng nam nhân. Các ngươi gã nam nhân không đều ưa thích như vậy phải không? Ta sẽ làm đến một nữ nhân chuyện nên làm. Ta nhổ vào. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, chết không yên lành. Chủ nhân chắc chắn đem các ngươi hoàn thành người biến dị hừ, thật sự là vũ nục hư linh nhất tộc tôn nghiêm, phản đồ. cướp chó, các ngươi đều đáng chết. tóc trắng thuật sĩ có chút không chịu nổi, fim, tại một cái độc thân gâu trước mặt tú ân ái thật được không? hiện tại hắn không chịu nổi, nhất định phải dùng ác độc nhất lời nói đi nguyền rủa bọn hắn. Bành. thuật sĩ bị răng vô ý ý đột nhiên tới một quyển cho đánh ngất xỉu, về phần có thể hay không nao chấn động, vậy thì không phải là hắn quan tâm. meo, thật đúng vậy, tốt đẹp như vậy kiểu diễm bầu không khí liền bị đánh gãy. không nhìn thấy kaka đang tại tán gái à? một điểm mắt kính đều không có, khó trách là khi chó săn mệnh. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 929, giáo sư ít Isaac Lơ nghệ thuật chỉ huy. Tiên tâm đi, ta nói được, liền khẳng định sẽ làm được. Khụ khụ, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nữ nhân của ta thế nhưng là có rất nhiều, ngươi cũng phải thật tốt cùng với các nàng ở chung mới được, các nàng đều là rất có bản lĩnh nữ nhân, mỗi một cái thực lực cũng sẽ không so ta kém. Giang Vô Ý Liễu rất tự hào nói, ăn bám liền là thoải mái a, có thể ăn đến cơm chùa cũng là một loại bạn sự mà. Tử vong nữ thần Helia, nữ sụp mạn Cadia, Wonder God Diana còn có chiến trường nữ võ thần gớm dẻo, cái nào đều là sức chiến đấu bạo tạc nữ nhân. Ku Ku, hiện tại nha, còn không phải là của mình tốt lắm bà, Ai có thể làm cho nàng nhóm tập hợp một chỗ mặc bikini khai phái đối đâu? Chỉ có mình đi. Hắc Hắc, ngẫm lại đều cảm thấy kích động à? Không có vấn đề, ta sẽ làm được. Ngươi cần, tùy thời tới tìm ta là được rồi. Cương đại nam nhân đủ có rất nhiều nữ nhân, điểm này ở đâu đều là một dạng. Hai cái này thiên tuyệt giả, ngươi định làm như thế nào? Bọn hắn là tất cả ngói bọn người chế tạo ra binh khí mạnh nhất, nếu như không là có chút một loại nào đó thiếu hụt cùng tiềm lực không cao, đến cùng thích hợp nhất tái cụ. Gơ gì người thoải mái nói, ngượng ngùng. Đồ chơi kia liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại trong tự điển của nàng. Có thiếu hụt. Ta cảm giác đã rất tốt, ngươi cảm thấy ta có thể thu phục bọn hắn sao? Giang Vô Y bỗng nhiên hỏi một câu. Có mấy cái đánh bất tử tiểu đệ cũng là rất không tệ nha. Dù sao không là chuyện gì đều cần mình tự thân đi làm, không phải khi Lão Đại liền rất khổ 567 dựng lên. Không, nhược điểm của bọn hắn rất rõ ràng, yếu ớt, không có tiến bộ khả năng. Đồng thời tại linh năng phương diện cũng không phải là vận dụng quá tốt. Làm một cái có tư tưởng công cụ tới nói, lại cũng đã rất tốt. Gọi gì nghèo ngược lại là không có dấu giếm cái gì. Nàng làm một cái trước đó hư linh trưởng lão, đối với thiên tuyển giả tự nhiên là sẽ không xa lạ. Được rồi, gia hỏa này coi như xong, nam không cần, nữ ngược lại là có thể lưu lại. Tốt, chúng ta đi về trước đi, yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi, bọn hắn cũng không dám bắt ngươi làm sao bây giờ. Hừ, có ta ở đây, ngươi sẽ rất an toàn, vô cùng an toàn. Giang Vô ý kia rất tự tin nói, một cái nam nhân nếu là ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nam nhân kia vẫn là quá yếu. Trở về lại tu luyện nhiều mấy năm, lại đến tìm ta lão tôn a. Khuu. Khu giống như lời kịch có chút kỳ quái ha, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi là nam nhân của ta, ta nghe ngươi chính là mệnh của ta cũng là ngươi cứu trở về, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Gơ giỡn gẻo vừa cười vừa nói, nam nhân mà, dĩ nhiên chính là thích nghe tặng Dương, đem lời lưu ý nói ra, thống bọn hắn vui vẻ, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Khù khù, ngươi thật sự chính là rất biết cách nói chuyện đâu. Ha ha, ta mang ngươi đi xem một chút ta những đồng bạn kia đi, bọn hắn cũng rất lợi hại. Giang vô y kia bị một trận khích lệ, lập tức đều có chút lâng lâng. Tốt à, trên thực tế lần này ra đến vẫn rất có thu hoạch, mặc kệ là khoa học kỹ thuật bên trên thu hoạch, vẫn là ma pháp bên trên thu hoạch đều có rất nhiều. trọng yếu nhất nha, khẳng định liền là lại tìm một chút hắc uy cao đại mỹ nữ. hư linh nhất tộc tuyệt đối không là đơn giản như vậy, dù sao có gở gì nữa tại, liền không sợ nàng sẽ không ngoan ngoãn đem nắm giữ tri thức cùng bí mật nói ra. mà xa xa trung bộ chiến trường, nơi này đánh chính là một mảnh lửa nóng. phải nói có chút thảm thiết mới đúng. đối mặt với đếm mãi không hết người biến dị đại quân, lit nha lit nhít ngoài hành tinh côn trùng, còn có các loại không ngừng tại thiên không phi hành trôi nổi người cùng chấp hành quan chỉ thiếu chút nữa trong nước quái vật xuất hiện, bằng không hải lục không ba cái binh chủng đều đầy đủ hết. nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng vẫn là đầu kia khổng lồ băng xương cự sả, tựa hồ đã bị người biến dị không chế. xuất lính lấy xả quái không ngừng trùng kích quân phản kháng doanh địa. những cái kia giữ tận vịt cờ, nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. cái này quả thực liền là một tràng tai nạn, một trận dị thường thảm thiết cùng để cho người ta tuyệt vọng chiến tranh. rồ, con cự sả kia lại đến đây, ngươi đến phụ trách bắt hắn cho dẫn dắt rời đi, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể đem nó trong đầu chiếm vị trí tìm tới. ez, ngươi nhất định phải toàn lực không chế bọn hắn kim loại người máy đừng để bọn hắn xông lại. Loki, ngươi cần muốn tạo ra huy tượng, đem những cái kia cuồng chiến sĩ cho dẫn dắt rời đi, để chính bọn chúng người đánh người một nhà. Bơ ra phỏ, mau đem bình dân đều tập trung vào an toàn vị trí, đi thống trị vô ý lìa tới. Chắc lơ lúc này liền sung làm chỉ huy đại não vị trí, cũng chỉ năng lực của hắn có thể rất nhanh chóng đồng bộ đến mỗi cái bộ não người bên trong, bộ đàm cái gì sớm liền vô dụng. Trung bình đều là đại phá vinh minh, hoặc là liền là đạn tiếng giết, trốn tránh cũng không kịp, nơi nào còn có thời gian nghe cái gì bộ đạm? Điểm này thanh âm trên chiến trường, căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Cái gì trên chiến trường tặng gái, thành thạo điêu luyện hút thuốc cũng chả, cái kia tất cả đều là đành dám, vừa nhìn liền biết là không có đi lên chiến trường người. Các loại thật lên chiến trường, dạng này người, 10 cái đều có thể chết đến mười một cái, còn có một cái là bị loại phế vật này cho hại chết. Thuật ta, việc vui lớn, tổ ngược lại là không có quá sợ hãi, chiến đấu sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hứng phấn, mà không phải sợ hãi. Khi kế tiếp nhảy vọt, trực tiếp nhảy ra ngoài, meo meo truy không ngừng xoay tròn, đánh bay những cái kia gào thét mà đến đạn, sau đó lóe ra điện mang thiết truy lập tức đánh trên mặt đất ầm, lấp lóe điện mang đem chung quanh xà quái đều điện phát ra một trận thịt nướng mùi khét, nhất là đứng núi chịu xào vì vợ quốc vương, tức thì bị điện không nhẹ, đối xuống một trận gào khét, dị thường phấn nộ, nhất định phải đem cái này đáng giận sâu kiến ăn hết. Thế là bắt đầu thay đổi phương hướng truy kích xô đi, không phải lớn như vậy xà quái, doanh điệu công sự đơn giản là tuyệt đối không ngăn nổi. Lô Kỳ lắc đầu, bắt đầu thi triển mình Huyệt Thuật. Đối với Huyệt Thuật hắn vẫn tương đối tinh thông, ai bảo hắn là quỷ kế chi thần đới? Đối phó những cái kia tứ chi phát triển, đầu gối ngu si của chiến sĩ, điểm này căn bản cũng không phải là vấn đề gì, một chút xíu huyễn tượng rất đạo khiến cái này không ngừng gầm thét ở vào nội giận cùng chiến sĩ tức giận phóng tới những cái kia linh năng tế tự to lớn nắm đấm trực tiếp đem những cái kia bắt đầu so sánh cùng cây gậy chúc một dạng người biến dị linh năng tế tự đánh bay ra ngoài những cái kia tế tự trên không trung liền quỷ dị gãy đôi rơi xuống đất đều là sủi lơ trạng thái hiện nhiên là bị đánh gãy xương sống vừa đối mặt liền bị trục chết hô cái đồ chơi này thật đúng là có chỗ khó khống chế tiếp tục đến để cho các ngươi đếm thử cái gì gọi là người một nhà đánh người một nhà lô kỳ cười lớn nói bắt đầu toàn lực thi triển ma pháp khống chế những cái kia cuồng chiến sĩ còn không được huyễn tưởng dùng để dẫn dắt những cái kia ngoài hành tinh côn trùng tiến công. Lúc này số phát pháo hỏa tiễn hướng lộ kỳ bay đi, xem bộ dáng là bị để mắt tới, chuẩn bị đem cái này rảo cục giá hỏa cho diệt đi. Ông, pháo hỏa tiễn bay đến khoảng cách lộ kỳ 5 mét địa phương dừng lại, sau đó mạnh mẽ tổ édít từ giữa không trung sẽ qua, dùng sức trở về đẩy, đem những cái kia pháo hỏa tiễn toàn bộ đưa trở về. Lần sau cẩn thận một chút. Cảm ơn, tiểu nhị. Lộ Kỳ vừa cười vừa nói, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bằng hữu chân quý cùng trợ giúp. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ quân ở, chương 930, chú ý ca. Tôi thức tỉnh, không có thiên tuyển giả trợ giúp, những này người biến dị binh sĩ tác chiến cũng giống nhau là như vậy hung mãnh, những cái kia những cái kia truyền thống thuốc nổ vũ khí quân phản kháng chiến sĩ bị một cái tiếp một cái đánh chết. Căn bản cũng không có năng lực phản kháng, đối phương điện tương súng trường có thể ngay cả tấm thép ngay cả người cùng một chô đánh xuyên, thuộc về không cách nào phòng thủ bật học hình vũ khí. Nếu không có lấy so bọn người, đoán chừng ở hàng ngàn hàng vạn người biến dị quân đội trước mặt, sớm đã bị san thành bình địa. Dù là như thế, cũng là bị đánh không ngóc đầu lên được. Máy bay ở chỗ này cùng vốn cũng không có biện pháp tát cánh, căn bản cũng không có thể lên không. Vừa bay lên không liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Bởi vì làm mục tiêu thật sự là quá rõ ràng, lớn như vậy một cái di động điểm nắm, không đánh nó thì đánh ai đâu? Liên xem như có ma nghệ tổ Ezic không chàng, cũng có chút phòng không đến. Nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, với lại khoảng cách quá xa, đưa đến lực khống chế cũng giảm xuống không thiếu. Không có tiến vào nổi giận biên giới Ezic, thực lực vẫn có chút không đáng chú ý. Có thể, Ezic, tại đầu kia băng xương cự đầu rắn, bảy tấc vị trí, có một cái khống chế nó trung khu thần kinh chim, ngươi đem chim lấy đi. Sà quái liền sẽ mất đi không chế. Đầy đủ những cái kia người biến dị đi ứng phó. Tìm một lát, Chattler rốt cũng phát hiện không chế sà quái chĩa chỗ. Tìm kiếm chim hắn có thể làm được, nhưng là muốn di động chim, vậy cũng chỉ có dựa vào Ezit. Hy vọng gia hỏa này có thể xứng đáng vạn tử vương xương hào a. Ezit nghe xong, lập tức đem bỏ hoang linh kiện tập trung đến trung quanh, thậm chí bày ra dãy đặc miếng sắt làm vì bảo vệ. Sau đó tập trung tinh thần đến vị tọa quốc vương đầu chỗ nào. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một kia yếu ớt từ trường biến hóa, cùng tự nhiên từ trường không đồng nhất dạng, đó là thuộc tại kim loại từ trường. Tìm được chĩa chỗ. Ezith bắt đầu phát lực, khống chế chip di động. Mà chip khẳng nạm tại Vĩm Tự Quốc Vương yếu hại vị trí, tự nhiên đau đối phương chết đi xuống lại, trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Bành! Một đạo huyết vụ nổ ra, tiểu xảo chip dính đầy tanh hôi huyết dịch rơi xuống đất. Mang theo băng xương vương miệng cự hình Vĩm Tự cũng là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết đi một dạng. Nhưng mà Vĩm Tự, nhưng không có dễ dàng chết như vậy, Chip bị cưỡng ép lấy ra, mặc dù để nó nguyên khí đại tường, cũng không vẻ phần lập tức sẽ chết mất. Phun ra một đạo băng xương thổ tức trên mặt đất ngưng kết thành khối băng. Vị tợ quốc vương tới gần khối băng để nhiệt độ thấp khối băng đem vị trí vết thương cho đông kết, phòng ngừa huyết dịch tiếp tục chảy ra. Khôi phục thần trí về sau, mắt rắn rất không thân thiện nhìn chằm chằm những cái kia khống chế nó người biến dị binh sĩ. Một tiếng gào thét, toàn bộ vị tợ quái bắt đầu phản kích. Đối bên cạnh người biến dị binh sĩ cùng ngoài hành tinh côn trùng liền là một trận đột đổi đột, đột. Thành công. Trong bọn họ hỏng. Không tốt, bên kia có một cái cự đại cuồng chiến sĩ đã nhanh đột phá doanh địa. Chặn ngươi nhanh lên khống chế nó. Đó là cuồng chiến sĩ nữ vương, là cải tiến sau biến dị cuồng chiến sĩ, nhanh lên khống chế nó. Ezith hoảng sợ nói ra, bởi vì cùng chiến sĩ nữ vương rất rõ ràng có thể nhận ra được, mang theo không phải kim loại kiên cố quyền sáo, trên lưng còn có một đại bình quan tài thủy tinh, bao giờ cũng không phải lại hấp thu lấy vẹn nổ dự tệ, khiến cho nàng càng thêm cuồng bạo. Một quyền vung ra, ngay cả xe bọc thép đều bị đập bệ. Cái kia kinh khủng cường độ, vô luận là quân phản kháng vẫn là người biến dị đều bị hào không khác biệt bị đả kích đến. Đây không phải một quyền sụp mạn, lại là một quyền người chết, mỗi một rưỡi quyền đi, tuyệt đối sẽ đánh chết rất nhiều rất nhiều người. Với lại đạn căn bản là không có cách phá phòng, liền xem như điện tương vũ khí, cũng chỉ là nát phá một điểm ra căn bản cũng không có bao lớn tác dụng, ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm nổi giận. Chất Lơ lập tức dùng tinh thần lực của mình không chế cái này của chiến sĩ nữ vương, một cái chớp mắt hắn liền cảm giác mình đi tới một cái vô cùng nóng nảy địa phương, tư tưởng hỗn loạn tương bừng, chỉ có muốn đem bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật đều đập nát bấy ý nghĩ, tựa hồ rất thống khổ, chỉ có thể thông qua phá hư đến chậm hiểu một chút đau đớn. May mà chính là Chất Lơ cố nén loại này tâm tình tiêu cực, đem cường chiến nữ rời đi lực chú ý, làm cho đối phương hướng về người biến dị cơ giới bộ đội công kích đi. Sau đó mới kịch liệt thở hào hợi, đầu hỗn loạn tương mừng tựa hồ cái gì đều đồ vật đều không thể gây nên chú ý của hắn, xuất phát từ ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Vành! tôi từ đằng xa chạy về, nhìn thấy một cái nữ chiến sĩ bị ngoài hành tinh côn trùng tập kích, trực tiếp một cái búa đem côn trùng nện thành vỡ nát, vừa cười vừa nói, ngươi không sao chứ? Cẩn thận một chút, đây là chiến trường, làm cho nam nhân công kích là được rồi. Lời nói đều vẫn chưa nói xong, liền thấy nữ chiến sĩ một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó một cái tạc đạn tại cách đó không xa bạo tạc, đem cái kia nữ chiến sĩ cho nổ bay. Nữ chiến sĩ lập tức bay ra cách xa năm mét, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ là không ngừng thổ huyết, nhìn xem sùi mỉm cười. Nam cuốn vợ ở, không, không, ngươi không thể chết. Không, đáng chết. Là ai? Ta muốn giết ngươi. Tô tự nhiên không thể nào hiểu được cái gì là tình yêu, nhưng là hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng, giống như muốn đã mất đi cái gì một dạng. Tức giận nhìn xem ở trên trời tinh sạo trôi nổi người, gọi về meo meo truy bay tới, hắn muốn đem cái kia đáng chết kẻ tập kích cho đánh chết. Tô, nghe, đó là chấp hành quan quốc vương, là lợi hại nhất chấp hành quan, có được nhanh chóng phi hành cùng biến hóa hình thái năng lực, còn sẽ sử dụng linh năng cùng điện cạnh trưởng mâu vũ khí, ngươi phải cẩn thận." Ta sẽ thông báo cho nhân viên y tế đem tiểu tình nhân của ngươi thương thế cho ổn định lại, nhưng là hoàn cảnh nơi đây quá tệ, ngươi nhất định phải mang nàng tới người báo thù hào đến, nếu không nàng chỉ có thể bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi. Go Rèn tiến sĩ thanh âm rất thích hợp xuất hiện, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Tô tức giận nói ra, đều là ngươi, đều là ngươi chế tạo ra những quái vật này, nếu như nàng sống không được, ngươi cũng không cần muốn sống. Nói xong bay thẳng hướng cái kia chấp hành quan quốc vương. Lúc này, xô so ở vào nỗi giận biên giới, cả người đều đang lóe lên vô ý tức thunder, cái kia nặng nề linh năng mê vụ tựa hồ đều bị đuổi tán ra rất nhiều. Giữa thiên địa bắt đầu ngưng tụ ra mây đen, tầng mây ở giữa có đại lượng thần đở đang lan lộn. Loại kia cảnh tượng, để bầu trời lập tức mở đi, nguyên vốn còn là trời sáng thời tiết lập tức trở nên cùng đêm tối một dạng. Loki có chút không dám tin nhìn xem danh nghĩa của mình bên trên Kakka nói ra, "Ta đi, đây là đã thức tỉnh Asgard thần lực sao?" Odin nói tư cách, chẳng lẽ liền là những này bắt nguồn từ Asgard lực lượng. Cùng một thời gian, đang tại Asgard tiên cung vương tọa bên trên, nghe lấy máy bay chiến đấu giảng thuật tiên cung bên trong phát sinh hết thảy, Odin cảm thấy rất hài lòng. Bỗng nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì Độc Ngầu Độc Nhãn nhìn xa xôi phương xa, mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy xa như vậy khoảng cách đồ vật, hắn lại có thể cảm nhận được, tựa hồ Asgard lực lượng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, con của mình, Trồ Rốt cục đã thức tỉnh hắn bẩm sinh, bị mình chúc phúc ban cho đặc biệt thần lực. Khống chế thần đờ năng lực, không còn cần Jormi trợ giúp, cũng có thể khống chế thần đờ một. Bay Lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở, chương 931, rồ. Rồ. Miểu sát toàn trường. Ma nữ hoàng ở trên đảo, đang cùng Hela thản xì si ẻn vân cùng đi ạ nạ chơi lấy phi hành cơ loại này lao thiếu dai nghi trò chơi thiên hậu phụ lì gì ạ cũng là ngây ra một lúc nét mặt của nàng tựa hồ trở nên rất kinh hỉ làm mẫu thân của sổ mình hài tử biến hóa nàng vẫn là có phát giác mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là chỉ muốn biết con trai của mình mạnh lên cái này như vậy đủ rồi xem ra chuyến này lữ hành khẳng định là để hắn ăn thật nhiều vị đắng nhưng là cũng đã trưởng thành rất nhiều thật rất tốt đâu hữu tình người vô ý để chiếu khán xác thực rất để nàng cảm thấy yên tâm thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có chuyện tốt gì phát sinh là tin tức tốt gì Dễ dàng mà nói, nói ngay chia sẻ một cái đi. Có thể dạng này cùng Thiên Hậu phụ lý gì ạ nói chuyện nữ nhân, tựa hồ cũng chỉ có cái kia kiệt ngạo bất tuân đại mà vương hệ là đi. Hệ là đúng là xinh đẹp đến năm sáu bảy cực hạn, đẹp đến nổi lên, liền là nhìn 100 năm đều sẽ không cảm thấy chán ghét cùng phản cảm, rất mỹ lệ, lại vô cùng nén lòng mà nhìn, có thể là một cái đương gia vợ cả, đó cũng không phải là thực lực cường đơn giản như vậy mà thôi. Ha ha, là đệ đệ của Nguyệt Sở. Ta cảm giác hắn mạnh lên, tựa hồ chân chính nắm giữ hắn cần thiết nắm giữ lực lượng, đây là chuyện tốt đâu. Không biết hắn hiện tại thế nào, hắn cùng với Vô Iliê sẽ rất an toàn. Thật sự là lo lắng bọn hắn, ở bên ngoài không biết ăn được không đâu. Phú Lý Dĩ Á rất ôn nhu nói, nàng tổng là phi thường quan tâm cơn cái của mình, về phần nâng lên Giang Ngô Ý, ý thuần túy tí là tình nhân quan hệ trong đó. Ta tin tưởng Ngô ý, ý, hắn sẽ không làm chuyện không có năm chắc, hắn có thể tiếp nhận thượng cổ tôn giả, liền là chứng minh tốt nhất, có lẽ còn có thể đổi về được, nhìn xem hệ là Hải tử xuất thế đâu. Hàn Sỉ si ẻn văn cười cười, một dạng như vậy ôn hòa, nàng liền là một cái không tranh quyền thế nữ nhân, vô cùng lạnh nhạt, cùng sỉ nhở dạ một nửa ta còn thực sự không lo lắng lao công an toàn, liền là lo lắng hắn lần này không biết lại muốn dẫn nhiều thiếu nữ nhân trở về. ta nhìn về sau à, nữ hoàng đảo trụ hay không trụ hạ vẫn là một vấn đề đâu. vợ nội vụ mạn cũng không phải lấy trước kia cái chưa từng va chạm xã hội manh nguội tử, mà là một cái thành thụ nữ tỷ nhiều năm như vậy vợ chồng tự nhiên biết giang vô ý là hạng người gì. giang vô ý cái gì cũng tốt, liền là quá ưu tú, rất dễ dàng liền sẽ treo chọc những nữ nhân khác. thật là làm cho các nàng những lao bà này vừa yêu vừa hận, lại bỏ không được rời đi hắn. không có cách có một cái thực lực cường đại, lại rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt, còn biết đau nữ nhân đau lão bà lão công, thật đúng là khó tìm đâu. Mấu chốt là cái này lão công thật tốt, các nàng không tìm mấy người cùng một chỗ, thật đúng là không có cách nào ứng phó tới đây chứ. Hừ, hắn dám làm sao như vậy. Nghe nói có một loại hoa quả, gọi là sầu riêng, hắn nhất định sẽ phi thường muốn muốn thử một chút. Hẻ là hừ một tiếng, nói là nói như vậy, đến lúc đó có bỏ được hay không, cái kia lại là một chuyện khác. Đại ma vương liền là ưa thích trang rất có uy nghiêm, rất có mặt mũi. A, nữ nhân. Ma hình tượng truyền đến cả mọ đạ sợ ta trung bộ đại khu chiến trường bởi vì bị một nữ nhân liệu mình cứu giúp xô bão nổi tại cực đoan dưới sự phẫn nộ kích hoạt lên tiềm ẩn lực lượng trung quanh tràn ngập thần đơ đem từng cái máy móc binh sĩ đều điện đã mất đi khống chế không ngừng bốc lửa hoa mà trên không trung chấp chứng quan quốc vương cầm điện tương trường mâu đối xô một chỉ hậu phương đại lượng trôi nổi người cùng chấp chứng quan liền bắt đầu phát động công kích mã lực chạy đến lớn nhất trực tiếp đồng thời điện tương súng trường đối xô xạ kích siêu siêu siêu màu xanh sấm điện tương đạn tạo thành mưa đạn phong bạo cơ hồ muốn đem phạm vi vài trăm mét khu vực đều bao trùm ầm ầm một đạo cuồng bạo lôi xả trực tiếp đem điện tương mưa đạn cho đánh nát sau đó rắn nổ tung thành vô số điện mang, đem từng cái giữ tận trôi nổi người cùng chấp chứng quan đều bị điện đến nổ tung. những cái kia mang theo nửa cơ giới hóa sinh vật, căn bản là không cách nào ngăn cản thần đỡ trùng kích. mà xa xa không trùng, vốn đang là không có vật gì. tại điện mang đảo qua về sau, lập tức xuất hiện từng cái to lớn ngồi con mực, liền là đại hào con mực, vẫn là biết bay loại kia. những này sẽ ẩn hình lén lút là phiền tay nhất, một chút mất tập trung liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện, đem bắt bắt được sinh vật tan hết. sau đó lại lần nữa ẩn hình, tìm kiếm con ngồi tiếp theo to giờ phút này bị điện giật mang con quấn, mỗi một cái búa đều là mang theo cuồng bạo Flash, mỗi một quyền kích ra đều sẽ mang theo tiếng sấm to lớn liền ngay cả lấy lực lượng to lớn vì ưu điểm của chiến sĩ đều bị một quyền đánh bay đem mặt gạt hoàng tộc huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn có như vậy một chút giống thân tỷ tỷ tử vong nữ thần hệ lạ như thế người tên đang chết này lại dám tổn thương nữ nhân của ta ta muốn giết ngươi đem ngươi gõ thành phân vụn. châu gầm thét một tiếng liền nhảy tới trên bầu trời đối không tránh không né chấp chứng quan quốc vương liền là một cái búa xuống dưới chấp chứng quan quốc vương không biết nói chuyện đen kịt kim loại áo giáp nổi lên một trận đu quang sau đó cười gần dùng điện tương trưởng mâu cùng sổ tới một lần cứng đối cứng quyết đấu bảnh tô lông tóc không tổn hao gì cái kia chấp chứng quan quốc vương lại biến thành một đạo đen kịt lưu tinh thẳng tắp rơi xuống đem trung quanh rừng cây đều đụng gai không ít dùng để chỉ huy điện tương trưởng mâu cũng bị trực tiếp đập bể gây nên một trận dung chuyển bạo tạc. chấp chứng quan quốc vương một trận gào thét phát ra không giống như là nhân loại thanh âm sau đó áo giáp mở ra xuất hiện từng cái vi hình đạn đạo siêu đạn đạo bay ra đồng thời bắt đầu vận dụng linh năng lực lượng muốn thi triển cái gì đặc thù công kích phanh phanh phanh tôi trực tiếp ném giang rồn nhì, đem xuôi theo vì tới đạn đạo toàn bộ đánh nát trên không trung nổ ra từng đạo vỏ quýt pháo hoa meo meo truy dư thế không giảm thẳng tắp bay qua đem chính đang vận hành linh năng chấp chứng quan quốc vương cho đánh bay sau đó meo meo truy bỗng nhiên cải biến trọng lượng đem cái này bị đánh áo giáp vỡ vụn bộ dáng thê thảm vô cùng chấp chứng quan quốc vương đệ tại cái bữa hạng tôi từng bước từng bước đi qua hai mắt đều là ưu lam điện mang hiện nhiên là vô cùng nổi giận cùng ở vào thần đỡ kích hoạt trạng thái dọc theo đường ngoài hành tinh côn trùng quân chiến sĩ lén lút người biến dị cầm thuận binh trọng trang cầm thuận phòng nửa bạo lực binh Không một điều không ngoại lệ không phải là bị số cho trực tiếp đánh bay, trình độ này xưa. Đây chính là có thể cùng hệ lạ chia 5 năm trạng thái, mặc dù đối đầu hệ lạ có thể đánh có qua có lại, lại căn bản sẽ không đối hệ lạ tạo thành một kia tổn thương. Lực lượng đều không phá được phòng ngự, tổn thương theo không kịp khôi phục, tự nhiên cũng liền đánh không lại hệ lạ. Cuồn bạo thần đỡ cơ hồ đem ở đây người biến dị binh đoàn đều thanh lý 78 phần, chỉ còn lại có giải rác tiểu đội. Ezid đi tới lộ kỳ bên cạnh, khống chế mấy cái binh lính người máy công kích tới người biến dị, nghi ngờ hỏi, đây quả thật là ca, ca người sao? Vì cái gì ta cảm giác hắn mạnh lên thật nhiều? Ừ, lúc này mới giống như là trong thần thoại Soma. Ngươi rất không tệ, không hổ là quỷ kế chi thần, huyễn thuật dùng rất lợi hại, cũng là một cái anh hùng. Bay Lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ơ, chương 932, phản công bắt đầu. Ngươi lời nói này, chẳng lẽ ta trước kia không giống như là một cái anh hùng sao? Lộ kỳ có chút không vui, nghêu, lời này nghe ngược lại là một loại ca ngợi, chỉ là vì sao cảm giác có điểm là lạ đây này. Ngươi trước kia liền là một cái hổ tướng. A, đó cũng không phải là ta nói, là tiên cung bên trong ngươi nói. Ha ha, đừng để ý. Ta trước đây quen biết một người cũng rất hốt chúng, về sau ta cảm thấy hắn cũng cũng không tệ lắm, tối thiểu tại nào đó một số chuyện vương diện, hắn xem như một cái anh hùng, cũng làm được một cái nam nhân phải làm trách nhiệm. Ezit thản nhiên nói, hắn nhưng là rất khó được trở về khích lệ người khác. Tốt cả, đa tạ ngươi khen ngợi, ta ngược lại thật ra có chút yếu kỳ. Ngươi nói người kia là ai đâu? Lô ký hỏi, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn ngược lại là biết đối phương là một cái tâm cao khí ngạo người, cũng không phải tùy tiện liền sẽ người nhận vua, không có có chút tài năng, thật đúng là không vào được pháp nhãn của hắn. Người kia, ngươi không là gặp qua sao? liền là giang vô ý dè ra hoặc kia, Ezit vẫn có chút khó chịu, 15 thậm chí là canh cánh trong lòng, không có cách, ai để mẹ của mình là đối phương nữ nhân đâu? nghĩ như vậy, tựa hồ dành trước liền thấp bối phận, thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu a. ha ha, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai like là hắn à, vậy ngươi liền muốn mở một điểm a tỷ phu của ta vẫn là rất lợi hại, đi theo hắn xác thực có thể học được rất nhiều đồ vật. ngươi không cảm thấy nha? hắn nhìn tựa hồ có chút không đáng tin cậy, không biết có phải hay không là ngụy trang, nhưng là trên thực tế, hắn mới là nhất làm cho người yên tâm người. ta tra duyệt một cái lịch sử, ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Lô Kỳ rất thần bí nói ra. Tốt ta, Lô Kỳ thật đúng là có điểm lạc quan. Nếu là biết hắn kính yêu mẫu thân thiên hậu phụ lì gì à cũng là Giang Vô Y Tỉnh nhân lời nói. Không biết có thể hay không cũng sẽ phát cùng đâu. Đoán chừng lần nữa nhìn thấy Giang Vô Y Y, cái kia chàng diện nhất định sẽ phi thường lúng túng, lúng túng không được. Đã nói xong cùng một chỗ làm bằng hữu đâu. Một đoạn thời gian không gặp, đối phương lại thành phụ thân của mình. Meo, thật sự là vô sỉ A. Ngươi phát hiện cái gì? Chẳng lẽ Vô Y thì hắn không phải người, mà là một người ngoài hành tinh? E Jít não đại động mở nói. Tốt à, một điểm lo đều không có nghĩ đều là lộn xộn cái gì sự tình. người ngoài hành tinh cái cái búa a. khu khu, người suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể là liên quan tới ta tỷ tỷ kia, ta tỷ tỷ kia gọi là hệ lạ, người bình thường đều gọi nàng tử vong nữ thần, là một cái danh chấn chín đại quốc độ truyền kỳ nữ nhân, cũng là Asgard gạt nội danh nhất nữ tướng quân. nàng đã từng đánh rất nhiều thế lực đều khuất phục, đầu hàng. ngoại trừ phụ thân của ta Odin có thể áp chế nàng bên ngoài, chín đại quốc độ đã không có người có thể áp chế nàng. dạng này người, Tinh Trượng Phu khẳng định là không bình thường. cho nên Giang vô ý ý rất lợi hại. Lô nghiêm túc nói. Tiểu nói này giống như cũng rất có đạo lý à? Thế nhưng là vì sao cảm giác đối phương liền là nói nói nhảm một dạng đâu? Ezid có điểm là lạ nhìn lỗ kỳ một chút, chỉ thiếu chút nữa nói thu tục. Mel, có thể tới hay không điểm thực tế có ý nghĩa một điểm. Mà hai người nói chuyện phiếm thời điểm, chiến trường đã bị xử lý không sai biệt lắm, đầu kia sẽ phong tích băng xương thổ tức vì đợi quốc vương bị thần đỡ lan đến gần, cái kia hơn vạn nằm thần đỡ trực tiếp đem nó bị điện thành một mảnh than cốc. Mà một bên khác cùng chiến sĩ nữ vương bởi vì bị chọc giật tới, cũng là tức giận giống sổ phát động công kích. Tôi là ai? Đây chính là có thể cùng người khổng lồ xanh hụt đơn đấu không rơi vào thế hạ phong nam nhân. Cổ chiến sĩ nữ vương lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không mạnh hơn huột. Thế là trên chiến trường xuất hiện phi thường khoa trương một màn, tức giận số mang theo cuồn bão lôi điện chi lực, một kích đánh xuyên vô cùng kiên cố, cực giống kim loại quần sáo. Sau đó dư thế không giảm đem cổ chiến sĩ nữ vương một cái đối xuyên, trái tim đều bị đánh vỡ. Mà xử lý xong cổ chiến sĩ nữ vương số, quay đầu, trực tiếp ấn xuống muốn muốn chạy trốn chấp chứng quan quốc vương, nằm đấm cùng như mưa rơi dày đặc rơi xuống, đánh bại địa đều tại một trận rung rẩy. Có thể thấy được cường độ to lớn, đơn giản khiến người ta có chút run sợ cảm giác kinh hãi. Phanh phanh phanh từ nổi giận bên trong lấy lại tinh thần sủa bắt đầu càn quét toàn bộ chiến trường đem tất cả nhìn thấy ngoài hành tinh quái vật đều cho đánh nát neo neo truy ném ra bên ngoài cùng theo dõi đạn đạo một dạng đem từng cái ẩn hình con mực lén lút cho đập nát cái cuối cùng nhẹ vọt triệu hồi ra trên bầu trời thân đơ đem nơi xa chạy tới một mảng lớn người biến dị máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu cho đánh nổ mà người báo thủ hào bên trên vô dèn tiến sĩ đang tại khẩn cấp trị liệu lấy một cái nhìn thụ thương vô cùng nghiêm trọng nữ nhân chỉ là nữ nhân thương thế quá nghiêm trọng tựa hồ có chút không cách nào ức chế hơn nữa còn có vi lượng độc nguyên tố tại trong máu không cách nào cầm máu tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ trực tiếp mất máu quá nhiều mà tử vong. Phong điều trị bên trong hiện lên một chút ánh sáng, sau đó Giang vô ý lại mang theo gở gì cùng đi đến người báo thù hảo. Nhìn thấy một cái thụ thương rất nghiêm trọng nữ nhân, lập tức liền cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này hắn cũng không nhận ra. Nhưng là lão bà hồ dẹn ngược lại là đang không ngừng bận trước bận sau, lão bà, ngươi đây là đang làm cái gì? Cần giúp một tay không? Úc. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng trở về, nhanh cứu sống nữ nhân này, bị để nàng chết. Nơi này thiếu thiếu một loại ngưng huyết tể, đáng chết, số lượng cần nhiều lắm. Nhanh, đừng lo lắng, nàng cứu được ngươi một đồng bạn. Giống như gọi sủa. Nữ tỷ Hồ Diện nhìn thấy nam nhân của mình xuất hiện về sau, nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới, nàng thật đúng là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trượng phu cùng sô ở giữa tình cảm, cũng là bởi vì nàng, dạng này cũng không tốt. 3, 567 một cái búng tay xuống dưới, thuần trắng thánh quang chữa trị ma pháp xuất hiện, để nữ nhân mất máu tình huống đạt được làm dịu, nhưng lại y nguyên có chút hạt cắt trong sa mạc. Trị liệu thuật là gia nhập nguyên tố kích hoạt bị người thi pháp năng lực khôi phục mới đem thương thế cho chữa trị tốt. Hiện tại nữ nhân này rõ ràng liền là dinh dưỡng theo không kịp, mình không cách nào chữa khỏi thôi nếu là gặp được loại tình huống này, ngược lại là cần đánh lên mấy bình đường gỡ lùi cổ bổ sung một cái dinh dưỡng. hiện tại nha, ngược lại là không cần, chỉ cần tăng thêm một điểm sinh mệnh khí tức ma pháp như vậy đủ rồi. lần nữa thi triển một cái trị liệu ma pháp, lần này ngược lại để nữ nhân thời gian dần trôi qua khôi phục, tối thiểu không chảy máu nữa. cùng họ vợ dì một dạng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, đại khái cần một hai phút, liền có thể thức tỉnh. Người chiêu này ngược lại là rất hữu dụng, có thời gian dạy một chút ta, ta hiện tại đối tại ma pháp của các ngươi cảm thấy rất ngạc nhiên. Vô diện tiến sĩ chớp chớp đôi mắt đẹp, loại này không cách nào dùng khoa học để giải thích đồ vật, có đôi khi thật rất tốt dùng. Đã tồn tại, cái kia nhất định liền là hợp lý. Nói cái gì dị đoan người, chỉ là tại bản thân lừa gạt mà thôi. Vô diện tin tưởng ma pháp kỳ thật liền là một loại khác tạm thời còn không có cách nào lý giải khoa học mà thôi. Muốn là có thể lý giải, như vậy thì là một loại khác lĩnh vực khoa học kiến thức, loại ma pháp này thật đúng là rất thú vị đâu. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, để cử, chia sẻ. Côn vợ ở, chương chín cho nên sổ không cần gì nữa. Về sau có cơ hội liền dạy ngươi thôi. Hiện tại ngược lại là không có thời gian. Đúng, chiến trường bên kia đã kết thúc rồi à? Ta thế nhưng là thu vào một tin tức tốt. Bất quá nha, các loại bên này kết thúc rồi nói sau. Giang Vô Y cười hì hì nói, tốt nhất mau đem chuyện nơi đây kết thúc, FIM, viết cái nhất định phá nội dung có chuyện, đặt mua rơi so sánh, muốn quyệt canh ý nghi đều có. Vô Rèn Tiến sĩ trừng mắt nhìn, ngươi tỷ đây là đang cố ý giả ngây thơ sao? Bằng hữu của ngươi tới. Ha ha, ngươi nhưng không có gặp hắn cái dạng kia, tựa hồ muốn ăn thịt người một dạng. Rồi có chút lột ngạt đi vào phòng điều trị, nhìn xem hư nhược nữ người nói, nàng thế nào? Còn có thể cứu sao? Tựa hồ có chút anh hùng mặt lộ cảm giác, thật giống như cùng những cái kia nữ chính hẳn phải chết tiểu thuyết một dạng. Ta nói ngươi hỏi câu nói này liền có vấn đề, ngươi hẳn là sẽ, nàng lúc nào sẽ tỉnh lại. Có ta ở đây, thật đúng là không có người có thể chết, trừ phi hắn vốn là chết rồi, không phải muốn chết cũng khó khăn. Ta nói tiểu tử ngươi sẽ không thích bên trên nữ nhân này đi. Hắc hắc, ngươi cũng phải cẩn thận Odin à, hắn nhưng sẽ không đáp ứng một phàm nhân làm át gạt vương hậu. Jiang Wei Yitiao tức nói, điều khiển một cái đối phương. Các loại, không thích hợp à? Nếu là như vậy, như vậy sau này nhà Thiên Văn học diện chẳng phải là không ai muốn? Phụ tá của nàng ta sĩ cũng rất tốt a, hắc hắc, mình chẳng phải là lại có thể thu nhiều hai người. Meo, đây cũng quá sướng rồi đi, mặc dù diện không phải rất dễ nhìn, nhưng là phụ tá của nàng không tệ a. Tôi hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua Giang Vô Nghi, hắn tựa hồ cảm thấy một loại nào đó đồ vật của mình bị cướp đi một dạng, nhưng là rõ ràng liền không có a, vì sao lại có cảm giác như vậy đâu? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi đã thức tỉnh lực lượng. Ta chỉ muốn biết nàng lúc nào có thể tỉnh lại. Ta nói ngươi cái tên này, thế mà như thế cùng ngươi tỷ phu nói chuyện. Được rồi, xem ở ngươi hôm nay đã thức tỉnh sổ chi lực tình hung dưới tha cho ngươi một cái mạng a nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại ngươi đây hiện tại tốt nhất đi lấy ít đồ cho nàng ăn Tán gái cũng là cần phải để ý kỹ xảo lão bà chúng ta đi đừng bấy giày người ta đôi tình lữ này giang vô ý, ý vừa cười vừa nói hiện tại cũng sát thực không phải nói chuyện chính sự thời điểm bầu không khí không thích hợp a còn không bằng nghỉ ngơi một van bên trên lại nói bầu dẻn tiến sĩ ngược lại là nhìn một chút gờn gheo tựa hồ nhận ra đối phương sau khi trở lại phòng mới nhỏ giọng nói phía sau ngươi vị này hẳn là hư linh trưởng lão đi không nghĩ tới trưởng lão thế mà còn có nữ nhìn con rất trẻ, trưởng lão không phải đều mắc phải héo rút bệnh à? nhanh như vậy liền chữa khỏi, ta đúng là trưởng lão, cái này lúc trước thân phận, hiện tại ta chỉ là ta nam nhân nữ nhân mà thôi, ngươi không cần kỳ quái. Vô dẹn ngươi thông minh tài trí, trước kia ta cũng có chấu nghe nói, tại gen công trình phương diện vô cùng tuyệt xuất, rất đáng gờm, nếu có ngươi tham dự, kế hoạch của bọn hắn nhất định có thể sớm thực hiện, hiện tại đương nhiên cũng không vãn. Gogi nghèo vừa cười vừa nói, một điểm tự nhiên không có kinh hoàng cùng bất an. tốt, đừng nói những thứ này, về sau có thời gian cấp ngươi rồi nói sau. hiện tại chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, mệt mỏi quá a, hôm nay bận rộn cả ngày. Giang vô ý thì xấu xa nói ra, lao sói sấm a, đắc ý cười đầu. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang vô ý thì liền khẽ hát đi tìm cả vạ các loại nữ nhân cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn xong một bữa phong phú bữa sáng, toàn bộ tâm tình của người ta đều sẽ trở nên đặc biệt tốt. Thuần sữa bò, rau quả hamburger, mang dưa muối cháo, bánh kẹt sữa đậu nành, muốn bao nhiêu phong phú liền có bao nhiêu phong phú. Về phấn hồ rèn tiến sĩ cùng gã Jin lẹo, ân, các nàng vẫn là muốn vãn một điểm, dù sao quá mệt mỏi, vẫn là trở lấy ăn cơm chưa tốt. Không bao lâu liền thấy sổ mang theo cái này một cái lớn lên dễ nhìn nữ nhân tới cũng không tính kinh diễm xinh đẹp, liền là loại kia nhìn thích hợp làm vợ mà không phải bạn gái người. Bạn gái tự nhiên là có rất dễ nhìn liền muốn rất dễ nhìn, làm sao trang điểm yêu diễm liền làm sao trang điểm, dù sao là bạn gái nhà, cũng không phải kết hôn. Này, Vô Ili, sớm a, đây là Dễ Nghi, bạn gái của ta. Dễ Nghi, đây là Vô Ili, ngươi biết. Tô Tâm tình rất tốt, tốt ta, không phải độc thân gâu, cũng cảm giác có chút thả bản thân. Ngươi tốt, thượng cổ tôn giả, thật cao hứng có thể cùng ngươi ăn điểm tâm. Dễ Nghi ngược lại là rất lễ phép gật đầu, không tí không lên tiếng ở niên đại này bên trong, ưa thích một người là rất bình thường, ưa thích liền ở cùng nhau a, ai biết ngày mai còn ở đó hay không, không nên để lại hạ tiếp nối là được rồi. Ku Ku, chúc mừng ngươi a tốt ta, nhìn ngươi như thế đắc ý dáng vẻ, hẳn là cảm thấy từ cái năng đã thức tỉnh sổ trí lực, có tư bản cùng ta đối kháng đúng không? Tốt ta, ăn xong cái này đống nhiên bữa sáng, của ta hội khảo nghiệm một cái lực lượng của ngươi. Ai, có ít người a, liền là ưa thích bị đánh. Giang vô ý ìa rất đắc ý nói, đã xoa thỉnh giáo dục, vậy liền hảo hảo giáo dục đối phương một trận tốt, làm tỷ phu, cái này điểm yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn hắn cả và các loại nữ nhân ngược lại là cười hì hì đối với tự mình nam nhân vậy khẳng định là tràn đầy lòng tin dễ nhỉ không nghĩ tới ngươi cũng sẽ coi trọng nam nhân mà ha ha cái kia ngược lại là chuyện tốt về sau à nói không chừng chờ chiến tranh kết thúc chúng ta còn có thể thường xuyên tụ một cái đâu các ngươi cũng thật đúng vậy nhiều như vậy đi theo một cái nam nhân sẽ không cảm thấy có điểm lạ lạ sao rồi bạn gái tò mò hỏi không biết ta chúng ta mấy cái miễn cưỡng chỉ có thể ứng phó hắn đâu được rồi không nói những thứ này chúng ta đi xem bọn họ một chút quyết đấu a lính quân y trắng mỹ nhân rộn vui sướng nói ra nàng nói ngược lại là lời nói thật thật chưa hề nói lời nói dối đâu. vừa ăn điểm tâm xong, tôi đều còn không có ăn no đâu, đã cảm thấy chung quanh cảnh tượng một trận biến hóa, đi tới một mảnh cánh đồng bắt ngát bên ngoài, mình ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, cái này truyền tống kỹ thuật cũng quá trâu bảo đi. đắc tội, ngươi có thể sẽ chịu không được công kích của ta, nhưng là ta không sẽ sử xuất toàn lực, yên tâm. tôi gọi về meo meo truy bay tới, có chút tùy tiện nói, ngược lại là ngựa khí rất đắc ý, rất tự tin. Giang vô y kia ăn, Lý vương triệu, xong bữa sáng, căn bản cũng không có quan tâm đối phương đang nói cái gì, trực tiếp điểm đốt thuốc lá đắc ý giật một cái, bộ dáng cực độ trang bê cần ăn đòn, nhưng là liền là nhìn rất thoải mái. à, phế lời nói xong đúng không? Đến à, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, nếu là ta ra chiêu, ngươi cũng đừng nghĩ đánh lại. Hừ, xem chiêu. Tôi lập tức kích hoạt lên lôi điện chi lực, mấy bước bước ra, cả người cuồn hơn chạy gì nhỏ sẽ rộ tí đại ẻ một dạng liền xông ra ngoài, mang theo không thể địch nổi lực lượng đột vào. Bành. Giang Vô Ý Liễu vừa hút thuốc lá, một bên tiếp nhận số công kích, trực tiếp nắm đuốt mèo mèo truy. Lực trùng kích để chung quanh đều sinh ra từng đạo vết rách, mà Giang Vô Ý Liễu vẫn là không núc núc tí nào một điểm đều không có thu được ảnh hưởng. Tân, lực lượng kém một chút, tốc độ cũng chậm một điểm, bất quá coi như chịu đựng, miễn cưỡng đến nhập môn cấp bậc. Liền chút bản lĩnh này? Ai, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin a, tiểu lão đệ. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 934, tỷ phu vẫn là tỷ phu ngươi. Cái này, không có khả năng, ngươi làm sao có thể cản ở công kích của ta, còn lông tóc không tổn hao gì. Châu có chút không dám tin, bởi vì hắn lần này dùng thử thế nhưng là tán thành lực lượng, liền ngay cả một chiếc phi thuyền vũ trụ đều có thể đánh nổ. Làm sao lại lông tóc không tổn hao gì đâu? Thật có lỗi, Giang Vô Ý thế nhưng là bị không gian lực lượng cải tạo qua, ngay cả lão bà cạm bèn mạ vẹo đều có thể ở trong không gian phi hành, không cần mặc du hành vũ trụ phục đều không có việc gì làm trợ phụ. Giang Vô Ý kia làm cùng có ở bà sợ sợ tổn lực lượng nam nhân, lại làm sao có thể so cạm bèn mạ vừa còn yếu đâu, huống mà lại còn là biết ma pháp thượng cổ tôn giả đâu, vật lý cùng ma pháp song song phá trần tồn tại. Giang Vô Ý kia rất đắc ý lắc đầu, nôn một cái vòng khói nói ra, tiểu lạc đệ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là lực lượng. Ngươi còn rất kém đâu, ngươi sẽ không cho là ta chỉ là dáng dấp đẹp mắt. So ngươi đẹp trai, liền sẽ bị tỷ tỷ ngươi hệ là nhìn chúng a thật sự là vô tri. Ngươi còn cần rèn luyện a, tiểu lão đệ, đến a, lại dùng thêm chút sức, có phải hay không chưa ăn cơm a, thận hư a. Đối phương chế dêu đệ sổ cảm thấy dị thường bị quất, lập tức kích hoạt lên sổ trạng thái, cả người lôi quang đại tác, không ngừng tuôn ra sấm sét văng, rồi, tựa hồ muốn đem chúng quanh đổ vật đều cho hủy diệt một dạng. Tốt a, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Giang vô ý cái biểu tình kia cùng hệ là so ra, mười đủ mười tương tự, khó trách hai người sẽ kết làm phụ thế, nhìn đến vẫn có chút duyên phận ở bên trong. U Lam không gian chi lực mở ra, đem cùng bạo 567 thần đợt đều hấp thu hết. Bất luận cái gì năng lượng công kích, liền xem như vô hình vô ảnh tinh thần lực, đều có thể bị không gian chi lực cho hấp thu, chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng, cung cấp cho Giang vô ý để sử dụng. Đây là rất vô lại một loại chiêu số, cũng là dùng nhiều nhất một loại chiêu số. Chiêu này thế nhưng là chỉ có biết ma pháp người mới sẽ sử dụng, cả tên mạ và cả dồn cũng chỉ là biết vận dụng một chút xíu không gian chi lực mà thôi. Liên xem như một chút xíu, đều có thể a thả nổ đánh quỷ khóc sói đảo, đồ bị nã bay trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, đem trung quanh cây cối đều đụng ngã năm sáu khỏa về sau mới dừng lại. dù sao xô nhị đánh, không có chút nào cần muốn lo lắng sẽ thương tổn tới đối phương. tốt ta, người đem ta làm phát bực, lần này ta muốn sử xuất toàn lực. thổ dơ cao lên meo meo truy, tụ tập lôi điện chi lực, đợi đến lôi điện chi lực tụ tập không sai biệt lắm, lại đem meo meo truy chỉ hướng giang vô yề, dẫn đạo thần đỡ tiến hành công kích. thế nhưng là giang vô yề sớm đã coi chuẩn bị, xin đối phương động tác này thực sự quá rõ ràng, với lại dẫn đạo quá trình đều qua ba giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ thi pháp thời gian, người nào không biết đối phương muốn làm gì a ngớ ngẩn đều biết đối phương, phập, muốn thả đại chiêu, lúc này không né tránh, lúc nào mới né tránh đâu. Rõ ràng như vậy chiêu số, thật sự cho rằng cường giả đứng đầu quyết đấu sẽ làm cho đối phương có nhiều thời giờ như vậy đi thi triển sao? Đây cũng quá không khoa học, liền ngay cả độc tỏ sợ chân cùng thả nổ quyết đấu đều là dùng thi triển tốc độ rất nhanh chiêu số, nếu là chậm ung dùng, Đoan Trường sớm đã bị người đánh chết. Giang Vô Ý, ý lần này, nhưng không có sử dụng truyền thống môn, mà là hết mắt, dùng tinh thần lực cùng ma pháp kỹ xảo đêm phi tốc ma đến vỏ Last biến hóa để cho bản thân sử dụng liên tục không ngừng giờ lát bị tổ hợp thành một đầu khổng lồ lôi long, căn bản là không cách nào tổn thương đến răng vô ý để một phân một hảo. Châu kịch liệt thở hào hẹn, sử dụng lớn như vậy thần đỡ công kích, hắn cũng cảm giác mình có chút an không tiêu. Cái này tức giận một kích, hẳn là sẽ làm cho đối phương ăn chút đau khổ. A chỉ là một giây sau, con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, mình giờ lát thế mà bị hóa thành một đầu loài động vật kỳ quái, cùng loại tự long, lại hình như không giống. Hắn nhưng chưa từng gặp qua đông phương cự long, cho nên không biết đây là cái gì. Lôi long không ngừng lên không, theo sau tiến nhập tầng mây. Cuối cùng tại Giang vô ý khống chế phía dưới đáp xuống một cái người biến dị trong doanh địa, đem những cái kia bị cắt trưởng lão khống chế người biến dị toàn bộ tiêu diệt. Lần này uy lực cũng không tệ, liền là độ chính xác có chút cảm động. Thưa ta, đã ngươi đều đã thi triển xong chiêu số của ngươi, như vậy thì đến phiên ta đi. Giang vô ý cười hắc hắc, tâm thần khẽ động, khống chế chung quanh kim loại bay lên, vặn vẹo thành từng đoạn miếng sát. liền cùng em tâm ý mà ý niệm khống chế một chút, dùng kim loại đem sổ trò không trụ. Sau đó dường lên, lún nhĩ liền bay tới, làm tử vong nữ thần hệ lạ trợ phù, lại là hai cái ỉn phì tỷ lệm lực lượng người sở hữu hắn tự nhiên có thể dơ lên đuốt sủa, điểm ấy không có chút nào khó khăn. Có thể dơ lên đuốt sủa còn có cái kia bị băng phong cạ Pen America Sở Ti Vở, một cái có được tinh thần trọng nghĩa cùng lòng trách nhiệm nam nhân, có thể đạt được ô điển chú ngữ thừa nhận nam nhân. Cái này, cái này sao có thể, ngươi không có khả năng đạt được Dọn Nhi thừa nhận, không có khả năng. Cầu cảm giác nhân sinh của mình xem lại muốn bị lật đổ, cái này cái gì cùng cái gì a? Tỷ tỷ của mình hệ là có thể cầm lấy Dọn Nhi, đó là bởi vì đối phương làm Dọn Nghị chủ nhân đời trước, cái này còn miễn cưỡng có thể giải thích đi qua, cũng có thể an ủi một cái mình. Nhưng là Giang Vô Ý cái này lại là cái gì quỷ a? Không có có cái gì kỳ quái đâu, tiểu lão đệ, ngươi đối với lực lượng thật là hoàn toàn không biết gì cả, yên tâm, ngươi cái búa ta sẽ không muốn ngươi. Ta chỉ là để cho ngươi biết, không nên quá khoa trương, cũng không cần quá ủy lại vũ khí, ngẫm lại, nếu là ngươi không có vũ khí, ngươi liền không có cách nào tác chiến sao? Đến, lại đến đánh một lần. Giang Vô Ý vẫy búng tay một cái, vây khốn sổ không cách nào động đậy kim loại tự động giải khai. Châu khôi phục tự do, có chút ngây người nhìn một chút cầm búa sổ Giang Vô Ý, làm sao cảm giác đối phương cầm cái búa như thế, giống như càng thích hợp Jordany cũng càng giống như là một cái xua đâu. hử, ta sẽ không nhận thua. xem chiêu. đông, tôi lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. tốt đa bị mình cái búa đánh bay đi. còn tốt thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại vẫn là có chút chóng đầu. mèo, liền cùng bị một chiếc xe vít đụng mở dạng. đây là giang vô ý thì không có làm sao suất lực tình nuối dưới, không phải đến lúc đó có thể cho xua thử thử cái gì liền gọi là bị cao tốc lao vụt đường sắt cao tốc đụng vào cảm giác. phanh phanh phanh. tôi mấy lần thí nghiệm, lại căn bản là phát phát hiện mình đánh không lại giang vô ý, ấy. không có biện pháp nào quen thuộc nhất vũ khí, Nuẫn Nhị không tại, mình tựa hồ ngoại trừ khí lực bên ngoài, liền không có biện pháp khác. Có chút tiết khí sổ tựa hồ xuất hiện ảo giác. Mình về tới tiên cung, mà phụ thân hộ điển thì là ngồi cao tại vương tọa phía trên, cầm cung nhị, vô cùng có thần vương uy nghiêm. "Phụ thân, ta đánh không lại hắn, hắn quá cường tráng, với lại ta không có giôn nhi, căn bản cũng không có biện pháp đánh trả." "A, Nuẫn Nhị, đây chẳng qua là để dùng cho ngươi rèn luyện năng lực của ngươi, không phải cho ngươi đi nghỉ lại nó. Ngươi đến cùng lạt sổ vẫn là cái búa chi thần." thật cùng tỷ tỷ ngươi nói như vậy, ngươi căn bản cũng không phối gọi sổ, trực tiếp gọi cái búa chi thần tốt. Tô Đìn rất uy nghiêm nói, lại dẫn một tia treo chọc ngữ khí, lại cùng giống như là một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ lao phụ thân. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vỡ ở chương 935, chân chính thần sấm xùa. Ta không được, ta không giống ngươi cường đại như vậy, ngươi là thần vương, ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng là ta không phải, ta làm không được. Tô ứng sơ nói, trước kia hắn đều không có nhận qua lớn như vậy đả kích, coi như khó khăn đi nữa chẳng cảnh. Hắn đều có lòng tin vượt qua. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn có hết sức quen thuộc vũ khí búa xùa. Một thanh ô đình bàn cho hắn lực lượng đạt được biểu tượng. Ô đình lắc đầu nói ra: Không, ta không cường tráng, nhưng là ngươi mạnh hơn ta tráng. Ngươi còn trẻ, ngươi càng thêm cường tráng. Ta cho ngươi búa xùa là muốn để ngươi rèn luyện năng lực của ngươi. Ngươi đã kích phát năng lực của ngươi, lại tiếp tục đào móc tiềm năng của ngươi. át hoàng tộc huyết mạch lực lượng là có thể để chín đại quốc độ run rẩy tồn tại. Muốn muốn tỷ tỷ của ngươi hay là, nàng là cường đại cỡ nào? Đây hết thảy đều là bởi vì nàng kích phát tiềm năng của mình, đem huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn. Ngươi cũng được cũng không cần dựa vào cái bữa, cái bữa chỉ là công cụ, mà mấu chốt vẫn là chính ngươi. Coi như một cái con cái lại thế nào tốt, ta cũng sẽ không đi khích lệ hắn, mặc kệ là tỷ tỷ của ngươi hệ lạ, vẫn là ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành, trở thành gã sắt gắt quốc vương, người bảo vệ người dân. Odin gian mua thanh âm truyền đến, vì bồi dưỡng người thừa kế, hắn thật vẫn là hao tốn vô số tâm tư. Bây giờ xem ra, ngược lại là có trưởng thành, tâm tính có thể phát sinh cải biến, mới là trọng yếu nhất. Tô sững sờ đứng tại chỗ, nghĩ đến phụ thân Odin vừa nói, tỷ tỷ hệ lạ cường đại hắn là biết đến, cũng được chứng kiến. Loại lực lượng kia thật là đáng sợ. Nhưng là mình cũng có thể có được cường đại như vậy lực lượng sao? Mê mang về sau sổ tìm tới chính mình mục tiêu, tín niệm của mình, lý tưởng của mình. Không khí chung quanh bắt đầu chấn động, bầu trời trong xanh cũng bắt đầu tụ tập đại lượng mây đen, lần này sổ không còn là nổi giận trạng thái, mà là tiến nhập bình tĩnh trạng thái. Vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản bình thường, mà lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, một mực không ngừng lên cao, khí thế cũng càng phát cao, tựa hồ có chút gả gật hoàng tộc dáng vẻ. Lúc này mới đúng nha, bằng không thì tỷ tỷ cường đại như vậy, làm nệ đệ, đệ lại là một cái chiến năm tạt bã, cái này rất không nói được đừng quên, còn có lộ kỳ đâu, hắn mới là hà chót, tôi hắn là thủ dưỡng, Lộ kỳ ngươi nhà bán ta, mặt ngoài huynh đệ a, đối với số lực lượng tiêu thăng, giang vô y lẻ một điểm đều không có bối rối, thật có lỗi, điểm này thật đúng là không tính là gì, cung điện ngục lãnh chúa mềm phịt sợ tổ ba huynh đệ khí thế so ra cũng kém không nhiều, cung chiêu không gian tối lãnh chúa đột mạc mụ so ra liền có chút trên lệnh rất xa, hắc hắc, ngay cả tử vong nữ thần hệ lại còn không sợ, con sẽ biết sợ một cái không có sợ tỏ mở dạ cờ cùng meo meo truy truy ca, không tồn tại, tạ ơn, địch nhân càng mạnh lớn, sẽ chỉ làm giang vô y càng vui vẻ bởi vì rốt cục không cần sợ hãi, bởi vì làm lực lượng sử dụng tới đại mà đánh chết người rồi. Tốt Tuta, có chút hiểu sụp mạng cơ lạc tâm thái, meo, tại bắt tội phạm thời điểm khẳng định đang nghĩ, các ngươi những này nhỏ mà cả bông liền không thể thực lực mạnh hơn chút nữa à, đều có chút không biết làm sao ra chiêu, sợ hãi một quyền liền đem đối phương đánh chết, cái này rất không có lực a. Tô sức chiến đấu khó mà nói, mãnh liệt thời điểm rất mạnh, ngay cả thạ nổ đều có thể đánh chết. Đồ ăn thời điểm nha, meo, giống như cũng không có kém cỏi đi nơi nào a, kỳ thật thực lực cũng chính là nhìn có hay không vũ khí tăng thêm đi. Có cái kia thanh sở tỏa mở dạ cỡ, đoán chừng ngay cả đại đao thạ nổ đều có thể ngăn kháng hai lần. Điều kiện tiên quyết là không biến thành cái kia ngồi ăn rồi chờ chết mập chô ở, không phải tại làm sao mập chô ở cũng là mượn quỷ. Thực lực có thể cùng người khổng lồ xanh hụt đánh tương xứng, đã chứng minh sổ năng lực cận chiến cùng cường độ còn là rất không tệ. Ông, một đạo vô hình gọn sóng xuất hiện, rồi rất đột nhiên xuất hiện tại Giang Vô Y phía trước mặt, nồi đất lớn như vậy nắm đấm càng ngày càng gần. Một quyền này xuống dưới, đoán chừng sẽ rất đau đi, tối thiểu sẽ chảy máu mũi. Giang Vô Ý, ý đương nhiên không có khả năng trúng chiêu lạ, trên thực tế, hắn đã đang đường chỉ là sử dụng ở bạ sở sở tổn năng lực mà em sở tổn quá mức quỷ dị tốt nhất đừng sử dụng ai biết sẽ không xuất hiện cái gì không thể biết trước sự tình a dù sao tốt nhất đừng dùng một khi dùng cái kia chính là khi dễ người chỉ là nương tựa theo ở bạ sở sở tổn lực lượng như vậy đủ rồi ỉn phải ỉ thì em tiên cũng không phải khoác lác thổi phồng lên mà là thật sự dựa vào bản sự xông ra tới loại kia không ai bị nổi không thể địch nổi mang theo cùng bạo lôi rắn điện mang nắm đấm bị tiếp nhận đúng không sai liên la tiếp nhận giang vô y vẫn là vừa hút thuốc lá một bên tiếp nhận sầu công kích có chút bắn ra tàn thuốc không trung sẽ qua, trong nháy mắt biến thành một cái đại hỏa cầu. Nam bồn vợ ở, không, một cái ném qua vai, đem sườn ném đến giữa không trung, sau đó đại hỏa cầu trực tiếp đánh trúng đối phương, gây nên một trận tuốt bạo. ầm ầm, cái kia tiếng nổ mạnh to lớn để xa xa người báo thủ hào đều có chút chấn động một cái. Sau đó giang vô vua yềy lên không, hai cái tay áo lập tức mở ra, mây đen bắt đầu tụ tập. tí tách, không phải đồng hồ hành tẩu thanh âm, mà là hạt mưa nhỏ xuống thanh âm, một giọt hai giọt, rất nhanh liền xuất hiện mưa to, trong mưa xuất hiện đại lượng băng chủy. băng chủy xuất hiện càng làm cho thiên khí thay đổi vô cùng rất lạnh có so lớn băng chủy tại tinh thần lực tác dụng dưới bắt đầu phân giải, biến thành thật nhỏ nhỏ băng dao. Một chiêu này vẫn là từ Emmett ý mà giao chiến tình huống bên trong học chụp tới, rất đẹp trai, nhưng là đẹp trai bất quá 3 giây, liền bị độc tỏ sở trên sử dụng truyền tống môn bắn ngược trở về, còn kém chút hủy dung. Siêu siêu siêu. Thật nhỏ băng đao không đến đập nệ lấy rùa, vô cùng vô tận nước mương ngưng kết thành băng, hóa thành một đạo đường nhỏ băng dao, thậm chí còn trò đùa quấy đản xuất hiện nhỏ băng truy. Đầu không ngừng bộ phát lôi điện chí lực, đó là cùng Jetters nắm giữ thần đợ không đồng nhất dạng, càng giống là một loại tự nhiên thần đợ. Mà Jetters nắm giữ là cố ý thần đợ cũng chính là sử dụng ma pháp chế tạo ra, đều không khác mấy đi, vi lực đều một dạng, chỉ là phương thức không đồng nhất dạng mà thôi. Lôi điện chi lực bùng phát, đem tất cả băng đao đều chấn vỡ, cả thiên không mây đen đều bị cường đại khí chàng chấn khai. Thoát trong lúc bất chi bất giác, đã đến loại trình độ này. So với trước kia cái kia chỉ sẽ sử dụng meo meo truy triệu hoán thần đỡ ra hỏa phải cường đại nhiều, chỉ bất quá vẫn có điểm không đáng chú ý. Nha, có thể nha, không tệ không tệ, xem ra tiềm lực đều bị khai phát. Rất tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng đến trình độ nào. Giang vô y vừa cười vừa nói. Nếu không phải xem ở tự mình lao bà hệ là trên mặt mũi còn muốn mời người phụ Lizi ạ cầu khẩn bên trên, hắn mới lười nhắc quản sổ như thế nào đây, dù sao về sau đều sẽ mạnh lên. Bất quá là tại Odin sau khi chết, cùng phụ Lizi ạ chết về sau, đã mất đi song thân, thậm chí ngay cả duy nhất tình nhân đệ đệ Lộ Ký đều chết mất, lúc này người cô đơn sổ mới là cường đại nhất, sức chiến đấu bạo tạc tồn tại. Bất quá kết cục này cũng quá bi thảm một điểm, lại nói siêu anh hùng kết cục giống như không có nhiều thiếu cái là tốt ga một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 truyện kết dữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 936, thần tiên đánh nhau. Hư linh gặp nạn, Giang vô ý nghĩa, thiếp ta một quyền. Châu gầm thét một tiếng, tính tình của hắn rất tốt, nhưng là bị người dùng băng đao một mực đấm vào, với lại ở giữa tựa hồ sen lẫn mấy đống cùng loại cướp chó đồ vật, cái này rất quá đáng, Tồi tệ nhất vẫn là có cướp chó mùi thối, thật là khiến người ta nổi giận a. Nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn một cái mới được. Bảnh. Lần này Giang vô ý nghĩa tiếp nhận, nhưng là mình bị đánh lùi một khoảng cách. Cái này số lực lượng biến lớn rất nhiều, một điểm không hài hòa cảm giác đều không có, tựa hồ vô cùng hợp lý. Kỳ quái, cái này mạnh lên năng lực là làm sao làm được? Chủ nhân kiểm chắc đến mục tiêu tế bào phát sinh biến hóa, là tế bào tiềm ẩn năng lực đạt được khai phát. Điểm này tại Đông đảo tiểu công chúa trên thân cũng tồn tại loại tình huống này. Mẹ Dạ Thanh Âm kịp thời truyền đến, tựa hồ là vì giải đáp Giang Vô Ý liền nghi hoặc. Trí tuệ nhân tạo là càng ngày càng trí năng, chỉ là một năm sáu bảy cái ý nghĩ liền biết làm sao này chủ nhân bài ưu giải nạn. Từ tế bào bắt đầu phát sinh biến dị sao? Như thế nói còn nghe được. Giang Vô Ý liền một bên suy tư, một bên không ngừng chôn tránh, không phải là không có sức phản kháng, mà là muốn nhìn một chút sự kỹ xảo chiến đấu thế nào, có hay không có thể chỗ học tập. Thật a, lão sói xám cũng là cần học tập cũng không phải vô địch, không học tập, sao có thể trở nên mạnh hơn đấy? Khu khu, muốn muốn trở nên mạnh hơn, nạp tiền chẳng phải xong việc, không nạp tiền còn muốn mạnh lên? nằm mơ đi thôi, chỉ là tránh né 5 phút đồng hồ, giang vô ý ỉ đều cảm giác được có chút áp, giống như hết biện pháp à? Nhanh như vậy liền không có chiêu sao? Tốt à, xem ra là mình đánh giá cao số, còn tưởng rằng sẽ cùng những cái kia đông phương võ thuật mở dạng, cái gì hồ bên trong hoa rít gạo danh tự đều có, sự thật chứng minh suy nghĩ nhiều. Được rồi, đánh với ngươi ngược lại là không có có ý gì, như vậy đi, chúng ta bắt đầu từ nơi này, một trái một phải. Tại hạn định 3 giờ bên trong, nhìn xem ai đánh xuống người biến dị thống trị thành thành phố tương đối nhiều, ai liền thắng, thế nào? Giang Vô Y thản nhiên nói, cứ như vậy đánh nhau tựa hồ không có có ý gì đâu, còn không bằng trở về cùng cả vạ tiểu đội các nữ nhân chém rõ hoặc là làm chút gì vận động tốt một chút. A, các ngươi đây là muốn tranh tài sao? Thăng thêm ta một cái thế nào? Mã nệ tổ Edith không biết lúc nào bay tới, năng lực của hắn cũng rất thích hợp làm loại chuyện này, thành thị bên trong thứ gì tương đối nhiều đâu, đương nhiên là kim loại. Kim loại còn nhiều, như vậy có thể khống chế kim loại Magneto tự nhiên là có tư cách. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Ta đều nhanh ngủ chết đi, một người một bên, ta phía tây, Erzit chơi bên trên, tổ hướng phía đông đi. Giang Vô Y ý nói xong cũng hướng phía tây bay qua. Chờ một chút, đem ta cái búa trả lại cho ta. To lớn tiếng hô, không có cái búa hắn thật sự chính là vô cùng không quen. Siêu, Giang Vô Y đi trực tiếp đem cái búa ném vào cho hắn. Đây chính là có dự mưu, đi lên là người biến dị nghiên cứu phòng thí nghiệm khu vực, phòng thủ rất nghiêm khắc. Mà phía đông sẽ có tỷ lệ đụng phải sau cùng một cái thiên tuyển giả sát hại lục quyển, với lại bên kia thuộc về cánh đồng bắt ngát tương đối nhiều. Hắc hắc, tôi bị mình hố. Về phần phía tây, Thiên tuyển giả ạ xạ xin mọi tử đã bị bắt lại, mình cũng sẽ không gặp phải quá nhiều phiền phức. Hắc hắc, nói thế nào đều là mình kiếm lời. Lấy ra một thanh cùng loại trường thương một dạng ma pháp trượng, ma pháp trượng là sử dụng cực sao chân quý ma pháp kim loại chế tạo thành, còn gia nhập ạ đạ mèn sùn kim loại cùng mây đen khoáng thạch chế tác mà thành. ạ đạ mèn sùn kim loại không cần nhiều giới thiệu, chế tạo thận, đó còn là nhất lưu. Ku ku, giới thiệu sai, không có ý tứ. Vợ vợ gìn như vậy ngư bước, vẫn là may mắn mà có ạ đạ mèn sùn kim loại, đồng thời còn có thể hấp thu tạm tâm một loại khác ạ đạ mèn sùn kim loại. Mà mây đen khoảng thạch thì là trải qua hành tinh hủy diệt sinh ra tuyệtệ, cuối cùng từ từ hình thành một loại hoàn toàn mới, độ cứng là vô cùng vô cùng cao. Ba loại đứng đầu nhất kim loại chế tạo thành ma pháp trượng, lại thêm nó chân quý của hắn vật liệu. Từ ố lìm cú nổi tiếng nhất công tượng chi thần hệ vệt tủ chế tạo thành, cái kia uy lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Cung cũng nghĩ một dạng, có thể cận chiến cũng có thể đánh xa, vô cùng toàn năng. Đồng thời đối với ma pháp tăng phúc có thể đạt tới tối đại hóa, từ 50% đến 200%, 300 đều là có khả năng. Ba người hình vẽ rất nhanh truyền đến người báo thủ hào phía trên. Hưởng nghỉ Ngơi nhiều binh sĩ cùng nhân viên công tác đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình lớn. Cái này thật sự là kích động nhân tâm thời khắc, bởi vì ba cái có siêu năng lực minh hữu muốn đi giáo huấn người biến dị. Mà Trâm Lệ Lệ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ lo âu, chỉ là xuất phát từ nữ nhân bản năng, đối với đi ra ngoài bên ngoài trượng phu cảm thấy lo lắng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, cầm lấy trang bị liền đi hộ dẹn tiến sĩ ra phòng. Các đơn vị chú ý, bây giờ không phải là chúng ta lúc nghỉ ngơi. Minh hữu của chúng ta ở tiền tuyến tác chiến, chúng ta cần cho bọn hắn tốt nhất ủng hộ và trợ giúp. Toàn bộ binh sĩ chuẩn bị, chúng ta muốn đi người biến dị thành thành phố đùa dỡn một trận. Đi đem người biến dị tiêu chí kiến trúc nổ nát, cứu ra những cái kia giam giữ chúng ta nhân viên tình báo địa phương. Bữa dạ phò rất kịp thời ra lệnh. Cái này gọi là đi theo đại lao có thịt ăn. Trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ quái dụng cụ tại vật chuyển. Vùng ngoại ô cơ hồ là không có bao nhiêu người tồn tại. Nơi này không thuộc về người biến dị quản hạt khu vực. Có rất nhiều biến dị động vật mang theo mãnh liệt công kích hướng, một không chú ý liền sẽ bị công kích. Vùng ngoại ô chỉ không có sợ chết buôn lậu phạm lại ở chỗ này, vận chuyển một chút người biến dị không cho hứa mua bán vật tư, hoặc là thổ phỉ căn cứ, những này thổ phỉ đều là chuyên môn ăn cướp người biến dị xe vận tải đội. đương nhiên cũng có một số người cặn bã ngay cả gặp rủi ro bình dân đều muốn đánh cướp, cũng là cần tiêu diệt đối tượng. Giang vô ý ý cũng sẽ không hảo tâm như vậy, bất quá đã đều nói đánh cướp, khẳng định như vậy là muốn toàn lực ứng phó, không có cái gì phần thưởng. Thật có lỗi, người biến dị thành thị bên trong đồ vật liền là tốt nhất phần thưởng, chỉ cần có thực lực, tùy tiện đoạn, tùy tiện cẩm, không nên khách khí. ầm ầm, nơi xa đã chuyển đến giao chiến thanh âm xem ra không phải sổ gặp người biến dị liền là edit bắt đầu trang bê tên kia thật là bao giờ cũng không phải đang giả vờ không một so bất quá khống chế từ trường năng lực cũng đúng là có thể trang bê mẹ xa chuẩn bị hấp cơ linh năng mạng lưới lần này chúng ta chơi lớn không phải có cái gọi là tán binh tổ chức à chúng ta lần này liền đem các trưởng lao khống chế cho các gia, để người biến dị thức tỉnh hắc <cười> hắc bị mình đã từng cấp dưới vây công cái kia cảm giác nhất định sẽ rất thoải mái à giang vô ý ý cũng không phải ma phu, muốn phá hư một cái thành, thành phố khoa không cần giết người chỉ cần để bọn hắn nội chiến là được rồi không có vấn đề đã bắt đầu hacker linh năng mạng lưới. Cơ sở dữ liệu đã phá giải hoàn tất, chủ nhân có thể tùy thời xem linh năng cơ sở dữ liệu. Đã khóa chặt phía trước số hiệu 737 thành thành phố tất cả pháo liên hoàn đại, máy móc người máy, cùng điện tử trang bị. Mẹ xạ tốc độ rất nhanh, lập tức liền định vị mục tiêu, đem số lượng của địch nhân đều thống kê đi ra. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 937, Tam phương liên hợp, sống đại quan chỉ huy. Khi Giang Vô Ý vào thành thành phố thời điểm, toàn bộ thành thành phố đã đại loạn, người máy bị mẹ xạ khống chế công kích người biến dị linh năng binh sĩ. Mà hết thảy cấp thấp người biến dị thì là bởi vì não bộ không chế kịp mất đi hiệu lực về sau, lâm vào mê mang, sau đó tiến hành chạy tán loạn, muốn phải thoát đi tòa thành này thành phố. Một tòa đề phòng xâm nghiêm thành thành phố cứ như vậy lâm vào chiến loạn ở trong. Nhất nhưng vẫn là dựa vào những cái kia có chút linh năng thiên phú binh sĩ, không dễ dàng nhận không chế, lại cố gắng thi hành trưởng lão phân phối nhiệm vụ. Giang Vô Ý kia nha, dĩ nhiên chính là đi tìm tới những cái kia vật tư nhà kho, đem người biến dị vật tư toàn bộ đóng gói mang đi. Súng ống, đạn dược cùng quý giá kim loại, còn có thể nhìn thấy rất nhiều không người khống chế trước vào điện tử máy bay vật tải. Những này, máy bay đều là vận dụng điện tử kỹ thuật, có thể không cần bất kỳ sân bay liền có thể hạ xuống. An cướp xong Giang Vô Ý Kỳ lại rất nhanh đuổi tới kế tiếp thành thành phố tiến hành ăn cướp, dù sao đều là tiền tài bất nghĩa, không bằng lấy thêm một điểm. Lấy thêm một chút cũng có thể yếu bất những trưởng lão kia lực lượng quân sự. Nửa ngày sau, cơ hồ một mảng lớn trung bộ địa khu đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Mà người báo thủ hào cũng nên đón ba vị đặc thủ khách nhân, tử thần phệ phái người lãnh đạo gì, khỏi bị già 15 lão khống chế chỉ có người biến dị, tán binh tổ chức thủ lĩnh Betos, cùng thần bí nhất thần điện võ sĩ tổ chức gắt. Giang Vô Ý, ý vừa trở lại người báo thủ Hảo liền thấy tử thần chiến sĩ cùng tán binh chiến sĩ rằng co, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau một dạng các ngươi đây là đang làm cái gì đâu hư chúng ta là đến cộng đồng thương thảo phản kháng chiến tranh sự nghiệp không nghĩ tới những cái kia tại chiến tranh sơ kỳ liền tán sát vô số binh sĩ đồ tể cũng tại những này người biến dị là đến chuộc tội sao có chút lôi thôi trung niên tráng hán dịp rất tức giận nói ra chúng ta sớm đã không nhận trưởng lão không chế lúc trước cũng là không có cách nào bây giờ vì rửa sạch đi qua tội ác chúng ta quyết định đánh ngã những trưởng lão kia chúng ta có cùng chung mục tiêu nếu như các ngươi muốn khai chiến như vậy chúng ta phụng bồi tới cùng Rất giống người ngoài hành tinh tán binh thủ lĩnh bệ tuệ tỉnh cáo nói, người biến dị binh sĩ chiến đấu tố chất cũng sẽ không bởi vì kịp không kiểm soát liền biến mất, đây là một loại bản năng, ủng hộ bọn hắn tránh né người biến dị truy sát căn cứ. Nếu như các ngươi không muốn mau đem ra viên bọn lại, đem những trưởng lão kia đuổi đi, cái kia ngay ở chỗ này đánh cái ngươi chết ta sống đi, dù sao những trưởng lão kia biết, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Giang Vô Ý y chế tức nói, bọn gia hỏa này thật đúng là một điểm cái nhìn lại cục đều không có a. Hừ, lần này xem ở thượng cổ tôn giả trên mặt mũi, dung tha các ngươi. Thượng cổ tôn giả thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi thật đúng là rất trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Diệp Thời mở cười lớn, cái này Gấu Bắc cực tráng hán nhìn có chút ân đoán rõ ràng dáng vẻ. Đi thôi, chúng ta đến phòng hợp đi nói một chút kế hoạch tác chiến. A chúng ta không có quá nhiều thời gian, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Giang Vô Y Nhiên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn là về mâm gạ đi trang bê tán gái tương đối tốt. Một nhóm người đi tới phòng hợp, Giang Vô Y Nhiên nói ra mình điều tra sau tin tức, sau đó nói ra kỹ càng tiến công kế hoạch. Đem một bên quân sự quan bợ dạ phò đều hụt sướng sốt một chút. Gia hỏa này lúc nào chế định kế hoạch, vì cái gì hắn không có chút nào biết đâu kĩ càng kế hoạch có bộ dáng như vậy. Đến lúc đó, vợ dạ phò dẫn người đi tập kích hạch tâm đài truyền hình. Tại ba ngày sau đó là một cái khôi lỗi liên minh khánh điện. Đến lúc đó đem những tài liệu này phong xuất, tuyệt đối sẽ để những cư dân kia sinh lòng tức giận. Mà ta đem cùng đồng bạn của ta, mang theo các ngươi cùng đi tập kích các trưởng lão vị trí, đem bọn hắn cho đổi đi. Về sau xong thành công, không có trưởng lão ngăn cản, các ngươi đoạt về nhà mình vườn thế nhưng là sớm vãn sự tình. Giang vô y ý rất nghiêm túc giới thiệu kế hoạch của mình, thực dụng nhất cũng là già nhất bộ chiến thuật, trả thù hành động. Kế hoạch này không sai, đã ngươi có thể đánh bại thiên tuyệt giả như vậy ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi, vì ngược lại là không có phản đối, có thể sớm một chút kết thúc chiến tranh cũng thật là tốt sự tình. bọn hắn mặc dù có thể tại giã ngoại sinh tồn, nhưng là ai bảo mỗi ngày uống gió tây bắt đầu. Ta cũng đồng ý. Bệ tuột ngược lại là không có quá nhiều nói nhảm, rất lời ít mà ý nhiều. thượng cổ tôn giả, ma pháp của ngươi cùng chúng ta linh năng có rất lớn chỗ tương tự, lại cường đại hơn chúng ta. ta tin tưởng ngươi, Gắt chung ký mười phần nói, thoải mái thừa nhận đối phương mạnh hơn chính mình. lấy vốn chính là sự thật nha, chỉ bất quá có người nguyện ý thừa nhận, có người chết không thừa nhận, lừa mình dối người thôi đã phương án đã xác định, cái kia mọi người đi chuẩn bị ngay chuẩn bị đi, vợ già phỏ, đài truyền hình bên kia phải xem ngươi rồi. Ba ngày sau đúng giờ xuất phát, Giang Vô Y liền nói xong cũng đi, đánh một trận, tự nhiên là muốn đi ăn cái gì bổ sung một cái dinh dưỡng, thuận tiện đem đồ vật đều giao cho Hồ Dặn tiến sĩ đi nghiên cứu đi, mình đi nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đắc ý à? Ba ngày sau, Giang Vô Y liền mang theo một đội người đi tới vùng ngoại ô một cái bỏ hoang người biến dị căn cứ, nơi này có một tòa linh năng truyền thống môn, cần sử dụng linh năng đến tiến hành cuộn động, một bên khác liền là trưởng lão trôi đối phương, dùng không gian chi lực chuyển hóa thành linh năng kế hoạt lên truyền tống môn, một đoàn người bước qua truyền tống môn về sau, kinh ngạc phát hiện mình ở vào một cái loại cực lớn căn cứ. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ tại đáy biển sâu dưới, từ bên ngoài ngẫu nhiên thổi qua biển sâu cá có thể xác nhận. Nơi này chính là trưởng lão căn cứ. Khó trách chúng ta một mực tìm không thấy, tại trong biển sâu, cái này ẩn tàng cũng quá sâu a. Theo 567 đi từ thần chiến sĩ mọi tử hệ lại nạp nói ra, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến, bất quá đôi mắt đẹp cũng không lúc nhìn xem Django, cái này nam nhân cường đại hình tượng thế nhưng là thật sâu khắc gấn trong lòng của nàng đâu. Mỹ nữ đều ưa thích anh hùng, ưa thích cường giả. Cho nên Giang Vô Ý để bị người nhớ, cũng là chuyện rất bình thường. "Tốt, chúng ta lên đường đi, nơi này chính là có rất nhiều người biến dị binh sĩ, chúng ta cần phải đề phòng liền là những cái kia có linh năng tiên phú binh sĩ." Giang Vô Ý để việc nhân đức không nhường ai trở thành quan chỉ huy. Theo số thức tỉnh, cùng Eze năng lực khai phát, có hai người này, cái kia thật là có thể một đường trực tiếp đẩy ngang đi qua. Cho dù có lại nhiều thủ vệ đều không có. Người máy tới, liền bị mã lệ tổ cho tháo dỡ thành linh kiện. Có linh năng binh sĩ xuất hiện, cái kia liền trực tiếp bị meo meo truy chó chết cuối cùng đi đến một cái cực lớn doanh phòng, nơi này đứng đấy mấy cái cùng nhân loại không sai biệt lắm binh sĩ, bất quá là mang theo mặt nạ, không nhìn thấy bộ dạng. Tóc đều là tái nhợt, mà lại là không đến dựng ngược lấy, cũng bị gió thổi qua mờ dạng, không ngừng lắc lư. Cẩn thận một chút, đây là các trưởng lão vật thay thế, hoặc là nói bọn hắn liền là trưởng lão. Những này đã không phải là loài người, mà là bị trưởng lão chiếm lấy rồi. Tiêu diệt bọn hắn. Giang Vô Y tỉnh táo nói, đây chính là cuối cùng quyết chiến đi, cuối cùng kết thúc, thật thì hơi mệt chút đầu. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba truyện tất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ạ. Chương 938: Đường về. Người gia hỏa này quả nhiên đến, ngu xuẩn, thật sự là tự tìm đường chết ta. Bên trong một cái tóc trắng nam nhân nói, còn cầm điện tương xuống trường, chỉ bất quá thanh âm rất kỳ quái, vô cùng khàn hẳn, liền cùng các trưởng lão nói chuyện mở dạng. Cắt, Ngưu Bức, chúng ta bên trên, giết bọn hắn, nhiệm vụ liền kết thúc. Giang Vô Ý nhà mình cũng không có tiến lên, mà là chỉ huy tiểu đội thành viên khởi xướng tiến công. Dù sao có sở cùng Ezit hai cái số một tiểu đệ, tại sao phải mình tự thân lên trận đâu, vẫn là đem so lưu cho người khác giả bộ a một bên khác thì là bờ dạ phỏ dẫn theo quân phản kháng tiến công linh năng đài truyền hình ở nơi nào đem video truyền tâu đi lên tất cả thành thành phố đều có thể nhìn thấy người biến dị là như thế nào hãm hại đại ảo người tự nhiên cũng sẽ làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ phản kháng những khôi lỗi kia liên minh tuy hành còn có chat lơ cùng lỗ kỳ hai người kia một cái là giáo sư ít có tâm linh khống chế cùng năng lực cảm ứng một cái là quỷ kế chi thần ma pháp dùng tạc lưu căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì lại không là tiểu hải tử mình liền có thể ứng phó đi qua ứng phó không đi qua cái kia liền về nhà tìm mụ mụ đi thôi theo căn cứ dưới đáy biển tuấn bảo. Giang Vô Y Ý và một đoàn người đã trốn thoát, lưu thủ tại căn cứ dưới đáy biển hai cái hư linh trưởng lão cũng cùng theo một lúc bị mai táng. Mà đài truyền hình cũng phát hình rất nhiều người biến dị thống trị thời kỳ, bắt lấy đại lượng người đi làm thí nghiệm video. Chờ đợi thật lâu quân phản kháng phối hợp với bạo động cư dân cùng một chỗ đem thành thành phố người quản lý tiêu diệt. Ba ngày sau, tại một chỗ trên đỉnh núi, Giang Vô Y Ý nhìn phía xa không ngừng thiêu đốt thành thành phố, nội tâm hào không dao động, cứ việc cái này là người khác cố gắng tại vì thế giới của mình chỉ có làm lấy phản kháng đấu tranh, nhưng là hắn nhưng là một người ngoài của ga, hắn chỉ là tới du lịch, hắn biết cái cái bữa. Hắn chỉ biết ăn chuối tiêu mà thôi. Vô ý Y, các ngươi muốn đi rồi sao? Từ thân muội tử hệ lệ nạ nói ra, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 ngày ở chung, nàng liền phát hiện cái này nam nhân thật rất cường đại, đồng thời cũng rất thần bí. Cũng không có cao cao tại thượng lãnh khốc, ngược lại có chút thân dân, liền cùng một người bình thường một dạng. Đúng vậy a, phải đi về, đi ra một chuyến thời gian, cũng hẳn là về nhà. Thế giới của các ngươi cũng muốn một lần nữa về tới trước kia thời đại, không có người ngoài hành tinh uy hiếp, đây không phải rất tốt sao? Giang Vô Y Y vừa cười vừa nói. Không, còn không có, gần nhất phụ thân ta cùng tán binh nhóm xung đột càng lúc càng lớn. Tại toàn thế giới thành thành phố bị hoàn thành tự do chi chiến về sau, nhân loại khẳng định sẽ cùng người biến dị khai chiến, bọn hắn không thuộc về cái thế giới này. Nhân loại cũng sẽ không quên những này người biến dị tàn khốc, cho nên chiến tranh là không thể tránh khỏi. Ta cảm thấy rất mê mang, cho tới nay mộng muốn sau khi hoàn thành, ta không biết bước kế tiếp muốn đi làm cái gì. Hẹt lại nã có chút nghi ngờ nói ra, đối với tiền đồ rất xa vời a. À, như vậy phải không? Ngươi có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không cần lại ở nuốt qua một cái cuộc sống của người bình thường, đây không phải rất tốt sao? Giang vô y cảm giác đối phương có chút kỳ quái. Có thể an tâm hợp lý một người bình thường, đây không phải tốt nhất sinh sống sao? Lúc này Ngự tỷ Cạ vạ đi tới, nàng ngược lại là không tiếp tục hút thuốc lá, cái thói quen này cũng không tốt, bất lợi cho về sau sinh con. Cho nên cai thuốc, nhưng lại lại thích uống rượu. Có cái gì kỳ quái đâu, lão công, đến lúc đó chúng ta về nhà, cùng một chỗ mang lên hệ lệ nạ đều được mà. Ngươi không phải nói trong vũ trụ còn có rất nhiều uy lực à, vậy chúng ta vẫn là có thể có đất dụng võ mà. Helena ngược lại là có chút thẹn thùng, nàng cũng không dám nói thẳng ra. Thế nhưng là cái này nam nhân lại một mực đang giả ngu, thật là khiến người ta nổi nóng a. Tốt ta đã ngươi đều nói như vậy, hệ lại nà, ngươi có ý nghĩ gì sao? được rồi, có không ý nghĩ gì đều không có, qua mấy ngày chúng ta liền cùng rời đi. Giang vô ý cười cười, rất hào khí nói, ân, tán gái thời điểm ngược lại là rất tích cực, nhưng mà làm chính sự thời điểm, vĩnh tại đều là biến mất không thấy gì nữa bóng người. kẻ như vậy thật đúng là một cái kỳ hoa. ông, tại xây dựng một cái tín hiệu truyền thông khí về sau, tăng thêm Asgard đặc lưu phủ văn trận pháp, tôi trở nên càng thành thục hơn. trước kia là một cái nam hải, hiện tại sao, càng giống một cái nam nhân. đây là át tín hiệu gửi đi khí, chỉ cần kích hoạt lên cái này trang bị đang bên kia liền sẽ thu được tín hiệu, đến lúc đó tiên cung cũng sẽ phái người tới. các ngươi nơi này đã là bị Asgard che chở, Ta ổ đỉnh chi tử, thần sấm sủa tuyên bố, các ngươi đều đem thu được tiên cung che chở. Tòa rơi cao lên meo meo truy nói ra, ngược lại là có từng điểm từng điểm vinh nghiêm. Kaka ngươi lúc này vẫn là rất dám thui. Ezit nhỏ giọng nói, hắn vốn chính là dạng này, ngươi gặp nhiều cũng thành thói quen, dám thui không được. Lô kỳ kịp thời bù đắp, Kaka, thật có lỗi, cái kia chính là dùng để hố. Chặt bó tay rồi, hắn cũng sẽ không ở sau lưng nói người ta nói xấu, chỉ có thể ho khan một cái. Biểu thị đừng nói nữa, người khác trang bê thời điểm đánh gây đối phương, dạng này thật không tốt, rất không lễ phép Jun. Câu vông cầu mở ra, to lớn thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, vô cùng hùng vĩ, trò mang theo Loki, còn có hắn mấy bạn gái rèn nghỉ cùng một trò đứng ở trong cửa sáng. Vô ý E, ngươi thật không theo chúng ta cùng một chỗ trở về Asgard sao? Không được, các ngươi đi là được, ta đi thẳng về m gà tốt. Giang vô ý E lắc đầu nói ra, nói đùa, tự nhiên là về nhà, cũng không biết gà bên kia là cái gì tình huống, bên kia còn có bo lớn người đang đợi mình đâu. Ông Cầu vồng cầu cổ sáng biến mất, trên mặt đất lưu lại một cái kỳ dị ma pháp văn dấu vết của đường. Giang Vô Y Y cũng bắt đầu vận chuyển không gian chi lực, làm ra cả mạ tạ các ma pháp sư thông dụng xoay quanh vòng động tác, mở ra một đạo ánh cam truyền tống môn, có thể nhìn thấy truyền tống môn phía bên kia là bầu trời xanh thẳm cùng biển cả. Chúng ta cũng muốn đi, bên trên phi thuyền đi, cùng nhau về nhà. Lý Vương Triệu, Giang Vô Y Y một bên duy trì lấy truyền tống môn vừa nói, đi thôi, tệ lẽ theo đuổi hạnh phúc của mình á Vô Y Y, nhớ phải giúp ta chiếu cố ta tốt nữ nhi. Ha ha, Diệp Cây Lớn nói, mặc dù có chút không bỏ nhưng là nữ nhi theo một cái cường đại người, về sau tối thiểu gặp qua tốt một chút. Hệ Lệ Na gật gật đầu, lên phi thuyền. Mà phi thuyền bên trên, ngoại trừ tiểu đội trưởng Cạp Vạ bên ngoài, còn có người da trắng đột kích binh gì gì. Người da đen súng máy binh sải ra mạ, người da trắng tay bắn tiệt thèn mạ, lính quân ý Ron cùng lính trinh sát lát. Tốt cả, một tiểu đội nữ nhân đều đi theo đến đây. Trừ cái đó ra còn có trọng yếu nhất ngự tỷ tiến sĩ Hogen, nàng đã nghiên cứu ra không giả huyết thanh tăng cường phương pháp, đến lúc đó trở về cùng hệ Lệ các loại nữ nhân giao nộp thời điểm, cũng có một chút tốt một chút huyết pháp mà. Đâu, mình đây chính là chiêu mộ một cái khoa học nhân tài mới không phải tán gái đâu, bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cốn vợ ở, chương 939 bãi cát bóng truyền, xanh thảm hải vực, nơi này có đại lượng hải ngư, thậm chí ngay cả cá voi đều có, bên ngoài thủy vực tuần tra cá ngập, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào ẩn núp người đều đau đầu hơn tồn tại. bên trong biển liền là ạt lạn nà hậu hoa viên, trên cơ bản một chút tương đối tốt đạt lạn tịt vương quốc mỹ nữ đều sẽ tới nơi này chơi. đương nhiên, nam sĩ miễn tiến còn là trọng yếu nhất, nơi này chính làm gạ sao? thật xinh đẹp địa phương, so với chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều lắm chàng mỹ nhân thèn mạ lạnh lùng nói, đối với gia viên mới, khẳng định có một chút tâm thần bất định, bất quá có những tỷ muội này buổi tiếp, còn tính là rất chuyện hạnh phúc. đúng vậy a, nơi này chính là về sau các ngươi sinh hoạt địa phương, ta trước mang các ngươi về nhà đi, về sau có nhiều thời gian đi du ngoạn. giang vô ý ý cũng là tâm tình đặc biệt tốt, nghèo, rốt cục có thể trở về nhìn thấy hệ lạ. những cái kia tiểu mỹ nhân cùng đại mỹ nhân thật là khiến người ta có chút khó mà quên a. trên bờ cắt là mặc bikini cùng giày cao gót tuấn nữ bộ đi ạ nà đang đợi, cao gầy dáng vẻ, tuyệt mỹ dung nhan, để cho người ta nhìn không ra nàng đã có một cái đáng yêu hài tử cùng 18 tuổi thiếu nữ một dạng đẹp nổi lên lão công trở về hoan nên về nhà những này là mới tỷ muội a ha ha ta gọi đi à nạ hoan nên các ngươi đi vào nữ hoàng đảo đi à nạ cười rất đoan trang rất ưu nhã dù sao nàng cũng là một cái công chúa đâu 567 trăm người tốt đi à nạ cả và các loại nữ nhân đi theo đi à nạ chào hỏi một tiếng đi à nạ các nàng liền làm phiền ngươi xả dạ cũng làm phiền ngươi giang vô y thì cho xả dạ a di một cái ôm tốt giao cho ta đi xem một chút cái khác tỷ muội đi các nàng cũng rất nhớ ngươi ta sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng Sà dà Aji vẫn là dung nhan không thay đổi, nếu như không có ai biết, tuyệt đối sẽ đem nàng xem như một cái 30 tuổi ra mặt mỹ nữ. Ai cũng không nghĩ đến nàng là đại danh đỉnh đỉnh siêu anh hùng cạp đèn Amazia mẫu thân của sở tivi. Về tới trong cung điện, hệ là chính cùng phụ lụy gì ạ đang nhìn phim đâu, phủi một chút tiểu lão công, trong mắt đẹp hiện lên mỉm cười, nhưng là biểu lộ nhưng không có tốt bao nhiêu. Thừa lệnh một tiếng, lần này mang về mấy cái. Lá gan càng ngày càng mập nữa nha. Thừa tới. Giang vô ý ý đứng thẳng kéo cái đầu. Tốt ta, lao bà lại ăn dấm, bất quá xem ra tuổi hồ lại có thể lắc lư đi qua. Phú Lý dì ạ, đã lâu không gặp. Phú Lý dì ạ thấy được tiểu tình nhân bình an trở về, trong lòng cũng là thật cao hứng, bất quá mặt ngoài cũng không có thể quá nhiệt tình, sẽ bị hoài nghi. Nhan nhạt gật gật đầu nói, hoan nên về nhà. Lão bà, gần nhất thế nào, ta nữ nhi Bảo bối có ngoan hay không a?" Giang Vô Y ỉa rất cơ trí rời đi chủ đề. Quả nhiên nói chuyện đến trong bụng hải tử, hệ lã liền trở nên rất ôn nu, tiêu ngạo nói, "Đương nhiên rất ngoan, cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai. Hử, lần này liền bỏ qua ngươi, một tháng này ngươi đều đừng đi ra ngoài, ngoan ngoãn trong nhà đợi. Ta cũng không muốn nữ nhi lúc xuất thế." Ba ba của nàng sẽ không tới nhìn nàng. Đó là đương nhiên, lão bà, ngươi trường nào thì sinh. Giang vô ý liền rất khẳng định gật đầu. Trong nhà nhà, dĩ nhiên chính là bồi lão bà, các loại các lão bà hài lòng nhà, lại đi ra ngoài chơi một chút. Thích hợp bảo trì một điểm mới mẹ cảm giác cũng là rất trọng yếu. Đồ đần mới có thể cả ngày dính nhau cùng một chỗ đâu. Tháng này đi, tốt, đã trở về, vậy liền đi làm bữa cơm đi. Bản nữ vương muốn ăn canh chua cá. Hẹ lại chớp chớp đôi mắt đẹp, chuẩn bị các nàng thế nhưng là rất ưa thích đông vương quốc độ bát đại tự điển món ăn đâu, rất có đặc điểm cũng ăn thật ngon. Về phần ăn không được rất rưởi không tồn tại, tốt chỉ thiên đều có thể làm cơm ăn, thật sự cho rằng tử vong nữ thần cũng không phải là thân sao. Vãn bên trên người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm, liền ngay cả trên bất dạ thành ban Ophelia cũng chạy về, còn có trên sĩ Encutter Perry, tất cả mạ tại trực ban đập cùng dẻo nã tất cả về nhà ăn cơm đi, các nữ nhân một cái không thiếu. Đối với thành viên mới gia nhập, các nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, cho dù có ý kiến cũng không có. Mấu chốt là các nàng thận nhưng không so được giang vô ý thì tiểu lão công này, không có mấy cái tỷ bội hỗ trợ, thật đúng là chịu không được đâu. Liên tục một tháng, xung Vô Ý ỉ đều là thành thành thật thật đợi tại nữ hoàng đảo, chỗ nào đều không đi, đi cái quặm lông. Chủ yếu vẫn là đi không được, tối đa cũng liền muốn đi đảo vạ dạ đi xệ bên trên chơi đùa. Rất lâu không nhìn thấy hiệp phổ lì tạ nữ vương, hơi nhớ à, chủ yếu là nữ vương sinh song hải tử về sau, trên cơ bản chuyện gì đều mặc kệ. Mà đảo vạ dạ đi xệ thật đúng là biến thành đảo vạ dạ đi xệ, nữ chiến sĩ ngược lại là một mực đang huấn luyện, huấn luyện xong liền đi về nhà mang hải tử. Về phần hải tử làm sao tới, đương nhiên là mình sinh rồi. Về phần với ai sinh? Ân, vấn đề này hỏi rất tốt, rất sáng tạo, nhưng là đảo tạ dạ đệ sẽ liền một cái nam nhân, liền là Giang vô ý, ý, cho nên vấn đề này tự nhiên lược qua là được rồi. Đi á nạ mặc bikini nằm tại bãi cát trên ghế phơi nắng, đôi mắt đẹp lái một đôi mặt trời kính mát. Treo một tia vũ mị ý cười nhìn xem tự mình nam nhân đang chơi bãi cát bóng chuyền, nàng lúc đầu cũng nghĩ muốn đi chơi, bất quá vừa rồi thế nhưng là đem nàng mệt muốn chết rồi, nàng nhưng một phút đồng hồ đều không muốn lúc lích. Thật sự là hiếu kỳ mình tiểu lão công làm sao như vậy sinh long hoạt hổ đâu, lão công thật đúng là tinh lực rồi giàu đâu. Một bên nữ sụp màn cạ dạ cũng là hữu khí vô lực đáp lại nói: "Đứng vậy à, mặt chết lao nương, thử, hắn quá xấu rồi." Khì hỉ, còn tốt phảo dạ cũng bị đánh bại đâu. Một bên khác cũng là nằm tại bãi cát trên ghế phơi nắng cờ gì tần nữ tướng quân phảo dạ liền nói chuyện cũng không muốn nói, dù sao nàng cảm giác mình nhanh tan thành từng mảnh, có đôi khi thật không cần ý đồ đi đánh bại một mực lao sói xám, hoàn toàn chính là mình tìm chịu tội đâu. Mà cũng giang vô ý ỉa đánh bóng truyền chính là nghỉ ngơi trong lúc đó Black Viper đào nạ tạ xạ, nạ tạ xạ là càng ngày càng đẹp, với lại rất ưa thích làm tóc, có đôi khi nhẽ một đầu họa hùng mái tóc, có đôi khi lại nhẽ một đầu ưu nhã tóc vàng. Khí chất rất khó lường, càng lúc càng giống là cái kia trong trí nhớ biến hóa bờ lách phải đảo. Nạ tạ sạ ở cấp trên xã hội vẫn rất có nổi tiếng, cái kia mỹ mạo tuyệt luân dáng vẻ, tăng thêm ưu nhã vũ mỹ khí chất, tuyệt đối sẽ để đại đa số nam nhân đều thần phục tại nàng váy xù dưới đáy. Bất quá nha, đại danh đỉnh đỉnh bờ lách phải đã thế nhưng là đã bị dự định. Giang vô ý ý cũng sẽ không để quả tỷ cháy mất, hắc hắc, mỹ nữ như vậy, khẳng định là mình giữ lại rồi, không phải lưu cho người khổng lồ xanh hụt, không thể nào à, hụt còn tiếp tục lấy độc thân gâu kiếp sống đi. Dù sao đối với hắn như vậy vẫn tương đối tốt có chỗ tốt, nhà khoa học nhà. Độc thân Gou trạng thái cuối cùng sẽ tương đối dễ dàng ra thành tích. Đi theo bờ lách phải đảo nạ tạ xạ cùng một trò đánh bóng chuyền còn có cái khắc Zun lựa công, liền ngay cả độc cũng tới. Nếu như bị cả mạ tạ những ma pháp sư kia biết, quản lý toàn bộ ma pháp sư thánh địa cường thế lành diệm nữ vương thế mà lại một mặt hạnh phúc mặc bikini cùng nam nhân chơi cắt bài bóng chuyền, đoán chừng sẽ hoài nghi nhân sinh a. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn bờ ở, chương 940, thả nổ muốn thêm một cái để muội, đi vào trong phòng thí nghiệm, mấy cái đại mỹ nhân tiến sĩ chính đang bận rộn lấy, nói là bận rộn cũng bất quá là chỉ huy người máy đang làm việc, mình thì là ngồi tại bàn ăn trước mặt chơi lấy máy tính bảng, uống vào trà chiều, an điểm tâm trò chuyện tiếp trời. Trâm Lệ Lệ đến còn mang đến người máy thiết kế phương án, kết hợp vốn là có kỹ thuật, nghiên cứu ra có thể biến hình kim loại người máy. Tăng thêm mẹ sả Chỉ Huy, giá như vậy bà các nhà khoa học sắt thực có thể rất nhẹ nhàng liền hoàn thành các loại thí nghiệm. Các lão bà, gần nhất thế nào? Giang Vô Y thì không có hảo ý tiến tới, tốt à, nhưng thật ra là nhìn chầm chầm Trâm Lệ Lệ cùng Ngô Dẹn tiến sĩ đâu. Thấy được tự mình lão công đến, chúng nữ đều là trong mắt đẹp hiện lên một tia vui vẻ. Su Zen có chút ngượng ngùng nói ra, lão công Ta giống như có chút không thoải mái, là mang thai đâu. Bất quá biểu lộ ngược lại là rất mừng rỡ, tất lại có thể ban bạn thân tâm yêu nam nhân sinh đứa bé, vẫn là rất đáng được chúc mừng cùng cao hứng đâu. Thật. Vậy thì tốt quá, ngươi muốn bảo trọng thân thể a, đừng bậy muốn chết rồi." Giang Vô Ý hì hì mừng rỡ nói ra. Tốt à, lần này thản nổ lại phải thêm một cái không biết là đệ đệ vẫn là muội muội cùng mẹ khác cha thân thích. Nếu là biết mẫu thân còn sống, còn làm người khác nữ nhân, đoán chừng sẽ nhịn không được loại này biển của ta. Tuyệt đối sẽ cầm đại khảm đao tìm đến Giang Vô Ý liều mạng." Tính toán thản ồ, ân Tốt như chính mình những này tiện nghi nhi tử đã có rất rất nhiều đi. Được rồi, cũng không kém nhiều hắn một cái. Không nhìn thấy Sở ti vợ cùng Chát Lơ bọn họ đều là chấp nhận nha, không có cách, mẫu thân muốn yêu đương, bọn hắn làm nhi tử khẳng định là không có cách nào ngăn cản. Dâu ngược lại là vừa cười vừa nói, "Tốt, đừng quá lo lắng, chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm. Với lại có những người máy này hỗ trợ, chúng ta chắc chắn sẽ không mệt mỏi, gần nhất phi thuyền vũ trụ đã làm tốt." "Vô Ý Nghi, ngươi lại chuẩn bị đi ra sao?" Giang Vô Ý Nghi lắc đầu nói ra, "Không, ta nhưng không có ý định ra ngoài, ai ưa thích ra ngoài liền đi ra ngoài chơi thôi." Ta thế nhưng là lo cho gia đình thật là đàn ông đây. Kỳ thật liền là hệ là không cho hắn đi mà thôi. Đại Ma Vương chuẩn bị sinh con, chắc chắn sẽ không để hắn đi. Một bên trầm lị lị cùng ngộ rèn ngược lại là có chút hâm mộ, đồng thời cũng vì nam nhân của mình cảm thấy bó tay rồi. Gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu thiếu đứa bé à? Giống như có rất nhiều nữ nhân cho hắn sinh con đi, thật sự là thật đáng sợ à? Đúng, Huyết Thanh nghiên cứu thế nào? Giang Vô Y thì hỏi một câu, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút gần nhất nghiên cứu tiến triển thế nào. Hắn rất thông minh, nhưng là lại rất lười, nhất là có mấy cái trí thông minh siêu cấp phá Trần Lao bà về sau, liền trở nên càng lười đã nghiên cứu phát minh thành công, có thể sử dụng đâu? hiện tại muốn sử dụng sao? ta muốn thử xem mình phát minh thành quả như thế nào đây. Ngô Dặn tiến sĩ rất kiêu ngạo nói, đến nơi này, nàng mới biết được, nơi này mới là thật thiên đường, vô cùng thích hợp với nàng, có các loại chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng khoa học tri thức. người cảm thấy nếu có thể, liền dùng a hiện tại liền dùng đi, vừa vặn ta cũng có thể nhìn xem tình huống thế nào, có vấn đề gì thế nhưng lấy đến giúp ngươi. Lý Lệ, ngươi cũng cùng đi sử dụng a. Giang Ngô Ý gật gật đầu nói, a, ta cũng dùng a, tốt a, ta nghe ngươi. Châm lị lị ngược lại là có chút tiểu gia bích ngọc dáng vẻ. Nam nhân nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Hai người cùng đi tiến vào thí nghiệm trong khoang thuyền, dùng trong suốt cờ rít tổ chế tạo ngủ đông kho, dùng trang chữa bệnh cùng với các thí nghiệm công dụng sẽ phi thường an toàn. Cũng chính là lúc trước sở thi vợ cường hóa cái chủng loại kia bị kín khoang thuyền tăng cường loại. Rô đôi mắt đẹp chớp chớp nói ra, lão công, chờ ngươi có rảnh rỗi, đến tinh cầu nông trường đi xem một chút đã. Ân, bên kia thế nào? Giang vô y to mò hỏi, giống như cũng không có chuyện gì đi, lại không có no an toàn của hắn vấn đề, là không có vấn đề khác chỉ là lần trước ta đi qua nhìn thời điểm, mặt thạ tuổi hồ lại mang thai đâu? Ha ha, ngươi thật đúng vậy, cũng không kiềm chế một chút, đi thêm quan tâm quan tâm người khác, người khác có thể muốn giúp ngươi sinh tiểu hài. Dỗ vừa cười vừa nói, trong mắt đẹp tất cả đều là trêu chọc ý cười. Meo, tốt như vậy sự tình đều đụng vào nhau. Mặt thạ cũng mang thai, cái này mặt thạ là mặt thạ kền, sụp mạn dưỡng mẫu, cũng là siêu chịu cờ lạc người tôn kính nhất. Tốt ta hiện tại sụp mạn dưỡng mẫu cùng mẹ đệ đều bang giang vô y y sinh qua hải tử, như thế tính bảng ra, giống như sụp mạn mới thật tiện nghi nhi tử a. Giang vô y thì hơi nghi ngờ dùng tinh thần lục hỏi. Mẹ sa, cái kia Jonathan tình ứng như thế nào? Hắn đến chú ý một cái mới được, tên kia thế nhưng là mang theo tha thứ mũ, sẽ không sẽ chịu không nổi à? Nam cuốn vợ ở, không. Jonathan là mình có vấn đề, đưa đến không cách nào sinh dục. Ân, liên lạc cùng thái giám không sai bị lắm. Lão bà bỗng nhiên mang thai, cái này rất lung túng, trăm phần trăm không phải hắn. Đang tại thẩm tra, chủ nhân, Jonathan rất bình tĩnh, thậm chí rất vui vẻ. Từ video theo dõi bên trong phân tích, cũng không hề tức giận, tựa hồ rất hưởng thụ tân sinh mệnh sinh ra. Kỳ thị, chủ nhân không cần lo lắng, Johnathan người kia là con thỏ, không phải sư tử. Mẹ thạ rất thiện ý treo chọc chủ nhân của mình một cái. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng mặt thạ sẽ như thế nào đâu. À đúng, mặt thạ bên gần nhất thế nào? Giang Vô Y tò mò hỏi, mẫu thân của bạch mạn thế nhưng là cùng mình cũng là tình nhân quan hệ đâu, thế nào cũng phải quan tâm quan tâm à. Chủ nhân, gò thạm city tình huống cũng không tính quá lạc quan. Với lại Thomas chuẩn bị tranh cử gò thạm city thủ tịch chấp hành quan, cái này đưa đến tình huống bên kia càng thêm hỗn loạn. Mặt thạ bên phu nhân ngược lại là vẫn còn đang bên trong trang viên, tình huống trước mắt tốt đẹp, từ lần trước bệnh viện kiểm tra báo cáo đến xem, tạm thời không có mang thai. Mẹ sạ thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy, chỉ là có chút treo chọc ý tứ. Ta đã biết, kỳ quái, tại sao không có mang thai đâu? Giang vô y có chút nghi ngờ hỏi. Được rồi, về sau nhiều cố gắng một cái chính là. Ha ha ha, ngược lại là muốn nhìn một chút bợ rủ sở tại du học sau khi trở về thấy được mẹ của mình biến thành tình nhân của người khác, không biết có thể hay không bạo tẩu đâu. Hẳn là sẽ không a. Ma châm lị lị cùng ngũ dẹn đã bắt đầu huyết thanh cải tạo, các nàng chẳng qua là người bình thường, cải tạo quá trình phải cần một khoảng thời gian, nhìn xem hấp thu tình huống. Nguy hiểm ngược lại là không có có nguy hiểm gì, liền là cần thời gian mà thôi. Dù sao nhà khoa học mặc dù điên cuồng nhưng là đại đa số dính đến mình vấn đề thí nghiệm khẳng định là tính toán phi thường chính xác. Giang vô y y liền cùng dâu cùng sụ gen trò chuyện, một vừa tra xét lấy cờ dít tổ kho biến hóa, có cái gì không thích hợp, Giang vô y y liền cần mình đi giải quyết vấn đề. Cả dã cùng pháo dã gần nhất không phải có dành không, đến lúc đó để các nàng đi trong vũ trụ đi dạo, có pháo dã mang theo, không có vấn đề gì lớn, có vấn đề gì cũng có thể tùy thời trở về. Giang vô y vừa cười vừa nói, ra ngoài tầm bảo, đó là lưu cho các lão bà đi làm đi một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, để cử, chia sẻ. Cổ vợ ở, chương 941, tử vong nữ thần hệ là nữ nhi. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 giờ, Suzen cảm giác được có chút buồn ngủ, liền về nghỉ ngơi. Phản đang ở nhà bên trong đi làm, cũng không có cái gì đánh dưới thẻ ban loại hình, không muốn lên ban liền không đi làm, vô cùng tự do. Thuống hộ phụ nữ có thai nhà, cuối cùng sẽ tương đối dễ dàng mệt ra rời, liền là cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Suzen đi về sau, phòng thí nghiệm chỉ còn lại Zhou cùng Giang Vô Ý, bầu không khí giống như trở nên có chút kiểu diễm. Giang Vô Ý xấu xa nói ra, "Lão bà, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không hẳn là đi làm điểm sự tỉnh các đâu?" Tốt như vậy giống rất nhàm chán đâu. Dẫu ngược lại là tức giận chọc lấy tiểu lão công đầu một cái, ngươi liền biết làm chuyện xấu, đi thôi, ta mua cho ngươi một kiện quần áo mới, là kỹ thuật nạ nổ chế tác, tới xem một chút ta. Nói xong dẫm lên giày cao gót đi vào nghỉ ngơi thời gian. Hai giờ về sau, Rogen cùng trầm lị lị 567 đã tỉnh lại, các nàng cảm thấy mình tựa hồ trở nên cao một điểm, cũng rắn chắc một điểm. Tràn đầy lực lượng cảm giác, tựa hồ nhìn đồ vật đều biến rõ ràng rất nhiều. Loại cảm giác này có chút mơ ảo, thật giống như bỗng nhiên mạnh lên một dạng. Liên la ngủ một giấc, tỉnh lại liền mạnh lên. Chúc mừng các ngươi a, thành công, nhìn rất không tệ đâu đến nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, khôi phục sức mạnh. đợi lát nữa chúng ta thí nghiệm một cái, không có vấn đề gì. đến lúc đó để cái khác tỷ mọi cũng qua đi từ một chút huyết thanh à. Giang vô ý nghĩa rất kịp thời xuất hiện. Lão công, ta cảm thấy mạnh hơn rất nhiều đâu. cái này huyết thanh thật đúng là dùng tốt, nhìn không ra hồ dẻn, ngươi vẫn có chút bản lãnh. Trâm Lệ Lệ khó được khen ngợi đối phương một cái, dù sao cũng là cùng một chỗ từ cạm mộ đạ sở ta tới, cũng coi là tương đối quen thuộc người quen. hừ, đó là dĩ nhiên. đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, quay đầu còn muốn tiếp tục ngồi vững niệm ghi chép. Hồ Dẻn dương lên đầu. Biểu lộ rất đắc ý nha, mỗi một nhà khoa học đều là đối tại bản lãnh của mình cảm thấy tự hào. Thời gian nửa tháng, nữ hoàng đảo nữ nhân đều thay đổi một đời mới không già huyết thanh, tận lực bồi tiếp chế tạo ra thích hợp Amazon nhất tộc sử dụng không già huyết thanh. Dù sao những nữ nhân kia cũng là hậu cung đoàn thứ nhất, mặc dù bình thường không thế nào xuất hiện, nhưng là người ta trung trình A. Người Amazon đều là rất trung trình, nếu là đổi những nữ nhân khác, đoán chừng tha thứ mũ đều một đồng lớn. Đối với những nữ nhân này, Giang Vô Y chắc chắn sẽ không còn có liền là không gia huyết thanh cũng muốn làm một điểm đi ra, có chút ở bên ngoài không có tới nữ hoàng đạo tình nhân nhóm cũng là cần mà. không có cách, nữ quá nhiều người liền là phiền phức, lại là tinh không vạn lý một ngày, giang vô y thì hôm nay nhưng không có khắp nơi ra ngoài đi dạo, ngay cả du thuyền phạt tỷ đều không có đi. bởi vì đại lão bà hệ là hôm nay muốn sinh, tốt ta, lại là một nữ nhân muốn cho mình sinh con, cũng không biết là một cái nam hải vẫn là một cái công chúa nhỏ. bất quá giang vô y càng ưa thích tiểu công chúa, nam hải tử, cái kia chính là dùng để hộ cha, nữ hải tử tốt bao nhiêu a, dễ dàng nuôi sống. Lần này còn có Thiên hậu phủ Lý Dĩ ạ hỗ trợ đâu, lúc đầu phủ Lý Dĩ ạ là muốn trở về tiên cung. Bất quá hệ là hai tử sinh ra ở tức, nàng liền muốn làm bà bà, đương nhiên là lưu lại tiếp tục chiều khán. Với lại một phương diện khác, lưu lại cũng có càng nhiều cơ hội cùng Giang Vô Ý cùng một chỗ một chỗ nhà, dù sao tiểu nam nhân luôn luôn để nàng khó mà quên được. Theo một tâm thanh tiếng cười vang rội, phủ Lý Dĩ ạ ôm một cái phấn điêu ngọc trách bé gái đi ra, hai vừa ra đời liền là hoa hoa, hoa kêu to, Vô Ý à, chúc mừng ngươi, hễ là cho ngươi sinh một cái đáng yêu tiểu công chúa đâu. Ha ha, ngươi nhìn, nhiều đáng yêu a, rất khỏe mạnh đâu. Cảm ơn đúng hệ lạ thế nào giang vô ý kia rất vui vẻ lại lấy được một cái đáng yêu nữ nhi bất quá so với nữ nhi hắn quan tâm hơn lão bà của mình thế nào tính ngươi còn có chút lương tâm biết quan tâm người ta ta rất khỏe không cần lo lắng hệ lạ dẫm lên giày cao gót đi ra không có bất kỳ cái gì khó chịu nàng nhưng là tử vong nữ thần đâu lực phòng ngự sẽ năng lực hồi phục mạnh đến đột phá chân trời nữ nhân nào có trong tưởng tượng như vậy suy yếu Ngày, hệ lạ sao lại ra làm gì nhanh đi về nghỉ ngơi đi vừa sinh xong hải tử rất mệt mỏi cài lấy kinh ngạc lúc này dễ dàng nhất sinh bệnh nhanh lên đi về nghỉ Giang vô ý nghiêm túc nói, đây cũng không phải là đùa giỡn, ở cứ cái gì vẫn là rất trọng yếu. Tiên nào, tiên nào, ta cũng không phải những cái kia tiểu nữ nhân, không có những cái kia hư nhược. Hừ, ta, phụ ngươi, ta trở về chính là đem nữ nhi cho ta, để ta xem một chút tiểu bảo bối của ta. Hễ là rất kiêu ngạo hừ một tiếng, đại ma vương vẫn là như vậy ngạo kiều đâu. Bất quá nhìn xem nữ nhi của mình lúc biểu lộ liền trở nên rất ôn nhu. Nữ nhân a, sinh không có sinh qua hải tử, thật đúng là biến hóa rất lớn đâu. Liền ngay cả sát phạt quả đoán đại ma vương cũng biến thành rất ôn nhu. Ân, nhìn xem vô cùng dịu dàng hễ lạ. Giang vô y thật đúng là cảm thấy căn này mộng ảo mờ dạng. đã từng hệ là vẫn là trong lòng hắn nữ thần đâu, bây giờ đã biến thành thê tử của hắn, còn cho hắn sinh một cái đáng yêu của cưng. Lão công, ngươi nói nữ nhi của chúng ta tên gọi là gì tốt đâu? Hệ là đột nhiên hỏi, trong mắt đẹp tất cả đều là ý cười, nữ nhi của mình thật sự là thật là đáng yêu. Ngươi nói cũng được a, ta cảm thấy đến độ có thể. Giang vô y thật đúng là không có nghĩ qua nữ nhi danh tự đâu, bởi vì đều là các lão bà mình liền nghĩ kỹ, hắn lại không quan tâm phương diện này thời điểm. Đúng vậy a, ngươi không quan tâm, nhưng là tác giả khuẩn vẫn là muốn nghĩ, tóc đều rơi sạch. Ân, liền gọi Á Mi tốt. Giang Á Mi, người cảm thấy thế nào? Hề là nghĩ nghĩ, nói ra một cái tên. Bất quá nhìn cái kia ngữ khí liền biết không phải là đang thương lượng. Đại Ma Vương sẽ rất ít có thương lượng thời điểm. Dù sao sự tình trong nhà, nàng định đoạt, chuyện bên ngoài, nam nhân nói tình. Có thể a, danh tự rất êm tai đâu. Tốt, hề là, nhanh lên sẽ gian phòng đi nghỉ ngơi đi, đừng để bị lạnh. Giang vô ý thì thúc giục một câu, kỳ thật suy nghĩ nhiều, át gạt người thật đúng là không có không. Một như vậy suy yếu đâu? Phú lý gì a, làm việc ngươi, nhiều chiếu cố một chút hề nhìn xem hệ là ôm nữ nhi ạ mỉ về tới gian phòng lúc này giang vô ý có chút tẩy này nói không quan hệ ta biết phải làm sao kỳ thật hệ là không có yêu đốt như vậy ngươi có thể yên tâm tại asgard mỗi nữ nhân sinh xong hài tử cũng có thể xuống đất công tác phú ly dị ả vừa cười vừa nói nàng còn là giống nhau ôn hòa tốt đa bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn đúng phú ly dị ả ngươi trưởng nào thì cũng giúp ta sinh một cái đâu giang vô ý hề bỗng nhiên nhỏ giọng nói bị hù phú ly dị khắp nơi nhìn một chút không có phát hiện mới tức giận trưởng đối phương một chút nghĩ cùng đừng nghĩ ngươi nếu là không sợ bị ô truy sát cứ việc thử một chút tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi có nhiều lao bả như vậy đã rất tốt. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản sẹo nô no 2, chương 942, trăm bốn rổ kệ nhà. Lại là nửa tháng trôi qua, Giang vô ý chính đùa lấy nữ nhi của mình à, mì đâu. tiểu nữ hài thật không hổ là hắn cùng hệ là nữ nhi, vô cùng cơ linh, đại chớp mắt nhất chuyện, đối thứ gì đều rất ngạc nhiên. Ngoại trừ vừa ra đời thời điểm khóc giống qua bên ngoài, qua vài ngày nữa liền trở nên phi thường thông minh. Nhìn thấy Giang vô ý thời điểm còn biết khen khách cười không ngừng lấy nữ yêu chi vương dì ệ e tiếp nhận hai tử, nàng hiện tại ngược lại là biến thành hệ là chuyên môn quê mật. Hai nữ nhân thường xuyên cùng một chỗ nói xong thì thầm, tựa hồ cùng Asgard có liên quan, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như trung bạc, thật là khiến người ta hiếu kỳ các nàng đến cùng đang nói gì đấy. Hai nữ thỉnh thoảng phủi một chút giang vô y ệ, sau đó đều thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Cái này dì ệ e đến cùng dùng cái gì kỹ xảo, mới có thể cùng đại ma vương hệ là trung đụng vui vẻ như vậy đâu? Các lão bà, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy, không bằng nói ra để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ thôi. Giang vô y tự nhiên đưa tới. Ta, đều là lao bà của mình, không có cái gì tốt ngượng ngùng. Ha ha, chúng ta trò chuyện tiếp lấy, 15 về sau nếu là thật đến Asgard khi nữ vương, muốn làm thế nào đâu, muốn đi tiến đánh lộ phi đâu, vẫn là đi tiến đánh hỏa diễm cự nhân. Không phải làm sao hiện ra nữ vương của ta quyền uy đâu. Hễ là đôi mắt đẹp hiện lên một tia uy nghiêm cường thế, nàng vẫn là cái kia hiếu chiến tử vong nữ thần, cũng sẽ không bởi vì lập gia đình mà trở nên nhu nhược. Ngạch, lao bà, ngươi nghĩ như vậy chém chém giết giết, có phải hay không không tốt lắm à? Giang Vũ Ý có chút nghi ngờ hỏi, hễ là lại không phải là không có đầu óc nữ nhân hắn chỉ là không biết mình đại lao bà suy nghĩ cái gì, khẳng định tại mưu đồ lấy thứ gì. hì hì, lao công, cái này ngươi không biết đâu. tân nữ vương kế vị, khẳng định là muốn dựng nên uy nghiêm. chín đại quốc độ thế nhưng là có rất nhiều không phù hợp quy tắc chi thần. trước kia còn biết e ngại ồ đìn vì danh mà khuất phục. nếu là hệ lã lời của tỷ tỷ, bọn hắn nhưng không nhất định sẽ mua chuộng, cho nên cần tìm một cái thế lực đi ra nghiêm trị. gian đe đâu? với lại trước mắt ồ đìn còn khỏe mạnh, nhưng là sự thống trị của hắn phương thức đã rơi ở phía sau, cần một lần hoàn toàn mới biến đổi. chỉ cần biến đổi thành công, về sau đều không cần khắp nơi phái ra ả rạt quân đội đi cứu sống cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy tiền tài, với lại, có rất nhiều thế lực đều là có quý giá tài phú đâu." Ji Ye rất sưng chức nói ra, dạng như vậy thật đúng là rất có làm bí thư tiềm chất đâu. Hệ Lãng ngược lại là mỉm cười không nói lời nào, nàng cũng là nhớ tiên cung bảo chỗ ngồi đâu, với lại nàng cũng muốn chứng minh mình có năng lực khi một cái quốc vương, một cái nữ vương, để ổ đình biết hắn sai, không nên giam giữ nàng, phong ấn nàng. Hừ, mỗi lần nghĩ đến loại sự tình này, nàng liền rất xinh khí. Giang Vô Y ngược lại là không có quá nhiều đề nghị, lão bà của mình nếu mà muốn, hắn liền tận lực hỗ trợ tôi, ủng hộ một chút giải. Người ta ngay cả một máu đều cho mình, còn giúp mình sinh một cái sinh đẹp lại tràn ngập đáng yêu nữ nhi, đã rất tốt được không? Các ngươi nếu mà muốn, liền đi làm thôi, làm vì nam nhân của các ngươi, chồng phụ của các ngươi, ta vô điều kiện ủng hộ các ngươi. Chỉ là không nên quá mệt mỏi, mọi thứ nghĩ thêm đến, còn có phào dạ các nàng có thể cùng một chỗ thương lượng. Có vấn đề gì hay không có biện pháp giải quyết, vậy liền để ta tới đi. Ta thế nhưng là nam nhân của các ngươi à? Giang Vô ý, ý rất tự tin nói, trên thực tế thật đúng là rất thiếu có đồ vật gì không cách nào cự tuyệt. Ta đã biết, Diana, Katja, Pháo dạ, Gherg đều là rất biết đánh nhau nữ nhân còn có một cái tiên cung nữ võ thần gì đâu, liền xem như lọt mạng ngủ tới, ta đều có thể thu thập hắn. Hừ, không có người có thể chống lại nữ vương ý chí. Hễ là rất cường thế nói, cái dạng này mới giống như là một cái chân chính tử vong nữ thần mà. Mười đủ mười ngự tỷ phong phạm, nhiều một kia cường thế, lại dẫn cao quý trang nhã thần thánh khí tức, xinh đẹp tuyệt luân lại tràn đầy khí khái hào hùng, thật là khiến người ta chăm xem không chán nữ thần đâu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hễ là nhìn xem giang vô ý ỉ đôi mắt đẹp trở nên đặc biệt u nu, rất cười quyến rũ một cái nói ra. đương nhiên, ngoại trừ ta tiểu lão công bên ngoài, ha ha, vô ý, ý ấy, ta yêu ngươi. Nữ thần đống nhiên tỏ tỉnh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Giang Vô Y thì có chút ngậm so cùng ngạc nhiên, vừa cười vừa nói, "Lão bà, ta cũng yêu ngươi." Hễ là rất quyến ru nói, "Tốt, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài chơi, đi nhìn xem ngươi những cái kia tiểu tình nhân a ha ha, ngươi nghỉ. trở về chờ đợi nửa tháng, rốt cuộc nghỉ. Meo, cùng nhiều như vậy xinh đẹp lão bà cùng một chỗ, giống như đợi bao lâu đều là kiếm lợi a. Gõ Thảm City, một cái vẽ lấy thuốc màu, ăn mặc cùng một cái rổ kẻ một dạng nam nhân đang tại sở bờ nhà hàng xử lý sự tình. Người này là đoạn thời gian gần nhất bị vẹn trình cấp nhắc phân cơ. Tiền lương phương diện không ra thế nào nhỏ, không có chuyện còn cũng bị người giống hai câu. Ngược lại là vui a vui a tiếp nhận, một mực đang nỗ lực học tập. Phân cơ, đi cho ta ngược lại chén rượu. Phân cơ, qua tôi giúp ta lau giấy tử. Phân cơ, ngươi là đần heo sao? Dạng này đều sẽ ẹn sợ người chạy mất. Các loại chất vẫn cùng đục mạng, rõ ràng vẫn là mang theo người bình thường khí chất phân cơ căn bản là không có cách thích hướng nơi này làm việc hoàn cảnh. Bất quá hắn ngược lại là phi thường yên vui, cười ha ha, yên lặng thừa nhận. Chỉ vì mẹ của hắn cùng thê tử đều vượt qua cuộc sống phải mái, mà vẹn chỉnh ô soạn thì là yên lặng nhìn xem, một điểm đều không có tính toán hỗ trợ. Tinh cầu nông trường, nơi này đã có rất mấy người tại cư ngụ, ngoại trừ một năm 1567 bắt đầu sụp mạn một nhà bên ngoài, từ từ nhiều xỉ vợ phốt mọi mọi tại Hàn Na. Hiện tại thì là nhiều hai nữ nhân, một cái là rồ kệ thê từ Tô Phỉ, một cái thì là mẫu thân của rồ kệ Penni. Giang Vô Y kia sử dụng truyền tống ma pháp đi tới rồ kệ trong nhà, trong phòng tựa hồ không có người nào, chỉ có mẫu thân của rồ kệ Penni tại chọn nguyên liệu nấu ăn, này, Penni Azi, đã lâu không gặp a. Penni Azi động tác đỗng nhiên dừng một chút, ngẩng đầu liền thấy cái kia chán ghét ra hỏa, nhưng là ra hỏa này lại là nhà các nàng đại ân nhân, thế là miễn cưỡng vui cười nói. Ngươi tốt, vô ý nhỉ, đã lâu không gặp, ngươi tìm Phật cỡ à? Hắn không ở nơi này, hắn còn trong Gò Thạm City làm việc đâu. A, không quan hệ, ta sẽ chờ xe đi qua tìm hắn tốt. Đúng Tô Phỉ đâu? Giang Vô Ý Nghĩa cười hỏi, cùng sẽ ly nạ cùng đi ra mua đồ, ta đi ngược lại ly cà phê cho ngươi đi, ngươi lần này tới có chuyện gì không? Penny Ajy cứ việc không thích đối phương, cũng rất chán ghét đối phương làm sự tình, nhưng là lễ nghi cơ bản vẫn là muốn làm được. Không nên gấp gáp, ta chỉ là tới xem một chút mà thôi, đã Tô Phỉ các nàng không tại à, vậy thì càng tốt hơn. Penny Ajy, ta tìm ngươi còn có một chút sự tình cần bàn đảm liên quan tới ngươi công tác, giang vô ý ý rất xấu lôi kéo không tình nguyện, bẹn ni aji tiến gian phòng đi, bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, còn vợ ở cản xeo no 2, chương 943, trăm kẻ tiện nghi phụ thân. 2 giờ về sau, giang vô ý ý đắc ý ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê, Penny ni aji thì là ngồi tại đối diện, nàng thế nhưng là mẹ không muốn động, cứ việc trong lòng hận đến không được, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, liền sẽ khi dễ nàng loại này người thiệt lương. phận cơ gần nhất công tác thế nào, có thay đổi gì sao? giang vô ý, ý, ý bắt đầu hỏi thăm. Hắn nhưng là nghĩ đến đem muốn một cái phi thường thông minh cùng chấp hành năng lực rất khá tiểu đệ, mà không phải một cái thê cọm mẹ đi ẩn. Không sai, lúc này phật cỡ còn không phải dỗ kẻ, chỉ là một cái muốn làm thê cọm mẹ đi ẩn ra hỏa mà thôi, còn không có đổi thành điên cùng như vậy. Mình đã tham dự đối phương trong sinh hoạt, cũng không thể để như thế một cái có rất không tệ thiên phú tiểu đệ bị mai một. Tiểu đệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là mình đem mâu thân của thạ Nổ biến thành tình nhân của mình về sau, thạ Nổ liền sẽ không cùng trước đó điên cùng như vậy. Nhân vật phản diện Thủy Trung là nhân vật phản diện, cái kia liền cần người đi đối phó hắn với lại một cái khác thích vô cùng xâm lược cả bộ cỗ lìp bá chủ đã sẽ cũng là một dạng hiện tại không có xung đột cái kia chỉ là bởi vì còn chưa tới thời gian mà thôi thật sự cho rằng đem gờ dẻo gà cho mình ngã liền có thể an toàn không lo sao người ta chỉ là không muốn có một cái sẽ phản bội mình nữa nhi ở một bên uy hiếp mà thôi phần cờ rất tốt gần nhất làm việc cũng rất thuận lợi Penny nhị a khí vô lực nói ra đáng chết nàng đợi sẽ hẳn là muốn đi mua một hộp sau đó khẩn cấp thuốc mới được có biến hóa gì hay không đâu ta nói là tâm tính vô diện giang vô y kia mày thuận buồn xôi gió rổ kè vậy thì không phải là rổ kè mà là một cái theo của mẹ đi ơn mà thôi, không có gì thay đổi, vẫn là như trước kia một dạng. Vô ý ý, ngươi xin thương xót, không nên hại phật cờ có thể chứ? Ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Bệ nhị A có chút cầu khẩn nói ra, nàng lo lắng con của mình sẽ xảy ra vấn đề gì. Trên đời này mẫu thân đều là dáng vẻ như vậy, luôn luôn lo lắng con của mình. Đừng có gấp, ta sẽ không hại phật cờ. Trên thực tế, phật cờ là một cái rất đáng của người. Ngươi biết trước kia người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện a, đã chứng minh tại vũ trụ bên ngoài, không chỉ là có nhân loại cao cấp như thế văn minh, chúng ta không cách nào đi ra vũ trụ nhưng là cũng phải nỗ lực bảo vệ tốt thế giới của mình. Phần Cỡ liền là một người rất được tuyển, hắn có cơ trí, cùng cẩn thận thái độ. Còn có đầu óc của hắn, thế nhưng là thiết kế cùng bày ra một loạt phương án hành động, đây đều là chúng ta cần. Ngươi chẳng lẽ không muốn để cho hắn có cao hơn trí hướng sao? Không muốn để cho hắn trở thành một cái người người kính ngưỡng siêu anh hùng sao? Giang Vô Ý thì hãy vừa cười vừa nói, trên thực tế, Penny Aji mới là trọng điểm, là Giang Vô Ý thì không chế rổ kẻ mấu chốt thẻ đánh bạc. Cùng đại đa số siêu anh hùng một dạng, có mâu thân cái này đầu mối then chốt, về sau liên hệ tới cũng dễ dàng một chút. Ta nhổ vào, nói như vậy đường hoàng kỳ thật liền là muốn tán gái mà thôi, chỉ bất quá đối tượng tựa hồ có chút sai lầm mà thôi. Tiểu lão đệ, ngươi thật đúng là một cái tú nhi, tuyệt đối là bay lô văn học mạng giới một dòng nước trong a. Thế nhưng khi siêu anh hùng là gặp nguy hiểm, Penny Azhi có điểm tâm động, chỉ là lo lắng đến nhi tử an toàn. Không cần sợ, ta sẽ nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí trang bị, bảo đảm bọn hắn toàn. Trên thực tế, ta một mực đều đang nghiên cứu như thế nào chống cự người ngoài hành tinh công kích, ta rất mệt mỏi. Bất quá chỉ cần nguyên ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ thích hợp chiếu cố phật cờ. Giang vô ý thì cười xấu xa lấy đưa ra giao dịch điều kiện, trong thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí đâu. Bẹn nhỉ, A Di không chút suy nghĩ liền đội vàng gật đầu nói ra, không có vấn đề, vô ý, ý ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì, ta sẽ làm tất cả. Chỉ cần ngươi nhiều nhiều chiếu cố một chút phân cơ là có thể, cầu văn ngươi, nhờ ngươi. Giang vô ý bỗng nhiên xuất ra một bình huyết thanh đưa tới, tốt à, đã dạng này, đây là phần thưởng của ngươi. Đây là một loại cường hóa huyết thanh, nước mỹ đội trưởng sợ ti ngươi biết ta, hắn cũng là bởi vì một bình huyết thanh mới trở nên lợi hại như vậy. Ngươi vẫn bên trên nghỉ ngơi trước đó, đem huyết thanh uống ngươi sẽ trở nên càng tốt hơn, càng thêm khỏe mạnh, thậm chí sẽ không xảy ra bệnh. Penny Azi hơi nghi ngờ nhận lấy tím nhạt huyết thanh dược tề, nàng không nghi ngờ đối phương, vì đối phương thế nhưng là toàn thế giới đều nổi tiếng nhà khoa học, chỉ là có chút cảm thấy quá đột nhiên, chậm chạp nói ra, lễ vật này quá quý giá đi, ta dùng, có phải hay không lãng phí? Vẫn là cho phật cỡ sử dụng a. Không không, không có chút nào sẽ, đây là chuyên môn vì ngươi định chế, nếu là cho người khác dùng, khả năng này liền là độc dược. Mỗi người tình huống đều không đồng nhất dạng, cần phải đặc biệt đích chế. Điểm này là ngươi làm nữ nhân của ta một điểm nhỏ phúc lợi. Giang vô ý thì trêu tức nói, biểu lộ cười rất xấu, lại làm cho nữ nhân rất mê muội. Penny Azi trầm mặc, gật gật đầu, trong lòng ngược lại là cảm thấy rất thoải mái. Ngay cả trước đó vô cùng oán hận đối phương tâm tính đều biến mất. Nữ nhân A, chính là như vậy, chỉ cần đối nàng tốt một chút điểm, nàng liền sẽ phi thường cảm động. Kỳ thật nơi này vẫn là Giang vô ý để một điểm tư tâm, sử dụng không già huyết thanh về sau, không chỉ có thể trở nên tuổi trẻ, với lại cũng sẽ miễn dịch phần lớn tật bệnh, sức hồi phục cũng có thể mạnh lên rất nhiều. Còn có một chút chính là, sử dụng không già huyết thanh về sau, Bẹn nhị nếu là mang thai cái kia cũng sẽ không có cái gọi là tuổi sản phụ phong hiểm. hắc hắc, chỉ có nàng cho mình sinh qua hải tử về sau mới sẽ trở nên khăng khăng một mực. có hải tử giang đủ tại, giống bẹn Nhi A dạng này hiền lành ôn nhu nữ nhân liền không khả năng phản bội. cái này một khoản buôn bán, tính thế nào cũng là mình kiếm lời. kiếm lời lớn a. lúc này tiếng đập cửa vang lên, là dồ kệ thê tử thanh âm. mẹ, ta trở về, còn có xe Ly Nạ cùng một chỗ. nàng nói cũng muốn ở chỗ này ăn vãn cơ đâu. Lý Vương Triệu, bẹn Nhi mau đem huyết thanh thu lại, nàng cùng Giang Vô Y ở giữa sự tình, còn không muốn bị người khác biết đâu. Mặc dù nói tại Âu Mỹ trong xã hội, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, thậm chí là rất bình thường tình huống. Nhưng là nàng vẫn là cảm giác có chút mượn ngủ, càng thiếu người biết lại càng tốt. Cửa phòng mở ra, Tô Phỉ cùng sẽ ly nạ cùng một chỗ tiến đến, cả tòa mạn y nguyên vẫn là cao như vậy chọn mỹ lệ, nhìn thấy Giang Vô Ý hiểu thời điểm, rõ ràng ngươi ra một lúc, sau đó chạy chậm tới, ngạc nhiên nói ra, "Lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi trở về à? Người ta rất nhớ ngươi đâu." "Ha ha, ta cũng rất nhớ ngươi đâu, Selena, gần nhất có hay không ăn nhiều cơm đâu, cũng không thể giảm béo a. Ngươi bây giờ xinh đẹp nhất." ta là đến tìm phần cờ xem hắn gần nhất như thế nào, không nghĩ tới hắn không tại, liền lưu lại uống ly cà phê, thuận tiện chờ các ngươi trở về. Giang vô y thì con mắt đều không nháy mắt một cái nói nói dối, Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vỡ ở chương 944, cạ biển mèo, cạ dồn. Tại cạ tua mạn sẽ lìa nạ trong căn hộ nghỉ ngơi một van bên trên về sau. Giang vô y liền liền thu vào tin tức, phi công cạ dồn sẽ ra chuyện, với lại ngay cả hiệu tiến sĩ cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tựa hồ tại phi hành quá trình bên trong gặp phải công kích, dẫn đến máy bay rơi vỡ. Cạ dồn hôn mê mà hiệu tiến sĩ thì là mất tích. Tin tức là cả dồn khuê mật cũng là sùng bái giang vô y hề nhỏ mê muội, hắc mỹ nhân phi công dẻm bỏ gửi tới. Khuê mật vừa xuất hiện sự tình, nàng cái thứ nhất nghĩ tới liền là tình nhân giang vô y hề. Bởi vì chuyện xảy ra địa điểm tương đối xa, giang vô y hề chuyện tống đến phụ cận về sau liền sử dụng phi hành ba lô bay qua, chủ yếu là thượng cổ tôn giả chiêu bài còn không thể sử dụng, còn chưa đến thời điểm. Chuyện xảy ra địa điểm là tại một mảnh sa mạc, ở miền trung trong sa mạc, chuyên trở tốc độ ánh sáng động cơ máy bay chiến đấu hải cốt tàn mát ở các nơi, nhìn tượng hồ còn phát sinh bạo tạc. Ở chỗ này phụ trách kiểm tra lại là người quen biết cũ. Hiện tại vẫn là một cái cấp 5 đặc công Fuji. Nhớ kỹ Fuji hẳn là cấp 3 đặc công mới đúng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thăng chức, xem ra đi theo tỉ ở sở ngược lại là thăng chức thật mau. Nơi này là tình huống như thế nào? Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, cả dồn 567 người thế nào? Lúc này Fuji vẫn là hai mắt kiệt toàn, tốt à, vừa nghĩ tới Fuji lại là bởi vì trượt mèo mà đã mất đi một con mắt, ngẫm lại đã cảm thấy phi thường buồn cười. Sơ bộ phán định là bởi vì tao ngộ công kích, nhưng là công kích thế lực là ai, tạm thời còn đang điều tra bên trong, chúng ta đã điều tập tất cả tổ chức thế lực tiến hành sẵn chọn. Cả dồn phi công hiện tại đang ở bệnh viện bên trong cứu chữa, Vưu tiến sĩ mất tích, rất xin lỗi. Nhưng là chúng ta phát hiện tốc độ ánh sáng động cơ biến mất, nhất định là có người trộm đi, không phải tuyệt đối sẽ có hải cốt lưu tại nơi này. Fuji rất nghiêm túc nói, hắn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, đến cùng là cái kia ăn hùng tâm báo tử đảm gia hỏa dám làm như vậy, thật sự là không muốn sống nữa đúng không? Ta xem một chút, đây là dùng kích quang đánh chúng, ngươi nhìn nơi này có chỉnh tề cắt chém vết tích. Kích quang đánh chúng vào máy bay chiến đấu, đưa tới động cơ mất đi hiệu lực, rơi vỡ về sau, cả dồn cung ngũ hẳn là trốn thoát. Sau đó máy bay chiến đấu nổ tung, chỉ là cái gì người sẽ làm như vậy đâu." Giang Vô Ý Nhi làm bộ nói ra, "Được rồi, các ngươi tiếp tục điều tra đi, ta đi xem một chút thẻ." giờ, nếu như nàng đã tỉnh lại, nhất định có chúng ta không biết manh mối. Pưu Tiến sĩ có thể là bị mang đi, nhất định phải tìm ra." Giang Vô Ý Nhi nói xong cũng mở ra phi hành ba lô, hướng bệnh viện bay đi. Người da đen Fuji thì là lúc đầu, hắn nhưng không có quyền lực mệnh lệnh Giang Vô Ý Nhi làm sự tình, trên thực tế liền là trước mắt phó cục trưởng thì ở sở đều không có bất kỳ cái gì quyền lực yêu cầu Giang Vô Ý Nhi đi làm bất cứ chuyện gì. Ai để người ta không chỉ có là đầu tư đại lão bản, vẫn là một cái phi thường có sức ảnh hưởng nhà khoa học đâu. Đi tới bệnh viện, ở nơi nào lo lắng chờ đợi Hắc Mỹ nhân dẻm bỏ liền tiến lên đón, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Vô ý, ý, ngươi đã đến, ngươi nhất định phải mau cứu cả Dồn, đem những người tập kích kia tìm ra, quá ghê tởm bọn hắn." Ô, ô, tốt, đừng khóc, hết thảy có ta ở đây, ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ cảm xúc không phải rất ổn định, ta cảm thấy ngươi cần muốn đi về nghỉ một cái, đến lúc đó cả Dồn còn muốn người tới chiếu cố đâu." "Nhan, đi nghỉ ngươi đi, quay đầu ta đi xem một chút ngươi." Giang Vô Ý thì an ủi một câu nói ra. Về phần đi xem một chút nàng, làm sao an ủi vị này hát mỹ nhân, ai biết được, dù sao khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Đi tới, trong phòng bệnh, cạ dồn ngược lại là không có quá nhiều thương thế, chỉ là hôn mê, nghe nói mất máu quá nhiều. Giang vội ý, ý rất rõ ràng phát hiện, có một cô ở bạ sở sở tổn lực lượng tại cùng cạ dồn dung hợp. Đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, nói như vậy, hình phải ý tỉ gệm năng lượng cũng không phải vậy cũng tốt không chế băng không cũng sẽ không bị phong ấn cùng cất chứa lâu như vậy, nhưng là những này cũng không phải nói không thể khống chế, chỉ là giống như cả dồn, có thể cùng ở bạ sở sở tổn lực lượng dung hợp ví dụ, thật sự chính là thiếu chi lại ít, ngàn bạ ước người bên trong đoán chừng liền có một cái. Giang vô ý ý mình cũng có ở bạ sở sở tổn lực lượng, tự nhiên biết cả dồn hiện tại vô cùng an toàn. rời qua một cái băng, ngay tại trong phòng bệnh làm lấy, tựa như là tâm tình rất khó chịu dáng vẻ, coi như bị người nhìn thấy, cũng chỉ là cho là hắn đang tự hỏi cùng chiếu khán cả dồn. một đạo tinh thần lực quyết tán ra, đi tới cả dồn trong đầu, cùng đối phương trực tiếp đối thoại. cả dồn, ta là vô ý. ý. Ngươi nghe được sao? Ngươi? Vô Ý Diệp, ta là ai? Ta ở đâu? Đầu của ta đau quá, rất không thoải mái. Cạ Dồn hôn mê, tinh thần cũng có chút ra rời, không phải đã sớm đã tỉnh lại. Ta là lão công ngươi a, ngươi là lão bà của ta, gọi là Cạ Dồn, không nhớ sao? Ngươi cùng rèm bỏ còn cùng ta cùng uống qua rượu đâu, chúng ta uống một cái suốt đêm, ngươi đã quên sao? Giang Vô Ý Diệp rất xấu nói, đối với hôn mê người, vẫn là phải nói điểm làm cho đối phương ký ức sâu hơn chủ đề. Quả nhiên, Cạ Dồn lập tức truyền đến một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Là ngươi? Hôn đản, sao ngươi lại tới đây?" Vì tiến sĩ làm sao vậy? Ta cảm giác hiện tại thật không tốt. Vô Y Y, ngươi nhanh lên giúp ta một chút. Thanh âm có chút mềm yếu, luôn luôn là kiên cường vô cùng cả dồn đều có chút bất lực, chỉ có thể cứu trợ sinh mệnh mình bên trong nam nhân đầu tiên, cũng là một cái duy nhất nam nhân. Giang vô Y Y ngược lại là cảm thấy buồn cười. Thế là Ôn Du nói, không nên gấp gáp, đây là bởi vì cổ mạch cù bệ năng lượng đang cùng ngươi dung hợp. Đợi đến dung hợp kết thúc, ngươi liền sẽ trở nên rất cường đại. Ngươi còn nhớ do nữ sụt mạn cả dạ cùng ẩn nửa bổ mạn đi ạ nà sao? Còn có chiến trường công chúa gở rước cùng nữ tướng quân phảo dạ. Ta nhớ được các nàng đều là thần tượng của ta, là sự phấn đấu của ta mục tiêu. làm sao đông nhiên nói lên các nàng? cả dồn nghi ngờ hỏi, lúc này tinh thần chợt nên tương đối thanh tỉnh, biết liên tốt, đợi đến dung hợp kết thúc, ngươi liền sẽ trở nên cùng với các nàng một dạng cường đại, đến lúc đó ngươi cũng là một cái siêu anh hùng. đừng có gấp, chờ ngươi tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp gặp các nàng, các ngươi dù sao cũng là tỷ muội mà. giang vô y hề vừa cười vừa nói, trong lòng còn có một chút mừng thầm, những này xinh đẹp lại mạnh mẽ nữ anh hùng đều là lao bạ của mình, còn có quạ tỷ nạ tạ sạ cũng là mình, đệ tam bờ lách vai đảo cũng là mình, ha ha, nhân sinh bên thăng a tìm muội phụ thân ta còn có những này nữa nhi cả dồn ngược lại là có chút ngày thẳng mà hỏi người suy nghĩ nhiều họ là lao bà của ta ngươi cũng là lao bà của ta các ngươi không phải liền là tìm muội yên tâm đi ta sẽ hảo hảo đau thương các ngươi mỗi người ha ha chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của ta đúng vưu tiến sĩ nàng rất an toàn bởi vì có người truy sát nàng đây chỉ là một trường nhãn pháp mà thôi đừng suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi thật tốt giang bộ y ôn nhu nói một câu bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ để cử chia sẻ cún vợ ở trương 945, trăm bốn cả dồn mất tích lúc này mấy cái mỹ lệ y tá từ phòng bệnh bên ngoài đi qua nhìn xem ngồi tại bệnh nhân bên cạnh giang vô ý hề còn trẻ như vậy xuất khí nhìn các nàng đều mắt bối đạo tâm không khỏi si sao bàn ta nói a vô ý y tiến sĩ thật đúng là thật trẻ tuổi đâu còn không phải sao lại xuất khí lại có tiền nếu là cùng ta hẹn họ ta khẳng định hạnh phúc chết nói không chừng còn thật sự có cơ hội à vô ý y tiến sĩ thế nhưng là rất ưa thích mỹ nữ phòng bệnh bên ngoài những y tá kia các người đẹp nói nhỏ cùng ái mộ giang vô ý hề không biết coi như biết cũng chỉ là cười cười mà thôi vóc người đẹp trai chính là như vậy không tầm thường. Huống hồ Khanh hay nói thật tốt, thử qua nữ nhân đều không có một cái nào có thể quên. Tốt ta, không cần khoe khoang, biết ngươi ngu muội. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Thử, ta mặc kệ, coi như ngươi là người ngoài hành tinh, ngươi cũng muốn đối với ta cùng dẹm bỏ phụ trách. Cả dồn rõ ràng có chút cùng tiểu nữ hài một dạng lưỡng liệu, chỉ có tại thụ thương về sau, nàng mới cảm giác mình cùng phổ thông nữ nhân không hề khác gì nhau, đều hy vọng có một cái nam nhân có thể dựa vào. Yên tâm đi, ta thế nhưng là chính tông gả người, đừng có đoán mò. Ta chỉ là để cho ngươi biết một điểm ngươi không biết tình huống mà thôi với lại cái thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy nghỉ ngơi thật tốt ta đoán chừng lần này là có người ngoài hành tinh đang quậy rối ta cần ngươi hỗ trợ chấp hành một hạng nhiệm vụ cái này nhiệm vụ có thể cho ngươi kiến thức đến vũ trụ ảo diệu chỗ ta cũng sẽ bảo vệ ngươi giang vô ý hề vừa cười vừa nói hắn cũng không phải người ngoài hành tinh hắn chỉ là một cái có mỹ mạo lão bà thượng cổ tôn giả mà thôi Ừ, ta mặc kệ ngươi phải chịu trách nhiệm là được rồi ngươi cũng đừng muốn vứt bỏ ta cả dồn trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào đây chính là yêu đương cảm giác đi mình xảy ra chuyện cái này nam nhân liền trước tiên sang đây xem mình Căn bản vốn không giống như là một cái gặp dịp thì chơi hoa hoa công tử kỳ thật cũng là rất tốt đâu. Giang Vô Y cùng cạ Dồn thương lượng một chút sự tình về sau tại bộ não của đối phương bên trong thiết trí tinh thần phòng ngự dạng này có thể tránh cho cạ Dồn đến lúc đó đi đến cờ dở đế quốc thời điểm sẽ bị xóa mất ký ức. Hừ hừ, cờ dở đế quốc phải đi một chuyến, không đi một chuyến cạ Dồn liền sẽ không chân chính trưởng thành. Đến lúc đó lần nữa trở lại lại thêm một cái xinh đẹp lại mỹ lệ loa bà, thật là thế nào muốn đều cảm thấy kiến một rồi. Về phần trong thời gian này không phải còn có một cái hắc mỹ nhân dẻo bỏ mà Giang Vô Y bỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ nhớ kỹ nội dung cốt truyện bên trong, rẽ bỏ liền là ngoại ý muốn mang thai đi, lại không có kết hôn. chẳng lẽ cái kia để rẽ bỏ mang thai người chính là mình? tốt ta, mình cũng không phải cặn bã nam, hắn càng ưa thích da trắng mỹ mạo khí chất tốt mỹ nữ, nhưng là hắc mỹ nhân cũng sẽ không cự tuyệt, liền cùng pháp tiệc ăn nhiều, ngẫu nhiên thử một chút địa đạo quả vật cũng là rất không tệ. ăn nhiều khẳng định sẽ ngán, cái này gọi nếm thử. ưn, không sai, liền là nếm thử. khi Giang vô ý để rời đi bệnh viện thời điểm, mấy cái mỹ mạo y tá còn tại đối với hắn điên cuồng nháy mắt, tựa hồ ám chỉ vãn bên trên có thể cùng một chỗ liên hoan đâu hắn cũng sẽ không đi qua những y tá này, muốn làm muốn qua y tá, mình liền có nhà bệnh viện, tùy tiện qua. những người đi đường này giáp, hắn mới không có hứng thú đâu, cũng không phải vài chục năm chưa từng gặp qua nữ nhân độc thân gâu. thật có lỗi, lựa chọn nhiều, tự nhiên trướng mắt ven đường hàng vỉa hè qua vặt. mà nữ hoàng ở trên đảo, bưu tiến sĩ cũng bị cả dã mang theo trở về. tốt, người mình cứu về rồi, ngươi liền chờ đợi ở đây đi. có chuyện gì, có thể tìm xa ra. nàng thế nhưng là nữ hoàng đảo đại quảng ra, ra đi trước. nói xong lại trực tiếp bay ra ngoài, biết bay là thật thuận tiện. Lần nữa đi tới phòng thí nghiệm, lần này thấy được Fuji mời Chatler cùng đao tử Vương tới, cùng nhau nghiên cứu trở về máy bay chiến đấu Hải cốt. Tình huống lúc đó chính là như vậy, Chatler tiến sĩ, ta muốn ở trong đó nhất định là có người nào đang quấy rối, làm phiền ngươi dùng năng lực của ngươi tìm ra. Ban trị sự đã toàn quyền trao quyền ngươi làm dụng tâm linh năng lực, yên tâm tìm kiếm a. Không cần tìm, ta đã tìm được manh mối. Phòng thí nghiệm đại cửa bị mở ra, Giang Vô Ý đi bước nhanh đi đến. Manh mối? Vô Ý tiểu tiến sĩ, ngươi tìm được đầu mối gì? Fuji hơi nóng cắt mà hỏi, lần này là hắn phụ trách sự kiện, nếu như xử lý tốt, lại là một bút công lao đây chính là có thể thăng chức tăng lương công lao hắn còn là có mơ ước mộng tưởng liền là lên làm sĩ si eãn cục trưởng lần này rất rõ ràng là một lần người ngoài hành tinh nhận nút hành động bọn hắn nhất định là để mắt tới chúng ta nghiên cứu tốc độ ánh sáng động cơ với lại ta nghiên cứu phát hiện vị tiến sĩ kỳ thật liền là trợ giúp người ngoài hành tinh nghiên cứu tiến nhân bởi vì một loại nào đó nguyện ý đoán chừng là cùng những người ngoài hành tinh kia phát sinh nội chiến cho nên bị sát hại nam quân vợ ờ không ta liền biết vẫn cứ có người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm thế giới của chúng ta các vị đây là một lần ứng đối người ngoài hành tinh chiến tranh ta đề nghị xuất động toàn bộ nhân mã Tìm tới ẩn nút đi người ngoài hành tinh, bọn hắn nhất định còn sẽ ở mỹ trong phạm vi. Còn có cổng Magu Bệ là chế tác tốc độ ánh sáng động cơ trọng yếu vật tư, nhất định phải bảo vệ. Giang vô ý thì nghiêm túc nói. Chờ một chút, ngươi nói có người ngoài hành tinh, có chứng cứ sao? Fuji có chút khó có thể tin, dù sao người ngoài hành tinh rất lâu chưa từng xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện lần nữa người ngoài hành tinh, hơn nữa còn tiềm phục tản gạt, cái này vô cùng viễn phước. Giang vô ý thì xuất ra một mảnh vụn, đem điều tra tư liệu thông qua màn sáng điều đi ra, các ngươi nhìn, đây là một loại hoàn toàn mới hợp kim trang bị, với lại. Loại hợp kim này tại con mắt của chúng ta trước đã biết kim loại bên trong là không tồn tại. Bây giờ còn có máy bay xuất hiện vết tích, rất nhạt, nhưng là ta biết, đó là từ lực lơ lửng lên xuống kỹ thuật nói tạo thành. Những người ngoài hành tinh này tạm thời không biết là cái gì người ngoài hành tinh, cùng trước đó người ngoài hành tinh khác nhau ở chỗ nào, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta thế giới sinh vật, bọn hắn đây là đang khai chiến. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn, hiểu rõ khoa học kỹ thuật của bọn họ. Giang Vô Ý kỳ rất tức giận nói ra, biểu hiện của hắn ngược lại là rất bình thường, bởi vì thụ thương chính là hắn chuyện xấu bạn gái. Cứ việc Giang Vô Ý thì chuyện xấu bạn gái rất nhiều, nhưng là nếu là bạn gái, cái kia cũng không cần quản có phải hay không chuyện xấu. Bạn gái xảy ra sự tình, hắn cái này người bạn trai cảm thấy phẫn nộ cũng là rất bình thường. Báo cáo, đặc lan sở cả bệnh viện truyền đến báo cáo, bệnh nhân cả dồn mất tích, ở đây thủ vệ toàn bộ tử vong. Lúc này một cái tín hiệu truyền đến, là Fuji thông tin trang bị. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người mang lên vũ khí cùng ta xuất phát. Hai vị, chúng ta bây giờ nhất định phải đi qua nhìn một chút. Xin cho sở mện nhóm chuẩn bị sẵn sàng, nếu quả như thật có người ngoài hành tinh, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi nói cho tinh cầu truyền thông để bọn hắn thông trì những cái kia siêu anh hùng qua đến giúp đỡ đáng chết tại sao có thể có người ngoài hành tinh xuất hiện đâu fuji rất sinh khí đây đều là cái gì cất chó nhiệm vụ một cái so một cái kỳ quái một bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ đề cử chia sẻ Cốn vợ ở chương 946, trăm bốn ẹ xuất hiện chết cả bệnh viện nơi này ngược lại là không có có nhận đến tập kích chỉ là tại cả dồn cái gian phòng kia phòng bệnh thủ vệ mấy cái sỉ ẹn đặc công đều là bị một thương đánh nát trái tim mà cả dồn cũng biến mất không thấy với lại người chung quanh đều không có làm sao phát hiện cái này rất kỳ quái Nếu không phải y tá tuần tra thường lệ kiểm tra, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện nơi này vấn đề. Fuji nhìn xem tử vong đặc công, biểu tình kia liền càng đen hơn, mạch vốn chính là người da đen, đen không đen, ai biết được. Bọn gia hỏa này, đem bọn hắn trở về đi, hảo hảo thu liễm một chút. Giáo sư Chatter, ngươi có cái gì phát hiện? Không có, ta không cảm thấy được bất kỳ không bình thường. Chatter lắc đầu, hắn thật đúng là không có cảm giác được có cái gì khác biệt. Ezic thì là bình chân như vậy đứng đấy, vì cái gì đây? Bởi vì hắn đối với truy tung cái gì, căn bản cũng không hiểu, hiểu cái cái bướu. Hắn năm 6 7 là chiến sĩ, cũng không phải là công. Hắn là đến đánh nhau, đánh người ngoài hành tinh, cũng không phải tới chơi cái gì bắt mê tàng loại hình. Giang vô ý y ngược lại là nhìn xem tình huống nơi này cảm giác được có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, cỡ dễ ẹt hẳn là sẽ không sợ sệt mới đúng. Đống nhiên thu vào một thanh âm, là đọc chuyển đến. Lão công, ngươi ở đâu? Minh hữu của chúng ta, cái kia có gì đỡ ở là phát hiện có kỳ quái sinh vật xâm lớn, nhìn không giống như làm gà người. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Giang vô y đáp lại một câu về sau, điều ra địa đồ, xác định một vị trí. Nơi này, ta tuyến nhân truyền đến tình báo, nơi này có người ngoài hành tinh tung tích, chúng ta bây giờ đi qua, có lẽ còn đuổi được. Giang Vô Y chỉ lấy địa đồ nói ra, nơi này là một mảnh hoang mạc, không có bất kỳ cái gì cư dân, bởi vì quá hoang vu. Bình thường sẽ chỉ là thí nghiệm đạn dược cùng đạn đạo mới có thể dùng được, hoàn cảnh quá ác liệt, gieo trồng thực vật đều loại không nổi. Nơi này, dãy núi hình vòng cung. Chúng ta đi, nhanh. Fuji lập tức nhận ra địa điểm này. Đối với màn sáng địa đồ ngược lại là không có quá yếu kỳ, bởi vì người phát minh là mỹ đứng đầu nhất thiên tài. Một đoàn người lại vội vàng chạy tới vừa tới đến, liền thấy một chiếc phi thuyền tại cất cánh, bên ngoài bầu trời bay đi, mà nơi xa còn có mấy người đang chiến đấu. Trung quanh xì En đặc công lập tức xuất ra súng ống vây quanh đi qua, đi vào mới phát hiện, lại là một cái thiêu đốt lên khô lâu cùng hai cái kỳ trang dị phục một nam một nữ đang chiến đấu lấy, cùng bọn hắn tác chiến thì là cùng loại với nhân loại, nhưng lại không đồng nhất dạng kỳ quái sinh vật. Không hề nghi ngờ, những này liền là người ngoài hành tinh. Mọi người chú ý, ở đây đều muốn tiêu diệt hết. Thông chi quân đội bên kia, đem cái kia máy bay chiến đấu cho ta kích rơi xuống, đừng để bọn hắn chạy. Fuji hung hăng nói, xem bộ dáng là phi thường nổi nóng. Đây là cái kia một tầng không đổi vua đặc công sao?" Ezic cảm ứng một cái lắc đầu nói ra, "Không được, cái kia máy bay chiến đấu bay quá cao quá xa, ta đã không cảm ứng được." Hắn là Mạn Nệ Tổ, nhưng là còn không thể đạt tới thay đổi toàn bộ gã từ trường tình trạng, đó là đỉnh phong Mạn Nệ Tổ mới có thể làm đến. Nếu là Yồn Mạn cùng bắt Mạn cùng Mạn Nệ Tổ đối đầu, đó còn là sớm làm về nhà chăn heo đi thôi, không có đánh. "Đừng nổ súng, bên kia ba cái là minh hữu của chúng ta." "Đừng quên, cái thế giới này không chỉ là bọn hắn mới có được siêu năng lực." Bên kia hỏa diễm khô lâu kỵ sĩ kỳ thật là một người. Những cái kia hỏa diễm là có thể đánh giết ác ma hỏa diễm, gọi là gật gì Hai người kia, một nam một nữ là ma pháp sư. Đến từ thần bí bảo hộ tổ chức, cả mạ tạ ma pháp sư, chuyên môn đối phó không muốn người biết ác ma cùng tà linh. Các ngươi tốt nhất đừng công kích bọn hắn, không phải thần bí ma pháp sư cũng sẽ không cùng chúng ta một dạng tốt như vậy nói chuyện. Giang vô ý, ý nghiêm túc nói, tựa hồ đang cho bọn hắn phổ cập khoa học lấy tri thức. Cái gì? Ác ma? Tà linh? Ngươi cho rằng đây là đang chuyện cổ tích bên trong sao? Fuji rõ ràng có chút không tin, nhưng là lại không được không tin loại kia, nếu không phải đối phương là giang vô y hề loại này nổi tiếng nhà khoa học, nói chuyện rất có thể tin, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng như thế hoang đường lời nói. Đây là sự thực, sắc thực sẽ có ác ma. Ta tin tưởng vô y hề nói lời, ngươi không tin, chỉ là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua mà thôi, chờ ngươi thấy qua, liền sẽ biết đây là sự thực. Chattler đứng ra nói ra, hắn ngay cả Asgard đều đi qua, tự nhiên tin tưởng sẽ có ác ma, đây chính là tại trong tiệm sách có ghi lại. Fuji biểu lộ rất phong phú. Hiện ở thời điểm này mới là hắn chân chính bước vào CN bước đầu tiên, không có quá nhiều kiến thức, liền sẽ cùng như bây giờ, nghe được cái gì đều cảm giác đến vô cùng quân đức kinh ngạc. Tốt ta, toàn bộ người, công kích những cái kia lớn lên phi thường kỳ quái người ngoài hành tinh, cái kia khô lâu cùng một nam một nữ đường đi công kích, là minh hữu của chúng ta. Vừa mới dứt lời, CN bọn đặc công lại bắt đầu công kích. Cục cục cục, cường hóa từ lực xuống trường, nhường cho con bắn bay càng nhanh, lực sát thương càng lớn. Bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đem một cái cỡ dễ ẻ chiến sĩ cho đánh bại. Nhưng là không có chết, đối phương xuất ra một chi dự tệ, trực tiếp hướng về sau Thương thế rất nhanh liền thôi phủ. Lần thứ nhất đối chiến người ngoài hành tinh, nhiều hơn thiếu ít có điểm sợ hãi. Bất quá lúc này là Erit biểu hiện nay thời gian, chỉ gặp Erit lập tức lấy hai tay, năng lực kích hoạt, đem đối phương xuống ống toàn bộ cho thu đi qua. Những này kim loại đồ vật, hoàn toàn cũng không cách nào ngăn cản khống chế của hắn. Đáng chết, tình huống như thế nào, chúng ta bị bao vây, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Rút lui. Nhiệm vụ đã xong thành công, tranh thủ thời gian rút lui. Một cái giữ lại tím nhạt tóc dài lam làn da nữ người nói sau đó xuất ra một thanh súng nắm, thanh này súng nắm không phải dùng kim loại chế tác, nhưng lại có kim loại rực rỡ, Đối công chế kim loại chát lơ bắn một phát đi qua, bành, to lớn đạn bắn lén nhanh chóng bay tới, chát lơ một kiện không thích hợp, tranh thủ thời gian Aejit đẩy sang một bên, mà sau lưng mấy cái đặc công ngay tiếp theo một khối to lớn nham thạch to lớn bị đánh phát nổ, có thể thấy được uy lực của loại đạn này lớn bao nhiêu, gót dí đỡ cùng hai cái ma pháp sư thì là nhân cơ hội phát động công kích, ngăn cản bọn hắn rút lui, muốn tiêu diệt bọn hắn rất khó, nhưng là cản bọn họ lại ngược lại là rất dễ dàng, đáng chết, áo lam nhiều, đi nên ngươi vì chiến không, một đội làm ra cống hiến thời điểm. Những người khác cho ta rút lui, nhanh lên. Cái này có dị vực phong tình cỡ rỡ đẹp người tiểu đội giải phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhân viên chỉ huy phản công. Cái kia tư thế hiên ngang dáng vẻ, tựa hồ liền là mỹ nhân kia mại nợ vạ a. Ông, lúc này một cái cao gầy nữ nhân theo linh năng cổ sáng xuất hiện, trực tiếp sử dụng thuật cận chiến khống chế mại nợ vạ, hung hăng nói, sâu kiến, các ngươi một cái cũng không được muốn chạy, tiếp nhận chủ nhân thẩm phán a." Nói xong mang theo mại nợ vạ cùng một chỗ sông linh năng cổ sáng lại biến mất. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng là Chatler cùng Ezic đều nhận ra Cái kia là trước kia gặp qua một cái thiên tuyển giả ạ sát xìn. Đối phó không khó, nhưng là cũng làm cho người rất đau đầu. Đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Cái này cùng Giang Vô Ý ỷe nhất định có quan hệ. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản xe nô 2, chương 947, bắt được cờ rệ ẻ muội tử. Cái này thiên tuyển giả ạ sát xìn muội tử đương nhiên là Giang Vô Ý ỷe thuộc hạ, có một cái hư linh trưởng lão gỡ gì nhỏ hỗ trợ, còn sợ thu phục không được một cái thiên tuyển giả mà. Hùng hồn nơi này đã làm gạ, đối phương không thể chết, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thuần phục gỡ Jin Huệ mà Gergin nhéo lại là giang vô ý để lão bà, dĩ nhiên chính là thuần phục hắn, không có tâm bệnh, lại là một cái dựa vào lão bà ăn bám, ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa, thật sự là vô sỉ à? Có thể hay không giống Truy Ca một dạng, giống một cái thuần gia môn một dạng ra ngoài chiến đấu đâu? Không có ý tứ, không tồn tại, còn tại tại phía sau màn đánh đánh xì dầu tương đối dễ chịu cùng an toàn. Về phần có phải hay không thuần gia môn, thật có lỗi, nhiều như vậy mỹ nữ lão bà đã có thể chứng minh hết thảy. Chất lơ cùng Ezic ngược lại là không có nói ra, bởi vì bọn hắn cùng giang vô ý dù sao là bạn tốt, cũng là hiếu chiến bạn, cùng một chỗ đánh trận, quá mệnh giao tình đâu? làm sao có thể bán người khác đâu? Hùn hồ đây cũng không phải là chuyện gì xấu, người ta đây là có bản sự, cũng không biết cái kia lớn lên cùng người ngoài hành tinh một dạng hạ xạ xỉn bụi tử có hay không đi cho giang vội ý ấm nệm cao su. Mười năm đây không phải nói nhảm mà, có nữ nhân kia đến nữ hoàng đảo không phải đi ấm quan đệm cao su, đại ma vương hệ lạ liền không nói, chính quy là bà. Liên xem như những cái kia zếp zoom đi ra nữ đặc công nhóm, cũng đều là ấm quan đệm cao su tốt a dù sao người ta buổi lễ tốt nghiệp trở thành một cái chính thức đặc công cuối cùng nhiệm vụ chính là cho nào đó con đại hôi lang ấm đệm cao su có đôi khi thật bội phục nổ vạ phu nhân đề nghị này, Ấn, thật sự là quá tuyệt vời, siêu cấp tán có hay không? mà cờ rẻ khi nhìn đến mình tiểu đội quan chỉ huy bị bắt đi về sau cũng không có kinh hoàng, tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng, để bọn hắn một bên đánh một bên rút lui, mà mới vừa rồi bị thét lên cái kia cờ rẻ trực tiếp rót một bình không biết tên kỳ quái dược đề, sau đó cả người cuồn hóa lên, cầm ra liều đạn liền là tiến hành thảm thức quanh tạc. hai cái ma pháp sư xem xét, lập tức đình chỉ công kích, hợp lực sử xuất, sẽ dã phỉ chi thuận đến phòng ngự liều đạn quanh tạc. ma pháp sư là rất thần kỳ, nhưng là bản thân lực phòng ngự cùng người bình thường không hề khác gì nhau cũng là sẽ sinh lão bệnh tử. Mà Gutsy Dở ờ lạ cũng không sợ, trực tiếp xông lên đi cùng đối phương đánh lẫn nhau. Tại Gutsy Dở trạng thái, hắn là sẽ không chết, sẽ rất nhanh hồi phục, đại giới liền là tiêu hao linh hồn mà thôi, tình huống nào đó tới nói, Gutsy Dở đúng là đánh bất tử tồn tại. Còn lại cờ Dệ ẻ rất chạy mau đi, chạy trốn tới một chiếc phi thuyền bên trong, khởi động phi thuyền hướng bầu trời bay đi. Mà Ezis lập tức phát động năng lực của mình bắt đầu khống chế lại cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, không làm cho đối phương đào tẩu. Thế là hiện trường xuất hiện phi thường một màn quỷ dị, một cô tạo hình kỳ lạ Cơ Dệ ẻ phi thuyền bị định tại nguyên chỗ. Không ngừng làm sao tăng lớn động lực chuyển vận đều không thể đi lên bay, tựa hồ bị ẩn hình bàn tay lớn cho không chế một dạng. Lưu lại chặn đánh cơ dễ ẻ chiến sĩ nhìn eric một chút, sau đó bắt đầu chạy, mỗi bước ra một bước đều có loại đất dung núi chuyển cảm giác. Cùng một đầu phi nước đại gì nọ xệ dổ thì đa ẻ e một dạng, chặt lơ ấn xuống chán, bắt đầu xâm lấn đối phương đại não, kết quả phát hiện đối phương trong não tất cả đều là một mảnh hỗn loạn, căn bản liền không tìm được không chế hạch tâm. Tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy. Đây là cơ dễ e thủ lĩnh, siêu máy tính đang nắm giữ mỗi một cái cờ rẻ rẻ đều không thể trốn qua khống chế của hắn, cũng sẽ không bị những người khác khống chế. Đây là khoa học kỹ thuật phát triển thành cùng loại với ma pháp hắc khoa kỹ. Erid mau tránh ra, ta không khống chế được hắn, hắn tựa hồ miễn dịch khống chế, nhanh lên càng ô. Chất lơ lớn tiếng nói, vẫn còn đang tăng lớn khống chế cường độ, liền kém một chút, là hắn có thể phá vỡ tinh thần phòng ngự, khống chế đối phương. Tựa hồ đã nhận ra sắp tựa hồ khống chế, cố này sóng điện não trực tiếp dẫn nổ cờ dở chiến sĩ mang theo thật đạn. ầm ầm, một trận bước lên nóng bức khí lãng truyền đến, Erid từ bỏ khống chế phi thuyền, phải tay nắm chặt nắm đấm, trung binh miếng sắt tự động bay lên tạo thành một đạo phòng ngự môn. Nóng bức khí lãng trùng kích mà qua, cũng không có đột phá miếng sắt phòng ngự, khí lãng hướng không trung bốc lên, khiến cho nhiệt độ kịch liệt lên cao. Có thể thấy được cái này uy lực nổ tung lớn bao nhiêu. Không có sao chứ? Chatler, Ezit cũng là cảm giác tim đập rộn lên thật nhiều, nếu không phải vừa rồi phòng ngự kịp thời, chỉ sợ hai người đều nuốt biến thành heo xước quay. Không có việc gì, lão bằng hữu. Đáng tiếc bị bọn hắn chạy mất. Chatler nhìn xem đã biến thành một điểm sáng biến mất ngoài hành tinh phi thuyền. Kiểm tra thương vong nhân viên, ba người các ngươi dừng lại, chúng ta là C&C, y nguyên bảo hộ toàn thế giới an toàn. Hiện tại cần muốn điều tra của các ngươi. Người da đen Fuji tiến lên xuất ra giấy chứng nhận nói ra, tựa hồ coi là xỉ ẻn giấy chứng nhận rất dễ sử dụng một dạng. Tên kia ước chừng chừng 30 tuổi nữ ma pháp sư thì là khinh thường nói, chúng ta cả mạ tạ không tiếp thụ cái gì quản chế, trở về thật tốt tra một chút hồ sơ tư liệu. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi đang bảo vệ lính gạ. Nói xong cũng mở ra một đạo truyền tống môn, đi theo nam ma pháp sư rời đi, trước khi rời đi còn rất mịt mở cho răng Vô Ý hề nháy mắt mấy cái, tựa hồ ám chỉ cái gì. Răng Vô Ý hề cũng là nháy mắt mấy cái, đây cũng là một cái không biết tên tình nhân đâu. Tô ta Tạ cả mạ tạ các Ma pháp sư, nhiều hơn thiếu thiếu đều có là cùng giang vô ý có chút quan hệ. Đây cũng chỉ là giới hạn tại nữ ma pháp sư a, nam ma pháp sư khẳng định là không có có quan hệ gì. Ngược lại là gọi sự gì đỡ ở là kết thúc khô lâu trạng thái, rất vui vẻ nói, ha ha, 567 đừng thấy lạ à, vị trưởng con này, họ là siêu nhiên phàm trần tục thế ma pháp sư. Đối kháng các ngươi không biết những quái vật kia ác ma ra rất đại lực, ngươi có cái gì muốn biết, có thể đến hỏi ta. Ta biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Fuji rất xinh khí, cũng cảm thấy một trận kinh hãi, bọn gia hỏa này thật sự là thật bất khả tư nghị, thế mà cứ như vậy biến mất với lại vừa rồi sử dụng những công kích kia thủ đoạn cùng phương thức đều là phi thường không khoa học. nguyên lai trên thế giới còn thật sự có ma pháp sư. ngươi lại là vị nào? ngươi là người vẫn là quái vật. ta, ta đương nhiên là người. ngươi thấy chẳng qua là ta trạng thái chiến đấu mà thôi. chúng ta gọi là ghost leader. đương nhiên, liền cùng ngươi thấy một dạng chỉ có ta một người. ta trước kia là tiểu chấn bên trên một cái tuần cảnh, hiện tại đã bị miễn trước tại một cái mộ viên khi người thủ mộ. làm sao, trưởng quan có cần phải tới thăm một chút ta mộ viên đâu? fuji nhìn một chút xung quanh tình huống chiến đấu. lần sau đi, chúng ta để điện thoại đến lúc đó ta sẽ đi ngươi chỗ nào một chuyến. Chiến hậu làm việc tự nhiên có cái nào cấp thấp đặc công đi xong thành công, làm trưởng quan, chính là muốn chủ tính trung toàn cục. Chất lơ tiến lên xem xét tử vong cờ dễ. ẹ, e, Hắn đối với những tên kia vẫn là cảm thấy rất ngạc nhiên. Đến cùng là chủng tộc gì sinh vật đâu, có lẽ hắn có thể đoán. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản xeo đô hai, chương 948, trăm bốn mươi tám, tay bắn tỉa mại nở vạ. Giang vô y thì thật sớm liền rời đi, hắn chỉ là tới xác nhận cả dồn phải trang an toàn, mà cả dồn đã sớm đã tỉnh lại, bởi vì muốn đi cờ dở đế quốc. Cho nên răng vô ý idiot đều đem tương quan sự tình nói cho nàng, để nàng có thể đi học trộn, đi học tập một cái, thuận tiện nhìn xem đa nguyên vũ trụ phong cảnh. Đã lao bả không có chuyện, như vậy dĩ nhiên chính là đường chạy. Nghiên cứu cờ dễ ệ e thi thể. Hắn mới không có biến thái như vậy đâu, CI si bên trong biến thái nhà khoa học còn nhiều. Hắn không đi làm, tự nhiên sẽ có những người khác đi làm. Giống bố Oliva, Ser Cher đều là phương diện này chuyên gia, để bọn hắn đi làm việc lục tốt, mình tới thời điểm thông qua mẹ xạ liền có thể đạt được toàn bộ nghiên cứu tư liệu. Làm gì phiền toái như vậy, lúc nào đều tự thân đi làm đâu. Thời điểm này, còn không bằng đi tán tỉnh ngoại tử, đúng, giống như ạ xạ xin đem cái kia ngoại hình kẻ xâm lược bắt được, ưn, hẳn là trở về thật tốt thẩm vấn một chút nàng mới được, có lẽ có cái gì kinh hỉ đâu, coi như không có, như thế một cái đại mỹ nhân, bản thân liền là một kinh hỉ được không? hắc hắc, tặng không nữ nhân, vì cái gì không cần đâu, liên cung lúc trước cùng gờ gheo bồi gả tới, sáu cái phè ạ lệ phiểu gì đội viên một dạng, lợi hại hơn nữa, lại có thể đánh, lại nưu bức, còn không phải ngoan ngoãn cho mình đi ấm nệm cao su đi, tại lợi hại còn không phải muốn cho mình sinh con, khu khu, cho nên nói, nưu bước là không có ít lợi gì vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi đi tới đảo Tạ Dạ Đi Sẻ trong địa lao nơi này là an toàn nhất bởi vì ở trên đảo nhưng là có sức chiến đấu cực kỳ hung hãn Amazon chiến sĩ tại thủ vệ đừng tưởng rằng những nữ nhân này sẽ chỉ ấm nệm cao su cùng chăn trâu trồng rau người ta cầm lấy đao kiếm tăm trắng đi chiến đấu đó cũng là vài phút có thể phá hủy một quốc gia tồn tại đảo Tạ Dạ Đi Sẻ đàn bà đánh đá danh hào cũng không phải gọi không Tạ Dạ xin đem cờ rẻ ẹ bắt sau khi trở về liền lấy ra một bình rượu tỏ hướng đi tới thế giới mới đổi một cái chủ nhân mới duy nhất không biến liền là vẫn là khi công cụ mệnh. Bất quá nàng cũng không có bất kỳ cái gì chí lớn hướng, có một người có thể thuận phục, như vậy là đủ rồi, dù sao đều là cho người ta bán mạng, cho ai bán không phải bán đâu. Thuốc hổm gà rượu ngon thật là một loại đồ tốt, nàng trước kia thế nhưng là sẽ không ăn đồ vật, đói bụng liền uống một bình dinh dưỡng tề số dưới. Căn bản cũng không biết mỹ thực là cái gì, hiện tại đi tới gà, chỉ là những cái kia đến không hết mỹ thực, cũng đủ để cho nàng cảm thấy vô cùng phàm mãn. Ngươi số nữ nhân này, bắt ta về tới làm cái gì? Ngươi là ai? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải mả người, tại sao muốn bắt ta? ta thế nhưng là cờ giờ đế quốc tinh tế chiến đội tiểu đội trưởng mãi nở vạ ngươi nếu là không thả ta đi cẩn thận trưởng quan của chúng ta mang theo đại bộ đội tới đem các ngươi tiêu diệt mãi nở vạ hung tỵ uy hiếp nói chỉ là bộ dáng có chút buồn cười cờ dễ e tinh tế chiến đội cắt còn không phải phế vật một điểm năng lực đều không có còn dám cứ gọi đế quốc ừ liền ngươi phế vật như vậy ta có thể đánh mười cái ạ xà xin muội tử rót một chén một trăm năm rượu nho về sau khinh thường nhìn đối phương một chút cái dạng kia tựa như là đang nhìn một tên ăn mày đang nổ mình là một triệu phú ông một dạng ngươi ngươi vậy mà dám càn dở như vậy Ngươi không biết cờ giờ đế quốc Châu đáng sợ, thế giới của các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị đế quốc của chúng ta chỗ thống trị. Mại nở vạ thế nhưng là tiêu chuẩn cờ dễ, bị tẩy não không nhẹ. đầy trong đầu chính là vì đế quốc thuần phục. À xạ xin ngội tử nhìn xem cái nữ nhân điên này, lắc đầu, thật sự là cực kỳ giống mình trước kia. Mình trước kia cũng không phải cả ngày hô hào vì trưởng lao thuần phục sao? Buồn cười là kết quả là mới chỉ là một cái tùy thời có thể lấy từ bỏ công cụ. Loại cuộc sống đó nàng đã qua thụ đủ rồi, nàng muốn bắt đầu cuộc sống mới mà không phải lại bao cái bị tẩy não công cụ, liền xem như khi công cụ. Cái kia cũng phải tìm giống vô y thì chủ nhân cường tráng như vậy nam nhân. Khi dạng này cường giả trong tay công cụ, đó cũng là một loại vinh quang đâu. Ông, một đạo ánh cam vòng tròn tại địa lao bên trong xuất hiện, giang vô y liền cũng theo đó xuất hiện. Lần này đến không phải giải tây, mà là đổi lại chân chính ma pháp sư áo khoác có viền vàng đường vân thượng của tôn giả chuyên môn pháp sư bảo. Tản sỉ ẹn vân không quan tâm hình tượng, mặc cũng rất một mạc, nhưng là không có nghĩa là nàng liền không có nó ma pháp của hắn bảo. Người ta theo đuổi là bởi vì nàng xuyên qua bộ y phục này, bộ y phục này mới trở nên giá trị một triệu. Truy cầu cùng lý niệm cũng không một dạng. Tốt đa. Lão bà truy cầu luôn luôn rất kỳ quái, quen thuộc liền tốt. "Chủ nhân, ngươi đã đến." Nữ nhân này rất phiền, luôn luôn một mực nói không ngừng. Ta thật nghĩ một đao chặt nàng. A Sạ xin mượi Tử đôi mắt đẹp nhắm lại, tựa hồ phẫn nộ phi thường. "Tốt, ngươi đi tìm Hạ Di Yết các nàng đi, học tập cho giỏi một cái ám sát chi đạo." Vất vả ngươi, A lì Tháp quay đầu nhất định hảo hảo khao ngươi một cái. Giang Vô Y cái xấu xa cười nói, "Về phần làm sao khao, tốt a, niệm cao su bên trên gặp." A Sạ xin mượi Tử A Lị Tháp rất lễ phép cúi đầu lui lại, "Tùy thời hoan nên ngươi, chủ nhân của ta." Sau khi nói xong, cả người liền biến mất không thấy, này chủng loại giống như truyền tống phương thức thật rất đặc biệt, thậm chí có thể mang người cùng một chỗ truyền tống đi. Ngươi gọi mãi nở vạ, lớn lên cũng không tệ lắm, ngươi cho rằng cờ trợ đế quốc rất lợi hại phải không? Thật sự là quá ngây thơ rồi, thật sự là có lợi hại như vậy, vì cái gì không đi khiêu chiến một cái Asgard đâu? Còn muốn sinh hoạt tại Asgard bóng tối phía dưới, thật sự là thật đáng buồn a. Giang Vô Y y trêu tức nói, thấy thế nào đều có loại trêu chọc ý tứ. Hừ, ngươi biết cái gì, toàn bộ vũ trụ đến lúc đó đều sẽ bị chúng ta chỗ chinh phục, thế giới của các ngươi cũng không ngoại lệ. Nhanh lên thả ta Không phải chúng ta tinh tế chiến đội nhưng sẽ không bỏ qua ngươi." Mại Nở vạ hung hăng nói, tím nhạt tóc dài, tăng thêm cử dễ đặc hữu lam lẳng ra, ngược lại là có chút ngoài hành tinh dị vực phong tình. Cả ngươi vẫn rất cao gầy, cũng không tệ lắm. Tựa hồ đã nhận ra đối phương không có hảo ý ánh mắt, Mại Nở vạ có chút không tự chủ lui về phía sau mấy bước, run rẩy nói ra, "Ngươi muốn làm cái gì? Hừ, ngươi tốt nhất là đừng có cái gì tiểu tâm tư, nếu không, ta sẽ giết ngươi." 3. Giang Vô ý hìa búng tay một cái, Lý Vương Triệu, một màn ánh sáng xuất hiện, trong tấm hình phát hình một đoạn ngoại không gian video chỉ gặp mấy chiếc cơ rìa e phi thuyền tại tiếp thu được trốn tới phi thuyền về sau cùng một chỗ về tới trên chiến hạm sau đó cơ rìa e chiến hạm trực tiếp hướng không gian khiêu dược điểm bay đi rất nhanh liền biến mất nhảy ra chỗ không gian thiên khu. không đây không phải là thật ngươi đang gặp ta làm sao có thể chứ mai nở vả có chút thống khổ nói đây rõ ràng liền là đưa nàng cho từ bỏ tinh tế chiến đội đưa nàng cái này tù binh cho từ bỏ ha ha có phải thật vậy hay không chính ngươi không biết sao kỳ thật các ngươi vừa tới thời điểm ta liền đã nhận ra ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể có thể lừa gạt được ai đây Tà khoa học kỹ thuật, nhưng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đi ra. Thế nào, bị người một nhà vứt bỏ cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất phẫn nộ đâu, rất vui vẻ đúng không? Giang vô ý trêu tức nói, hắn chính là muốn đem đối phương lòng tin đều đả kích không có chút nào thừa, làm cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở chương 949, nhiệm vụ liền là sinh con. Mai nở và Tựa Hồ đã mất đi động lực, cả người ngồi sụm dưới đất, có chút bất lực. Nàng vì đế quốc xuất sinh nhập tử, kết quả một khi bị bắt làm tù binh liền là đứng trước bị ném bỏ vận mệnh, cái này thật sự là để nàng không thể nào tiếp thu được. cả ngươi tín niệm đều sụp đổ, người một khi không có tín niệm, vậy liền cùng người chết sống lại không hề khác gì nhau. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi có thể đầu nhập vào ta, giúp ta làm sự tình, giúp ta làm chuyện, ngươi yên nguyên có thể sống rất tốt. ngươi thấy được cạ lì tháp đi, liền là bắt lại ngươi nữ nhân kia, nàng trước kia cũng địch nhân là của ta, hiện tại biến thành thuộc hạ của ta, qua không phải thật tốt, nhiều hạnh phúc cả. Giang vô ý vừa cười vừa nói, liền cùng lao sói sám một dạng, khẳng định là tại mưu đồ bí mật lấy chuyện gì xấu. Mai Nở vả vẫn không có bất kỳ biểu lộ, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình sẽ bị ném bỏ? Chẳng lẽ mình liền thật không đáng cứu vớt sao? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đã bọn hắn từ bỏ ngươi, vậy ngươi liền phải sống sót, sống sót so với bọn hắn càng tốt hơn, có cơ hội, còn có thể trả thù trở về, cái này mới là ngươi chuyện nên làm." Giang Vô Y thản nhiên nói, muốn chiêu hàng một cái mụ tử, không phải rất sự tình đơn giản. Mặc dù không khuyên giải hàng cũng được, nhưng là lúc sau dù sao cũng là cùng một chỗ sinh hoạt, 567 làm nữ nhân của mình, tại sao có thể hận mình đâu? Cái này cùng mẫu thân của Doke, Penny Azji một dạng, Trước kia không phải cũng là hơn mình, tận đến nghiên đến răng. Hiện tại thế nào, so cửu non còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn, bảo nàng làm cái gì thì làm cái đó. Hắc hắc, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Đúng, không sai, ta phải sống sót. Hơn nữa còn muốn sống đến so với bọn hắn tốt hơn. Hừ, ta muốn báo thù. Bất quá cái này chỉ sợ không có cơ hội, chúng ta đều có một cái tạt đạn, tại không chỗ hữu dụng thời điểm, vì phòng ngừa cơ mật bị địch nhân đánh cắp, đều sẽ trực tiếp tự bạo. Chí cao trí tuệ sẽ giết ta. Mai nở vạ có chút tuyệt vọng uổng đầu, thế nào đều là chết. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Giang vô ý hay bỗng nhiên lấy ra một cái tiểu sào đạn, đây cũng không phải là súng trường đạn, mà là một viên tạc đạn, có thể nổ nát một tòa 6 tầng cao lâu phòng thuốc nổ. Ngươi nói là vật này sao? Thiên Tâm, ta đã lấy ra, không có cái gì khó khăn. Hiện tại cần phải làm là giải trừ rơi, các ngươi cái kia siêu máy tính an trí sóng điện não. Nói xong một đạo tinh thần lực quyết tán ra, trực tiếp đảo qua mại nở vang. Mại nở vang ngây ra một lúc, tựa hồ cảm giác có cái gì bị trói buộc đồ vật không thấy, trở nên càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm tự do. Ngươi lấy là? Ngươi làm cái gì? Mại nở vang nghi ngờ hỏi. Dùng tinh thần ma pháp. Giải quyết hết sóng não của ngươi Đợt giam cầm, đơn giản tới nói, ngươi đã tự do, sẽ không bị các ngươi bộ kia siêu máy tính cho khống chế cùng chỉ huy. Nó cũng tìm không thấy ngươi, lần này ngươi có thể yên tâm. Giang Vô Y ỉa rất tự hào nói, giải quyết cái này chút vấn đề vẫn là rất nhẹ nhàng. Mãi nở vạ có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, có loại nhàn nhạt ngượng ngùng, "Cảm ơn ngươi, ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi, thay ngươi làm việc." "Trở thành thuộc hạ của ta cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngươi biết thuộc hạ của ta đều muốn làm một kiện một dạng sự tình, ngươi biết là chuyện gì sao?" Giang Vô Y cười rất xấu, "Hắc hắc, chiêu này quả nhiên là trăm thư khó trị." Trước đánh tan một người lòng tin, làm cho đối phương cảm thấy sinh hoạt là như thế tuyệt vọng. Sau đó lại cho đối phương một tia hy vọng, làm cho đối phương mang ơn. Chiêu này thật đúng là dùng tốt. Về phần chỗ nào học được, nhìn nhiều nhìn tam thập lục kế liền biết. Cần muốn làm gì, mai nở vả có chút nghi ngờ hỏi, trong lòng có chút đoán được là cái gì, lập tức có chút chán ghét, gia hỏa này không khỏi cũng quá xấu rồi à? Ha ha, xem ra ngươi là đoán được. Tốt à, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, liền là cần muốn giúp ta sinh, đứa bé mà thôi. Ngươi biết tạo tổ cô lập sao? Bọn hắn bên kia nữ nhân bị ta bắt làm tù binh, trở thành thuộc hạ của ta cũng là cho ta sinh con mới có cơ hội trở thành thuộc hạ của ta đây là chúng ta tín nhiệm cùng câu thông cầu nối đâu giang vô ý hề cười rất đắc ý rất đắc ý dáng vẻ tiểu nhân đắc trí mãi nở và ngây ra một lúc muốn phản bác đi giống như lại nói không nên lời đối phương muốn xử trí như thế nào chiến lợi phẩm của mình vậy cũng là chuyện của hắn chỉ là nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ muốn nàng sinh con cái này không khỏi cũng quá ngượng ngùng à nhìn thấy đối phương không nói giang vô ý hề cũng không có nhiều lời mà là đem đối phương kéo vào nghỉ ngơi ở giữa nơi này nệm cao su thật sự là lại lớn lại dễ chịu đâu Ba giờ sau, Giang Vô Ý liếc rất đắc ý đi ra. Vừa ra tới liền thấy, A Sạ Xin Muội Tử A lì Tháp tại lau sạch lấy mình thái đao, đây là vũ khí của nàng, vũ khí chính là nàng sinh mạng thứ hai. "Chủ nhân, ngươi có thể tính đi ra." "Chúc mừng chủ nhân, lại lấy được một cái nữ thuộc hạ." A Sạ Xin Muội Tử A lên một gối quy xuống, một bộ rất trung thành dáng vẻ. "Đứng lên đi, kỳ thật tại lì Tháp, chúng ta nơi này nhưng không cần một bộ này lễ nghi." "Không cần, các ngươi giúp ta làm sự tình, cũng coi như là nữ nhân của ta. Cho nên thật không cần, chúng ta thật tốt, bình thường giao lưu là được rồi." Giang Vô Ý thì cười đem đối phó đỡ lên. Hắn là thật không có đam mê này. Nếu là những người khác làm như vậy, hắn ngược lại là sẽ rất tình nguyện tiếp nhận. Dù sao người ta muốn làm cháu trai quỳ xuống, mình tổng sẽ không đi ngăn cản đối phương a người có chí riêng, đã người ta tương đương cháu trai, vậy liền để người khác khi đi thôi, lại không phạm pháp. Nhưng là nữ nhân của mình cũng không cần, đều là vợ chồng, còn làm như vậy liền không có có ý gì. Một bên khác vẫn là không có làm nhiệm vụ hạ ZIS, nàng sử dụng vũ khí cũng là đao kiếm loại hình, Bên ngoài nhìn rất khí khái hào hùng, phiêu giật tóc dài, còn có bikini, sẽ cho người nhìn xem đều không nỡ quay đầu dạng như vậy nhìn nhiều nhất liền là hai năm hai sáu tuổi thanh xuân tịnh lệ mảy may nhìn không ra đã là một cái bảy tuổi nữ hài mâu thân a lì tháp liền nữa thích một bộ này kỳ thật chúng ta đều quen thuộc đâu dù sao ngươi chính là chúng ta vương đâu quốc vương bệ hạ muốn hay không hạ gì ẹt bồi bồi ngươi đây người ta vừa vặn không có nhiệm vụ đâu hạ gì ẹt nháy nháy mắt điên cuồng ám chỉ nhất là mặc bikini dáng vẻ là cái nam nhân đều không thể cự được ta jamboi cảm giác mình gần nhất lại phải thật tốt rèn luyện rèn luyện thận thật sự là lo lắng có một ngày thận sẽ bị hư đâu vãn giờ cơm ở giữa tất cả lão bà đều trở về ăn cơm mặc kệ bận rộn nữa cái gì đều sẽ trở về nữ hoàng đảo ăn cơm dù sao cũng chính là một cái truyền thống sự tình mà hay quay trở lại còn có thể nhìn thấy bản thân tâm yêu tiểu lão công có cái gì không tốt đâu Mị tinh dạ vần ngược lại là một mặt hạnh phúc nhìn xem nam nhân của mình cái này sớm chiều ở chung rất nhiều năm nam nhân mình cũng là được như nguyện gả cho đối phương trở thành giang vô ý lìa thế tử hiện tại còn mang thai đối phương bảo bảo đâu thật sự là thật vui vẻ bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ để cử chia sẻ côn vợ ở chương chín rồ kệ phiến phất gọi ta ngài rồ kệ Gõ Thảm City bên trong hiện tại là hỗn loạn tương mừng, nhưng bang phái kia đều đang không ngừng lũng đoạn các loại nghề nghề, mà thuốc viện loại hình vẫn luôn là không cách nào bị trừ tận gốc. Nhất là trong cục cảnh sát, có đại đa số người trở thành những cái kia dưới mặt đất bang phái nhát tuyến. ở giữa tầng tầng lợi ích liên, để cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tối thiểu tín nhiệm mới nhậm chức thám trưởng gõ đạn cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu. Là một cái từ lục chiến đội bên trong xuất ngũ xuống người, hắn đối với những này tội ác sự tình luôn luôn đều là phi thường căm hận. Trong gõ Thẩm City cấp dưới đều là cơ sở ngầm của người khác, hắn muốn làm một điểm gì đó đều giấu diếm bất quá đối phương mỗi một lần hành động đều là bị sớm cáo chi, sau đó không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn rất buồn rầu. tại hỗn loạn gò thảm city, nơi này đúng là muốn một người độc sông, căn bản cũng không khả năng. một ngày này gò đạn rất ưu sầu tại quán ba bên trong mượn rượu tiêu sầu, hắn rất mê mang, cũng rất bất lực, mình rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đem gò thảm city hắc ám thế lực cho quét sạch đâu? nơi này chị an quá tệ, đến cùng muốn làm thế nào, trong lòng của hắn cũng hơi sợ hãi. gò đạn cảnh quan nhìn rất mê mang a, muốn hay không cùng uống một chén? lúc này một cái có chút ngả lớn thanh âm xuất hiện, gò đạn quay đầu nhìn thấy chính là một cái có chút thấp bé, làn da tái nhợt, tóc cũng không có như thế nào có lý, lại có vẻ có loại đặc biệt khí chất nam nhân. hắn nhận biết cái này nam nhân là gò thạm xi ti bên trong một cái phú hảo, đồng thời cũng là một cái dẫn đầu đại ca. bất quá bọn hắn ngược lại là rất nghiêm chỉnh tại làm ăn, những bang phái khác cũng không dám có ý đồ với bọn họ. điểm này liền rất ý vị sâu xa. nguyên lai like là ổ soạn tiên sinh à, hành nộ hành nộ, người như ngươi không phải hẳn là ẩn hiện tại cao đoàn trong tiệc rượu à, làm sao lại xuất hiện tại loại này tam lưu quán ba bên trong? gò đản tự dêu nói một câu, hắn tiền lương không cao, tự nhiên cũng chỉ có thể tới này chút tiêu phí không cao quá ba. Ta tới đó đều là rất bình thường. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có tiền người liền nhất định phải đi tiệc rượu bên trong mới có thể hiện lộ rõ ràng có địa vị? Benjin tùy tiện cười lớn, không thể không biết mình tới đây là cỡ nào thật mất mặt sự tình. Mặt mũi, đây không phải là người khác cho, mà là mình kiếm. Có đúng không? Không biết ổ soản tiên sinh tới tìm ta một cái nho nhỏ thám viên làm cái gì? Muốn nộp tiền bảo lãnh thuộc hạ của ngươi? Gò Đàn nhớ được bản thân cũng không có nắm qua đối phương tiểu đệ, rất nghi hoặc đối phương tại sao tới tìm mình. Benjin núi cấp dưới gật cờ đầu, các tiểu đệ rất nhanh liền đem quán ba bên trong khách hàng cho thanh không. Điểm một chén vụt vodka về sau, cười hắc hắc, "Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Ngươi muốn làm một cái chính nghĩa tháng trưởng, còn gọi thảm city một cái sáng sửa. Ta muốn toàn bộ gọi thảm city ban phái, có ta giúp thúc, bọn hắn đương nhiên sẽ không phải dối, tối thiểu sẽ không phát sinh đoạt cướp ngân hàng xảy ra chuyện như vậy. Nhu cầu của chúng ta không đồng nhất dạng, nhưng là kết quả còn là giống nhau. Với lại một mình ngươi khẳng định là hành động rất không thuận lợi a. Cái này phải may mắn mà có những cái kia trông coi quy củ của người, không phải giống như ngươi. Tại hải cảng bên kia, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị trói lấy tảng đá ném xuống đâu." Benchin cười hắc hắc nói, nhìn luôn luôn có chút điên cuồng hợp tác. Ha ha, cùng ngươi cái này bang phái đầu lĩnh hợp tác. Ngươi tại cùng ta đùa dỡn hay sao? Gò đạn tuyệt đối với đối phương liền là tại vậy mình tiêu khiển. Có từng thấy mẹo cùng mụ sẽ hợp tác lẫn nhau sao? Không có chứ, đây rõ ràng liền là đang nói đùa. Hắc hắc, vị này thám viên thoạt nhìn vẫn là rất thủ quy củ. Ngươi thật cho là ngươi cái gọi là quy củ có thể cho ngươi đem những cái kia phần tử phạm tội bắt lại. Vậy chỉ bất quá là dùng đến bảo đảm hộ công cụ của bọn hắn mà thôi. Ok, ngươi có thể thử một chút đánh vỡ quy tắc, để những cái kia cao cao tại thượng cái gọi là phú hào, phạm pháp ngải người nhìn xem, bọn hắn cái gọi là tố dưỡng. Tốt chết hoàn toàn liền là một đống cướp chó hoa ha ha ha lúc này một cái vẽ lấy thuốc màu ăn mặc phi thường kỳ quái nam nhân xuất hiện giá rẻ tím nhạt âu phục quái dị lục tóc còn có cái kia hắn mỉm cười để cho người ta cảm giác đến vô cùng quái dị nói như thế nào đây cho người cảm giác thật không tốt liền như cái gì giống một cái quái vật thư thai. không sai liền là quái thai, là người thấy được đều sẽ nhịn không được cho hắn hai quyền bởi vì thật sự là có chút buồn nuôn nhưng là liền dạng này người có chút đặc biệt tà mị khí trạng để cho người ta nhịn không được đối với hắn lời kế tiếp cảm thấy yêu kỳ rõ ràng liền là một chút nguy biện, lại tựa hồ như có không cách nào phản bác ngữ. Rỗ kè, một cái để gò thảm city tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu cùng sợ hãi nhân vật. Nói là rỗ kè, chỉ là một loại dẻm pha đối phương thuyết pháp. Thật muốn đối phó, đoán chừng liền là hô hào ngài rỗ kè đều không dùng. Nam cún vợ ơ, không. Gọ đạn nhìn xem cái này kỳ quái nam nhân, những mày hiển nhiên rất không thích lối ăn mặc của đối phương. Giá hỏa này là ai? Thuộc hạ của ngươi đều là kỳ quái như thế sao? Vì cái gì không dám dùng chân diện ngụp cả người? Ủa? Chớ để ý, đây là ta một cái hợp tác đồng bạn cũng là người hợp tác đồng bạn. Hắn trước kia còn là ta một cái tùy tùng, hiện tại tốt nghiệp, thành công, cho nên thăng cấp trở thành hợp tác đồng bạn. Bèn cùng cái kia không quan trọng nói, đồng thời cũng đúng rồ kệ cảm thấy kiêng kỵ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái không có chút nào sức chiến đấu người bình thường, điên cuồng lên, có thể mê hoặc rất nhiều người vì hắn bán mạng. Với lại mưu kế là tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp một vòng, khó lòng phòng bị. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là muốn hắn trong vòng 3 ngày đem một cái sensor dưới cờ tiêu thụ cứ điểm quán ba cho phá hủy, hoàn toàn không có có bất kỳ trợ giúp nào. Trong vòng 3 ngày, kết thúc không thành, mình liền chết tuyệt vọng cùng phẫn nộ sát thực có thể để người ta trở nên mạnh hơn, đương nhiên cũng là có khả năng sẽ trực tiếp sa đoạn hoặc là tự bế. Phần cơ ngược lại là thành công vượt qua 3 ngày này tuyệt vọng thời gian, đồng thời bởi vì người nhà còn có thể sống thật khỏe, trong lòng cũng duy trì một phần thiện niệm. Nói tóm lại, liền là trở nên càng thêm giống một cái đi ra lan lốn người, nhưng lại không có loại kia thê đặc nghỉ tất bên trong cực đoan điên cuồng, chỉ muốn chứng minh hỗn loạn mới là trí cao vô thượng nguyên tắc. rất kỳ quái đúng không? dù sao người như ta, theo ý của ngươi, căn bản chính là không phải người bình thường, á không, chật chật chật, cũng không thể coi là nhân tài đối. hoặc là nói, ân hắc hắc, giống một cái quái vật thích hợp hơn. Dô kẽ rất vui buồn thất thường nói, biểu lộ có chút điên cuồng, nhưng lại rất bình tĩnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách xuất hiện tại trên người một người, lại có vẻ không có chút nào không hài hòa cảm giác. Phản phất giá hỏa này trời sinh chính là như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Gõ đan trầm mặt một chút, có lẽ mình hẳn là tìm một cái minh hữu mới đúng. Nhìn xem đại đô thị bên kia liền biết, bên kia đã hoàn toàn bị một cái tên là lụa sổ lẹn giá hỏa chỗ thống trị. Không thể nói không có chút nào phạm tội, nhưng cũng có thể làm đến an toàn vô sự. Tối thiểu không có đại quy mô phạm tội hành động đều bị một cái nam nhân cho áp chế. Đây chính là thống nhất chỗ tốt một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 951, rủ kệ mẫu thân biến hóa. Hợp tác. Ta sẽ cung cấp nào ra hỏa chứng cơ phạm tội, có chút cần dùng đến đặc thù phương thức giải quyết người, giao cho rủ kệ đi làm. Để gọ thảm city dựa theo quy tắc của chúng ta đến phát triển. Văn Minh, giàu có thấp tỷ lệ phạm tội, để gọ thảm city cư dân không tại sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Bện Trình nói nghiêm túc, hắn không phải một cái nhân vật phản diện. Hắn chỉ muốn làm một người tốt, một cái bản thân tâm trong mắt người tốt. Chỉ là vận mệnh cùng hắn mở một trò đùa. Mỗi lần khi hắn muốn làm một người tốt thời điểm, cuối cùng sẽ bị hãm hại, bị đả kích, cuối cùng trở thành một cái bất đắc dĩ người xấu. Bởi vì không trở thành người xấu, hắn sẽ chết. Chết? Ai sẽ muốn chết đâu? Chán sống đâu, vẫn là chán sống rồi. Còn sống không tốt sao, không phải muốn đi tìm chết. Thấp tỷ lệ phạm tội. Chẳng lẽ không phải không có phạm tội sao? Gọ đàn theo bản năng hỏi, kết quả vừa năm sáu bảy nói xong, mình cũng có chút xấu hổ. Cái đồ chơi này thật có thể ngăn chặn sao? Khẳng định không có khả năng, chỉ có thể đỗ tuyệt đại bộ phận, hoàn toàn ngăn chặn, đó là không, có khả năng, ai cũng không có cách nào làm đến liên xếp như ổ phê ạ quản lý bờ giúp liên khu đều làm không được chỉ bất quá tương đối mà nói sẽ phi thường an toàn rất an toàn không cần lo lắng có đại quy mô bạo lực xung đột đương nhiên cũng không bài trừ có bệnh tâm thần ác ý phá hư dù sao tại mỹ còn là có tiệm vũ khí súng ống cái gì đều có thể mua được liền là không quá tiện nghi mà thôi ha ha ha ngươi thật sự là buồn cười chập chập chập lý tưởng cùng hiện thực chênh lệnh ngươi không phải không biết ta. nếu như ngươi vẫn là như vậy vô chi có lẽ chúng ta hẳn là tìm một cái tốt hơn hợp tác đồng bạn mới đúng lăng đầu thanh thám trưởng do kẽ lại là điên cuồng cười Căn bản cũng không quan tâm dạng này, chờ phúng đối phương sẽ sẽ không khiến cho hành hung một trận. Gọ đàn biểu lộ khó coi, gia hỏa này liền là một người điên, một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, thứ quỷ gì. Tốt ta, ta các loại tin tức tốt của các người, chỉ bất quá nội bộ của chúng ta còn có một chút duyên nhân, đây cũng là phi thường chuyện phiến phức. Hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì không có có người có thể tin được có thể dùng. Điểm ấy không cần lo lắng, Thomas không phải muốn cạnh tranh cao nhất chấp hành con sao? Rất tốt, ta sẽ đi cùng hắn thương lượng cho các ngươi đầu tư một khoản tiền, dùng để tổ kiến một chi mới vũ trang đặc biệt hành động phản ứng tiêu tổ. Ta sẽ để cử ngươi coi người phụ trách này, bất quá ngươi đến có một chút rất tốt biểu hiện. trình ngược lại là đã nghĩ kỹ, muốn đầu tư, tự nhiên là kéo một cái nhà đại tư bản cùng một chỗ xuống nước, Thomas liền là một cái ví dụ rất tốt. Úc, Thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta đoán trường vị này thám trưởng đều sẽ mừng như điên a. Hát hát, ha há ha há ha, cũng không biết chi này mới tiểu tổ có thể hay không đuổi kịp ta gây án tốc độ đâu. Dù kẽ lại là một trận tố chất thần kinh cười to, lần này gõ đàn học thông minh, trực tiếp coi như đối phương tại đỉnh dám, không nghe chính là nghe ra hỏa này, mình tuyệt đối sẽ bệnh tim phát tác quả thực liền là một đống cướp chó, cùng dạng này người hợp tác, thật đúng là lo lắng về sau đối phương sẽ sẽ không xuất hiện biến cố gì, cái này kêu cái gì? Dung Tinh cầu truyền thông mới nhất ngôn ngữ tới nói liền là heo đồng đội, cùng một chỗ phi thường khác loại cảnh dân hợp tác liền sinh ra như thế, hay là tại một nhà quán rượu nhỏ bên trong? Sau này trở thành cục trưởng gõ đạn hồi tưởng lại, còn biết tự dễ cười mình lúc ấy có phải hay không đi ra ngoài đạp phải cướp chó, không phải làm sao lại đụng đại vật đâu? Mà tại do cạnh nhà, tô phỉ cùng sẽ lìa nã cùng một chỗ đến trong nông trại đi giám sát công nhân thi công thường trọng yếu vật thí nghiệm, công tác của nàng liền là đến quản lý dự viên. Vô duyên vô cớ cầm một phần hậu đai tiền lương, cũng không phải phong cách của nàng, này lại để nàng cảm thấy xấu hổ cùng lương tâm bất an. Mà giang vô y thì là lén lén lưu tiến vào rỗ kệ trong nhà, nơi này còn có dần dần bắt đầu trang điểm cách ăn mặc mình vẻn nhị a di, sử dụng không giả huyết thanh về sau vẻn nhị a di trở nên càng thêm tuổi trẻ, với lại bị thoải mái về sau, liền cùng 30 tuổi hoa văn tuổi tác không sai biệt lắm, căn bản là nhìn không ra tuổi của nàng. Nóng nhuộm đại ba lãng quyền phát, kim hoàng sợi tóc, tinh xảo đồ trang sức trắng nhã cùng phụ trợ cao gầy 10 cm đơn bên cạnh băng dính giày cao gót, để Penny Aji nhìn cùng một cái đô thị nữ lang không sai biệt lắm. "Này, Penny, hôm nay nhìn trạng thái rất không tệ nha, sử dụng huyết thanh về sau có cái gì không thích đứng sao?" Giang Vũ Ý vừa cười vừa nói, thoải mái ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, nhìn trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người phụ nhân. Cảm giác rất không tệ đâu, càng có sức sống. Với lại khí lực cũng biến lớn rất nhiều, hôm nay mở cửa thời điểm, còn không cẩn thận giữ cửa khóa cho Vân Họng. Penny Aji có chút ngượng ngùng nói ra. Đối với biến hóa như thế, nàng cảm thấy rất vui vẻ đồng thời cũng đúng rằng vô ý thì giác quan phát sinh biến hóa rất lớn, cái này nam nhân tựa hồ không hề giống là trong tưởng tượng xấu như vậy, tựa hồ cũng là vì nàng tốt đâu, không thể không nói bệ nhị a di làm người thật tốt, tâm tư cũng rất đơn thuần, một điểm ơn huệ nhỏ liền đem nàng cảm động mơ mơ hồ hồ. Khuku, một bình không giả huyết thanh gọi là ơn huệ nhỏ. Ta đi, cái đồ chơi này nếu là đặt ở trên chợ đen, đoán chừng muốn bị lên ảo hảo đến giá trên trời đi. Phải biết đã nhiều năm như vậy, đều đã hơn 10 năm, lúc trước gặp dạ hẻm tiến sĩ nghiên cứu ra tới siêu cấp huyết thanh cũng vẫn không có biện pháp phá giải cùng hoàn mỹ phục chế, làm ra huyết thanh nhiều hơn thiếu thiếu có các loại tác dụng phụ hoặc là liền là tuổi thọ kịch liệt giảm ít, hoặc là liền là sẽ xuất hiện các loại chứng bệnh, hoặc là trí thông minh giảm xuống, muốn muốn hoàn mỹ huyết thanh, đó là không tồn tại, nhiều nhất liền là vô hạn tiếp cận mà thôi. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, cái thế giới này hắc khoa kỹ bay lở trời, có chút căn bản cũng không phải là thời đại này khoa học kỹ thuật có thể chế ra đồ vật, thế mà cũng chế tác được. Nhưng là liền là huyết thanh cái này, một khối không có cách nào phục chế, thật là khiến người ta có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Vậy là tốt rồi, người đi nhiều rèn luyện rèn luyện, nhiều sử dụng năng lực của mình, tự nhiên không. Một liên sẽ nắm giữ loại lực lượng này. Lần sau cũng không nên lại đánh vỡ cái gì cái chén bát đũa loại hình, rất dễ dàng gây nên hoành nghi. Ha ha, nếu là dạng này, vậy liền đi theo ta, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Giang Vô Y thì cười xấu xa lấy đi tới Penny Aji phòng ngủ đi. Penny Aji có chút thẹn thùng, biết đối phương muốn nói điều gì, trong lòng cũng là một trận chờ mong, còn có nhàn nhạt tự hào cùng tiêu nạo. Dù sao nàng dạng này thành thục nữ nhân, có một cái nam nhân trẻ tuổi nhớ thương, không cũng nói nàng vẫn rất có mị lực mà. Vô Y, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói mà. Giang Vô Y kỳ quái nhìn đối phương một dạng, nơi này Người đưa thích liền tốt, chỗ nào cũng không đáng kể, ta ngược lại thật ra sợ đợi lát nữa sủ rèn các nàng trở về, không thật là tốt mà thôi. Lao sói sáng thật sự là là xấu cực kỳ. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ơi, chương 952, mặt hạ yên mời. Từ rổ kệ trong nhà đi ra đã là sau 3 tiếng, về phần bảo hộ biện pháp, thật đúng là không có làm. Không phải làm sao để Penny Aj mang thai sinh bảo bảo đâu, khống chế rổ kệ phương pháp, dĩ nhiên chính là trở thành tinh thần của Hán trụ cột. Có hắn kính yêu nhất mưu thân tại, mà Penny Aj có thể nói hoàn toàn yêu mình. Tự nhiên cũng liền có thể không chế dỗ kẻ đi làm bất cứ chuyện gì, đến lúc đó cho thạ nộ tìm một chút việc vui vẫn là có thể. Dưới trường hắn quân đoàn không phải rất như bước à? Đại biểu cho hỗn loạn cùng bạo lực, Vừa vẫn rất thích hợp dỗ kẻ phát huy, dỗ kẻ châm ngòi ly gián công phu thế nhưng là nhất đẳng nhưu bức, Với hắn mà nói, ngoài không gian mới là thích hợp nhất chiến trường. Dỗ kẻ cái này trí thông minh đột phá 200 trùm phản diện, tăng thêm đầu trọc lô lẹt, Wow, cái kia hình tượng quá đẹp, không cách nào tưởng tượng. Không biết đã sẽ cùng thản nộ biết mình có như thế hai cái đối thủ khó dây dưa về sau, có thể hay không bị khí đến khóc trắng trong nhà cầu đầu. Hắc <cười> hắc, thật đúng là chờ mong à trước mắt nha, còn cần để rổ kẽ lại rèn luyện rèn luyện, công ngọc thiện việc trước phải lợi nó khí. phản chính thời gian bên trên còn kịp, tại một thơ bộ toàn diện khôi phục chi 15 về sau, ạ bộ cổ lìa bạ dạ đệ mòn đại quân đoán chừng liền muốn đăng chặn. đến lúc đó tăng thêm trở rẻ ở tạ người tiến công, nhất định tìm nhiều một chút tiểu đệ mới tới đánh đánh xì dầu mới được. huống hồ không chừng bị rổ kẹ cùng lột sổ tra tấn nhanh điên mất thà nổ cùng đạ sạch sẽ liên hợp lại, tăng thêm cờ dở đế quốc cùng với khác một chút ngoài hành tinh thế lực, trận chiến này nhưng có đánh. số mạng rất nhưu bút gặp thần giết thần, ai cản dễ hay? Bất quá muốn đối mặt đã sách, vậy thì có điểm không đáng chú ý người cờ gì tận thật muốn mạnh như vậy, đã sớm nhất thống đa nguyên vũ trụ, chỗ nào còn biết gì vong? Có lẽ đại đao thản nổ có thể cùng sụp mạn chơi đùa, tiên thiên ngoại trừ không biết bay bên ngoài, cơ hồ cùng sụp mạn không sai biệt lắm. Lực phong ngự, năng lực khôi phục đều là đỉnh tiêm, dù sao cũng là tỷ tàn nhì ăn người, giống như liền là ma kháng có chút thấp, bằng không thì cũng sẽ không đánh bất quá một cái sở cặt lưỡi. À, đúng, mẹ thạ, đi trang một chút, e dí có phải hay không một cặp một nam một nữ song bào thai? Giang vô ý, ý nghĩ tới điều gì, liền phân phó mẹ thạ đi điều tra. Đang tại thẩm tra. Cùng Erid có quan hệ nữ rất nhiều người, trước mắt tạm lúc không có bất kỳ phát hiện nào. Chủ nhân, cần muốn thông tri báo thủ nữ thần tiểu đội cùng Thiên tuyển giả ạ xạ xỉn ạ lì tháp đi điều tra sao? Mẹ sáng ngược lại là rất nhanh liền đem kết quả phản hồi đến đây, bất quá cũng không có thu hoạch. Các nàng không có nhiệm vụ, liền để các nàng đi điều tra tốt. Đừng đả thương người, chỉ là điều tra mà thôi, không cần kinh động đến bất luận kẻ nào, ta cũng không muốn để Erid cho là ta muốn làm gì. Giang vô y thản nhiên nói, điều tra không phải mưu tài sát hại tính mệnh, điểm ấy rất không đồng nhất dạng. Biết chủ nhân, các nàng trước mắt biểu hiện đều phi thường tốt, biết cái gì phải làm cái gì không nên làm mẹ sạ thanh âm rất onu rất em hay cũng vô cùng thân mật gen gen gen một trận chuông điện thoại vang lên chủ nhân là mạt thạ huynh phu nhân điện thoại cần bật đi vào sao giang vô ý ý đi tới ngoài trấn nhỏ một nhà quán cà phê ngồi điểm một ly cà phê cái kia anh tuấn bộ dáng cứ việc beo kính đen y nguyên để tiếp đơn người hầu tọt dệt tỉ gơ liên tiếp ghé mắt bật vào đi xuất ra một quyển tạp chí nhìn xem nhưng không có lên tiếng toàn bộ hành trình đều là thông qua nào xử đợt tại giao lưu đơn giản tới nói liền là sử dụng tinh thần lực đầu năm nay, có chút thực lực ma pháp sư khẳng định là gọi điện thoại phương thức không giống bình thường. Ui, vô Y Ý sao? Ta là Mặt thạ. ngươi có rảnh không? Mặt thạ thanh âm rất ôn nhu, nghe cũng là người ta cảm thấy là một loại hưởng thụ. Này, Mặt thạ, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Có rảnh à? tùy thời có rảnh, thế nào? Giang Vô Y Ý thì chủ hí đối phương một câu, muốn lúc trước, hắn cũng không dám nói như vậy, bất quá đều là tình nhân quan hệ nha, ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Mặt Thà dừng một chút, rất ôn nhu nói, đương nhiên, rất nhớ ngươi. Là như vậy. Thomas nói muốn mời ngươi tới cho bợ rủ sở giảng giải một cái máy móc tri thức, không biết ngươi có rảnh hay không đâu. Hắn gần nhất đang bận điệu tranh cử sự tình, cho nên xin nhờ ta gọi điện thoại cho ngươi, còn có Tony cũng tại, muốn mời ngươi cùng một chỗ chỉ đạo một ngày, ngươi nhìn, có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề, ta một hồi liền đi qua. Giang vô y yể vừa cười vừa nói, khó được mỹ nhân thành tâm mời, đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Mình thế nhưng là tương lai bạt màn nhân sinh đạo sư đâu, khu cụ, còn có kiêm chức tiện nghi phụ thân. Giang vô y vừa cúp điện thoại, liền nghe đến bên cạnh một tòa tỉnh lữ tại tranh chấp lấy cái gì. La mét, ta đối với ngươi là thật tâm. Ngươi vì cái gì liền không chịu tiếp nhận ta đây? Ta có tiền, cha ta là nhà máy láo bản, ngươi gả cho ta, có thể không buồn không lo qua sinh hoạt, dạng này không tốt sao? Một cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa ở nơi nào huyền diệu mình có nhiều tiền. Thật có lỗi, cả sở chỗ nhiều, ta đối với ngươi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Với lại không cần khoe khoang ngươi cỡ nào có tiền. Tại Mỹ kẻ có tiền còn nhiều, đừng tưởng rằng có tiền thì ngon. Một cái người da trắng Mỹ nữ rất khinh thường nói. Nàng đến cùng là rất không quen nhìn loại này giàu đệ nhị nhà giàu mới nổi, nói như vậy giàu đệ nhị đều là rất có thiểu năng trí tuệ, đều là tương đối có tố dưỡng, mà trước mắt vị này liền rõ ràng không phải. Có tiền. Ha ha, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai. Ngươi không phải liền là tìm được một cái cảng có tiền thôi nhà, hiện tại ghét bỏ ta không có tiền rồi, không đủ có tiền đúng không? Ta cho ngươi biết, nơi này tùy tiện tìm một người đi ra đều không có ta có tiền. Nhìn thấy chiếc xe này không có. Tính 567 bóng bài ô tô, hoàn toàn mới điện khí khu độn hình thức, người bình thường còn mua không được đâu. Dáng vẻ lưu manh thanh niên rất đắc ý nói. Ven đường sắc thực ngừng lại một cơ tạo hình rất có hình dọ nước cố xe, cũng là mình nhà tập đoàn dưới cờ phân công ty chế tạo, hiện tại mới vừa mới bắt đầu bán, vẫn là định lượng bán ra. Tinh cầu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây là mười mấy năm qua tích lũy danh khí cùng hiệu ứng, thực sự khối lượng quá quan. Cái này có một điểm nữ nhân xinh đẹp trầm mặc, nàng sắc thực không có cách nào phản bác. Nàng là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ hải, ưa thích truy cầu giàu có sinh hoạt. Có vài nữ nhân chính là như vậy, thừa dịp còn trẻ xinh đẹp, khẳng định phải tìm một cái tốt quý tộc. Giang Vô Ý về lúc đầu, có tiền, thật sự là có tiền, lợi hại, vị huynh đệ kia đồng thời bóp lại một cái chốt mở, phát ra một cái tín hiệu. Ha ha, thấy không, tùy tiện một người đều nói ta có tiền. Ngươi còn dám cùng những nam nhân khác chạy? Hừ, ngoan ngoãn về đến chỗ của ta. Ca sở trôi nhiều giữ tận vừa cười vừa nói, xem ra liền biết không chuyện tốt. Cái kia người da trắng mỹ nữ có chút ý động, nàng làm một cái đóa hoa giao tiếp, đương nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Có thể cầm tới nhóm đầu tiên sản phẩm người, nhiều hơn thiếu thiếu đều là có liên quan hệ, chỉ cần cùng tình cầu tập đoàn có quan hệ, cái kia chính là tại nhà tư bản bên trong đại biểu cho hai chữ. Ngươi bước. Chương chín người nghèo mua xe. Người giàu có mua máy bay, không có ý tứ. Ngươi xác thực có tiền, nhưng là ta muốn luôn nắn một cái. Ngươi cái này chỉ có thể coi là người nghèo cấp bậc, vẫn còn không tính là là kẻ có tiền. Kẻ có tiền đầu năm nay cũng sẽ không mua xe, nghèo người mới sẽ chơi xe. Giang vô ý thì khinh thường nói, hắn nói ngược lại cũng là sự thật. Chân chính có tiền có địa vị, trừ phi là cự ly ngắn hành trình, không phải cũng sẽ không ngồi xe? Không ngồi xe, cái kia làm cái gì? Ai? Vị huynh đệ kia hỏi vấn đề liền rất có đặc điểm. Kẻ có tiền đều là mua sắm giản dị, gắn chắc phi hành ba lô, còn bổ sung một cái an toàn bảo hộ trang bị từ coi như từ 20 mươi mét địa phương ngã xuống cũng sẽ không thụ thương. ta đây là tương đối có tiền có quan hệ phú nhị đại cách chơi. năm lâu một chút đều là làm máy bay trực thăng. đầu năm nay không có có một ngày máy bay tư nhân đều không có ý tứ đi ra cùng người khác chào hỏi. hơn nữa còn là cao hơn ngăn máy bay tư nhân từ tinh cầu tập đoàn, sở tạc công nghiệp cùng nguyên xí nghiệp liên hợp xuất phẩm máy bay tư nhân luôn luôn đều là bán chạy điểm. ngươi thì tính là cái gì? ngươi ra hỏa này xem xét liền là người nghèo. ngươi có xe sao? ngươi liền xe đều không có trang cái gì mà trang. chết quỷ nghèo tranh thủ thời gian cút cho ta cẩn thận ta tìm người đến giết chết ngươi. Lưu Minh Phú nhị đại ca sở châu nhiều tiêu gạo, tựa hồ chưa từng gặp qua cái gì gọi là thế gia công tử đâu. ong ong ong. một trận trầm thấp cũng sẽ không âm thanh chói thay chuyển đến, thậm chí đều không có gây nên quá nhiều cồn sóng. một đài mới tinh, sử dụng điện từ phản trọng lực kỹ thuật tinh mỹ xa hoa máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống. loại này máy bay trực thăng thật bất ngờ chính là không có cánh quạt, Dùng không thể tưởng tượng nổi khu động phương thức hình thức lấy, mặt trên còn có một cái hệ ngân hà vũ trụ đồ án tiêu chi ở nơi đó. đây là tình cầu tập đoàn máy bay trực thăng. loại này hoàn toàn mới máy bay để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc nào xuất hiện, một điểm dấu hiệu đều không có. Chủ yếu nhất là, truyền thống máy bay trực thăng giảm xuống tại điểm, trên mặt đất đều lại bởi vì cánh quạt xoay tròn mà phá gió lớn một dạng. Chiếc này kỳ quái lại huyễn khốc máy bay trực thăng nhưng không có, cho nên mới làm cho không người nào có thể chú ý tới. Một cái rất xinh đẹp mặc tiếp viên hàng không chế phục đại mỹ nữ linh hoạt nhảy xuống tới, còn giẫm lên giày cao gót, cao gầy mỹ lệ, để cho người ta xem xét liền không rời mắt nội con ngươi, thật sự là nhất đẳng đại mỹ nữ. "Lão bản, chúng ta đến, xin mời ngồi." "Tốt, tốt, thật có lỗi tiểu hòa tử, ta máy bay tới. Kẻ có tiền không lái xe." sẽ chỉ đi máy bay. Tân cũng liền so ngươi ô tô quý cái 300 lần tả hữu, 3 tỷ phờ rằng lìn mà thôi. Ha ha, về sau nói chuyện cũng không nên nói như vậy đấy, ta đúng là người nghèo. Bởi vì ta không có ô tô. Ha ha ha. Giang Vô Ý vừa nói xong cũng cười lên ha ha, bộ dáng rất phách lối, lại rất đắc ý, nhưng nhìn cũng làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Ba ba ba. Ca sở Châu nhiều cảm giác mình bị đánh một trận đau nhức. Vô hình trang bê, chí mạng nhất. Người ta cái này phương tiện giao thông, thật sự chính là có thể đem hắn làm hạ cấp đi, liền cùng nhà trọ trời cùng tầng hầm 18 tầng 1 dạng các nhau. Cổ đều bị tức màu đỏ bừng, lại cũng không nói đến nửa chữ, nói không nên lời à, thực lực trên lệnh, thực lực nhân ép. Lam Mết nhìn một trận hả giận, hừ, lần này nhìn hắn còn dầm di không phép lối. Đồng thời đối với cái này lạ lắm lại quen thuộc tính dâm nam nhân cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy phô trương? Nhìn một chút, sau đó cùng trong đầu tạp chí báo chí tướng trùng hợp, đống nhiên lên tiếng kinh hô nói, a, ngươi là Giang Vô Y Tiể, Vô Y Tiể tiến sĩ, tinh cầu tập đoàn lão bản, úc, bị nhận ra, ngươi đẹp quá nữ. Giang Vô Y Để vừa cười vừa nói. Hắn vốn là dự định uống ly cà phê, chờ lấy máy bay đến liền trực tiếp đi. Thế nhưng là gặp phải Ngưu Bức đang giả vờ cùn, cái kia liền không có cách nào, đối phương đều nhất định phải không có thực lực chăn bê, không dạy dỗ một cái hắn, còn thật sự coi chính mình là đệ nhất thiên hạ. So thế nhân liền là thích tán đòn. Hoa, thật là vô ý kìa tiến sĩ, có thể cho ta ký cái tên sao? Người da trắng mỹ nữ la mét mắt bước hoa đào nói, kỳ thật cũng là nhìn thấy có tiền phú gia công tử sau bình thường cử động. đương nhiên không có vấn đề, mỹ nữ muốn đi địa phương khác sao? Ta có thể đưa người trình a. Giang vô ý kìa mời một cái đối phương, đường đi nha. Tìm nữ nhân tâm sự trời cũng sẽ không nhàm chán như vậy, nói không chừng còn có thể phát triển một cái quan hệ đâu. Thật có thể mà. Tốt, quá tốt rồi. Ta thế mà cùng vô ý tiến sĩ lên làm máy bay. Quá tuyệt vời. Lam Lamet rất cao hứng nói, biểu lộ đặc biệt hứng phấn, liền cùng đụng đại vận một dạng. liên cung nghèo so gặp một cái phú bà nói cùng nhau ăn cơm xem phim cái gì, khẳng định phi thường kích động à. Thôn nghiêm đâu, tiết danh đâu. Xin lỗi không tồn tại, huynh đệ, ta đi trước vì kính, ngươi tùy ý. Đáng thương ngu Suần Ca sở trô nhiều liền như vậy nhìn xem bạn gái của mình đi theo người khác chạy, hết lần này tới lần khác còn là mình không cách nào ngăn cản, muốn cũng vô dụng. Không phải một cái thực lực đẳng cấp, một cái ngàn nguyên phú ông cùng một cái ngàn vạn phú ông so, làm sao so? Cầm cái búa đi so A. Ca sở trô nhiều chỉ có thể nhìn một chút lấy bạn gái của mình, a không, cái này cũng không biết có còn hay không là nam nữ bằng hữu quan hệ, dù sao hắn cảm giác cùng ăn một con rồi mở dạng, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Máy bay bình ổn bay lên, còn có mỹ mạo Zun đặc công khách mời tiếp viên hàng không tới ngược lại cà phê. Giang Vô Ý vừa cười vừa nói, không biết Lam Mễ tiểu thư định đi nơi đâu đâu? Ta, ta muốn về nhà, ta đã từ chức, lại tìm công việc, tạm thời về nhà trước ca nhà ta tại Phúc Dừng thị thành phố, Vô y Ilya tiến sĩ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Lam Mễ có chút ngượng ngùng nói ra, ngược lại là đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn đối phương, mỹ nữ thích xem suất ca, liền cùng nam hải tử thích xem xinh đẹp nữ hải tử mở dạng, một cái đạo lý. Nhìn lấy mỹ nữ trước mắt, cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm ngược lại là một chuyện rất vui thích. Giang Vô Ilya cũng không thiếu thiếu nữ nhân, đối với mình đưa tới cửa, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đầu nóc mới có thể cự tuyệt đâu. Có thể hay không tiếp tục phát triển? Cái kia đến lúc đó rồi nói sau, chưa cần lại nói. Gặp dịp thì chơi nha, ai không biết đâu. Sau 2 giờ, máy bay bình ổn hạ xuống, Giang Vô Y y rất tốt bụng đem bị dày vò không có khí lực người da trắng mỹ nữ Lam Mạt đưa về nàng nhà, còn lưu lại một chiếc điện thoại. "Tốt, ngươi đến nhà, ta còn có việc, liền đi trước, về sau có thời gian sẽ liên lạc lại." Lam Mạt hữu khí vô lực gật gật đầu, nàng là thật một chút khí lực cũng không có. Không phải ý nguyên ngọt nào cười một tiếng. "Tốt, cảm ơn ngươi, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi a. Trên đường cẩn thận, gặp lại." "Ân, gặp lại." Giang Vô Y y rất tiêu sái đi khát quá tay, hắn còn có việc đâu, đây bất quá là trong sinh hoạt một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lam Mết có chút sững sờ nhìn xem đi xa Giang Vô -y, y nhìn xem máy bay biến mất tại chân trời đều không nỡ máy mắt. Đối phương thật đúng là cùng những nữ minh tình kia nói như vậy, vô cùng cường tráng đâu. Nam nhân như vậy mới là nam nhân mà. Để cho người ta vừa yêu vừa hận, lại không nỡ quên, cũng vô pháp quên. Bay lô nhắc nhỏ ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 954, thành hai cự đầu lão sư. Giang Vô -y, y đương nhiên không biết lại có một nữ nhân đối với hắn nhớ mãi không quên, không có cách, thận tốt thật là khó lường có một cái á đã men sùn kim loại thật, cái kia thật là muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Thật tốt tăng thêm nhiều tiền, người lại cũng không tệ. tự nhiên là sẽ có rất nhiều mỹ nữ nhớ rồi, giống y rôn mạn Tony cùng mặt mạn mở rủ sơ, không phải cũng là hai cái hoa hoa công tử sao? Giang vô ý ý bỗng nhiên ngây ra một lúc, mình bộ dạng này, chẳng phải là nói, về sau bọn hắn cũng là đang hướng về mình học tập. Thật ra, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Máy bay rất nhanh đi tới Gò thảm City, có sự tình thông báo trước đường biển, đương nhiên sẽ không bay đánh rơi. Trên thực tế, có máy bay tư nhân, thật đúng là không thể tùy tiện bay bởi vì ai biết có phải hay không gián được đâu. Nhất là lần trước xuất hiện cờ cỡ dễ xâm lấn sự kiện về sau, toàn bộ sĩ ăn tăng thêm bộ quốc phòng đều là có chút vui buồn thất thường. Máy bay không có ở ẩn trang viên hạ xuống, mà là tại trên không dừng lại một lát. Hai cái mỹ mạo Zun nữ đặc công phân đứng tới đây đưa lên một viên môi thơm về sau, Giang Vô Ý liền trực tiếp nhảy máy bay hạ cánh. Máy bay cách xa mặt đất nhưng là có hơn 100 mét, độ cao này nhảy đi xuống, thật đúng là sẽ ngã chết người. Chỉ bất quá Giang Vô Ý gian lận, sử dụng chậm rơi thuật, cùng Long Vũ 1583 dạng, nhẹ nhàng hạ xuống nhìn vô cùng không khoa học, chỉ bất quá không khoa học sự tình xuất hiện ở giang vô ý ở nơi này, cái kia không khoa học đều lại biến thành khoa học, thật muốn coi là không khoa học, đó nhất định là mình kiến thức ít, đọc sách tịch không đủ nhiều nguyên nhân. người ta thế nhưng là nổi tiếng nhà khoa học, ai dám chất vấn đối phương không khoa học đâu? vậy khẳng định là đầu căng gân. hạ xuống, liền thấy mặt thả mang theo vợ rùa sở tại trong đỉnh viện chờ lại mình, bên cạnh còn đứng lấy một cái tóc vàng mắt xanh mỹ phụ cùng một cái có chút phản nghịch nam hải. là Marjia cùng Tony. này, hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. vợ rùa, Tony, các ngươi tốt. Không cần như thế chính thức ở chỗ này chờ ta đi. Đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Giang vô ý hề vừa cười vừa nói, ngược lại là không có đem mình làm ngoại nhân. Nơi này hắn cũng không biết tới bao nhiêu lần, đương nhiên đều là đi mạt thả gian phòng. Đại sảnh thật đúng là không có ý đến. Vô ý hề tiến sĩ, hoan nghênh người đến. Quản gia ảnh phật rất cung kính nói, đối với cái này cùng chủ nhân của mình nổi danh, thậm chí đã siêu việt chủ nhân thanh danh người trẻ tuổi, hắn sẽ không chậm trễ chút nào. Ngươi tốt, ảnh phật dịch, đã lâu không gặp, ngươi còn là giống nhau rất tinh thần a. Đã đi tới, vậy chúng ta liền bắt đầu trước giảng bài đi cũng không cần lãng phí thời gian, thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta." Giang Vô Ý gì hề vừa cười vừa nói, "Thời gian là vàng bạc." Tony cùng bợ chủ Sở đều là đồng thời cảm nhận được một tia linh quang, cái này không đáng tin cậy đạo sư, có đôi khi nói lời thật sự chính là tràn đầy triết học ý nghĩa. Bình thường một câu, liền để bọn hắn cảm thấy không giống bình thường ý tứ. "Không cần gấp gáp như vậy đi, Vô Ý, gì hề. muốn hay không trước uống một chén cà phê?" Mặt thạ có chút đau lòng tiểu tình nhân của mình, thời gian chung đụng lâu, nàng càng ngày càng cảm giác đối phương tại trong lòng mình vị trí tại từ từ tăng thêm. "Đúng vậy a, Vô Ý, nếu không hiệp hội a?" Majiya cũng là vừa cười vừa nói, chỉ bất quá nàng là có chút đã nhận ra hảo hữu của mình khuyên mật biến hóa, trở nên càng thêm trẻ. Với lại đối phương giang vô ý kia thái độ, tựa hồ có chút để nàng ho nghi. Kỳ thật cái này căn bản không có cái gì, chỉ là rất bình thường giao lưu. Nhưng là Majiya rất tin mình giác quan thứ 6, nữ nhân giác quan thứ 6 nói đến một điểm khoa học căn cứ đều không có, lại thường thường rất chuẩn xác, ai biết vì cái gì đây. Liên nói với Ản xỉ ẻn đo như thế, cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều là có vì cái gì, tồn tại liền là tồn tại, nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần mớn. Không cần, chúng ta trực tiếp bắt đầu là có thể muốn học tập máy móc chi thức nha, vậy nhất định muốn hiểu cái gì là máy móc. hiện tại các ngươi nhìn thấy máy móc, vậy cũng là thông qua nhân công đến khống chế. loại này trong mắt của ta đều là rất cấp thấp, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. giang vô y trực tiếp liền bắt đầu giảng giải. ở chỗ này, hắn cũng không dám đối mặt tha nháy mắt bị phát hiện nhưng sẽ không hay. tony cùng bở rủ sơ đều là tập trung tinh thần đang nghe, nghe tới câu nói này thời điểm, hai người liếc nhau. cái này không phải liền là trước mắt khoa học kỹ thuật chủ lưu nha, ngẫu nhiên có một chút, còn đều là sẽ chỉ lặp lại đơn nhất động tác. muốn khống chế tốt hơn máy móc đi ra, cái kia thật không đơn giản. Lão sư, cái kia dạng gì máy móc mới là trong lòng người cho rằng hoàn mỹ máy móc đâu? Tony rất vấn đề nghi hoặc, hắn cảm giác mình tựa hồ lại được mở ra một phiến đại môn, cái này phiến sau cửa lớn liền là toàn kiến thức mới, có thể cho hắn thành lá thiên tài bước đầu tiên. Giang Vô ý ý nhận lấy mặt thạ đưa tới cà phê, lơ đắng chạm đến một cái đầu ngón tay, để mặt thạ cảm thấy một trận ngọt ngào. Vừa cười vừa nói, không có, không có hoàn mỹ nhất máy móc, chỉ có trước mắt thích hợp nhất chính mình sử dụng cùng lập tức hoàn cảnh máy móc. Tony, Boss các ngươi phải hiểu, đồ vật không phải một tầng không đổi, chỉ có thích hợp nhất, không có tốt nhất liên cung hài tử một dạng lớn không tốt, nhỏ cũng xuyên không được, chỉ có thích hợp nhất mới được. quá lớn hài tử đi đường đều không tiện, nếu là bắt đầu chạy, cái kia vài phút đều sẽ bị vùi dập giữa chợ. lão sư, cái gì là bị vùi dập giữa chợ? bờ dù sờ to mò hỏi, đây là một cái mới danh từ A. bị vùi dập giữa chợ liền là cùng tác giả khuẩn một ngày như vậy 10 đồng tiền tiền thù lao nhào so. đương nhiên giang vô ý ý cũng không thể nói như vậy, thế là thưởng thức một cái mặt thả ái tâm cà làm chân hầu sau tiếp tục nói, bị vùi dập giữa chợ liền là đấu vật ý tứ, liền là không thích hợp ý tứ, dù sao liền là không tốt ý tứ. Các ngươi muốn học tập máy móc trí thức, ta không sẽ chỉ bảo các ngươi quá nhiều. Lý luận những vật này, ta tin tưởng các ngươi tùy tiện tìm một cái dạy đại học, hoặc là Thomas, Howard đều có thể dạy các ngươi. Ta nói cho đúng là, ta nhận là tốt nhất máy móc. Cái kia chính là tự động, toàn tự động, đưa vào chỉ lệnh liền sẽ tự mình xong thành một loạt làm việc. Mình không cần tự thân đi làm, chỉ cần giám sát máy móc công tác tình huống như vậy đủ rồi. Điểm này rất không thể tưởng tượng nổi có đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, cái này là hoàn toàn có thể. Chỉ muốn các ngươi có một đài siêu máy tính là được rồi. Phối hợp thêm máy tính tính toán chương trình phần mềm, hoàn toàn có thể làm được. Liên lạc quá trình sẽ rất phức tạp mà thôi, đương nhiên bất kỳ sản phẩm công nghệ cao, cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản. Giang vô y thì chậm rãi mà nói, khoác lác ai không biết đâu. Hắn cũng không có việc gì tại Chadler trong trường học giảng bài thời điểm cũng là như vậy, sinh động thú vị, nếu là có cái tốt nhất ưu tú giáo sư thường, vậy khẳng định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn giảng bài, thật đúng là không có học sĩ sẽ ngủ, bởi vì đi ngủ liền sẽ cảm giác mình bỏ qua 100 triệu. 100 triệu a, Ai còn dám đi ngủ đâu? Trường 955, ạ phát hiện? Giang Vô Y ở trong phòng khách giảng bài, đối tượng theo thứ tự là Tương Lai Đại Danh đỉnh đỉnh phục liên một trong tam cự đầu, Ý dồn Mạn Tony, Giờ Zer Specialist người sáng lập Bạt Mạn Bở rủ Sở. Phần này vinh quang thật đúng là gần như không tồn tại a. Lấy Tony cùng Bở rủ Sở đối lập, hô tương lẫn nhau ở giữa đấu tranh, đều muốn chứng minh mình so với đối phương như bức. Như vậy Tương Lai cùng nhau gia nhập phục liên hoặc là giờ Zer Specialist khả năng liền phi thường nhỏ. Hai người, ai cũng sẽ không phục tùng ai đối phương. Như vậy dĩ nhiên chính là thả làm đầu gà không vì đối phương. Mặt Thạ cùng Ma di ạ hai cái chính trực nữ nhân sinh đẹp nhất tuổi tác mỹ phụ nhân thì là tại bên ngoài biệt thự sạn đạo bên trên uống vào hồng trà, đang tán gẫu nói giỡn, thỉnh thoảng nhìn xem trong phòng khách tình huống. Đối tại con của mình chăm chỉ như vậy hiếu học, hai người đương nhiên là cảm thấy rất hài lòng. Cái này mới là nhà giàu phu nhân sinh hoạt nha, thưởng thụ lấy hậu đại sinh hoạt, chiếu cố hải tử. Không có cái gì so loại cuộc sống này hạnh phúc hơn, nữ nhân nha, không phải liền là muốn qua tốt một chút nha, tại cơ sở này bên trên lại đi đuổi theo cái gọi là hạnh phúc à. Vô ý thì thật rất dụng tâm đâu. Vẫn là may mắn mà có học luật, nhớ tới, cái này thật đúng là có duyên Phật đâu. Thomas còn thường nhắc lên hắn đâu, thật sự là một cái làm cho không người nào có thể biết hắn đang suy nghĩ gì nam nhân. Có hắn dạy bảo, về sau bợ rụ sở cùng Tony cũng sẽ thành một cái phi thường đỉnh tiêm nhà khoa học. Mặt thả đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem tiểu tình nhân của mình, trung đụng càng lâu, nàng liền đối với đối phương càng thêm mê muội, không biết vì cái gì đây. Marry ngược lại là hơi nghi ngờ nhìn một chút mình quê mật, lại nhìn xem biệt thự trong phòng khách cái kia anh tuấn nam nhân trẻ tuổi, vừa cười vừa nói, đúng a, rất tốt, chỉ cần Tony có thể học có sở thành, ta cũng liền đủ hài lòng. Người tuổi hồ nhìn thấy vô ý về sau sẽ trở nên thật cao hứng cái này cũng không giống như là ngươi à, mặt thạ, ngươi sẽ không thích lên quần áo à? mặt thạ khuôn mặt đỏ lên, đẹp càng thêm động lòng người rồi, cầm lấy hồng trà thưởng thức một cái, che giấu mình bối rối, vừa cười vừa nói, ngươi nói đùa, giống nam nhân như vậy, ai không thích đâu? đoán chừng tại toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái không thích hắn nữ nhân đi, ngươi không cảm thấy hắn rất có khí chất sao? Liên cùng những nữ nhân kia nói như vậy, hắn rất cường tráng, nói xong còn có chút nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ha ha, ngươi còn thật là lớn gan đâu? những nữ nhân kia nói lời, ai biết có phải thật vậy hay không? marie à ngược lại là không có tiếp theo trong lúc nhất thời cũng hỏi không xảy ra chuyện gì dù sao cũng không phải cái đại sự gì ha ha một người nói cái nào còn có thể là giả nhưng là nhiều như vậy nữ nhân đều cơ hồ có mười mấy cái đi nhiều nữ nhân như vậy nói như vậy ngươi cảm thấy còn biết là giả sao mặt thạ tựa hồ liền là ưa thích thảo luận cái đề tài này tốt à kỳ thật mị sau khi kết hôn nữ nhân thảo luận nam nhân vẫn là rất bình thường nam nhân không phải cũng còn biết thảo luận những nữ hài tử kia dung mạo xinh đẹp à đều một cái dạng ta làm sao biết ta lại chưa từng thử qua ngươi đây ngươi như thế yếu kỷ ngươi tại sao không đi thử một chút marie ạ cũng là thoải mái quê mật nha, nói cái gì đều là không ảnh hưởng toàn cục đến các nàng cấp bậc này nữ nhân, bằng hữu chi kỳ thế nhưng là rất ít, nói chuyện hợp nhau, xác thực là rất có duyên phận. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn đâu, đáng tiếc người ta trướng mắt ta cái này lao bà a. Mặt thạ tự rêu cởi cười cười, kỳ thật trong lòng cũng là rất để ý cái vấn đề này. Nữ nhân kia không thích mình vĩnh bảo thanh xuân đâu, nhìn xem dung nhan già đi, đây chính là sẽ cảm giác đến phi thường thống khổ. Mặt thạ không nói, Maria đều kém chút quên đi, cẩn thận nhìn xem hảo hữu của mình kiêm quê mật. Thằng đến đem Mặt Thà nhìn có điểm tâm hư, ý nguyên không nói lời nào, Mặt Thà nhưng nhịn không được sẽ không phải là mình cùng tiểu tình nhân giang vô ý, ý ở giữa sự tình bị phát hiện đi. Ngươi nhìn cái gì đấy, nữ nhân có gì đáng xem, ngươi hẳn là đi xem một chút những cái kia suất ca. Không phải, ta là phát hiện ngươi trẻ ra, trở nên đẹp. Ngươi làm sao làm được? Là ăn thứ gì, chỉ là dùng cái gì đổ trang điểm? Mau nói cho ta biết, không cho phép ngươi dạng này ăn một mình. Maji à ngược lại là hơi nóng cắt nói, nàng cũng muốn trở nên càng trẻ. Mặc dù bây giờ đã rất đẹp, nhưng là có nữ nhân nào sẽ để ý mình trở nên càng xinh đẹp hơn đâu. Lời nói này mặt thạ bó tay rồi, nàng là thật không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ cùng mình khoe mặt nói Nàng có một cái cường tráng tiểu tình nhân, thường thường liền sẽ tới cùng với nàng hẹn hò một lần, đem nàng này đến no mây mây, thoải mái nàng đóa này hòa tươi sao? Rất rõ ràng không thể nói như vậy a, nói như vậy, cái kia còn muốn hay không sống? Loại chuyện này cũng không thể quang minh chính đại nói ra, sẽ bị người khác chê cười. Nàng nhưng không muốn trở thành một cái bị người thảo luận điểm nóng chủ đề nhân vật, đó cũng không phải là chuyện tốt. Không còn vờ ở. Ân, liền là đi thêm cùng tình cầu tập đoàn tổng giám đốc tiếp xúc, lẽ nào là một cái rất cô gái thông minh, đối với bảo dưỡng tri thức cùng phương pháp ngay cả ta cũng than thở không bằng lại có liền là ăn một chút tươi mới rau quả hoa quả cùng loại thịt, chúng ta đều là định chế tinh cầu tập đoàn, bọn hắn nguyên liệu nấu ăn để cho chúng ta rất yên tâm, đều là do bầu trời vận. Sau đó nhiều bảo trì vận động, cứ như vậy. Mặt Thạ rất cơ trí mụ mắng cho một trận. Lúc đầu coi là lắc lư không đi qua, kết quả Ma Ji à ngược lại là nghe liên tục gật đầu. Nguyên lai like là dạng này a, vậy ta sau khi trở về cũng thử một chút. Ngươi được làm đấy, mọi người bạn thân như vậy, ngươi cũng không nói cho ta. Mà trong phòng khách, Giang Vô Y y nói không sai biệt lắm 2 giờ, đều không có ngừng qua. Từ máy móc lý luận đến máy vi tính lý luận, lại đến đem nhiều cái ngành học chỉnh hợp thành một, để mỗi một loại khác biệt học thuật lẫn nhau bổ sung, từ đó phát minh ra mới khoa học kỹ thuật lý luận cùng sản phẩm. Một fan nghe bở rủ sở cùng Tony sừng sốt một chút, có chút cái hiểu cái không bộ dáng. Dựa theo tuổi của bọn hắn tới nói, 10 tuổi Nam Hải muốn phải hiểu nếu như vậy, thật sự chính là có chút khó khăn. Nhưng là hai người này cũng không phải người bình thường, hai cái đều là thật sớm chơi đùa ra bản thân phát minh mới cái gọi là thiên tài. Tốt, chương trình học hôm nay liền tới đây. Cái này lớp dựa theo giá tiền tới nói, có thể nói năm tỉ đều lựa trở về. Các người hai cái xem như kiếm bộ rồi đã có đầu mối, cái kia cũng không cần nhàn rỗi. Cho ta nhanh đi làm thí nghiệm, đi đem các ngươi nghĩ tới, đều tự mình làm được, chỉ có làm thí nghiệm, tự mình làm, mới có thể ai những này linh quang lóe lên ý nghĩ cùng sáng ý đều lưu trong đầu. Giang Vô Ý liền nói nửa đùa nửa thật nói, "Ản phật dịch, ta ở, Vô Ý tiến sĩ si có chuyện gì không?" Mới vừa rồi còn không có một hai phòng khách, rất nhanh liền xuất hiện một cái nghiêm cẩn ỉn lần quả ra, có chút xuất quỷ nhập thần cảm giác. Dentony cho bợ rủ Sơ đưa đến phòng thí nghiệm đi, bọn hắn muốn tài liệu gì liền chuẩn bị cho bọn họ tốt. Cơm chưa liền cho chúng nó mấy cái hamburger cùng có cả có lạ như vậy đủ rồi, thừa dịp lấy bọn hắn cái này học tập trạng thái, đừng để cơ hội tốt như vậy không công rời đi. Lần sau nhưng không nhất định sẽ lại xuất hiện, một người cả một đời cũng không có một hai lần cơ hội như vậy, đi thôi, nhanh lên." Giang Vô Ý nghiêm túc nói nghĩa. "Bay lô nhắc nhỏ ngài, đọc sách 3 chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản Xeo No 2, chương 956, bên phu nhân muốn hại tử." Hàn Phư nghe xong chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng không dám trì hoãn, lập tức liền mang theo hai vị thiếu gia đi đến trong phòng thí nghiệm. Bọn dù Sở thiếu gia, Tony thiếu gia hai vị nếu là có gì cần mời dùng bộ đàm phân phó ta ngay lập tức sẽ đưa tới liên quan tới cơm trưa ta sẽ lập tức đem đồ vật đưa tới mời hai vị thiếu gia chuyên tâm làm thí nghiệm a Tony cùng mở rủ sơ đều là xương sờ chợt nhìn thấy trong phòng thí nghiệm thiết bị trong đầu lóe lên mình kế hoạch lúc trước tựa hồ rất nhiều muốn chỗ không rõ đổi một cái phương thức xử lý đổi một góc độ đung nhiên liền rộng mở trong sáng hai người liếc nhau một cái tựa hồ lại thấy được trong mắt đối phương kêu khích hừ ngu xuẩn Tony ngươi cũng không nên bị ta dọa sợ Khi tuyệt tác của ta làm lúc đi ra, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng ta trinh lệnh, đã không phải là cố gắng liền có thể lấp đầy bảy tám linh. Tony làm tương lai phục liền tam cự đầu, làm sao lại sợ hãi? Hắn nhưng là một cái tâm cao khí ngạo người, khinh thường đáp lại nói, hừ, câu nói này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng. Đồ đơn bợ rủ sở, ngươi liền đợi đến vì ta sáng ý cùng phát minh gieo họ A. Hai người đều là trước tiên cầm lấy công cụ cùng bản vẽ, đem muốn chế tác trang bị máy móc trước vẽ xuống đến. Sau đó bắt đầu chế tác mình tư tưởng thiết bị linh kiện, cũng không biết hai người này sẽ làm ra thứ gì tới. Laser gắn máy đâu? Vẫn là động cơ. Tựa hồ cùng bọn hắn trước đó phát minh không kém bao nhiêu đâu, thiên tài là thiên tài một điểm. Bất quá so với Giang vô ý kìa nha, tự nhiên là kém một chút như vậy. đưa tiến hai cái này vướng bận gia hỏa, Giang vô ý kìa rốt cục có thể đi gặp một chút mặt hạ. Có một đoạn thời gian không có gặp được, thật đúng là có điểm tưởng niệm. Cũng không biết là nhớ mặt Hạ dung Nhan tuyệt mỹ đâu, hay là bởi vì đối phương là mẫu thân của bận mạn. Có lẽ cả hai đều có a. Vừa nghĩ tới đối phương là mẫu thân của bận mạn, sau đó lại là tình nhân của mình, Giang vô ý liền một trận kích động, cảm giác giống như rất không tệ a. Nếm qua cơm chưa về sau. Giang vô Yiya liền muốn một cái phòng nghỉ ngơi, đồng thời còn xuất ra một đài máy tính bảng tại làm bộ. Nhìn tụi hồ thật sự chính là có chuyện gì còn bận rộn hơn, nhà khoa học nhà, tổng là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Cơm trưa về sau, cơm nước non hề, e, là dễ dàng nhất mệt ra rời, liền là hể vải muốn buồn ngủ, cái gì đều không muốn làm cái chủng loại kia. Mặt Thạ Cung Lệ cũng dở xét một cái biệt thự, đám người hầu đều ở bên ngoài làm việc, dù sao lớn như vậy một cái trang viên, không thể nào là chỉ có án phượt đi quét dọn, hắn là quản gia, cũng không phải một cái người hầu. Tương đương với một cái trung tầng nhân viên quản lý, chỉ là đối Thomas một nhà ba người phụ trách nhìn thấy người hầu đang bận rộn làm việc, mà an phận giúp thì là canh giữ ở phòng thí nghiệm, nhiệm vụ của hắn liền là bảo đảm hai vị thiếu gia an toàn cùng nhu cầu. xác nhận không có người quấy rầy về sau, mặt thạ dạo qua một vòng, liền đi tới Giang vô ý để ra phòng, trực tiếp khai môn đi ra. Vô ý để, ta tới. Có muốn hay không ta? Nữ khí có chút nũng nịu, cùng yêu đương bên trong nữ hải tử như đúc một dạng. Giang vô ý thì cười xấu xa mà nói, đương nhiên là có, mỗi ngày đều có nghĩ ngươi đâu. lâu như vậy mới tới, có chuyện phải bận rộn sao? Mặt thả lắc đầu nói ra, không, cũng nên xác thực bảo an toàn mới được. Ngươi biết ta an toàn đệ nhất. Vô Y nghe, ta muốn nói với ngươi cái sự tình." Tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng. "Làm sao vậy? Có việc cứ nói đi, đều vợ chồng, có cái gì không thể nói?" Giang Vô Y thời mở nói, hống nữ nhân nhà, khẳng định phải nói tốt, sẽ không nói lời hữu ích, còn thế nào thằng gái, nhất định là làm một cái độc thân cô." "Là như vậy, nghe lẽ nạn nàng nói, các ngươi có nghiên cứu phát minh một loại dược vật, là có thể gia tăng sức chống cự, miễn dịch đại đa số tật bệnh. Ta muốn hỏi hỏi có phải thật vậy hay không, nếu như có, ta muốn một bình cho vợ dù sở, cái đứa bé kia luôn luôn thỉnh thoảng ho khan, ta rất lo lắng hắn đâu." Mặt hạ có chút khó khăn nói muốn tình nhân của mình bang con của mình xử lý sự tình, tựa hồ là lạ, cũng không phải con của hắn, đoán chừng không sẽ hỗ trợ đi, nhưng là không thử một chút, nàng là sẽ không cam lòng. cũng muốn nhìn một chút Giang vô y ở đối mình có thật lòng không, đến cùng là ham mình dung nhan, hay là thật dỡ thích mình. chỉ chút chuyện này à, không có vấn đề a, đến lúc đó ngươi mang theo bờ rủ sờ đi bệnh viện bên trong kiểm tra một chút, làm một cái kiểm tra, thử máu loại hình, ta xem một chút hắn tình huống, đến lúc đó lại cho hắn phối trí một bộ dược tế a, đều vợ chồng, có ngượng ngùng gì? ha ha, còn có hay không những chuyện khác, nói hết ra đi. Giang vô y cười rất ôn hòa rất rực rỡ, đối với phụ nữ mà nói, có trí mạng lực hấp dẫn không. Mặt tháng ngược lại là có chút ngượng ngùng, túi đầu nhỏ giọng nói, không có chỉ một điểm này, nếu như ngươi giúp làm tốt, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Giang Vô Y kỳ lúc này rất xấu cười nói, thế nhưng là ta là cần muốn thù lao, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Không biết. Mặt thạ có chút nghi hoặc nhìn tiểu tình nhân của mình, nàng làm sao biết đối phương muốn cái gì thù lao, tựa hồ nàng cũng không có gì có thể cho đối phương à? Ha ha, ta muốn ngươi giúp ta sinh một đứa bé. Thế nào? Dù sao bở rụt sơ đều đã lớn như vậy, ngươi tái sinh một cái thôi, giúp ta sinh đứa bé, thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không đâu?" Giang Vô Ý ỉa rất ôn hòa nói, lựa khí để cho người ta có chút không đành lòng cự tuyệt. Mặt Thạ suy tư một chút, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Một lát sau, ngược lại ngẩng đầu, rất vũ mị nhìn tiểu tình nhân một chút, "Ha ha, loại chuyện này, đến xem ngươi, ta nhưng không có cách nào giúp ngươi." "Đây là ý gì đâu? Đáp ứng vẫn là không đáp ứng?" "Ta, nữ nhân a, luôn luôn nói chuyện chỉ nói một nửa." Sau hai giờ, Mặt Thạ lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn xem có người hay không đi ngang qua. Thấy không người, lập tức linh hoạt đi ra. Vừa đi qua hành lang, liền thấy Khuê Mật Hảo hữu Ma Zi a lập tức có chút khoảng năm, bảy trương, Marjia, ngươi đã tỉnh, thật sự là xảo, làm phiền ngươi đi xem một chút cái kia hai cái tiểu ra hỏa, ta có chút khốn, liền đi nghỉ trước. Nói xong vội vã dẫm lên một chữ mang cờ giết tổ dậy cao gấp rời đi. Mà Marjia ngây ra một lúc, bởi vì nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy mình khuê mật từ trong một phòng khác bên trong đi ra. Tựa hồ gian phòng kia là giang vô ý về ha, hai người bọn họ là có quan hệ gì đâu, với lại mặt thạ nhìn thấy mình thời điểm tựa hồ có chút bối rối đâu. Trong này khẳng định có bí mật gì, nghĩ đến hảo hữu bị thoải mái về sau cái kia tiểu diễm như hoa dáng vẻ. Marie ạ hồ đã hiểu cái gì, chỉ là có chút không thể tin được, bởi vì nàng thật không thể tin được mình quê mật thế mà lại vượt quá giới hạn. Tốt à, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, mấu chốt là vượt quá giới hạn đối tượng vẫn là Giang vô ý cái này liền có ý tứ. Chương 957, Marie chất vấn. Giang vô ý ỉ chính đối máy tính tại viết lấy một chút văn kiện, liên quan tới kém một bờ huyết thanh phối phương. Cho người khác dùng, tự nhiên đều là phi thường kém cỏi, chỉ bất quá lại kém cỏi đồ vật, cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh móc đối, cái kia đều là đồ tốt, cực kỳ tốt đồ vật sẽ để cho người đỏ mắt không thôi, thậm chí phát phát động chiến tranh đều là có khả năng. Ngắm lại Sertiv liền biết, trực tiếp từ một cái gầy yếu Nam Hải biến thành cao lớn cường tráng siêu cấp binh sĩ. Ngưu Bất, Ngưu Bất, thậm chí còn sẽ không xảy ra bệnh, uống liền rượu cũng sẽ không uống say. Cái đồ chơi này nhưng tốt bao nhiêu à? Nếu là đem huyết thanh suy giảm đến thấp nhất cấp độ, lấy thêm ra đền bàn tháo, hắc <cười> hắc, tuyệt đối có thể lừa đầy buồn đầy bác. Với lại tương lai một chút tiểu đệ cũng xác thực cần tăng cường một cái. Sertiv cũng không cần, chỉ cần kiên trì tín nhiệm của mình, đến lúc đó có thể lấy lên được đuối sụa là được rồi. Thôi. Người ta thế nhưng là cầm lưỡi bữa, không phải cầm cái bữa. búa, mà lại còn là lưỡi bữa lớn, chém người thời điểm đã nghiền một điểm. Chính đang bận rộn lấy, cửa gian phòng lại được mở ra, tiến đến không phải mặt thạ, mặt thạ quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Dù sao không có không giả huyết thanh gia chỉ, nàng vẫn là một cái bình thường không sáu người đâu. Người tiến vào thật bất ngờ, mà là một cái không tưởng tượng được người, là quản gia đã từ giục. Không, làm sao có thể, hắn còn trong lòng đất trong phòng thí nghiệm nhìn xem hai cái tương lai thiên tài đâu. Giờ phút này đi vào là ma gì ạ? Hào bội thế tử, ý dồn mản mẫu thân của Tony. Giang vô y tựa hồ đã sớm biết đi vào là người nào, cũng không quay đầu lại nói ra. Này, à, buổi chiều tốt ta tới tìm ta có chuyện gì không? Marjia nhìn có chút không hiểu cái này nam nhân, sắc thực rất ưu tú, rất trẻ trung, rất xuất khí. Bất quá xuất ca nàng gặp qua rất nhiều, cho nên dáng dấp đẹp trai cũng sẽ không để nàng biến thành hoa si, nàng cũng không phải là những cái kia tiểu nữ sinh. Vô y y, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi cùng mặt thạ là chuyện gì xảy ra sao? Marjia rất bình tĩnh nói, nàng không cho phép hai người ở giữa sự tình bị những người khác phát hiện, này lại đối ba nhà người tình cảm tạo thành rất lớn phá hư cái gì chuyện gì xảy ra? Giang vô ý có chút mạo sương ngốc chứa lăng nói, giả giả vừa không biết đối phương nói cái gì. Hừ, ta có thể tận mắt thấy mặt thả từ ngươi nơi này đi ra, nàng cái biểu tình kia vừa nhìn liền biết có vấn đề. Nhanh nói với ta giữa các ngươi có chuyện gì, ta không hy vọng ngươi cùng Thomas bọn hắn quan hệ trở nên kém. Marjorie Onu nói, hiền lành nàng là thật không hy vọng tốt giữa bằng hiu phát sinh mâu thuẫn. Dạng này thuật làm người trung gian là sẽ phi thường khó thực hiện, dù sao Thomas vẫn là thuật giới thiệu cho Giang vô ý À, mặt thả nói có chút không phải máy. Hỏi ta gần nhất có phải hay không lại nghiên cứu phát minh một loại có thể tăng cường sức đề kháng dự tế. Đúng là dạng này, ta cũng một mực đang nghiên cứu phát minh, cùng họ bọn hắn nghiên cứu không đồng nhất dạng. Ta loại này xem như yếu hóa bản huyết thanh, dùng đến để cao sức chống cự, mà không phải biến thành siêu cấp binh sĩ. Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Giang Vô ý nghĩa bắt đầu lăn lư. Có đúng không? Thật là dạng này. Ngươi có loại thuốc này? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ma Di ạ hơi nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi đương nhiên không biết. Đây là chuyện cơ mật, kỳ thật ta rất sớm đã nghiên cứu, bất quá bởi vì quá khó khăn ta không có hứng thú nghiên cứu một chút đi, liền để đó, hẳn là gần nhất có thành quả, vừa vặn lẽ nạ cùng mặt Thạ nói chuyện trời đất thời điểm nói cho nàng nghe mà thôi. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn có cái gì sao? Giang Vô Ý thì trêu tức nói, "Maji à ngược lại là có chút ngượng mộ, nguyên lai like là dạng này, không có ý tứ. Bởi vì mặt Thạ là bạn tốt của ta, ta không hy vọng nàng đi đến sai lầm con đường. Vô Ý Vi, nếu có dạng này huyết thanh, ngươi có thể làm được cho một bình toni sao?" Nói xong mang theo điểm hy vọng nói, "Ân, làm sao nữ nhân đều là một bộ này?" vật gì tốt đều là cái thứ nhất nghĩ đến con của mình. xã dồng phu nhân dạng này, bà dạ phu nhân cũng là như thế này, bất quá có thể lý giải mà. tránh cho trong thiên hạ mẫu thân cũng là vì con của mình suy nghĩ. ưn, một số nhỏ cặn bã không tại hàng ngũ đó bên trong. có thể ngược lại là có thể, bất quá bây giờ còn tại giai đoạn thí nghiệm đâu. thứ này thế nhưng là rất chân quý, với lại máu của ta thanh phân hai loại, một loại là cho nam nhân dùng, một loại khác thì là cho nữ nhân dùng. ta chỉ có thể cho một loại ngươi, ngươi cần loại nào đâu? Giang vô ý vừa cười vừa nói, dạng như vậy tựa hồ tại tính toán cái gì? nam nhân cùng nữ nhân khác nhau ở chỗ nào sao? Hai loại huyết thanh, Marzia to mò hỏi. Nàng biết mình trợn phu cùng mặt Thả trợn phu đều đang nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh, thành công ngược lại là thành một điểm, bất quá tác dụng phụ rất lớn. Thành công nhất một lần, vẫn là người thí nghiệm tại một tháng sau liền đống nhiên chết bất đắc kỳ tử. Huyết thanh độ khó xác thực rất khó, muốn mình phát minh chút gì hắc khoa kỹ, ở cái thế giới này tới nói vẫn là tương đối đơn giản một điểm, nhưng là muốn phục chế người khác khoa học thành quả, cái kia sẽ rất khó. Tỷ như ý rối mạn ý rồng ma đặt mò, bạt mạn con rơi chiến ý đi hộp gậy mạ tia sáng cùng đim tiến sĩ đim hạt các loại đều là hắc khoa kỹ tới cực điểm người ta xác thực phát minh ra tới nhưng là muốn phục chế cái kia sẽ rất khó có nam nhân liền là tăng cường sức chống cự tốt hơn kích phát tiềm năng của mình thông qua rèn luyện có thể đạt tới nhân loại cực hạn bất quá cái này cần lâu dài rèn luyện từng bước từng bước đến cũng không thể giống sở ti vợ như thế một bước đúng chỗ nữ nhân nha dĩ nhiên chính là tăng cường sức chống cự cùng trì hoãn giải yếu cùng bảo trì dung nhan còn có thể miễn dịch phần lớn phụ 780 khoa bệnh cùng tận bệnh đâu rất đáng gờm đúng không đúng là dạng này với lại trọng yếu nhất vẫn là không có bất kỳ tác dụng phụ, rất thần kỳ đúng không? cái này dù sao không phải cải tạo thành cái gì siêu cấp binh sĩ, cho nên sức chiến đấu tăng lên tương đối mà nói có thể bỏ qua không tính. Giang vô ý điểm một bên nói còn một bên điều ra màn sáng, dùng để biểu hiện giá huyết thanh hiệu quả. điểm này hắn ngược lại là không có nói sai. z Zun nữ đặc công cùng xạ giả Aji các loại nữ nhân sử dụng đều là mới nhất tiến hóa bản huyết thanh, với lại một điểm tác dụng phụ đều không có, không có bất kỳ cái gì tật bệnh, có thể nói là hoàn mỹ nhất khoa học sản phẩm thứ nhất. Aji ạ sau khi nghe, nhìn lại màn sáng biểu thị, trong lòng mau cứu không thể bình tĩnh. Cái này giang vô ý thì cũng quá thiên tài a. Không chút nào khoa trương mà nói, loại vật này nếu là lưu truyền ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ là làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Miễn dịch tật bệnh. Phải biết toàn thế giới có bao nhiêu người xuất phát từ tật bệnh làm phức tạp bên trong, mỗi ngày tiền chữa trị dùng đều đã vượt qua lương thực phí dụng. Muốn là có thể không cần sinh bệnh, đây tuyệt đối là có thể tiết kiệm một nắm lớn chi tiêu. Đối với người bình thường tới nói cái kia chính là một loại may mắn đơn a. Nhưng là bây giờ chỉ có thể hai cho một, để Maji ạ có chút xoắn xuýt. Mỗi một khoản huyết thanh đều rất tốt, đều đúng nàng có sức hấp dẫn rất mạnh, trong lúc nhất thời để nàng có chút khó mà lựa chọn. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Con vợ ở cản Xeo nô no 2, chương 958, Tony nhiều một cái ba, ba. Maji ạ trầm mặc một hồi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nói ra, ta muốn nam nhân dùng, cho Tony đi, hắn tương đối cẩn. Nói xong tựa hồ có chút buông lỏng, đây là một cái rất lựa chọn khó khăn, tại hai tử cùng mình ở giữa làm một lựa chọn. Maji ạ không hổ là một cái phẩm cách cao thượng nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không bị hạ chọn chúng trở thành thê tử của hắn cùng mặt thạ một dạng trên cơ bản sẽ không có bất kỳ không tốt phong bình chuyển ra giang vô ý ý ngược lại là có chút bội phục đối phương bất quá bội phục là bội phục nhưng là mục đích của hắn nhưng không phải như vậy thế là vừa cười vừa nói kỳ thật ngươi cũng có thể hai cái đều lựa chọn đây cũng là có thể bởi vì mặt thạ liền là hai cái đều tuyển chỉ bất quá cần một điểm nho nhỏ đại giới mà thôi marie à tựa hồ cảm giác được cái gì lui về phía sau mấy bước lắc đầu nói ra không ta không cần vẫn là lưu cho Tony a cảm ơn ngươi ta còn có việc ta đi trước ashui lúc này cửa gian phòng tự động khóa trái, mặc cho bằng ma di ạ thế nào đều không thể mở ra, kỳ quái, cái cửa này là xấu xa, không phải hỏng, là ta căn bản cũng không có dự định thả ngươi đi. ngươi đoán không có sai, mặt thạ là nữ nhân của ta, ngươi không có nghe lầm, xác thực là nữ nhân của ta, ta đối đại nữ nhân của mình luôn luôn đều là rất hào phóng, ngươi cũng một dạng, ta cũng cũng sẽ đối ngươi rất hào phóng. Giang vội ý thì cười xấu xa mà nói, cái gì, ngươi cùng mặt thạ, quả nhiên, ta liền biết giữa các ngươi có vấn đề. hư, chuyện của các ngươi, ta không muốn quản, cũng không muốn biết, xin ngươi thả ta rời đi. Ta sẽ không tới chỗ đi nói, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi." Ma ạ có chút nghĩ mà sợ nói, thanh âm sợ hãi. "Không không không, ta chỉ sẽ tin tưởng một loại người, không phải người chết, ta mới sẽ không thích người chết đâu. Ta chỉ sẽ tin tưởng nữ nhân của mình." "Thế nào, làm nữ nhân của ta, ngươi cũng có thể đạt được ngươi muốn dự tệ." Vĩnh Bảo Thanh Xuân, khi người khác 40, 50 tuổi thời điểm, những nữ nhân kia đã biến thành lao thái bà, ngươi vẫn là cùng 20 tuổi một dạng nữ nhân còn trẻ như vậy. Ngẫm lại, đây là cỡ nào giá trị được tự hào sự tình cái nói nhỏ ác ma một dạng. "Không, ta không muốn." Ma ạ lắc đầu. Nàng cũng không phải nữ nhân tùy tiện, đây không phải là phong cách của nàng. Cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ha ha ha. Yên tâm đi, ta đối nữ nhân của mình đều là đối xử như nhau. Với lại ngươi sẽ rất vui vẻ, cực kỳ khoái lạc, cũng sẽ phi thường hạnh phúc. Giang vô y cười xấu xa lấy hướng mà Diệu đi tới. Sau 2 giờ, Diệu hưu khí vô lực trở lại gian phòng của mình, nàng cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay liền là một cơn ác mộng. Hết lần này tới lần khác cái này ác mộng vẫn là chân thực như thế. Nghĩ đi nghĩ lại liền lưu lại khuyết đục nước mắt, tiếp lấy liền đã ngủ mê man rồi. Lưu Uống Mình khẽ hát ngồi trong phòng khách xem sách, thỉnh thoảng dùng máy tính ghi chép cái gì. Lúc này một làn gió thơm truyền đến, mặt Thả rất ôn nhu bưng một ly cà phê tới. Bị thoải mái sau mặt Thả lộ ra chói lọi, xinh đẹp không gì sánh được, liền cùng một đóa nở rộ hoa hồng một dạng, trong mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên một tia nhu tình, cười nhỏ giọng nói ra, xem ra tâm tình của ngươi rất không tệ đâu, Marji ạ cũng tao đương à. Ha ha, ngươi thật đúng là quá xấu rồi. Bất quá cũng tốt, đã nàng cùng ta một dạng, cũng sẽ không khắp nơi đi nói. Ha ha, cái này các ngươi biến thành chân chính tỷ muội, mặt Thả đợi lát nữa ta sẽ cho người vận một chút dược tài tới, ngươi nhớ kỹ phục dụng, đối ngươi rất có chỗ tốt. Giang vô y cười mở cười lớn, giảm như vậy liền cùng ngán bụng thành công hệ ạ rèn một dạng, dược liệu, dược liệu gì, có tác dụng gì sao? Mặt thà to mò hỏi, đối tại tiểu tình nhân của mình, tính tình của nàng là càng ngày càng tốt, trước kia thật sự là hận không thể đánh chết cái này đáng giận hỗn đản. Ân, cố bản mối nguyên, đối sinh con rất có ích lợi, đúng, cho Ma Di ạ cũng uống một chút. Giang vô y thì cười xấu xa mà nói, đợi đến Ma Di ạ mang thai con của mình, còn sợ nàng hận mình sao? Đến lúc đó giang câu liền hướng trở về hắc hắc, mình thật đúng là quá xấu rồi, làm một cái người xấu, quả nhiên là rất có tiền đồ sự tình. mặt thả có chút bó tay rồi, nhưng nhìn cười xấu xa nam nhân, trong lòng đó là vô cùng ưa thích muốn chia mở. tốt, ta còn có chuyện, các loại Tony cùng bờ rủ sở xong thành thí nghiệm, ngươi lại gọi điện thoại cho ta đi. nói xong cũng chuẩn bị rời đi. vừa vặn Thomas cùng Hột liền đồng thời trở về, nhìn thấy Giang vô ý Ý đang chuẩn bị rời đi, Thomas cởi mở cười nói, vô ý Ý, làm sao đi nhanh như vậy, không ngồi nhiều một hồi, ta đều còn không có tốt tốt chiêu đãi ngươi đâu. lần này có thể tới, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Giang vô y liền biểu lộ rất cổ quái, nghĩ thầm, ngươi là không có chiếu cô ta, nhưng là lão bà ngươi rất chiếu cô ta à? Ngay cả hài Tử đều muốn giúp ta sinh một cái. Mặt ngoài sát thực cười hì hì nói, mà dù sao đã dạy xong, còn lại liền là bọn hắn tự mình lĩnh ngộ. Ta còn có việc phải đi trước. Vô y thì thật sự là quá cảm tạ ngươi. Hảo luận cũng là đi lên, rất nhiệt tình cùng Giang vô y liền nắm tay, biểu thị cảm tạ. Cái này để Giang vô y thì cảm thấy có điểm lúng túng, dù sao mình cùng Maria còn là có quan hệ thân mật, không có việc gì không có việc gì, Tony rất thông minh, sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không so ngươi thấp các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước, quay đầu cùng một chỗ ăn một bữa cơm, các loại cái kia Tony cùng bở rủ sở xong thành thí nghiệm rồi nói sao. nói xong cũng dùng phi hành ba lô bay thẳng đi. cái này vô ý thì thật đúng là một người tốt ta. hai người cảm thán một câu, tựa hồ căn bản không có phát giác được đầu bên trên có nhất định xanh mơn mận tha thứ mũ đâu, mặt thắng ngược lại là không có bất kỳ cái gì ấy nấy, thân tình lạnh nhạt cùng trưởng phu của mình Thomas trò chuyện với nhau. mà, triệu tiền, hào ruột về đến phòng, nhìn thấy thê tử có chút ra rời, lập tức hỏi, thân yêu, ngươi nhìn tựa hồ không thật là tốt, có phải là bị bệnh hay không, cần đến trong bệnh viện nhìn xem sao. Marie ngược lại là có chút bối rối cùng ấy nấy, lập tức nước mắt thì chảy ra. Không ngừng ngắt đầu, không, không phải, ta chỉ là nhớ tới ta đi chết phụ mốc mà thôi. Không có có thể thật tốt hiếu thuận bọn hắn, ta cảm giác rất ấy nấy. Hạ Hộn ngược lại là đem tâm tình khẩn trương thả buông lòng một chút, vừa cười vừa nói, nguyên lai like là dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh đâu. Không có chuyện gì, người luôn có một lần chết, chúng ta cần phải làm là nhớ lại bọn hắn đồng thời, sống thật khỏe, bọn hắn tại thiên đường cũng không hy vọng ngươi quá không vui. Marie à chạy nước mắt gật gật đầu, không có ý tứ, thân yêu, để ngươi lo lắng, ta đi một cái phòng vệ sinh. Nàng suýt nữa quên mất thanh lý, lần này hỏng sẽ không phải là chúng chiêu a thuận. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở. Chương 959, lúng túng dấp chút. Giờ đi bên trong viên, Giang Vô Y còn dự định đến gọi Thames City bên trong đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn xem chợ giúp mình quản lý cứ điểm quay rượu hồ nữ Jessie Cado, cái kia hắc mỹ nhân cũng là đối với mình trung thành tuyệt đối một nữ nhân. Bất quá chợt nhìn thấy một trương hành phi Africa, tựa hồ là tuyên truyền lấy gần nhất chuẩn bị chiếu lên phim. Loại này mang theo đặc hiệu phim, ngoại trừ tự mình công ty điện ảnh bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể làm được nhân vật nữ chính tự nhiên là tình nhân xạ lụy cùng đi ạ nà xì tốt như chính mình thật lâu cũng không có đi xem qua các nàng vừa vặn đi qua nhìn một chút sau đó phát một cái tin đi qua mà đang tại mở ra hội chiêu đãi ký giả chuẩn bị tuyên truyền mới phim xạ lụy cùng đi ạ nà xì bỗng nhiên thu vào một cái tin tức đây là các nàng kim chủ cũng là nam nhân của các nàng gửi tới tin tức để các nàng bây giờ trở về nhà mặc kệ có chuyện gì đều lập tức trở về nhà hai nữ nhân liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương bất giác dĩ thế là ấy nãy cùng nhân viên công tác nói một tiếng liền vội vội vàng vàng ngồi chuyến đặc biệt về nhà, xã lũy cùng đi ạ nạ xì là sử dụng tới không ra huyết thanh nữ nhân, bất quá lại không phải mới nhất loại. hai người gắng sức đuổi theo về tới đi ạ nạ xì nhà bên trong, liền thấy lao bản giang vô y yê đang ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê. thế là hai người đồng thời lúng nhúng hô, lão công tốt, ta bảy trăm tám mươi nhóm trở về. giang vô y yê nhìn trước mắt hai cái mỹ phụ nhân, vẽ lấy tinh xảo trăng, dùm, còn mặc lễ phục, dám lên dậy cao gót, còn thật sự có như vậy điểm đại minh tinh cảm rất đâu. thế là xấu xa nói ra, đã trở về, vậy liền đi theo ta xã lũ cùng đi ạ nà sĩ đều có chút bất đắc dĩ các nàng đã mang nam nhân của mình sinh một đứa con gái còn đặt ở chuyên môn trong vườn trẻ chiếu cố dù sao các nàng không có bao nhiêu thời gian chiếu cố chỉ có thể thở dài một cái dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc đi theo đi lên lầu 2, lầu 2 mới là phòng ngủ rất gần nhất tâm tình rất không tệ, hắn đã là một cái rất cường tráng tiểu tử vì trở thành một cái siêu anh hùng mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện với lại hắn còn lấy bên ngoài trở thành một tên hỏa tờ mện hộ bị đội viên mới bạo tờ mện là từ đại đô thị phú hảo lệnh thành lập ý đang đả kích tội phạm cũng chấp hành một cái sự kiện thần bí điều tra bảo đảm thế giới vấn đề an toàn là một cái từ người bình thường tạo thành đoàn đội, trang bị đại ngộ đều phi thường tốt, dù sao cũng là từ phú hào cung cấp ủng hộ, nhất làm cho người hưng phấn vẫn là đoàn đội thỉnh thoảng sẽ cùng siêu anh hùng đoàn đội sờ mệt hợp tác, có thể khoảng cách gần tiếp xúc những này lừng lấy đại danh siêu anh hùng, không thể nghi ngờ là để cho người ta cảm thấy phi thường chuyện vinh hạnh. Dứt vốn là muốn về nhà lấy chút mình trang bị, dù sao cuối tuần vừa vận đến đại đô thị trụ sở huấn luyện đi, chỉ là vừa tốt về nhà liền thấy mâu thân bảo tiêu thêm lái xe tại ven đường chờ đợi, vị đại thúc tốt lại nhìn thấy ngươi, hắc, dứt tiểu hỏa tử thật ân hạnh gặp ngươi, ra về a. Tuổi trẻ thật là tốt, ngươi nếu là muốn về nhà, đoán chừng đợi lần nữa, lao bản ở bên trong đâu. Người da đen lịt đại thúc chớp chớp mắt, về phần làm cái gì ở bên trong, ai biết được, dù sao liền là nói một chút tương đối chuyện trọng yêu a. Rất ngược lại là có chút xấu hổ, bất quá cũng không chút nào để ý dù sao loại này tình đã gặp được nhiều lần, mình có thể có cuộc sống như vậy, còn là thần tượng của mình dưới sự hỗ trợ mới có. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, cũng hiểu được cảm ơn. Đương nhiên sẽ không ghi hận Giang Vô ý nghĩa, ngược lại là có chút cảm kích. Bởi vì hắn cũng không muốn mẹ của mình yêu đương cái gì, đến lúc đó tìm một cái chắc ghẻ vậy thì không phải là rất để cho người ta vui sướng sự tình hắn nhưng không có thiếu nghe nói không ít gây dựng lại gia đình đều có chuyện tình không vui phát sinh ngược lại mẫu thân cái dạng này liền rất tốt mặc dù nói nhiều một người muội muội nhưng là không có một cái nào để cho người ta buồn nôn ghẻ, cuộc sống này vẫn là qua loa hai người ngay tại bên ngoài biệt thự trò chuyện thiên nam địa bắc cái gì đều trò chuyện đại khái đều ba giờ giang vội ý y mới đắc ý rời đi đi ra ngoài gặp được dân còn chào hỏi một tiếng tốt à kỳ thật gặp mặt tình huống là có chút lung túng bất quá cũng không có à, có gì gây gổ đâu vừa lấy được tin tức tựa hồ là ô liềm phù người đến tới vẫn là một người quen cũ, giống như mang theo cái gì tín hiệu tới, không biết là chuyện gì, dù sao liền là mời nữ hoàng đảo chủ nhân trở về thương lượng một chút đại sự, làm gạ thế giới người mạnh nhất cũng là mặt bài tồn tại. Giang vô ý thì liền có chút không phải rất xứng trước, trên cơ bản phần lớn sự tình đều là ném cho người khác đi làm. Phiền toái lớn nhất liền là đọt mạm mù xâm lớn, mà đọt mạm mù hiện tại thế nhưng là bị đánh sợ, hắn mới sẽ không đầu góc động kinh bông nhiên tiến cùng gạ, mà là lựa chọn hủ hóa ma pháp sư thành viên, dùng định sinh điều kiện làm trao đổi, để những ma pháp sư kia làm làm nội ứng, đi phá hư ba tòa bảo hộ gạ cả mà tạ nếu là Hãn Siển Vân, đoán chừng còn sẽ có cơ sẽ thành công. Nhưng là bây giờ Hãn Siển Vân đều đã về hưu, an tâm tại nữ hoàng ở trên đảo khi một cái tiểu nữ nhân, không có việc gì học tập đọc sách, nghiên cứu một chút ma pháp, qua cũng không biết nhiều tiêu xài. Mà cả Mạ Tạ thì là đội cùng Dẹo Na đang phụ trách, hai nữ nhân này thật không đơn giản, đều là bờ lách vải đảo, chỉ có đứng đầu nhất đặc công mới có thể thu được bờ lách vải đảo xưng hào. Hai đời bờ lách vải ở trong cả Mạ Tạ khi đại tỷ đầu, người ta thế nhưng là chuyên nghiệp đặc công, cái gì quỷ kế chưa từng gặp qua, có thể làm cho những cái được gọi là hủy hóa phần tử cho đánh lén thành công chứ phi là các nàng vừa vặn mang thai, không có thời gian xử lý làm việc, không phải còn chưa bắt đầu đâu. nhưng cái kia dị giáo đổ liền đầu người rơi xuống đất. đối đại nhân, các nàng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nhân từ nâng tay. nói của nha, vợ lẽ vậy nó cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt được không? giang vô ý hề vừa truyền tống về đi, liền thấy quả tỷ nạ tạ xả tại ôm một đứa bé tản bộ đâu. đây cũng không phải là nạ tạ xả hải tử, là hệ là nữ nhi a mi. tiểu gia hỏa nhưng nhận người thích, phấn điêu ngọc trác, cùng đại ma vương quả thực liền là như lúc một dạng, phụ mẫu tốt đẹp gen bị kế thừa, lớn lên thật đúng là khả quan về sau khẳng định lại là một cái đại mỹ nhân. Lão công, ngươi trở về thì hỉ, đi ra ngoài một chuyến, có hay không mệt mỏi a? Quả tỷ nạ tạ xạ ngược lại là rất hào phóng cười nói, đối đãi nam nhân của mình nha, khẳng định là sẽ không khẩn trương như vậy. Ha ha, chắc chắn sẽ không a, ngươi cũng không phải không biết lão công ngươi bản lãnh của ta. Tại đến 10 cái đều không là vấn đề. Đúng, các nàng người ở nơi nào, lần này lại là ai tới? Giang Vội y thì hiếu kỳ hỏi một câu. Nạ tạ xạ lắc đầu, tiên diễm tóc đỏ bị gió biển thổi lên, để nàng xem ra phá lệ mê người. Liên cung một cái tiểu phụ nhân một dạng, uốn hài tử hình tượng rất tớm áp đâu ai có thể nghĩ tới một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bờ lách vái đào nạ tạ sạ còn sẽ co ôn nhu như vậy một mặt đâu tốt ta dù sao hụt là nhìn không thấy hạ tệ cũng không có khả năng có cơ hội bởi vì nạ tạ sạ đã lập gia đình bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khám cất giữ đề cử chia sẻ côn vợ ở chương 960 thần tình yêu ạ phở ô đạch đi tới trong đại sảnh nữ hoàng cung cung điện kiến tạo rất có thời trung cổ phong cách mang theo một tia ả gạt cái bóng vừa có ôi liềm phụ tinh mỹ phức tạp ma pháp trận phù văn làm trang trí không chỉ có thể củng cố nơi này kiến trúc còn có thể xem như hiện đại tuyến đường cung điện trong đại sảnh truyền đến một trận hoan thanh tiếng ngữ, có hề là tiếng cười cũng có ạ nạ tiếng cười còn có trí tuệ nữ thần nạ đẻ nạ tiếng cười vị này mỹ nhân thế nhưng là chính tông ô liễm vũ thần minh đâu coi như lập gia đình sinh một cái đáng yêu nữ cục cứng cũng không giảm chút nào nữ thần của nàng phong thái vẫn là một cái đẹp nổi lên đại mỹ nhân giang vô ý nghĩa rất ngạc nhiên lần này tới là người thế nào ô liễm vũ đều đã thật lâu không cùng mình liên lạc qua từ khi ạ dẹt sau khi trở về cũng không biết cùng dẹt ở làm sao đối phó những cái kia gia đình đấu tranh hắn nhưng không có hứng thú hiểu rõ Hoàn toàn liền là ăn no rồi không chuyện làm. Thần Vương có cái gì tốt làm, còn không bằng khi một đầu cá ướp muối tương đối khoái hoạt. Đến đến đại sảnh bên trong, mới phát hiện, lần này tới người không chỉ có rất quen thuộc, vẫn là quan hệ rất thân thiết. Bởi vì Giang Vô ý để thấy được, lâu không mỹ nhân, núi ổ liễm phụ kiểu diễm nhất cùng nghe tiếng một cái mỹ nhân nữ thần, thần tình yêu ạ phở ô đế. Nữ nhân này làm sao lại đến gả đâu? Nói như vậy ổ liễm phụ thần minh không có rẻ ở mệnh lệnh, là không sẽ tùy tiện chạy loạn. Lão công, ngươi trở về, tới rất là thời điểm đâu, vị này là ạ so sánh ngươi đã thấy quá. Ha ha, nàng tìm ngươi có việc đâu? Hệ là bưng ngồi tại chỗ, lại không phải làm tại vương tọa bên trên mà là ngồi tại vương tọa phía dưới. Nữ nhân này vẫn rất hiểu chiếu cố nam nhân mặt mũi mà, biết tại ngoại giao bên trong, để nam nhân của mình ngồi tại vương tọa bên trên, biểu thị rất có địa vị. Trên thực tế, cái này vương tọa ai cũng có thể ngồi, nữ hoàng ở trên đảo mới không có quy củ nhiều như vậy đâu, dù sao đều là người một nhà. Xì ca mấy cái nữ nhi bảo bối trở về thời điểm, đều ưa thích tại vương tọa bên trên ngồi một chút, trải nghiệm một cái nữ hoàng là cảm giác gì? Thượng cổ tôn giả, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là đẹp trai như vậy cùng cường đại đâu? Nhìn thấy ngươi thật là khiến người ta cao hứng. A Phở Tổ đớp chớp đôi mắt đẹp, biểu lộ rất vũ vị, cười lên để cho người ta cảm thấy một trận tâm thần thanh hãn, đẹp cùng trong bức tranh tiên tử mờ dạng. "Ân, đây không phải nói nhảm nha, thần tình yêu nha, vốn chính là đẹp nổi lên. Nếu là đi tại trên đường cái, đoán chừng đều sẽ khiến mấy đơn thai nạn giao thông. Hết là ngược lại là không có an dẫm, đối phương lúc đầu chính là người như vậy, khí chất liền là như thế, cung tỷ muội của mình một dạng." Có người nhìn rất kinh kinh, có người dù cho nghiêm túc rất, nhìn qua vẫn là cười hì hì, cũng tỉ như nữ sụp mãn, cả dạ như thế. Đã lâu không gặp, A Phở Tổ đấy, nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng đâu mọi gió nào đem người thổi đến đây, là có chuyện gì không? mời nói đi. Giang vô y thì không chút khách khí ngồi lên vuông tọa, đồng thời búng tay một cái, biến thành mấy chén dưỡng sinh nhân sâm trà cho kiểu thê nhóm. Ha ha, nhìn ngươi nói, không có chuyện thì không thể đến xem đại suất à? ạ phở ồ đất, y nguyên cười hì hì nói, nhìn thấy tiểu tình nhân của mình về sau, tâm tình lập tức sinh động hẳn lên. đương nhiên là có thể, ngươi muốn tới thì tới thôi, nữ hoàng đảo hoan nên các ngươi tới làm khách. Giang vô y thì trả lời rất chính thức, hắn mới sẽ không liếc mắt đưa tình đâu. phải biết quan hệ của hai người thế nhưng là nhận không gian người, thân tình yêu là có chưa phu, đến thiếu bên ngoài có. Được rồi, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Lần này ta là dâng thần vương mệnh đồng tới, thần vương muốn cho một nhóm người đi vào gà ở lại, vĩnh cửu ở lại, cho nên phái ta tới xin chỉ thị ngươi một cái. Dù sao ngươi làm gà thượng cổ tôn giả, cần đi qua đồng ý của ngươi. Ả Phở Ổ Đất cũng khó được nghiêm túc lên, chỉ là biểu sinh đẹp thấy thế nào đều giống như đang nói đùa, phái nàng đến đàm phán thật sự chính là tìm nhầm người. Ha, Rê Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Có phải hay không ốp liềm vụ chuyện gì xảy ra? Nói cho ta một chút thôi, nếu như ta có thể giúp một tay, ta sẽ nhìn tình muốn hỗ trợ. Giang vô ý thì rất ngạc nhiên, đến cùng ô liềm tụ chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, căn bản muốn không xuất ruột. Cái kia là người khác nhà, cũng không phải nhà hắn, nhà khác cháy rồi, bất kể hắn là cái gì sự tình. Là thời điểm xuất ra hạt dưa cùng nước có ga chuẩn bị xem kịch, là bỏ xây đồn. Cái kia tên phản đồ, lúc trước hắn muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích, muốn yêu cầu càng nhiều quyền lực, nhưng là bị cự tuyệt. Sau đó hắn liền muốn đánh cái khác nữ thần chủ ý. Đầu tiên là truy cầu nữ thần mua màng để mở tờ, nhưng là bị hung hăng cự tuyệt, sau đó sử dụng quỷ kế muốn hãm hại nàng. Kết quả một cái nữ nhân thần bí xuất hiện, không chỉ có cứu đi để mở tờ, còn nói Ô Liễm Vũ đã không có cứu được, càng là đem họ xây đồn cho thu thập một trận, nhưng không có giết hắn. Không còn vợ ở. Ân, nữ nhân thần bí, Rê ở liền không có có bất kỳ biểu hiện gì. Tại địa bàn của hắn xuất hiện nữ nhân xa lạ, Giang Vô Y thì hiếu kỳ truy vấn, cái này không khoa học à? À, phật Út không trần chờ chút nào nói, bởi vì đó là biến mất thật lâu, trong truyền thuyết đã chết đi thứ đệ nhị Ô Liễm Vũ Thiên hậu gì? Cái gì? Lúc này ngoại trừ Giang Vô Y những nữ nhân khác đều kinh hô một tiếng, nhất là Át càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thứ đệ nhị thiên hậu. Từ cực kỳ lâu trước kia, dĩ liền theo thứ đệ nhị thần vương bị khu trục mà rời đi, đi hướng thành mê, cho nên đều nói nàng đã chết. Không, dĩ Giang vô ý thì tựa hồ nghĩ đến mình lần kia bởi vì vì anh sở tổn nguyên nhân, xuyên qua thời gian về tới trước kia. Nói đến thứ đệ nhị thiên hậu dĩ còn cùng mình có vô cùng vô cùng thân mật quan hệ đâu, coi như mình cũng là dã ở tiện nghi phụ thân rồi à? Ai nha, cái này không cẩn thận liền biến thành phụ thân của người khác, cảm giác tốt kích thích a, thật liệu thoải mái, khiến cho. Thiên hậu dư dị xuất hiện về sau, mang đi để mở tờ. Ngay cả thần vương đều không có ngăn cản, còn nói Hạ Ổ Lẩm phụ không có cứu lời nói. Sau đó bọn Sấy Đồn còn truy cầu gia đình nữ thần hệ Tí ạ, bị hung hăng cự tuyệt về sau, cũng đi theo Thiên hậu dư dị rời đi. Liên tục đưa đến hai vị thần minh rời đi, thần vương phi thường phẫn nộ, tuyệt đối đem cỏ Sấy Đồn nốt lại. Thế nhưng là gia hỏa kia thế mà phản bội Ổ Lẩm phụ, thoát đi đến tiền tuyến chiến trường, mở ra phòng ngự chiến tuyến, để Aphrodite lập người đánh vào. Hiện tại Ổ Lẩm thủ đã là tràn ngập nguy hiểm. Aphrodite có chút xấu nào nói, chỗ nào dù sao cũng là cố hương của nàng, hiện tại gặp phải chiến hỏa rất có thể liền sẽ bị hủy diệt. Họ xây đồn phản bội. Có ý tứ. Ha ha, ta đã sớm nói họ xây đồn không đáng tin. Rẻ ớt còn phải tin tưởng hắn, ta cũng không có cách nào. Ai để bọn hắn là thân huynh đệ đâu? Tốt, nói cho ta một chút rẻ ớt để ngươi qua tới làm cái gì à? Giang vô ý thì ngược lại là không có cười trên nỗi đau của người khác. Chư thần hoàng hôn, tất có một kiếp, không chạy khỏi nữa. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện kháng cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở chương chín đại lao bà hệ là ý nghĩ. Thần vương dự định đem một bộ phận ô liễm đủ người an trí tạm gạ để tránh ổ lìm vụ truyền thừa gây mất, hy vọng thượng cổ tôn giả có thể đáp ứng, chúng ta đã không có địa phương khác có thể đi. Áp thừa ủi có chút thần thương nói, nếu như là nàng một người, cái kia nàng khẳng định sẽ đến, chỉ là mang theo một nhóm người, cái này liền có chút khó khăn, cái này ngược lại là không có vấn đề, kỹ càng vị trí, ta đến lúc đó lại xác định một cái là có thể, nhưng là nếu như đến gả, vậy liền thành thành thật thật đợi, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Nếu như tại gả hô phong hoán vũ lời nói, cái kia rất xin lỗi, sẽ bị trực tiếp giết chết. đúng, các ngươi thứ đệ nhị thiên hậu đi nơi nào? giang vô y thì to mò hỏi, đó cũng là mình một cái tình nhân, có cơ hội, hẳn là quan tâm một cái. không biết, chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. bảy tám linh nếu có nàng ở đây, nói không chừng còn có hy vọng có thể bảo trụ ở liễu phủ. hiện tại vãn, cảm ơn ngươi, thượng cổ tôn giả, ta sẽ đem tin tức truyền cho thần vương. ạ, thở, nhớ tới cô hương của mình, trong lúc nhất thời có chút thần thương. ngược lại là trí tuệ nữ thần ạt đê nà không có phản ứng chút nào, phản phất sớm nên dạng này, nàng cơ hồ đều không có bi thương, thậm chí còn có một chút muốn cười. nếu quả như thật có thể, nàng rất muốn đi đốt pháo chúc mừng một cái hiện tại Âu Liêm Vụ truyền thừa quá lâu, sa đoạn, mục nát, ngu nguội mà không muốn phát triển, còn đặc biệt tự cao tự đại, thật không biết bọn hắn từ đâu tới tự tin và rũ khí. phá rồi lại lập, chỉ có đem mục nát tội ác đều tại trong chiến hỏa biến thành cho tàn, trật tự mới mới có thể một lần nữa thành lập. chân chính Âu Liêm Vụ xưa nay sẽ không diệt vong, chỉ cần có các nàng tại Âu Liêm Vụ liền có thể một lần nữa lần nữa thành lập, không có mục nát, không có dơ bẩn, chỉ có hướng lên tiến thủ mỹ hảo. tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. nếu như ngươi cần muốn trở về Âu Liêm Vụ ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, dạng này liền không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Giang Vô Y Nhi vừa cười vừa nói, bởi vì nửa đường bọn hắn có thể đi những địa phương khác, thật tốt ôn chuyện cũ một chút mà. rất lâu không có nhìn thấy Ả Phở Odet, nữ nhân này ngược lại là đối với mình rất tốt, bất kể như thế nào, đều phải bảo đảm an toàn của nàng. cảm ơn ngươi, thượng cổ tôn giả. Ả Phở Odet cảm tạ đối phương một phen, sau đó cùng Sả Dạ Aji cùng một chỗ đi xuống, đi nghỉ ngơi địa phương chờ đợi kết quả. đợi đến Ả đi về sau, Giang Vô Y Nhi rất nghi ngờ nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến rất kỳ quái đâu. Ô liềm cụt tội hồ không có như vậy không chịu nổi đi, liền xem như bỏ sấy đồn phản bội, cũng không trở thành thảm như vậy bại a. Adena, ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩ mãi mà không rõ. Không quan hệ, hỏi một chút trí tuệ nữ thần liền biết, người ta thế nhưng là đại tài nữ, không có có quỷ kế gì có thể lừa cả nàng. Trừ phi Adena cam tâm tình nguyện bị lừa, không phải thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Adena suy tư một chút nói ra, không, cái này rất có thể, bởi vì bỏ sấy đồn cũng là có một bộ phận thân tín giáo đồ, với lại bỏ sấy đồn người kia vốn chính là cái gì đều làm được. Phản bội Ô liềm cụt sự tình, hắn làm được, cũng chẳng có gì lạ thế nhưng là bọn xây đồn thực lực rất yếu a lúc trước ta đi tìm hắn thời điểm còn bắt hắn cho đánh cho một trận hắn căn bản là đánh không lại ta phế vật như vậy rares cũng sẽ trọng dụng chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là huynh đệ giang vô y nhưng không có kêu cái gì thần vương loại hình tôn nghiêm thật có lỗi không có thực lực liền xem như cha vợ hắn cũng sẽ không tôn trọng quan hệ giữa bọn hắn vốn chính là lợi ích thông ra lúc trước đem mặt đệ nạ gà tới còn không phải là bởi vì sợ hai chư thần hoàng hôn tiên đoán thật sự là ngu xuẩn đến cực hạn ngược lại tiện nghi giang vô y cái này còn đại hôi lang Cái đồ chơi này cùng trên lệnh thời gian không nhiều, vừa ngươi tại xuyên qua thời gian, đùa bỡn thời gian đồng thời, thời gian tại cũng đùa bỡn ngươi. Cho nên tốt nhất đừng xuyên qua thời gian, bởi vì sớm vẫn sẽ bị thời gian cho đùa chơi chết. Làm 12 chủ thần, không có khả năng yếu như vậy. Về tới ổ liềm phủ phân tích một chút. Lúc này một cái ăn mặc cực kỳ yêu diễm nữ nhân đi đến, mặc bikini cùng giày cao gót, sân thác nàng hoàn mỹ cùng vũ mỹ. Bất quá ở đây chúng nữ đều không có bất kỳ cái gì không vui, bởi vì các nàng nhiều khi đều có thể như vậy xuyên không vì cái gì khác, liên bởi vì chính mình tiểu lão công thích các nàng trang phục như vậy, mỗi lần dạng này cách ăn mặc đều sẽ để dàng vô ý gây ra một trận kích động. Nữ nhân này chính là sung làm phụ tá mỹ hoặc nữ yêu gì ấy, ấy, nàng phụ trách thu thập đa nguyên vũ trụ tình tâm. Cùng nạ tạ xạ các nàng không sai biệt lắm, chỉ là một cái phụ trách gà, một cái phụ trách gà bên ngoài sự tình. Lão công, kỳ thật lần này là một cái cơ hội đâu, một cái tạo thành chính chúng ta thế lực cơ hội. Chúng ta có Asgard hệ lạ tỷ tỷ, cũng có ổ liềm phụ Adnạ tỷ tỷ, cơ dị tần cả dạ, rỗ các loại, tăng thêm chúng ta tinh linh nhất tộc, đến lúc đó cùng một chỗ tổ hợp thành một cái đại gia đình ngươi cảm thấy thế nào? Diệp e thì chớp chớp đôi mắt đẹp, hệ là cùng ạt đạ nã đều là liếc nhau một cái, tựa hồ cũng cảm thấy phương pháp này rất không tệ đâu. liền ngay cả tương đối là đơn thuần ấn độ mạn dị ạt nã đều cảm thấy kế sách như thế tựa hồ rất thú vị, vì cái gì đây? bởi vì giang vô ý nghĩa nhưng là bất kể sự tình, làm một cái thế lực người lãnh đạo, cũng chính là nữ hoàng, các nàng liền có thể thay phiên khi một cái nữ hoàng qua đã nghiền. đây chính là chuyện tốt ta, cũng là một kiện rất chuyện có ý nghĩa, tối thiểu có thể tìm được một điểm mới thôi phấn đấu sự tình mà. bao quát nữ sụp mạn cả dã ở bên trong đều là từng cái ma quyền sát trưởng. Tựa hồ chuẩn bị làm chút gì. Có giá tâm là chuyện tốt, giá tâm không nên quá đại thế là được. Không phải liền biến thành một cái kẻ giá tâm, vậy thì không phải là đáng yêu lại xinh đẹp lão bà. Các ngươi nghĩ như thế nào? Thật giống như hai chúng ta nơi này đã dung không được nhiều người như vậy a. Giang Vô Y thì có chút bất đắc dĩ vươn vút đầu. Không sợ a, gần nhất ta năm, bảy sẽ cùng pháo dạ cùng đi tìm kiếm thích hợp tinh cầu. Lão công, ngươi nhớ kỹ dùng truyền tống môn tiếp chúng ta là được rồi. Tìm được về sau, đem chỗ nào định vì địa bàn của chúng ta, về sau liền ở xuống tới. Hi hi, về sau xin gọi ta cả dạ nữ hoàng điện hạ a. Cả Dạ rất hưng phấn nói, mà xem như tiền nhiệm cờ gì tần tướng quân phào Dạ thì là rất nhàm chán tu chỉnh lấy móng tay của mình, nàng nhưng không có khi nữ hoàng mới tốt, nàng ngược lại là ưa thích đi khắp nơi đi, sau đó nhìn nữ nhi của mình khỏe mạnh trưởng thành, liên lạc như thế bình bình đạm đạm như vậy đủ rồi, ngẫu nhiên đánh lên một trận, hừ, đại dịch cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đình chỉ tiến công, tại công phá ố liễm đủ về sau, khẳng định sẽ tìm tìm kế tiếp xâm lược mục tiêu. Gơ giao lạnh lùng nói, cũng không phải dội nước lạnh, bởi vì nàng Phương thức nói chuyện chính là như vậy. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, để cử, chia sẻ còn vợ ở chương 962 hồ ly tinh hệ lạ không quan hệ đến lúc đó chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể chuẩn bị một thợ bột tản gạ bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đến lấy về trước lúc này ta tin tưởng lão công nhất định sẽ chuẩn bị xong ạ đến nã vừa cười vừa nói nàng kế tính qua coi như ô liềm vụ thất bại ạ vô cột liềm muốn tấn công gạ tối thiểu cũng muốn thời gian mấy chục năm nhanh nhất cũng muốn 3-40 năm cái này cũng đã đủ rồi Tốt ta đã các ngươi đều nói như vậy vậy xem ra ta còn không phải đáp ứng không thể cần ta làm thế nào đâu giang vô y kỳ hỏi Đối với những chuyện này quy hoạch, vẫn là hỏi lão bà a người ta cái gì đều giúp mình nghĩ kỹ, mình chiếu vào làm là được, lại đơn giản, lại nhẹ nhõm. Lão công, ngươi đi đón thời điểm, nhất định phải đem hệ mì cho nhận lấy, coi như chó cũng muốn chó về. Nàng cũng là một cái rất biết đánh nhau nữ nhân, cũng là rất khó đến tướng lĩnh cấp bậc nhân vật. Biết không, ha ha, ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp của đường nàng, chỉ cần nàng trở thành nữ nhân của ngươi, như vậy thì sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực, tuyệt đối sẽ không phản bội. Adena vừa cười vừa nói, một điểm cũng không có đem tỉ muội kéo xuống nước tội ác cảm giác, nàng thế nhưng là tại trường cứu tỉ muội của mình đâu. Đến nữ hoàng ở trên đảo khi giang vô ý nhìn nữ nhân, dù sao cũng so đi theo ộ lẩm phụ cùng một chỗ hủy diệt bây giờ tới. Không sao dù sao đã chú định muốn hủy diệt địa phương, lại cố gắng thế nào cũng là không có ích lợi gì. Liên cùng Asgard một dạng, Odin đoán chừng đã sớm biết chư thần hoàng hồ lưng đối như thế nào, không phải cũng sẽ không nói ra, chỗ nào đều là Asgard lời nói. Giang vô ý ghẻ nghi hoặc nhìn một chút Rathena, đây là đang phụng chỉ tán gái sao? Mặc dù hệ lạ luôn luôn đối với mình tìm những nữ nhân khác thời điểm biểu hiện dữ dằn, kỳ thật một chút tác dụng đều không có, nàng cũng sẽ không bỏ được trưởng phạt nam nhân của mình. Lam la là đại tỷ đầu, nàng cần chính là mật mũi thế nào cũng phải lắp một cái. Nếu như không phải yêu Giang vô ý nghĩa, một cái kiệt ngạo bất tuân đại ma vương như thế nào lại biến thành một cái tiểu tiểu thế đâu? Cho ngươi đi qua liền đi cua thôi. Làm sao vậy, tiểu lão công? Chẳng lẽ ngươi không có tự tin sao? Hẹn là ngược lại là nâng cam lên, ngựa khí rất có trêu chọc ý tứ, nàng có dự cảm, về sau chắc chắn có rất nhiều chiến đấu phát sinh, lúc này dĩ nhiên chính là tìm nhiều một chút tỷ muội. Nhiều người lực lượng đại nha, đạo lý này ai đều hiểu. Tốt Ta, vậy ta hiện tại đi tìm hạ phờ ôn, sau đó xuất phát đi ổ liệm Giang vô ý ngược lại là có chút nghi vấn, tán gái cái gì, có ý tứ nhất không có việc gì liền cua lão bà, để lão bà đối với mình khăng khăng một mực thời điểm, tại đi cua cái khác một tử, ân, thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt à. Không cần phải gấp, nghỉ ngơi một vãn bên trên lại nói. Tố Liễm tụ cũng không phải rất chuyện thân cấp, để bọn hắn chờ xem, chờ thời gian càng dài, bọn hắn liền càng sốt ruột. Hễ là rất con nữ vương uy nghiêm nói, nàng vốn chính là muốn làm nữ vương. Cùng ngày vãn bên trên, Giang Vô Y còn muốn lấy đi cái nào lão bà gian phòng đầu. Kết quả liền thấy Hễ là nằm sóng lớn tóc ăn, mặc tơ tắm bikini, giẫm lên 10 cm một chữ mang giày cao gót. Cả người từ cường thế nữ vương, biến thành mỹ hoặc nữ lang thật sự là mê chết người không đền mạng đâu. Giang vô ý kỳ ạ xứng sở nhìn xem hệ lạ, hắn thể, hắn đây là sự thực lần thứ nhất nhìn thấy hệ lạ trang phục như vậy. Mèo, thật sự là một cái mỹ nhân tuyệt thế a. Ai có thể chịu nổi đâu, đồng thời trong lòng lại một trận mừng thầm. Hắc hắc, mỹ nhân như vậy, người khác không chiếm được, nhưng là mình đã được. Cái này là lão bà của mình đâu. Hệ lạ rất manh muội tử méo một chút đầu, ôn nhu nói, làm sao vậy, tiểu lão công, thấy chán sao? Ha ha, thích không? Đẹp không? Có yêu ta hay không? Yêu a. Khẳng định yêu ngươi rồi. Hệ lạ, ta yêu ngươi. Giang vô ý lìa gấp vội vàng ở đầu, dạng như vậy theo lúc chuẩn bị ăn vụng lao sói sám một dạng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang vô ý lìa liền đánh Giang ăn điểm tâm, vội lao bà cùng một chô ăn điểm tâm, đây chính là chuyện rất trọng yếu. Huống hồ nhiều như vậy xinh đẹp các lao bà, nhìn xem đều cảm giác đến vô cùng đẹp mắt. Về phần hệ là, mệt mỏi tê liệt, ngủ thiết đi, không có cách, gặp gỡ Giang vô ý lìa, liền ngay cả năng lực khôi phục cực mạnh đại ma vương đều không chống nổi, bị đánh bại. Lại là một cái ý đồ đánh ngã lao sói sám, lại ngược lại mình bị đánh ngã nữ nhân, chúng nữ đều là không cảm thấy kinh ngạc tự mình nam nhân cái gì cũng tốt, liền là thận quá tốt rồi, tốt đến các nàng cũng không biết làm sao đánh giá. quả thực chính là, liền là không lời nào để nói. ạ, lờ ô, ngược lại là khôi phục tinh thần, làm khách nhân cũng là thoải mái ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm. vô ý, ý. ngươi hôm nay nhìn, tựa hồ tâm tình rất không tệ à? có phải hay không gặp chuyện gì tốt đâu? nói xong nhìn thoáng qua lối đi nhỏ bên ngoài phong cảnh, bầu trời xanh thẳm, ở chỗ này ăn cơm còn có thể thổi tới mát mẻ gió biển, so với ổ liềm cũ cũng là không thua bao nhiêu đâu. ta mỗi ngày đều là hảo tâm như vậy tỉnh, mấy ngày nay hiện tại gạ chơi một chút đi dù sao về sau đều ở nơi này sinh hoạt trước làm quen một chút ta katina ngươi có rảnh không mang theo ạ phờ ô đệt cùng đi đi dạo đi vất vả ngươi giang vô ý ý hề vừa cười vừa nói katina nhưng là chiến thần ạ dẹt nữ như đâu cùng ố liềm thủ vẫn là có chút quan hệ rất ngạo kiều khẽ nói đương nhiên là có thời gian bản nữ vương luôn luôn đều có thời gian an điểm tâm song đều không cần thu thập một cái ma pháp liền sẽ tự động sạch sẽ rất dễ dàng cái gì máy giặt máy rửa bát loại hình đồ điện cái này bảy bên trong cùng bốn cũng không có Tại toàn thế giới tiêu thụ phi thường nóng nảy gia đình đồ điện, nơi này một kiện đều không có, đều có ma pháp, ai còn dùng những cái kia cũ dích đồ chơi đâu. Lão công, đến lúc đó đi đến ổ Liễm phủ, không cần đáp ứng rẻ ở điều kiện khác. Chúng ta bây giờ không cần trợ giúp bọn hắn, tại ổ Liễm phủ không có triệt để hóa thành phế tích trước đó, chúng ta không muốn đi hỗ trợ. Còn có, cẩn thận cỏ xây đồn, đó là một cái tiểu nhân. Phi thường sẽ mang thủ, ngươi nên cẩn thận. At đế Na Ôn Nu nói, nàng thế nhưng là một trái tim đều lo lắng lấy mình tiểu nam nhân đâu. Trước kia nói là bởi vì nhìn chúng đối phương tiềm lực mới gả cho rằng vô ý thì hiện tại nha thì lại yêu cái này để nàng cảm mến không tôi nam nhân. So với dĩ vãng thấy qua nam nhân đều muốn ưu tú, đối nàng cũng rất tốt. Nữ nhân nha, tìm tới một người có tiền, dáng dấp đẹp trai, lại đối với mình nam nhân tốt, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ha ha, cái kia bỏ xây đồn không đến coi như xong. Nếu tới tìm ta, ta nhất định bắt hắn cho đánh thành nửa bước. Lão bà, các ngươi có nghĩ tới hay không? Những cái kia ổ liệm buông người sau khi đến, hẳn là để ở nơi đâu? Nếu để cho bọn hắn cùng gà người tiếp xúc, ta lo lắng sẽ có không có không chế sự tình phát sinh. Giang vô ý nghiêm túc nói. Vấn đề này thật sự chính là một cái cần muốn cân nhắc vấn đề. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cận xèo nô no 2, chương 963, làm người không thể vô sỉ như vậy. Không quan hệ, chúng ta đã đã tìm được, tại đảo Vạn Dạ đi sẽ phụ cận, nơi nào hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng ma pháp đến chế tạo ra một mảng lớn hơn đảo, sau đó đem bọn hắn an trí ở nơi đó. Kỳ thật không phải mỗi một cái ổ lỉm tụ người đều là có phi phạm sức chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ bất quá so gạ dân bản địa muốn trưởng mệnh một điểm mà thôi, cái khác không có cái khác đặc biệt. Adena cười giải thích nói, sử dụng ma pháp đến kiến tạo hồn đạo, nghe không sai đâu, cần ta hỗ trợ sao? Công trình lớn như vậy, giống như không thể thiếu ta đi. Giang vô ý ý cũng là hai mắt tỏa sáng, đúng a, loại phương pháp này xác thực rất không tệ. Không cần, có đi Anna nà các nàng hỗ trợ, còn có ảnh xỉ En Văn cùng xỉn giờ ra đâu. Đừng quên ma pháp của các nàng tạo nghệ cũng không kém, các nàng vẫn là lao sư của ngươi a. Kỳ hỉ, ta cũng là có thể giúp một tay đây này. Vừa vận trên đảo lũ tiểu gia hỏa cũng muốn nghỉ, để các nàng cùng một chỗ qua đến giúp đỡ a. Anna cười rất vui vẻ, bởi vì có thể gặp đến Lư Nhi bảo bối của nàng. Nữ nhân a. Một khi có tiểu hải, cái kia ý nghĩ sắc thực liền không đồng dạng. Ai có thể nghĩ tới tại ô lìm vũ thần hệ bên trong, thuộc về vạn người truy phủng trí tuệ nữ thần, bây giờ đã lập gia đình, trả lại nam nhân sinh một cái đáng yêu nữ hài. Cái kia ôn nhu cùng hiền lành, chỉ thuộc về một cái nam nhân mới có thể thấy được phong thái. Thuất ta, có cần, tùy thời nói với ta một cái. Giang vô ý kể ngược lại là nghĩ tới, sắc thực không có mình chuyện gì. Kiến tạo hòn đảo dùng ma pháp, có hạn si en văn cùng sinh giờ dạ đến chủ trì mà chúng nữ nhi nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một ít ma pháp chỉ bất quá đánh xì dầu vẫn được thật trông cậy vào chúng nữ nhi đi làm việc cái kia còn tính quên đi thôi mà thực vật phương diện vậy thì càng tốt giải quyết đừng quên yêu diễm gì ẹt e thế nhưng là một cái ẹt tới đã đều nói như vậy vậy liền qua mấy ngày lại đi chuẩn bị cũng là cần phải hao phí thời gian với lại đến lúc đó những người kia tới về sau có phải hay không thuộc về ô liễm phủ vậy phải xem hệ lạ là làm sao vận tác đại ma vương hiện tại thế nhưng là rất tinh minh có nhiều như vậy tỷ muội hỗ trợ ai đều hỗ không được nàng ad đến nã phòng tình chậm rãi đi ra nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu, trùng kiến ô lỉm bụ là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Về phần Rares, cái kia mặc dù là phụ thân của nàng, kỳ thật hai người căn bản cũng không có tình cảm gì. Huống hồ mục nát căn nguyên ở chỗ Rares nơi đó, liền cùng thứ đệ nhị ô lỉm bụ thần vương dò nọ một dạng, không thể cứu được. Mà thần tình yêu ạ Floret cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, có cả thí nạ làm người dẫn đường. Ngay ở chỗ này trước làm quen một chút á ô lỉm bụ hiện tại hỗn loạn tương mường, trở về cũng không an toàn. Jiang Wei còn muốn lấy khiến cái này cái gọi là ồ lỉm bụ nữ thần cho hắn sinh con đâu? Ân là một cái phàm nhân, có thể làm cho nữ thần mang thai cái này không phải cũng là một kiện rất để cho người ta hương phấn cùng giá trị được tự hào sự tình sao? liên đề ý bạc thời điểm, một chiếc điện thoại đánh vào, là tình nhân mặt thạ bên đánh tới, lao công, ở chỗ nào, có rảnh tới một chuyến à? bọn rủ sở cùng Tony đều đã đem thí nghiệm xong thành công, chờ ngươi tới nghiệm thu đâu? Tốt à, ta, ta vẫn có một chút, hiện tại còn tại làm huyết thanh đâu? Ha ha, làm nữ nhân của ta, ta nhất định phải cho ngươi tốt nhất, để ngươi duy trì thành xuân mỹ lệ, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi sinh bệnh. Nói như vậy, ta sẽ phi thường khổ sở. Giang vô y kỳ lại bắt đầu lóng nữ nhân, chiêu này thế nhưng là trăm thử khó chịu, dùng một lát một cái chuẩn. Quả nhiên, điện thoại phía bên kia, mặt Hạ Thanh Âm dừng lại một chút, biến đến vô cùng ôn nhu, "Cảm ơn ngươi, lão công, ta yêu ngươi." Thanh âm kia ngọt ngào ngán, đều có thể đem sắt thép cho hòa tan. "Ta cũng yêu ngươi, vãn điểm gặp." Giang Vô Ý ý vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, lại một cái mỹ nhân bị mình cho có được, như vậy hiện tại chỉ còn lại Ma di A đi." Đi vào trong phòng thí nghiệm, những tài liệu kia bắt đầu phối trí huyết thanh, đẳng cấp thấp huyết thanh phi thường dễ dàng chế tác, với lại vật liệu rất rẻ, liền là phối phương tương đối phức tạp, ở giữa cần dùng cùng một loại vật liệu đi qua khác biệt ra công mới có thể chế tác hoàn thành với lại loại này huyết thanh làm thấp phối bản bản, về sau còn có thể dùng để thăng cấp, phi thường không tệ. Khuyết điểm liền là tác dụng sẽ không quá rõ ràng, chỉ có thể nói không phải quá khoa trương mà thôi. Cùng chính bản huyết thanh mới vừa rồi là hai loại hiệu quả, đơn độc lấy ra lời nói. Nếu là bán cho hí dạ tỷ ở sở, đoán chừng đối phương sẽ đem lão bà của mình đều đưa tới. Chỉ vì đổi lấy huyết thanh. Giang vô ý thì cử động cũng không có để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Ở trong phòng thí nghiệm công tác dâu cùng Jenny, Feres nữ sĩ đều không có lên tiếng. Tự mình tiểu nam nhân làm cái gì đều là có mục đích, mình ngoan ngoãn làm tốt bản phận làm việc là được. Huyết thanh phối trí sau khi hoàn thành, Giang Vô Y cầm lên huyết thanh liền truyền tống đến Linh Trang Viên phụ cận, sau đó mở ra phi hành ba lô trực tiếp đi qua. Thomas một nhà cùng Howard một nhà đang tại bên ngoài đỉnh viện thịt nướng ăn đâu, nhìn sinh hoạt qua cũng không tệ lắm mà. Chỉ bất quá Thomas cùng Nhi Tử bợ rụt sờ ngược lại là vừa nói vừa cười, Howard cùng con của hắn Tony ngược lại là không có cái gì tốt nói chuyện, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu đều là liên quan tới thí nghiệm vấn đề. Mặt thang ngược lại là ánh mắt vui mừng, nàng có thể yêu cái này tiểu tình nhân, mà Marzia thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Vô Y, cái này hỗn đản, thế mà hỏng trong sạch của nàng, đừng nói thích nàng đều nhanh hận chết ra hoàn này. Ha ha, Vô Ý Nhi ngươi rốt cuộc đã đến, vừa vặn thử một chút chúng ta thịt nướng a. Đây chính là chính tông cổ bệ thịt bỏ đâu. Hao Đột vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Các loại đồ vật sẽ lại ăn đi, ta vẫn là trước xem bọn hắn hai cái là một điểm gì đó để cho ta cảm thấy kinh ngạc đồ đâu. Giang Vô Ý Nhi cũng không phải tới ăn cái gì mà, mà là tới có việc. Tony, bọn du sơ, còn không đi đem các ngươi làm gì đó cẩm, triệu tiền tốt, ra đến xem." Mặt Thạ vừa cười vừa nói, thấy được tiểu tình nhân về sau, tâm tình đều biến vui vẻ rất nhiều. Rất nhanh kính nghiệp quản gia án phượt liền đem hai kiện đồ vật vận chuyển đến đây, một cái là hoàn toàn mới cánh tay điện tử pháo, vận dụng đặc biệt điện tử nguyên lý, kích hoạt về sau, tại nhất định trì hoãn về sau liền sẽ đem cùng loại với kích quang đạn pháo đánh ra đến. Không thể nghi ngờ rất phù hợp Tony phong cách, cái này không phải liền là ý rổng man ạt mò một bộ phận sao? Mà một bên khác thì là một loại chứa quá tải đạn điện tử lò xo, cùng loại hài tử một dạng đồ vật, cái đồ chơi này hẳn là dùng để tăng cao. À không, là nhảy cao dụng, có lẽ chạy trốn thời điểm sẽ có tốc độ tăng thêm hiệu quả gương. Ừm, bình thường, có thể nói đơn sơ vô cùng. Giang Vô Y thản nhiên nói, cái dạng kia tựa hồ liền là đang nhìn rác rưởi một dạng. Không sai, liền là nhìn rác rưởi. Cùng mình phát minh bắt đầu so sánh, hai món đồ này xác thực có thể xưng là rác rưởi. Bay Lô nhắc nhỏ ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Con vợ ở cạn xe no 2. Chương 964, Ma Ji ạ cải biến. Tony cùng bọn dự sơ biểu lộ hiển nhiên là rất khó coi, bởi vì đây là bọn hắn hao tốn thời gian rất lâu mới làm ra, thậm chí hôm qua vẫn đều không có ngủ, một mực đàn suốt đêm tu tiền, chính là vì mau chóng đem đồ vật làm được. Chỉ là bọn hắn không có phản bác. Bởi vì Giang Vô Ý là thầy của bọn hắn, cũng là một cái có vô số phát minh nhà khoa học, nghiệp giới công nhận nhu nhân. Bất quá ạ, cân nhắc đến tuổi của các người, đây cũng là Quá Loa, còn tính là chịu đựng a. Mặc dù nhìn đơn sơ một điểm, nhưng là cũng không tệ lắm. Loại này dày đơn nhất không có tác dụng, hẳn là thiết kế thành một bộ chuyên nghiệp trang bị liền tương đối hoàn mỹ. Mà loại này thủ pháo, ân, nói như thế nào đây, ta mặc dù không muốn thí nghiệm, bất quá nhìn uy lực cũng liền bình thường. Mấu chốt vẫn là trì hoãn tốc độ sẽ rất cao đi, từ nhắm chuẩn đến bổ sung năng lượng hoàn tất, tối thiểu cũng còn vượt qua 5 giây. Lúc này địch nhân sớm liền chạy mất, chỗ nào còn biết chờ ngươi, đây là một loại nét bút hỏng. Đương nhiên, hảo hảo cải tạo một cái, có lẽ còn là rất không tệ. Giang Vũ Ý thìa bình luận một phen, hắn chỉ cần dùng tinh thần lực quét hình một cái, liền biết hai món đồ này phương pháp sử dụng cùng hiệu quả như thế nào, đúng là bình thường, không tốt không xấu. Một trận giải pha, lại thêm một trận kịch lệ. Hai cái tương lai bảo hộ thế giới uy rồn mạn cùng bật mạn thế mà bị dao động xoay quanh. Không biết về sau nghĩ tới, sẽ sẽ không cảm thấy 783 xấu hổ vô cùng. Thế mà bị một cái vô sỉ hỗn đản đùa bỡn, mình còn dương dương đắc ý, thật sự là quá mất mặt. Ha ha, rất tốt, có thể đạt được Vô Ý Liễu tán thành, cũng coi là các ngươi có bản lĩnh. Các ngươi còn đừng không cao hứng, nếu là đi xem một chút trong phòng thí nghiệm những cái kia nhà khoa học, cái nào có bị Vô Ý Liễu thừa nhận, không có một cái nào, chỗ lấy các ngươi rất tốt, tiếp tục cố lên nha." Thomas vừa cười vừa nói. Hắn cũng không phải đáng khoác lác, giang Vô Ý Liễu mặc dù rất ít đi trong phòng thí nghiệm, nhưng là người khác nghiên cứu thành quả trong mắt hắn thật sự chính là không đáng một đồng. Một chút liền có thể nhìn ra có rất nhiều không đủ, nói ra quả thực có thể làm cho những cái kia các nhà khoa học xấu hổ đến chết cùng Thomas, hào hùng cùng một chỗ khoác lác, còn có mặt thạ ở một bên bưng trà đổ nước, cuộc sống này thật đúng là tuyệt. Tony cùng bỡ rụt sờ ngược lại là tâm tình không tính quá tốt, cầm mình phát minh còn đang không ngừng chơi đùa nghiên cứu, qua không bao lâu, trực tiếp liền đi trong phòng thí nghiệm tiếp tục tăng ca đi. Mà Thomas thì là đi đến phòng khách, giống như có những người khác tới bái phòng. Hào hùng cũng là tiếp một chiếc điện thoại đi ra, ạt, tựa hồ cũng là có chuyện trọng yếu. Kết quả trong đình viện lập tức chỉ còn xuất mặt thạ cùng Marzia, giang vô ý nghĩa rất thích hợp xuất ra bốn chi huyết thanh dự tề, hai bình tím nhạt dự tề, còn có hai bình lam nhạt dự tề, đây là cho các ngươi tím nhạt bình này là cho các ngươi dùng, đây là chuyên môn cho nữ nhân sử dụng, trang bị nữ nhân cần nhất nguyên tố dinh dưỡng, có thể tăng cường các ngươi sức miễn dịch cùng cải thiện thể chất của các ngươi. mà đổi thành bên ngoài cái này một bình thì là cho bợ rủ sở cùng Tony sử dụng. nhớ kỹ không cần làm hỗn loạn, nếu là cầm nhầm, đến lúc đó bọn hắn uống, có thể sẽ gây nên thật không tốt hiệu quả, tỉ như về sau biến thành một cái cùng nữ hải tử rất giống Nam Hải, cái kia sẽ rất khó lại thay đổi trở về. cầm đi đi, ta đã nói rồi, ta đối nữ nhân của mình, luôn luôn đều là cực kỳ hào phóng. Giang vô y cười hả hả dưới, nhìn trước mắt hai cái mỹ nhân tâm tình đều trở nên rất vui sướng. mặt thang ngược lại là thoải mái nhận lấy huyết thanh, ngược lại là Marzia có chút chần chừ, nàng luôn cảm giác hai bình này huyết thanh là mình dùng không bình thường phương thức đối với tay cầm, tựa hồ có một chút nhàn nhạt kỳ dị cảm giác, là bị uy hiếp đâu, vẫn là không tình nguyện, giống như đều có à làm sao vậy, Marzia, thiba, ngươi có phải là không thoải mái hay không? mặt thạ quan tâm hỏi, tựa hồ bạn tốt của mình khuê mật có chút không yên lòng dáng vẻ. Marzia lắc đầu nói ra, không, ta không thể nhận. nàng rất chán ghét mình, cũng rất chán ghét Giang vô ý, ý trong lòng cảm giác ấy nấy thật lâu không thể quên nghi ngờ. Giang vô y hề đem huyết thanh đưa cho mặt thạ, đối nàng gật gật đầu. Chỉ là một ánh mắt, mặt thạ liền biết phải làm sao. Tốt à, chính là muốn nàng khi một cái nhân sinh đạo sư, thật tốt khuyên nhủ bạn tốt của mình. Giang vô y hề một người tự ngu tự nhạc tại nướng thịt bò, một bên uống vào cà phê, duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là không có tìm mấy cái xinh đẹp tuổi trẻ tọt dệt tỷ gơ cùng một chỗ buổi tiếp. Mặt thạ đem hảo hữu kéo sang một bên, đem huyết thanh đưa qua đi nói ra. Tiếp theo, mà gì ạ? Đây không phải ngươi phát tiểu tính tình thời điểm. Ta biết ngươi rất khó chịu, lúc trước ta cũng rất khó chịu. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta cũng cần một cái cường tráng nam nhân đâu chúng ta cũng là có cần vô y thì tốt bao nhiêu, dáng dấp đẹp trai, lại tuổi trẻ, hơn nữa còn vô cùng cường tráng, có thể thỏa mãn chúng ta, cũng có thể giáo dục tốt vợ rủ sở cùng tôn y, dạng này còn không tốt sao? với lại Thomas cùng hùa bọn hắn thường xuyên ra ngoài xã giao, cũng không thiếu thiếu mỹ nữ, chúng ta chỉ cần giữ gìn tốt cái gia đình này, có đôi khi là cần mở một con mắt nhắm một con mắt, quá xoắn xuýt ngược lại sẽ để cho mình trở nên rất khó chịu. người suy nghĩ một chút, vạn nhất về sau có chuyện gì, chúng ta có thể dựa vào ai đây, có vô y đề tại, chúng ta sự tình gì đều có thể tìm hắn, dạng này không tốt sao? Đừng suy nghĩ nhiều, đây là rất bình thường, chúng ta đều một dạng, những chuyện ngươi làm, ta cũng tại làm. Cầm, vì chúng ta, cũng vì hài tử, nghĩ thoáng một điểm." Mặt Thà nói xong cũng rời đi, bản ý của nàng chính là có người có thể dựa vào. Hai nhà người quan hệ rất tốt, cho nên hai người thỉnh thoảng đều sẽ cùng một chỗ liên hoan ăn cơm cái gì. Đương nhiên cũng có thể lẫn nhau đánh nghiệm trợ, có một cái cùng mình một dạng tao ngộ nữ nhân, còn thật sự là một chuyện chuyện thú vị đâu. Mazi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là đem huyết thanh thu vào. Mặt Thà nói rất đúng, coi như không vì nàng, cũng muốn vì con của mình Tony suy nghĩ. Còn có quan hệ gì so tình nhân càng thêm mật thiết đâu, chỉ phải thật tốt cùng Giang Vô Ý Liễu bảo trì tình nhân quan hệ, cũng không sợ đối phương sẽ không tận tâm dạy bảo Tony à. Nữ nhân A, một khi suy nghĩ minh bạch, liền lại không ngừng tìm cho mình lý do, tìm đều là đường hoàng lý do, nói ra giống như rất có đạo lý một dạng, kỳ thật bất quá là tìm kiếm một cái tâm lý an ủi mà thôi. Có cái thành ngữ nói như thế nào, lừa mình dối người. Không sai, liền là lừa mình dối người. Thomas lúc này đi theo hộ hộ cùng đi đi ra, còn mang theo Tony cùng bợ dự sợ, rất cao hứng nói, Vô Ý Liễu, gọi Thẩm City bên trong có một cái hiện đại khoa học hội trợ. Hội tụ toàn thế giới khoa học kỹ thuật công ty cùng một chỗ tổ chức bên trong, bên trong có rất nhiều mới nhất khoa học thành quả nghiên cứu, có muốn cùng đi hay không nhìn xem đâu. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở Cản Xeo Nô 2. Chương 965, vẫn là du thuyền Bạch tỷ có ý tứ. Tôi đi, những cái kia khoa học kỹ thuật thành quả có gì đáng xem, các ngươi đi thôi, đối với các ngươi vẫn là có tác dụng. Xem trọng, có thể đi đầu tư một cái. Không phải ta khôn lác, 90% sáng y đều là ta đã từng vứt bỏ rơi, hoặc là đã phát minh tốt hơn mang theo bình. Giang Vô Y thản nhiên nói hắn nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ có thời gian này còn không bằng đi tham gia một chút tiệc rượu ati đâu thốta ánh mắt của ngươi tương đối cao mặt thạ các ngươi muốn đi sao Tốt mắt hỏi thê tử của mình nha đương nhiên là đi ra tịch tương đối tốt mặt thạ lắc đầu nói ra không được ta gần nhất hơi mệt muốn muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái các ngươi nếu là đi ra ngoài nhớ kỹ mang lên dù che mưa vạn bên trên cuối cùng sẽ trời mưa nàng hiện tại cũng không muốn cùng tomas cùng nhau còn không bằng trong nhà luyện một chút yoga tương đối tốt có mặt những cái kia hoạt động kỳ thật liền là khoe khoang mà thôi maria cũng là lắc đầu Ta cũng không đi, gần nhất cũng là có chút điểm khốn, có thể là không có nghỉ ngơi tốt, vãn bên trên ta nấu một chút dược tái canh uống một cái, chờ các ngươi trở về uống. Nàng cũng không biết thế nào, thấy được mạt thả nói không đi, nàng cũng đi theo nói không đi. Nàng bây giờ còn có chút mê mang, lập trường còn không có chuyển biến tới. Tốt à, vậy các ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt à chúng ta xuất phát, hôm nay triển lãm hội có rất nhiều đồ vật có thể nhìn, còn có rất nhiều tư nhân đoàn đội khoa học kỹ thuật biểu hiện ra, nói không chừng chúng ta có thể cùng đi xem nhìn cũng khó nói. Hào hột vừa cười vừa nói trên bản chất hắn vẫn là một cái cái.ưa thích nghiên cứu cùng phát minh người thương nhân chẳng qua là kiêm chức mà thôi. Meo, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Kiêm chức mà thôi, thật đúng là chưa từng gặp qua cái nào kiêm chức thương nhân có thể kiếm được mấy chục tỷ tài phú, chỉ sợ còn không chỉ, thật sự là đủ trang bê. Hào bột cùng Thomas mang theo Tony cùng bờ rủ sở xuất phát về phần Giang vô ý để. Hề. Hắn người này thường xuyên đột nhiên biến mất, căn bản cũng không cần chiêu đại hắn, nói không chừng đợi lát nữa ngay tại triển lãm hội xuất hiện, cũng có khả năng đống nhiên bao kế tiếp vũ đạo đoàn đội đi mở cái gì du thuyền mất ti. Người này sinh hoạt là thật tiêu xái. Liên ngay cả án phu giúp đều đi theo, hai vị lao ra cùng hai vị thiếu gia vẫn là cần hắn chiếu cố. Càng là kẻ có tiền, liền càng sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Cái này liền cần có một quản gia đem sinh hoạt quản lý tốt, tỉ như muốn ra cửa, cái kia phải đi đem lái xe cùng chuyến đặc biệt têu đến a. Còn có ăn cơm A, tìm chỗ ngồi cái gì, như thế vụn vặt lại phải đi làm sự tình, dĩ nhiên chính là lại quản gia đi làm. Kẻ có tiền nha, chờ lấy hưởng thụ thành quả là được rồi. Đợi đến bốn người rời đi, Giang Vô Ý liền cười hắc hắc nói, "Mạt hạ, Ma Dì a, các ngươi hai cái đi theo ta, ta cùng các ngươi giảng giải một cái có quan hệ huyết thân phương pháp sử dụng." Cái kia cười xấu xa biểu lộ, mặt Hạ vừa nhìn liền biết tiểu tình nhân của mình đang có ý đồ gì. Lại cũng không có phản đối, ngược lại là có chút chờ mong, bởi vì nàng cũng muốn tiểu tình nhân mang cho nàng khoái hoạt, cái kia không cách nào muốn tượng. Maji ngược lại là ngây ra một lúc, có chút ngây thơ đi theo đến gian phòng đi, ngược lại là không có có mơ tưởng, nàng còn không biết cái nào đó lao sói sám đang có ý đồ gì, chỉ là nhìn xem khuê mật đi qua, mình cũng đi theo đi qua, cái này gọi là cùng phong. 3 giờ sau, Giang Vô Y thì hài lòng khẽ hát rời đi, hắn đã gọi điện thoại, gọi lên Ezic cùng Chatler cùng đi mã não kênh đảo mở du truyền mật đi thậm chí còn têu một cái vũ đạo sảnh toàn độ người mẫu cùng vũ đạo tợ dẹt cơ, vặn bên trên nhà, chính là muốn uống rượu nói chuyện phiếm quắt lác, còn muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ mới tương đối có ý tứ. Mà mặt Thạ cùng Ma Ji ạ hai người đều là mẹ không muốn núp đích, hai người chung vào một chỗ đều không cách nào đánh bại lao sói xám, ngay cả tử vong nữ thần hệ La đều bị đánh bại, cho nên hai cái này vẫn là người bình thường dũng giả cũng ngã ở đánh bại lao sói xám trên đường. Mặt Thạ vừa cười vừa nói, rất vui vẻ đúng không? Thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ thói quen. Biểu tình kia là người còn yêu kiều hơn hoa, ở đâu là không thoải mái, rõ ràng liền là rất thỏa mãn mà. Maji ạ sâu kín nói ra, ta luôn luôn cảm giác dạng này thật không tốt, ta cảm thấy rất có lỗi với Howard cùng Tony. Đồng đốc, chớ suy nghĩ quá nhiều, sống thật khỏe, cố gắng đem hải tử nuôi lớn, đây chính là chúng ta nữ nhân trách nhiệm. Tốt, đi dọn dẹp một chút đi, đợi lát nữa còn muốn đi làm bữa ăn khuya, không phải nói muốn nấu canh sao? Huyết thanh chúng ta liền sử dụng trước, đợi lát nữa vãn điểm cho hai cái tiểu gia hỏa cũng sử dụng. Ta tin tưởng Ngô Y, hắn sẽ không hại chúng ta. Với lại chuyện này chỉ có ba người chúng ta người biết, ngươi không nói, ta không nói, không có người sẽ biết. Ngô Y thì hắn chuyện xấu bạn gái nhiều như vậy. Làm sao lại liên tưởng đến chúng ta đây, cho nên yên tâm đi, không có chuyện gì. Chúng ta vẫn là để cho người ta kính ngưỡng cùng truy phủng hảo môn phu nhân." Mặt Thạ Thoải mái nói, nhiều lần cũng không có bất kỳ cảm giác cái nấy, ngược lại có chút mê lên đâu. Không cuồn vợ ở. Thời gian dần trôi qua, Ma Di A Tâm tư phát sinh chuyển biến, với lại mặt Thạ nói không sai, nhiệm vụ của nàng liền là để con của mình thật tốt trưởng thành, mà không phải đeo đổi cái gì danh dự, loại này cầu thí hư vô mà mịt. Nghĩ tới đây cũng đã nghĩ thông suốt, nhân sinh khổ đoạn, thuần theo tự nhiên. Ta nổ vào, phải gọi làm nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Mà Giang vô ý ýa rời đi về sau, rất mau tới đến mã não bờ sông. Nơi này có một chiếc to lớn xa hoa du thuyền. Đây cũng không phải là sản nghiệp của hắn, là bẹn chỉnh sản nghiệp. Gia hỏa này làm ăn thật sự chính là thật sự có tài. Du thuyền có quán ba cùng song bạc, với lại đi lên vé vào cửa còn muốn lấy tiền. Một ván bên trên thu nhập cũng không biết bao nhiêu tiền, dù sao mấy trăm ngàn khẳng định là có. Đánh bạc nha, cái đồ chơi này tại Mỹ thật sự chính là hợp pháp. Điều kiện tiên quyết là có đăng ký buôn bán giấy phép, không phải vài phút liền sẽ bị dệt đi. Một cái chụp ảnh nghe nói một năm đều muốn mấy triệu đâu, cái này cũng là người có tiền mới có thể ngồi sự tình. Đương nhiên, mở sóng bạc liền không có mấy cái là người nghèo. Đều mẹ nó là kẻ có tiền, đi Las Vegas đi một vòng, nơi đó chính là ngập trong vàng son tốt nhất biểu hiện. Ezic cùng Chuckler đã tại chỗ này chờ đợi rất lâu, còn cùng những cái kia ngưỡng mộ mỹ nữ của bọn họ nhóm uống rượu với nhau khôn lác. Làm sờ mẹ nha, cũng không phải như trước vậy khổ so lại không bị người hiểu, có giang vô ý để trợ rút, bọn hắn cũng coi là một mình tinh nhân vật. Với lại đối đãi bọn hắn, người bình thường cũng sẽ không e ngại, vì cái gì đây, ai để bọn hắn là siêu anh hùng đâu? Thường xuyên làm việc tốt siêu anh hùng, liền đúng đúng tràn ngập chính năng lượng siêu anh hùng, còn còn cần sợ cái gì? Hắc, Erz, Chandler, các người tới còn quá sớm. Ha ha, còn có hay không những người khác à? Giang vô ý thì thoải mái đi tới, vừa ra trận liền gây nên bikini các người đẹp một tráng tốt lên. Ai bảo năm nào thiếu tiền nhiều còn rất dài phi thường đẹp trai đâu nhỉ? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cạn sêu no 2, Chương 966, trăm sáu mươi sáu, Thủ hảo tỷ. Ba, mau nhìn, là vô ý thì tiến sĩ đâu? Rất đẹp trai à? Vô ý thì tiến sĩ, mau tới đây uống rượu với nhau à? Vô ý thì tiến sĩ nay vẫn là của ta, các người ai cũng đừng cùng ta đoạn vấn đề này không có thương lượng, lại nói liên tỷ bội đều không được làm. Hơn 10 vợ diện tỷ gơ tại tranh chấp lấy, dạng này một người có tiền công tử ca, cái nào trà trộn ngành giải trí nữ nhân đều sẽ không bỏ qua. Bang thượng, cái kia chính là áo cơm không lo sinh hoạt. Không vì loại cuộc sống này mà phân đấu, chẳng lẽ muốn đi mỗi ngày tại trong nhà xưởng làm công, đến lấy tội nghiệp mấy trường thợ răng lịn quan tâm mỗi ngày ăn cái gì sao? Hắc, các mỹ nữ, đừng có gấp, chúng ta nay vẫn có nhiều thời gian, nay vẫn chúng ta không say không về. Tốt, đều nhường một chút, chúng ta trò chuyện sẽ thiên tiên giang vô ý thì ngược lại là không có cự tuyệt, hắn tại ngoại giới hình bảy tám ba tượng liền là một cái hoa hoa công tử, ân, tình huống cụ thể, mời tham khảo một chút ý ruồn mạn cùng bạc mạn liền biết, Bạc mạn bờ rụ sở sau này nguy trang, đoán chừng liền là cùng hắn học, khắp nơi huy sai tiền tài, sau đó cùng mỹ nữ hẹn hò, Vãn bên trên thì là biến trang thành bạc mạn, bốn phía đả kích tội phạm, giữ gìn gọ thảm city hòa bình. ha ha, ngươi cái tên này ngược lại là rất được hoang em, có biết hay không ta từ trong óc của các nàng biết cái gì, các nàng nhưng đều là nghĩ đến dính vào ngươi cái này đại thủ hảo đâu. chặt vừa cười vừa nói, hắn là có tiền. Bất quá đều là bất động sản. Nếu không phải gần nhất xuất ra một số tiền lớn cho lẹt đầu tư, có chút chia hoa hồng, hắn ngay cả trường học đều duy trì không nổi nữa, càng đừng nói cái gì mà gì. Hắn không phải không khai phải đúng, mà là tiền tài đều tiêu vào đầu tư phía trên. Đầu tư bị Henshi nghiên cứu phát minh sở mệt chiến đấu máy bay cùng trang bị, huấn luyện có tiềm lực người biến dị học sinh trở thành hậu bị đồng đội các loại, còn có rất rất nhiều địa phương phải bỏ tiền. Kỳ thật hắn thật thiếu tiền, cùng mẫu thân hắn xạ giọng phu nhân nói một câu là được rồi. Xạ giọng phu nhân các nàng mặc dù là mỗi ngày đều tại du lịch cùng dạo phố, ngẫu nhiên chiếu cố một chút nữ nhi bảo bối nhóm nhưng là tiền tiêu và không nói quá nhiều bốn năm mươi ức vẫn là có tiền mỗi nữ nhân đều có cố định tài khoản mỗi tháng đều có tiền lãi đánh tới tài khoản bên trong giang vội ý đối lãi lao bà của mình cùng các nữ nhân cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt vô cùng hào phóng có đầu tư mới có hồi báo nha cho nên mặc kệ là lao bà vẫn là tình nhân đối với hắn đều là trung thành tuyệt đối thực sự rất tưởng niệm thời điểm liền sẽ chủ động gọi điện thoại qua tới mời vượt qua giới hạn là không thể nào các nàng mới sẽ không vượt quá giới hạn đâu cũng không có khả năng vượt quá giới hạn như thế nam nhân tốt đi nơi nào tìm đâu ha ha ha Các ngươi cố gắng một cái cũng có thể, kỳ thật các nàng ưa thích không phải chúng ta, mà là loại vật này. Nói xong liền lấy ra một trương vàng nóng ánh phơ rằng lịn, đây chính là nhiều ít người cả một đời đều đang mới thôi phấn đấu đổ ta. Nói xong cũng bước xuống những cái kia đang tại theo âm nhạc khiêu vũ tợ dẹt tỷ gơ ở giữa, dẫn tới những cái kia bikini các mỹ nữ một trận thiết lên, có tiền nhà ta, vì cái gì không chiến đâu. Ezit ngược lại là cười lên ha hả, có tiền hay không ta không biết, dù sao ta hiện tại liền là dựa vào lấy ngươi tài trợ qua sinh sống. Ai nha, thật sự là không có cách nào, chặt lơ qua kiêu kiệt, cũng không cho chúng ta phát tiền lương nguyên cái tên này, nói như vậy liền quá mức a. người ăn của ta, ở của ta, ta đều còn không có cùng ngươi lấy tiền đâu. chát lơ hô to nhận lầm bằng hưu, meo, vậy liền coi là bạn xấu a. bổ sung một cái, gần nhất lão đại thực không có phát tiền lương cho chúng ta. một bóng người trợn lóe lên, lớn lên đỏ làn da còn có một đầu ác ma cái đuôi. đây là rét để ạ dạ da dẻo, da hỏa này ngược lại là thật đằng hoàng, thành thành thật thật đi theo chát lơ làm việc. mà chát lơ nhân cách mị lực vẫn là thật lớn, ạ dạ như thế nhưng là hắn kiều nhân giết cha, kết quả chát lựa chọn từ bỏ bá thủ, như thế để ạ dạ dược cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Đối phương rộng lượng, cũng làm cho hắn vô cùng cảm động. thề muốn một mực thủ hộ cái này phi thường thân mật lao đại. Đây cũng không phải khoan lác, ạ dạ dẻo đều sống hơn 1.000 năm đi. Đây là thiếu, trời mới biết hắn bao nhiêu tuổi. Dù sao Chat Lơ là không có hắn như vậy trường mệnh. Thời gian mấy chục năm, với hắn mà nói chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt tình mà thôi. Ta đi, ngươi cái tên này phản ngươi a? Ha ha, ta nhớ được trước mấy ngày trường học công nhân vệ sinh xin nghỉ, không bằng để cho ngươi để thay thế một cái như thế nào. Chat vừa cười vừa nói hắn ngược lại là không có sinh khí, mấy người quan hệ rất tốt, trung đụng rất hòa hợp, liền cùng bằng hữu một dạng, là sinh tử chi giao cái chủng loại kia không? Đừng đừng đừng, Lão đại, ta sai rồi, ta nhớ được còn có việc, ta đi trước. Rét để hạ dạ dẻo lại là lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ta cảm thấy Lão đại vẫn rất tốt, ta kiên quyết ủng hộ Lão đại. Lúc này một cái tóc vàng xuất ca đứng ra nói ra, đây là gió lốc dịp tải, thứ hai Hào Tiểu đệ, cũng là chát lơ trợ thủ đắc lực thứ nhất, đang xử lý quan hệ phương diện cũng là rất lành nghề một đoàn người một bên uống vào rượu ngon, một bên cùng chúng quanh tuổi trẻ xinh đẹp các mỹ nữ bắt chuyện, ngược lại là qua cực kỳ tiêu xái. dù sao có người dùng tiền, bọn hắn cũng không để ý. Giang vô y có tiền a đại lão bản xuất hiện, nhất định phải là lão bản mời khách ta. Cùng lúc đó, một đội lính đánh thuê xuất hiện, đây là Nam Mỹ một cái lính đánh thuê đoàn đội. lần này là bị thuê tới, trong gò thảm city chấp hành nhiệm vụ ám sát, mục tiêu là một cái rất có sức ảnh hưởng nhân vật. lính đánh thuê nha, tự nhiên là lấy tiền làm việc, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. liền là ở trong biển bảo tàng đều sẽ cho ngươi móc lên, về phần có thể hay không nuốt diều rơi. Vậy liền nhìn muốn danh dự của bọn hắn như thế nào. Giết người cướp của cái gì, rất bình thường rồi. Thomas không có nói sai, nay vãn gọi thảm City đèn đuốc sáng trưng, tại thành thành phố quảng trường, rộng lớn quảng trường đã xây dựng rất nhiều kiến trúc công trình, nơi này đem tiếp tục một tháng khoa học triển lãm. Đế tử toàn thế giới khoa học kỹ thuật công ty cùng khoa học đoàn đội đều lại ở chỗ này nằm. Vậy tìm tới một cái quầy hàng, dùng để biểu hiện ra mình khoa học thành quả. Công ty là muốn tiến hành đối tác mời chào, cộng đồng khai phát, mà tư nhân đoàn đội thì là đến biểu hiện ra mình thành quả, thuận tiện kéo một bút đầu tư khoa học nghiên cứu thế nhưng là rất tốn tiền, đừng nhìn ỷ độn mạng cùng bắt mạng hai người này có thể có nhiều như vậy trang bị cùng chiến ý có thể thay đổi. Đó là bởi vì bọn hắn có tiền, có tiền đúng là rất đáng sợ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Như thế một loại chân lý, dù sao cả hai hoàn cảnh cùng đái ngộ đều không đồng nhất dạng mà. Với lại khoa học vẫn tương đối an toàn, nghèo người mới sẽ muốn đi biến dị đâu. Dù sao có câu lời nói được tốt, liều một phen, xe đạp biến mô tơ, liều mạng, như hoa biến băng băng. Nói liền là một cái rất dễ hiểu đạo lý mà. Côn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khám cất giữ đề cử chia sẻ côn vợ ở cản xeo no 2, chương 967, trăm sáu thức tỉnh khoa học kỹ thuật triển lãm hội ngược lại là có rất nhiều mới lạ đồ chơi có thể nhìn với lại trong đó không thiếu một chút có nhất định tư bản bản phái thương nhân bọn hắn ngược lại là muốn làm điểm hắc khoa kỹ không phải về sau cùng người khác lựa hợp lại đều khó khăn bởi vì quản chế nguyên nhân nơi này cùng bản liền không có quá nhiều hỏa lực nặng vũ khí cũng không phải mỗi người đều cùng cái kia đại bộ phận từ người da đen tạo thành thành lâm ban một dạng có pháo hỏa tiến cùng từ lực xuống trường các loại đồ chơi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến những cái kia tại trong chợ đêm bảy quậy bán hàng bán bữa ăn khuya hắc cảm nhóm, đảo mắt liền lấy ra một thanh ạ sụn vẫn cho quay rối người cho đột đột đột nữa nha, những cái kia đều là thiên điên. Về phần tại sao dùng người da đen đâu, có lẽ là người da đen tương đối hiểu được cảm ơn đi, tối thiểu đối tốt với bọn họ một chút xíu, liền sẽ ngao ngao kêu cho người ta bán mạng. Thomas cùng họ các loại bốn người tại hội chợ bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng nhìn xem một chút tương đối có sáng tạo phát minh. Những này phát minh có thể đầu tư, thật tốt khai phát một cái, liền có thể biến thành thứ phẩm, bán lấy tiền. Đầu năm nay vẫn là có sáng tạo lại thực dụng đồ vật bán chạy tiền bán không sáu đi ra số lượng nhiều, tự nhiên cũng liền kiếm tiền. Có điện tử phương diện, cũng có máy tính chương trình phương diện sành triển lãm, thậm chí ngay cả sinh vật học sành triển lãm đều có, ngay cả vũ khí thiết kế sành triển lãm đều có. ở chỗ này, ngũ hoa bắt môn đồ vật, chỉ cần chưa thấy qua, không có tìm không đến. từ khi giang Vô y ỉ lần trước phát minh cái gọi là khí mê tan lên men bảo vệ môi trường trang bị về sau, cái này mới là sáng ý, thế mà đem chủ ý đánh tới phân và nước tiểu cùng rác dưới nơi đó, cái này để đưa tới một trận khoa học truyền kỳ phong trào. Cho nên có cái gì kỳ hoa khoa học phát minh đều là rất bình thường, ai có thể nghĩ tới phân và nước tiểu đều có thể biến thành hoàng kim đâu. Chỉ có thể nói, thiên tài thủy chung là thiên tài, cái kia sáng ý cùng tiên mã hành không tư duy thật không phải là người bình thường có thể phòng chế. Cái này tính là cái gì chứ sáng ý à, còn không phải giang vô ý thì đem vốn là nhất định sẽ xuất hiện đồ vật, sớm phát minh ra tới, nói cho cùng nhà, liền là một cái lửa gạt, đại lăng lư. Chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra, cái này chính là thiên tài. Không hổ là thông minh nhất nhà khoa học, điểm này ngược lại được công nhận liền ngay cả nhất cao ngạo Dim tiến sĩ đều không thể không thừa nhận mình người sư đệ này là một thiên tài. hắn hiện tại chỗ nghiên cứu lượng tử lĩnh vực hoàn toàn liền là dựa vào đối phương phát minh máy tính máy tính mới có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi, không phải không có máy vi tính tính toán cho hắn 20 năm đều không nhất định nghiên cứu đi ra. mà tại sảnh triển lãm bên trong có mấy người một mực xa xa đi theo Thomas bọn người đằng sau. mục tiêu còn tại sảnh triển lãm, cần phải ở chỗ này chấp hành kế hoạch sao? Không, nơi này quá nhiều người, với lại nơi này có rất nhiều thế lực tại, rất dễ dàng nội thương, đến lúc đó gây nên bọn hắn trả thù, không phải là chúng ta kết quả mong muốn? chờ bọn hắn ra ngoài, đi ra về sau, tìm một chỗ vắng người, bắt đầu chấp hành kế hoạch để tác chiến tiểu đội tùy thời chú ý. một cái thanh âm trầm thấp từ trong thai nghe vang lên, tựa hồ có một trận mưu đồ đã lâu ám toán tại nhằm vào lấy Thomas bọn người, mà cái này nói chuyện nam nhân thì là ở phía xa một kiện trong căn hộ dùng kính viễn vọng đang quan sát, cái này nam nhân mang theo thuần trắng lại kỳ quái mặt nạ, cái này tạo hình giống như là một cái trong truyền thuyết tổ chức dấu ở gò thảm city cực kỳ lâu tổ chức, cờ hoa uzerter hoẹo toán, một cái từ cao đoan gia tộc và trung tầng gia tộc tạo thành liên minh, ý đồ khống chế lũng đoạn gò thạm city hết thảy kinh tế dân sinh, cùng tham nghị viên, chấp pháp nhân viên các loại, bọn hắn chính là muốn để gò thảm city dựa theo quy củ của bọn hắn vận chuyển, không ngừng từ vận chuyển gò thảm city bên trong kiếm lấy đại lượng tiền tài, duy trì gia tộc kéo dài. Mà tại trong căn hộ còn có một cái phi thường cường tráng nam tử trung niên, nam tử cầm một điếu gà, cái kia giữ tận bộ dáng, thình lình lại là dưới mặt đất trật tự chế định người, cật minh nẹp phản cồn, thuộc về một cái siêu cấp đại lão, một phát đập mạnh hải tử liền có thể để gò thảm city chật tự chấn bên trên ba chân ba chủ. Hơn nữa còn có một cái người ra da đen sensor cũng ở một bên, hắn gần nhất qua rất không tệ, sinh ý rất thuận lợi duy nhất có điểm phiên não cái kia chính là thê tử milan đem đến bất dạ thành đi ở nghe nói là vì chiếu cô nữ nhi đọc sách có thể đang dạy học tư chất phi thường đỉnh tiêm tinh cầu trường học đọc sách đó cũng là năm không thiếu con hệ dù sao sẽ sở cùng giang Vô y lỵ vẫn là có thủ muốn đi người ta trường học đọc sách còn phải xem nhìn người khác có đáp ứng hay không may mà chính là người ta giang Vô y lỵ một người bận rộn thật đúng là không có cái gì thời gian đi đánh lý một cái xài ẻn sở gia hỏa này tại gò thảm city đúng là hô phong hán vũ nhưng là ra gò thảm city liền chẳng phải là cái gì nghe nói sẽ đã từng đánh qua đại đô thị chủ ý kết quả không ngoài ba ngày liền bị lẹt cho đổi ra ngoài, sám xịt về tới Gò Thạm City. Lão đại, chúng ta bộ dạng này sẽ sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết, Thomas nếu là có chuyện, hào luật chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó phát động quan hệ đến tìm kiếm đầu mối lời nói, chúng ta sẽ phi thường bị động. Sai ẻn sở vẫn có chút lo lắng, chủ yếu là không thể treo vào a. Hừ. Nhìn ngươi cái kia tiền đổ dáng vẻ. Thomas gần nhất càng ngày càng cường thế, nếu để cho hắn trở thành cái này chỗ thành thành phố chấp hành quan, chúng ta đều sẽ không có kết quả tử tế. Ngẫm lại lên tập đoàn sản nghiệp cùng tư bản, tăng thêm ủng hộ hắn tham nghị viên. Về sau gõ thảm City liền không có chúng ta chuyện gì. Cắt mỹ nẹt hung hấn nói. Coi như thế, hắn còn có thể đem chúng ta đuổi đi sao? Gõ thảm City nhiều như vậy gia tộc, hắn còn có thể toàn bộ đuổi đi. Sai En sợ dữ tận vừa cười vừa nói. Nhiều người lực lượng lớn, một cái gia tộc không đáng sợ, nhưng là hơn 10 có lực ảnh hưởng cực lớn kẹp 783 ở đâu? Liên xem như thị trường cũng muốn nước lượng đo một cái a. Hừ, Ngũ Sủng, ngươi biết có bao nhiêu thiếu gia tộc ủng hộ bên gia tộc sao? Không đem Thomas giải quyết, chúng ta đều sẽ không dễ chịu, liền đợi đến bị từ từ đuổi chơi chết đi. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể rời đi các mỹ nệ khinh thường nói, đối với người mỗi phu này, hắn luôn luôn là xem thường, nhất là đối phương là một cái hám, còn không phải có một chút bản lĩnh, đoán trưởng sớm đã bị chơi chết. Ha ha, ta làm sao có thể rời đi, ta luôn luôn lấy lao đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sai ẻn sở cười cười xấu hổ, hắn nhưng không dám rời đi, thực có can đảm rời đi, đoán trưởng ra gian phòng này, một giây sau liền lại biến thành một người chết đi. lính đánh thuê vẫn còn đang đi theo Thomas bọn người, với lại rất cẩn thận, căn bản cũng không có tiếp xúc quá gần, để tránh bị đối phương bảo tiêu phát hiện. Gọi Thẩm City bên trong phạm tội sát thực rất hung hăng ngang ngược, ám sát cùng ám sát là trải qua chuyện thường xảy ra. Không phải nói thế nào gọi Thẩm City là một cái hỗn loạn mà lại mỹ lệ địa phương đâu, cũng là bởi vì quá phồn hoa, tất cả mọi người đều nghĩ đến đến kiếm bộ tiền. Thời gian đã qua bao giờ, đây đã là đêm khuya, triển lãm hội vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trọng yếu như vậy thời gian, khẳng định là phải thật tốt chơi đùa, lúc này không suốt đêm, lúc nào mới suốt đêm đâu. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cancel no2 Chương 968, mặt hạ biến quả phụ, đối với gọ Thẩm City bên trong sự tình, Giang Vô Ý thì hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng sẽ không quan tâm, cũng sẽ không đi quan tâm, hắn vội vàng tham gia du thuyền bắt ti đâu, làm sao có thời giờ đi quan tâm những chuyện khác, có chuyện trọng yếu gì, đều có mẹ xã Giang khống, một khi có việc, liền sẽ thông báo cho hắn. Với lại không liên quan mình nữ nhân an toàn sự tình, cũng sẽ không phiền phức hắn. Đi giám sát Thomas cùng hợt hai cái siêu cấp thủ hảo. Hắn nhưng không có hứng thú, hắn muốn cũng là đi xem mỹ nữ, ai lại nhìn hai cái đại lao ra đầu? Với lại giống bọn hắn dạng này cấp bậc nhân vật, cái kia an toàn bảo hộ cấp bậc là nhất đẳng cao, kẻ có tiền ai không biết nhớ thương đâu. Dù sao ăn cướp cùng bắt cóc vẫn là đến tiền nhanh nhất, nhất, về phần có hay không mệnh hoa, đó chính là một chuyện khác. "Tota, lần này ta mua ba cái ba, nhìn xem ta sẽ có hay không có vận khí tốt như vậy đâu." Giang Vô Y cười lớn đem thẻ đánh bạc ném ra ngoài, kỹ xảo rất kém cỏi, đều ném sai lệch, không biết bay đi nơi nào. Bất quá không quan hệ, tự nhiên sẽ có nhân viên công tác giúp hắn đem thẻ đánh bạc phóng tới muốn vị trí. Hắn đây là đang chữa, giả dạng làm là một người bình thường, không phải hắn phi tiêu kỹ thuật, đây chính là bách phát bắt trúng ném một cái thẻ đánh bạc lại làm sao có thể ném sai được đâu. Huấn Hổ lực chú ý vẫn là tập trung ở bên cạnh buổi tiếp hai cái cao gầy bikini kỳ mị nữ nơi đó, nhìn mỹ nữ so nhìn lao già hòn hẻm tốt hơn nhiều. Một bên EJ cùng chắt lơ ngược lại là hiểu ý cười một tiếng, gia hỏa này ngược lại là sẽ chứa một cái có thể hô phong hoán vũ vãi đầu thành binh tượng cổ tôn giả thế mà làm bộ thành người bình thường, thật sự là có ý tứ. Mà hai người bọn họ liền không thích hợp hạ trạng, bởi vì bọn họ là siêu anh hùng, phải làm tệ, quả thực không nên quá đơn giản. Với lại song bạc là vẻn chín mở, hắn ngược lại là trên thuyền rất tự giác đem bốn tờ viết một triệu đô la Mỹ chi phiếu đưa cho bốn vị sơ mệnh thành viên, ý tứ liền là tiền ngươi hảo hảo thu về, đừng đến nện ta chẳng tử. Đây là tiên lễ hộ binh. A không, chỉ là lấy lòng mà thôi. Về phần rổ kẹ đi nơi nào, ai biết được. tên kia hiện tại cùng một người bị bệnh thần kinh mở dạng, đang bận bịu đưa ra thứ gì, đi đối phó những cái kia đáng ghét dưới mặt đất băng phái. Dù sao mẫu thân của rổ kẹ bẹn nhỉ a di cùng thê tử tô phi sinh hoạt rất tốt, hắn lại không có nỗi lo về sau, hiện tại phần công tác này hắn rất hài lòng, quả thực liền là tuyệt hảo biểu diễn sân khấu a. Mở mở, không thể đặt cược. Hoa. Thế mà thật bất chúng, thật là lợi hại a, thiên tài như vậy. Đám người đều là một trận kinh hô, đồng thời cũng là một trận đấu kỵ cùng ngưỡng mộ. FIM, chẳng lẽ nhà khoa học đang đánh cược bên trên đều có cao như vậy thiên phú. Ha ha, vận khí thật sự là tốt. Không đùa, thấy tốt thì lấy, tham tài tham tài. Giúp ta đem thẻ đánh bạc đổi đi, nay vãn toàn trường rượu phí tổn, ta bao hết, ta mời mọi người uống thật sảng khoái. Ha ha ha. Giang Vô Y cười hì hì nói, hắn thật không quan tâm chút tiền đấy. Đây chính là bẹn trình địa bàn, cũng là tiện nghi của mình nhi tử địa bàn, dù sao mâu thân của bẹn trình cơ chủ cảm một phu nhân vẫn là tình nhân của mình đâu cho mình sinh qua hải tử nữ nhân thế nào cũng muốn chiếu cô a một cái con trai của nàng a hắn không phải cả bát nam đối đại những cái kia đối với hắn vô cùng trung trinh nữ nhân đại ngộ luôn luôn đều thật là tốt bèn chỉ cũng là rất thân mật từ đầu đối phương cách làm như vậy liền là để cho người ta tiếp tục tại du thuyền bên trong tiêu phí rượu rẻ nhất được không dùng sức uống lại có thể uống nhiều thiếu đâu cuộc mua bán này tính được vẫn là kiếm lợi lớn giang vô ý ý rất tùy ý ném ra hai cái một đô la mỹ thẻ đánh bạc cho hai cái bikini mỹ nữ sau đó cười ha ha lôi kéo hai cái vô cùng kích động mỹ nữ đi đánh bạc nha Chơi đùa thì tốt, đừng quá nghiêm túc. Ezic cùng Chad lơ liếc nhau một cái, cũng đi tìm mình nhìn thuận mắt mỹ nữ đi, nhân sinh khổ đoạn A, vẫn là đến tận hưởng lạc thú trước mắt mới được. Mà gõ thảm city bên trong một con đường bên trên, nơi này là thông hướng vùng ngoại ô bên trang viên con đường. Từng đội từng đội lính đánh thuê đã ở chỗ này mai phục rất lâu, ngoại trừ kinh tế nhất thực dụng AK47 bên ngoài, còn có mấy cái từ đen thành phố hoa giá cao tiền mua được từ lực súng ngắm, loại này súng ngắm có thể từ một cây số bên ngoài đánh chết một con voi lớn, uy lực vô cùng kinh khủng. Tất cả lính đánh thuê đều là ngụy trang phi thường tốt, với lại không lúc nhích, cho dù có con kiến bò qua Có thể huấn luyện được dạng này lính đánh thuê tổ chức, toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái đi. Cái này đều đã không giống độc thần, chẳng lẽ là Lítộc hạ xạ xin người sao? Ngược lại là Lítộc hạ xạ xin thủ lĩnh dân thế mà mất đi à? Một đạo công suất lớn ánh đèn từ đằng xa truyền đến, sau đó là mấy chiếc xe hơi từ đằng xa ban tới, tốc độ xe không nhanh không chậm. Những này ô tô đều là sử dụng mới nhất chống đạn bọc thép, liền xem như pha lê đều có thể ngăn cản chủ chiến xe tăng 5 lần tấn kích, đã rất khoa trương. Nay vạn nhất định là muốn phát sinh đại sự thời gian, một kiện sa hoa trong biệt thự, hơn 10 mang theo thuần bạch miêu đầu ứng mặt nạ người ngồi tại thật dài bản hội nghị trước có nam nhân, cũng có nữ nhân. để cho người ta kinh ngạc chính là, một cái không thuộc về Gò Thảm City thành viên gia tộc cũng thỉnh Lình ở trong đó. đây là thành phố sở ta thủ phủ quyền gia tộc tộc trưởng Robert. vì cái gì thành phố sở ta người cũng sẽ xuất hiện ở đây đâu. hôm nay vãn bên trên, là chúng ta quật khởi lần nữa thời khắc, chúng ta phi thường vinh hạnh mời được một vị thành viên mới, quyền gia tộc tộc trưởng Robert. có hắn cung cấp vũ khí bí mật, chúng ta nhất định có thể đem Tomasz giết. đến lúc đó Gò Thảm City vẫn là thiên hạ của chúng ta. không có người có thể ngăn cản chúng ta. tất cả lợi ích từ chúng ta cộng đồng phân phối. triệu tiên tốt, các mỹ nệ điên cuồng cười lớn do bất ngược lại là không có quá kích động, nếu như không biết hắn là ai, đó cũng là rất bình thường. Bất quá hắn ngược lại là tốt số, sinh một đứa con trai tốt, gọi là Oliver, có một cái ngoại hiệu gọi là Ginevra Lão, ân, cũng là giờ Sir Lipt thành viên, cũng là bạt mạng trợ thủ đắc lực. Lịch sử tổng là ở vào người dữ liệu, không nghĩ tới hai cái kẻ vai chiến đấu người, một đời trước cân đoán lại là như thế phức tạp. Như thế không kỳ quái, tại thành phố sở ta cũng có được Ginevra Lipt tòa án tồn tại, từ từ độc lập, không hề bị đến Lipto thà xả xin không chế, đã đều là một tổ chức, như vậy liên hợp lại, cũng liền không kỳ quái cương ầm ầm. Khi cỗ xe chạy đến một nửa thời điểm, hai bên đường cái bỗng nhiên phát sinh bạo tạc, cường đại khí lãng thậm chí đem chiếc thứ nhất nặng đến 5 tấn ô tô đều chấn bay lên. Có thể thấy được cái này thuốc nổ đến cùng là lớn bao nhiêu uy lực. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở Cạn Xeo no 2, chương 969, Ma suy thác. Địch tập, toàn bộ chuẩn bị. Bảo tiêu đội trường ở trong thai nghe gầm thét một tiếng, FM, hôm nay lại có thể có người tập kích bọn họ, là ai à? Không muốn sống đúng không? Ngay cả phiên sĩ nghiệp đội xe cũng dám tập kích, là chán sống đúng không? không phải được thật tốt giáo huấn một cái bọn hắn mới được. Thomas ngược lại là trước tiên che lại nhi tử bợ dù sợ, không làm cho đối phương thụ thương, y nguyên rất bình tĩnh nói, "Đừng sợ, không có chuyện gì, có bảo tiêu tại." Là một cái sĩ nghiệp lớn chủ tịch, hắn mỗi ngày đều sẽ kinh lịch dạng này tương quan tập kích, đã rất bình tĩnh, kinh lịch nhiều lần, tự nhiên cũng sẽ không hốt hoảng. "Ba ba, ta không sợ, ta cũng phải trở thành giống như ngươi dũng cả người." Bợ dù sợ cứ việc rất sợ hãi, nhưng là biết cái này là sau này mình khẳng định phải đối mặt, hắn nhận giáo dục thế nhưng là cùng những hài tử khác không đồng nhất dạng, an toàn ý thức rất mạnh. Mạnh hơn cũng không có giang vô ý thì chúng nữ nhi mạnh, người ta một khi xuất hiện sự tỉnh, cái kia chính là ra tay trước tín hiệu cầu cứu, sau đó cố gắng tự vệ, thông qua siêu cường tố chất đến tránh né nguy hiểm, thỉnh thoảng dùng kích quang súng ngắn đến phản kích. Bằng không liền là hô to một tiếng, chúng nương nương cứu mạng. Đều không bảy trăm tám mươi ba cần vượt qua 10 giây đồng hồ, án sĩ si ẻn luân liền sẽ mở ra truyền thông môn, hoặc là cả dạ cùng đi ạ nạ các loại nữ nhân bay thẳng tới, đem những người tập kích kia cho hung hăng giáo huấn một lần. Chết coi như xong, không chết liền ném cho những cái kia đặc công, đặc công các mỹ nữ sẽ thật tốt giáo dục bọn hắn cái gì gọi là tạm nhẫn. Hắc dược các ngươi không có sao chứ? đừng lo lắng, bảo tiêu của ta sẽ giải quyết. Thomas thông qua đặc thù thông tin trang bị hỏi. một cái khác đài trong ô tô là Howard cùng con của hắn Tony. lúc này Tony lộ ra phi thường sợ hãi, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có trải qua chuyện như vậy, nhưng là còn không đến mức bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. không có việc gì, chúng ta không có vấn đề. ta tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài, lại kiên trì 10 phút đồng hồ, lập tức liền sẽ có binh sĩ qua tới cứu chúng ta. ầm ầm, lúc này những người tập kích kia thế mà lấy ra pháo hỏa tiễn, loại này đại uy lực vũ khí. Đây chính là một loại loại sách tay chống tăng đại pháo, kỳ thật phải gọi làm súng phóng tên lửa mới đúng, hoàn toàn bản là sử dụng ô tô treo đầy, đó mới gọi pháo hỏa tiễn. Một phát pháo hỏa tiễn trực tiếp đem lại một chiếc xe hơi cho nổ bay. À A Sofel không ngừng đập nện tại ô tô bên ngoài, cứ việc chức năng chống đạn cũng không tệ lắm, nhưng là cái kia đương đương đùng thanh âm, liên miên bất tuyệt, tăng thêm kiếng chống đạn vết rách, để trong xe bảo tiêu đều cảm giác vô cùng nhức đầu, đây là một loại chờ chết tiết tấu. Nhất định phải phản kích, không phải tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị bọn hắn đem ô tô đánh nổ. Bảo tiêu đội trưởng là một cái suất ngũ binh sĩ, nhu cao mà đại Xuất ra một phát súng phóng tên lửa điều chỉnh đến súng phóng lựu đạn hình thức, thông qua mở ra cửa sổ khe hở, đem tạc đạn ném ném ra ngoài. Ầm ầm. Lính đánh thuê rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng một bên khác né tránh, chỉ là ổ chết mất hai cái quỷ xôi xẹo mà thôi. Một cái hành động phi thường nhanh nhẹn ra hỏa, An Mặc cùng đảo quốc những nị giả kia một dạng, cầm đặc chế đông dương đao, mặt đao hiện ra một tia hàn mang rực rỡ, nhanh chóng chạy tới ô tô phụ cận, trực tiếp một đao đệm tiên cố bắn ngược sát ngoài chém một đạo vết tích đi ra. Nhìn thấy có hiệu quả, lập tức bắt đầu điên cuồng vùng chặt, không có một hồi liền đem cửa xe chặt nát. Khi xe cửa bị mở ra trong náy mắt, một thanh từ lực súng tiểu liên trực tiếp bóp lấy cò súng, đem cái kia đao pháp thần hồ kỳ thần nhị dạ cho trực tiếp đánh thành cái sảng. Cục cục cục. Từ lực súng tự động tốc độ rất nhanh, một cây thương liền có thể phát ra sĩ đem phổ thông súng tiểu liên tạo thành kim loại mưa đạn. Cái này hay là bởi vì loại này từ lực súng tự động băng đạn bị khuyết trương cho nguyên nhân. 500 phát, chỉ dùng không đến 20 giây liền toàn bộ đánh hết. Trong lúc nhất thời vậy mà ép một bên khác kẻ tập kích không ngừng đầu được lên. Mà vừa lúc xe cửa bị mở ra, Thomas liền trực tiếp xuất hiện tại bị công kích tầm mắt chi, bên trong một phát từ cực cự ly xa bay tới đạn trực tiếp đem mặc bảo hộ nội giáp Thomas trái tim cho đánh xuyên qua. Thomas lúc này còn liều mạng che chở con của mình bờ rủ sở, cho dù chết cũng muốn bảo vệ tốt con của mình. Hogwarts ta không được người xin nhờ ý không chiếu cố ta nhi tử bờ rủ sở hỏa mặt hạ, tạ Thomas phản phất hồi quang phản chiếu một dạng đứt quang nói ra một câu sau đó triệt để đã chết đi. một đời truyền kỳ thương nhân gò thảm city người tốt đại phú hào cứ như vậy chết mất bờ rủ sở đều bị sợ choáng váng hắn hoàn toàn liền là che đậy không biết vì sao lại nhận tập kích. Vì sao lại dạng này, vì cái gì phụ thân sẽ chết mất. Hết thể hết thể với hắn mà nói đều là phi thường lạ lắm, xa lạ hắn cũng không biết ứng làm như thế nào đi ứng đối. Thomas, Thomas, đáng chết, ngươi sẽ không chết. Những cái kia đang chết binh sĩ đâu, vì cái gì còn chưa tới. Howard liền muốn xông đi ra xem một chút hào hữu của mình còn có khả năng hay không có thể cứu giúp, nhưng là bị bảo tiêu gắt gao kéo lại. Quản gia giả vịt lớn tiếng nói, lão bản, ngươi không thể đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Thực sự quá nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Chờ một chút, hiện tại chúng ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Lính đánh thuê mục tiêu là ám sát Thomas. Đã mục tiêu đã xác định tử vong, như vậy những lính đánh thuê này rất nhanh liền rút lui hiện trường, ngay cả chết đi đồng bạn đều mang đi, không lưu lại một điểm chứng cứ. Chỉ là ngắn ngủi nửa phút, tiếp cận hơn 40 người tập kích tiểu đội cứ như vậy biến mất. Động tác rất cấp tốc, vô cùng chuyên nghiệp, nhìn chuyện như vậy làm không ít. cũng không biết đến cùng là cái tổ chức kia làm, là lật vạ xạ sĩ sao. Đợi đến 5 phút đồng hồ trôi qua, phu cận quân đội mới vội vàng phái người tới trợ giúp, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Nhưng lại y nguyên xong, bởi vì Thomas đã chết, bị viên đạn đánh trúng, tuyệt để không cứu được. Đây chính là sự kiện lớn a. Gọi Thẩm City thủ tịch Phú Hào, liền xem như tại Mỹ thậm chí cả toàn thế giới, đều là nổi danh Phú Hào, cũng là một cái nhà từ thiệt lớn, cái này xảy ra chuyện, đoán trường phiền phức lớn hơn rồi. Liền ngay cả tiểu đội người phụ trách đều cảm thấy một trận nhức đầu, hắn căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Mà lúc này mấy chiếc xe cảnh sát lôi kéo gào thét tiếng cảnh báo tới, cầm đầu là một cái tuổi trẻ thắng trưởng. Người tới chính là gọi đạn, cái này vốn là không phải hắn khu quản hạt, nhưng là cấp trên gọi hắn tới, hắn cũng chỉ có thể tới. Đại phú Hào Thomas bị tập kích còn tử vong, loại chuyện này, ai đến ai không may cũng chỉ có ngay thẳng gõ đạn mới sẽ tới, nếu đổi lại là cái khác thì bữa ăn làm vị gia hỏa, đoán chừng chính là cái gì trong nhà có việc, lao bà xuất quỹ, tiểu tam có chuyện tìm, hoặc là có bản án muốn làm loại hình lời nói chối từ đi qua. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản Xeo nô 2, chương 970, bắt mãn nhân sinh đạo sư. Gõ đạn nhìn xem bất lực bợ rủ sở, đem mình áo khoác cho đối phương đắp lên, bợ rủ sở đúng không, mặc dù nhưng cái thế giới này tràn đầy các loại bất hạnh, nhưng là ngươi phải tin tưởng, chắc chắn sẽ có chuyện tốt đẹp sẽ phát sinh, cho mình lưu một tia hy vọng cũng sẽ để cái thế giới này trở nên càng thêm mỹ hảo. Bỏ dù sở có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt, mặc dù không biết, bất quá nói lời ngược lại để hắn cảm thấy trong lòng thật tấm áp, có chút trầm thấp nói ra. vị này thám trưởng, không biết ngươi tên gì vậy? Ta gọi gò đạn, người mất đã mất, người sống còn cần cố gắng còn sống. Ta tin tưởng Thomas tiên sinh cũng hy vọng ngươi có thể qua tốt một chút. Gò đạn ngược lại là không có quá hư vấn, về sau leo lên kẻ có tiền con đường. Hắn cũng không phải định mặt người, hắn chỉ muốn làm một người tốt, một cái tốt thám trưởng. Mặt Thả đang tại bên trong trang viên khẽ hát điều chế lấy sốt nhân sâm, chuẩn bị cho Trượng Phu cùng Nhi Tử trở về có thể uống. Kết quả nhận được quản gia điện thoại, bình thường rất ổn trọng quản gia án phân đều mang một tia thanh âm nứt nở, vô cùng bi phẫn nói ra, phu nhân, lão gia hắn ngộ hại. Bây giờ tại vòng thành vân đường, mời ngài tới một chuyến. Bảnh. Mặt Thả nguyên bản cầm đồ làm bếp đều rơi trên mặt đất. Nghe được tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nếu không phải sử dụng qua không già huyết thanh, nàng đoán chừng sẽ trực tiếp té sỉu. Dù là như thế cũng là cảm thấy phi thường khổ sở quả thật nàng yêu tiểu tình nhân Giang Vô Y, nhưng là cùng trưởng phu Thomas ở chung được vài chục năm, nói không có tình cảm là giả. Coi như không có tình yêu, cũng chỉ có thân nhân ở giữa thân tình đi, ủng hồ Thomas người cũng rất tốt, chợt nghe đối phương tử vong, cảm thấy một trận khổ sở, mình tựa hồ rất xin lỗi hắn. "Ô oh, ô, oh, tốt, ta bây giờ lập tức đi qua." Vợ dù sợ đâu? Vợ dù sợ có chuyện gì hay không? Mặt hạ trước tiên nghĩ đến con của mình, nàng cũng không hy vọng con của mình sẽ xảy ra chuyện, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ảnh Phấtựu thanh âm truyền đến, bi vẫn nói ra, "Vợ dù sợ thiếu gia không có chuyện, chỉ là lao ra hắn." "Phu nhân" bộ dù sở thiếu gia hiện tại cảm xúc không ổn định, ta sợ hắn sẽ nghĩ quẩn. làm còn ra, hắn coi như lại bị thương, cũng muốn thực hiện chức trách của mình. hiện tại lao gia đã không có ở đây, hắn nhất định phải phải chiếu cố kỹ lương phu nhân cùng thiếu gia. Tốt, ta đã biết ta sẽ chạy tới. hao hụt bọn hắn có chuyện gì sao? mặt thả bi thương hỏi, nàng vẫn tương đối lý trí, biết tuân hỏi một chút có ngoài hai người tình huống. bọn hắn chỉ là có chút đụng bị thương mà thôi, cũng không có trở ngại. dạ vịt đã gọi điện thoại cho ma di ạ phu nhân, mời không cần phải lo lắng. anh vừa nói ra. Mặt thạ cúp điện thoại, đôi mắt đẹp hồng hồng, nhìn xem liền làm cho đau lòng người. Mà lúc này một trận giày cao gót thanh âm truyền đến, là Maria. Nghe được quản gia dạ vịt điện thoại gọi tới về sau, liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế là vội vàng chạy qua tìm đến Hảo hữu của mình, liền sợ Hảo hữu của mình sẽ nghi quẩn. Mặt thạ, ngươi không sao chứ? Ta cùng ngươi cùng đi đi. Trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm. Maria cũng là rất bi thương nói ra, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, đống nhiên bên trong một cái người cứ thế mà chết đi, tự nhiên là sẽ cảm thấy khổ sở. Mặt Thà lắc đầu nói ra, không có việc gì, ta không sao, ta chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Thomas dù sao theo giúp ta đi hơn 10 năm, hiện tại hắn qua đời, ta thật rất khó chịu. Ta nhất định phải đi qua, bờ rủ sở chính ở chỗ này, ta không thể để cho hắn thụ thương, ta chỉ như vậy một cái hài tử. Thomas đã không có ở đây, mà lũ ta nhất định phải phải chiếu cố ký lưng hắn. Mazi ả nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, chúng ta có thể tìm vô y. Vô ý thì hắn khẳng định có biện pháp, hắn nhất định phải đứng ra, hắn nếu quả như thật yêu ngươi, khẳng định về đến giúp đỡ. Nói lên tiểu tình nhân, mặt tha biểu lộ tựa hồ không có khó như vậy qua, lắc đầu nói ra, không, không phải yêu ta, là yêu chúng ta. Đừng quên Ngươi cũng là nữ nhân của hắn, ta biết hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Hắn là hạng người gì, ta rõ ràng nhất. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn. Câu nói này ngược lại là nói đến Marzia có chút ngượng ngùng. Nàng mặc dù chấp nhận cùng Giang vô ý quan hệ trong đó, nhưng là muốn nàng thoải mái nói ra, vẫn rất có khó khăn. Nàng cũng không phải là nữ nhân như vậy. Bất quá đang sử dụng không già huyết thanh về sau, nàng xác thực cảm thấy rất biến hóa rõ ràng. Trong lòng biết loại này huyết thanh chân quý, không nghĩ tới đối phương thế mà thật cho mình một chi chân quý như thế lễ vật. Marzia là muốn hận hắn đều không hận nổi, ngược lại còn có một chút không hiểu mờ mịt. Không còn vợ ở. Đối với Giang Vô Ý thì tình cảm, nàng cảm thấy mê mang cùng phức tạp, không biết muốn thế nào đi đối mặt. Nói ra đi, chưa nói tới, dù sao có thân mật quan hệ. Mai yêu đi, cái kia căn bản cũng không khả năng. Chỉ là có chút hiếu kỳ, có chút mê mang, có điểm tâm chùa, còn muốn một chút xíu ưa thích, cái này hay là bởi vì đối phương thật tốt. Rất nhanh mặt Thạ liền đem điện thoại đánh tới, mà Giang Vô Ý thì lúc này vừa mới ra khỏi phòng bên trong đi ra, hai cái mỹ nữ thật sự là quá nhiệt tình, hậu quả liền là đưa đến các nàng ngày mai cũng không nên nghĩ đi bộ. Tại du thuyền bong thuyền rõ biển thổi, gọi thẩm city cảnh đêm ngược lại là còn rất khá, a không bây giờ thấy được đoán chừng là đại đô thị ác còn thực là không tồi đâu, có lẽ hẳn là đi lẹn công ty ngồi một chút. ui vô ý lề, Thomas sẽ ra chuyện. ô oh, ô, hắn tại từ triển lãm sẽ trên đường trở về sẽ ra chuyện, có người tập kích bọn hắn. ô oh, ô, hắn chết. bả dù sở không có chuyện gì, ta hiện tại muốn đi qua bên kia, thế nhưng là ta lo lắng còn sẽ có những người khác sẽ gây bất lợi cho chúng ta, muốn cho ngươi qua đây một chuyến, có thể chứ? mặt hạ thanh âm trở nên điềm đạm đáng yêu, ngữ khí nghe rất bi thương. cái gì? Thomas chết. chuyện gì xảy ra? cái này. yên tâm đi, ta lập tức đi tới. Các người tại bên trang viên không muốn đi, chờ ta, ta rất nhanh liền đến. Yên tâm, hết thảy có ta, ta sẽ xử lý tốt." Giang Vô Ý liền nói xong cũng đem điện thoại giật máy, hiện tại cũng không phải liếc mắt đưa tình thời điểm, thật không phải là thời điểm. Để Giang Vô Ý nghi ngờ là, rốt cuộc là ai sẽ hại chết Thomas đâu? Thomas là gọi thảm city thủ phủ, cũng là một cái nổi tiếng nhà từ thiện, hắn làm qua rất nhiều công ích sự nghiệp, là một cái phong bình người rất tốt. Chỉ là như thế nào đi nữa, chỉ nếu một người, cái kia liền sẽ có người ưa thích, có người chán ghét, có ân người cũng sẽ có cừu nhân liên xem như một tên ăn mày vậy cũng có hai tên ăn mày đoạt địa bàn thời điểm đâu mà rốt cuộc là người nào có thể đối phó Thomas nhất định là một cái nổi danh tổ chức ngọn đào giết người Giang Vô Y liền nhanh chóng đem có khả năng thế lực trong đầu qua một lần liên quan tới Thomas tử vong sự kiện có rất nhiều nhưng là đó là huynh vợ chồng cùng tử vong hiện tại Thomas chết rồi mà mặt Thạ còn sống rất tốt cái này có vấn đề đương nhiên mặt Thạ còn sống khẳng định là một chuyện tốt nghĩa Côn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khám cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cạn no hay chương chín trăm Thạ bên lựa chọn Dùng tinh thần lực đem bốn cái sờ mện thành viên đều kêu lên, chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn cũng không lo được quán trách Dù sao cùng những cái tia bikini nhì các mỹ nữ nói chuyện chính vui vẻ đâu, đông nhiên lại phải làm việc. Thật là khiến người ta cảm thấy có chút buồn bực, bất quá công việc vẫn là trọng yếu hơn nha, huống mà lại còn là người đầu tư lên tiếng, nhất định phải đến. A gia dẻo, mang bọn ta mang gọi Thẩm City bên trong viên, chúng ta đi đón mặt thạ phu nhân cùng Ma Ji ạ phu nhân đến chuyện xảy ra hiện trường. Giang Vô Ý thì không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh. Zedd V ạ gia dẻo gật gật đầu, năng lực của hắn đã khai phát đến cực hạn, mang người chuyển tống tự nhiên là không có vấn đề nếu là đường xa quá xa rồi, liền không thể mang quá nhiều người, như thế hắn nhưng chống đỡ không nổi. ông, một trận không gian và mẹo, mọi người đi tới bên trang viên, mặt thà đã đổi thành đèn kỵ táo 787 tám bảy phủ, trợ phụ qua đời, nàng cũng không thể mặc đại hồng đại tử, dạng này đối với người chết nhưng không tôn kính. thấy được tiểu tình nhân xuất hiện, hai nữ đều là ánh mắt vui mừng, tại cái này hốt hoảng thời khắc, cuối cùng là tìm được một cái có thể dựa vào nam nhân. Marie an ngược lại là lại nghĩ thông suốt một điểm, thời khắc mấu chốt vẫn là tiểu tình nhân tương đối đáng tin, bởi vì đối phương nhận biết quá nhiều siêu anh hùng. có chuyện gì? Hắn đều có thể rất nhanh xử lý tốt, căn bản vốn không cần để cho người lo lắng nhiều. Đối với mình cùng Giang Vô Y giải quan hệ, cũng là từ từ chấp nhận, thậm chí cảm thấy đến kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát. Giang Vô Y thì không có làm cử động khác, nhiều người nhìn như vậy đâu? Thế là kéo lên mặt thả cùng Ma Di thông qua Z để vận chuyển tống năng lực đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Nơi này đã bị phong tỏa, xảy ra lớn như vậy một sự kiện, tuyệt đối là gây nên oanh động. Những cái kia tin tức phóng viên đoán chứng đều đang chuẩn bị đào mốc mới nhất tư liệu tiến hành báo cáo. Đối với bọn hắn tới nói, ai chết cũng đừng gấp chỉ muốn đi theo cọ đầu để chính là cọ nhiệt độ, cái kia chính là đại biểu cho có một bút không ít tiền thưởng thu nhập. mặt thà nhìn gặp con của mình bỡ rụt sờ ngơ ngác ngồi ở một bên cảm thấy vô cùng đau lòng, lập tức đi qua an ủi đối phương, mình chỉ như vậy một cái con trai. trợ phu chết rồi, chỉ còn lại có nhi tử, cũng không biết có phải hay không là vạn hạnh trong bất hạnh. giang vô y thì cảm giác được rất kỳ quái, từ nơi sâu xa cảm thấy một kia biến hóa, cái kia chính là mặt thà lúc đầu cũng hẳn là lần này trong tập kích chết đi, nhưng là bởi vì chính mình, mặt thà lại sống tiếp được, nguyên nhân là nàng căn bản cũng không có ra ngoài. cái này liền có chút kỳ quái, chúng địch tất có một tiếp khẳng định sẽ đến điểm này hàn sĩ envan đã chứng thực qua nàng liền là tại nhất định phải chết kiếp nạn bên trong dũng cảm đối mặt kiếp nạn sau đó theo dựa vào hỗ trợ của mình cố gắng sống tiếp được loại cảm giác này rất kỳ quái nói đúng là thai nạn khẳng định sẽ phát sinh trốn tránh chỉ là trì hoãn thai nạn tiến đến mà thôi chỉ có khi thật sự dũng cảm đi đối mặt thai nạn tại trong thai nạn sống sót cái này mới xem như hoàn mỹ vượt qua kiếp nạn mặc dù nói có chút vô nghĩa bất quá đúng là thật liên cùng những cái kia châu thần rắn quỷ truyền thuyết một dạng có khoa học căn cứ sao không có a nhưng là hết lần này tới lần khác liền là tồn tại nhìn không thấy cũng không đủ tới vẫn sống vọt tại thế giới hiện thực bên trong. Ngay lúc này, nơi xa trong rừng cây, một cái cách gian mặc phi thường quái dị lính đánh thuê sử dụng từ lực súng ngắm, thông qua tầng tầng lớp lớp rừng cây cành lá bảo hộ, ngắm chuẩn lấy xinh đẹp mặt tha. Bên vợ chồng phải chết. Chỉ là chết một cái Thomas, đây chỉ là song thành 2 phần 3 làm việc. Mà nhiệm vụ liền là ám sát bên vợ chồng, chỉ có bọn hắn chết rồi, cái kia bên gia tộc cũng chỉ còn lại có một cái giám Hải bợ rủ sợ, một cái 10 tuổi nam Hải có thể làm cái gì đây? Cái gì đều không làm được. Đến lúc đó bên xí nghiệp phát triển tất nhiên sẽ nhận quẻ nhiêu, đã mất đi Thomas, còn không biết có thể hay không tiên chỉ đâu. Lính đánh thuê phụ trách giám sát Thomas, mà cái này ăn mặc cùng lính đánh thuê một dạng giáp hỏa, chỉ là một cái cờ Hogwilder Otter Otter tòa án tử sĩ mà thôi. Tại xác nhận mục tiêu về sau, hắn cười gằn bóp lấy cò súng. "Bảnh!" Một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền ra, đạn chế kim loại bạo liệt đạn từ nòng súng bay ra. Loại đạn này không phải sẽ bạo tạc, mà là tại đánh trúng vào mục tiêu về sau, bởi vì đạn kết cấu sẽ sinh ra sẽ rất hiệu quả, cũng có rất lớn lực sát thương, cho nên cứ gọi là bạo liệt đạn. Mà loại đạn này tại quốc tế công ước bên trong là bị minh lệnh cấm chỉ sử dụng, bởi vì tạo thành tổn thương quá kinh khủng khủng. Cơ hồ là không cách nào chữa trị, liền xem như bất tử, cũng sẽ bị đánh thành tàn phế. Là một loại phi thường hiểm hắc đạn, bình thường chỉ có dùng để săn giết cỡ lớn bị mật mới sẽ sử dụng, tỉ như voi các loại không. Từ lực đạn súng bắn tỉa tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn là đặc chế, một cây số hầu như không cần vượt qua 2 giây. Nhất là tại đêm vãn, ánh mắt không rõ ràng tình huống dưới, căn bản là rất khó chú ý tới tập kích tới đạn. Ezic trước tiên phát hiện dị thường, hắn nhưng là mạn hệ tổ, có kim loại đang nhanh chóng tiếp cận, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được. Quả quyết phát động năng lực, bởi vì đạn động năng mười phần, với lại tốc độ thật nhanh hắn chỉ có thể tận khả năng trì hoán đạn tốc độ phi hành vô ý ý có biến có hạ sát sinh vậy cái kia bên cạnh giang vô ý ý cũng là trước tiên phát hiện lập tức bảo hộ ở mặt thả cùng bờ rụ sở trước mặt sau đó móc ra từ lực súng ngắn đối tốc độ bị thật to trì hoán đạn súng bắn tỉa bóp lấy cỏ súng một viên đạn chính xác cùng bay tới đạn súng bắn tỉa đụng vào nhau to lớn động có thể làm cho hai viên đạn đều bị động có thể đụng kích thành một khối nhỏ kim loại chất cũng cảm thấy không thích hợp nhân lấy chán toàn lực lục xoát bên kia trong rừng cây tình huống lớn tiếng nói bảy giờ đồng hồ phương hướng có ba người, ạ dạ dẻo ngươi mang theo gì tải đi qua đem bọn hắn bắt trở lại. Rét để vĩu mang theo gì tải lóe lên một cái đã đến bên kia, ba cái ạ xả xin còn muốn lấy một kích không chúng mà trốn xa ngàn dặm, kết quả còn không có chạy, liền bị Rét để vĩu đuổi kịp. Năm bảy tại hai cái người biến dị tinh anh trước mặt, tất cả dây rùa đều là phi công, rất nhanh liền đem bọn hắn cho chế phủ. Sau đó trực tiếp đem bọn hắn mang về tại chỗ, thời gian đều không cao hơn 30 giây. Rét để vĩ thế nhưng là một cái cận chiến cách đấu đại sư, nhất là kiếm thuật vô cùng tao minh, cùng hắn chơi cận chiến, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn, tốc độ phản ứng rất nhanh. Không phải sớm vẫn muốn bị vô tung vô ảnh, xuất quỷ nhập thần năng lực đánh ngủ. Ba cái ạ xạ xin xuất hiện, rất nhanh liền được bảo hộ nhân viên cảnh sát vây quanh, nhưng là ba cái ạ xạ xin cười giữ tợn, sau đó trực tiếp cắn nát dấu ở trong hàm giang độc dược. Rất nhanh liền bị độc chết. Với lại loại độc dược này còn biết kịch liệt tiêu đốt, chỉ là mấy giây, liền đem ba cái ạ xạ xin đốt thành cho tàn. Một điểm chứng cứ đều không có để lại, hoàn toàn tìm không ra bọn hắn thuộc về cái nào cái tổ chức. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, độc sách ba truyện khám cất giữ, để cử, chia sẻ. Côn vợ ở cận xèo đô 2, chương 972, chiếu cố là thế nào cái ý tứ? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn người đâu? Gò Đàn vừa còn cảm giác được có chứng cớ, kết quả trong nháy mắt, ba cái ạ xả xin toàn bộ chết, biến thành một đống tro tàn, thứ gì đều không có để lại, chỉ có bị thiêu hủy từ lực súng ngắm vứt còn, bất quá hiển nhiên là không thể sử dụng, linh kiện đều bị hư. Mạt Hạ, bọn du sư, các ngươi không có sao chứ? Đừng lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Giang vô y nghiêm túc nói, biểu tình kia rất chân thành, kỳ thật hắn chỉ là muốn bảo vệ tốt nữ nhân của mình Mạt Hạ mà thôi, về phần tương lai bọn mạn, đây chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Binh hoàng mặt thả có chút sợ hãi, nàng thế nhưng là một cái rất quý củ nữ nhân, chỉ là nghe qua chuyện như vậy, lại chưa từng có trải qua. Nếu không phải còn có một cái nam nhân có thể dựa vào, nàng đoán chừng đều muốn ngã xuống. Nhìn thấy tiểu tình nhân dán chặt phía sau lưng, trong lòng ấm áp, cái này liền là nam nhân của mình à? Mình yêu nam nhân. Mẹ ta nhóm đi về trước đi, đem Thomas hậu sự xử lý một chút, trong khoảng thời gian này cũng không quá bình. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra những cái kia muốn muốn hại ngươi không sáu nhóm người. Yên tâm, Thomas cùng ta cũng là bạn tốt, ta sẽ vì hắn đòi lại một cái công lao. Jamoui chầm chầm trên mặt đất cho tàn, lạnh lùng nói mười đủ mười một cái có tình có nghĩa hảo bằng hữu hình tượng ai cũng không biết giá hỏa này lại cho cái gọi là hảo bằng hữu Thomas đưa một đỉnh tha thứ mũ a không không phải một đỉnh cũng không biết nhiều thiếu đỉnh tốt chúng ta không có nhìn lầm ngươi những cái kia tên đáng chết ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn vô ý nghĩa đây không phải chuyện của cá nhân ngươi ta cùng ngươi cùng một chỗ đem những tên kia cho bắt tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai dám đối phó chúng ta Howard cũng thụ một điểm vết thương nhẹ hắn vẫn nộ phi thường bởi vì hắn suýt nữa đã mất đi con của hắn Marjorie ngược lại là ở một bên an ủi nhi tử Tony. Đôi mắt đẹp rất phức tạp nhìn xem Giang Vô ý, ý cái này nam nhân để nàng xem có hiểu, nói hắn vô sỉ đi, hắn rất có tinh thần trọng nghĩa. Nói hắn rất tốt, nhưng là lại cho mình cái gọi là hảo bằng hữu đưa tha thứ mũ, thật không phân rõ cái nào mới là chân thực hắn. Nam nhân như vậy thật cùng mê một dạng, để cho người ta cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, muốn đi tìm hiểu. Ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều không có tâm tình, đều là rất nặng nề. Hao đột trong đêm phát động tất cả mạng lưới quan hệ đi thăm dò tuân rốt cuộc là ai tại nhằm vào hắn, đồng thời cũng xuất ra một số lớn tiền tài uy thác sở mẹn nhóm đi tìm manh mối. Vô ý, ý, ý, Thomas trước khi Lâm Trung nói qua muốn cho ngươi hỗ trợ chăm sóc bờ rủ sở cùng mặt hạ hắn nhìn người luôn luôn rất chuẩn ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng hắn hảo bột có chút trầm thấp nói ra hảo bằng hưu qua đời tin tức để hắn cảm thấy vô cùng khổ sở chiếu cấu ngược lại là không có vấn đề nhưng là hắn xí nghiệp liền chuyện này không liên quan đến ta bọn hắn hẳn là sẽ có chuyên môn người đi quản lý a giang vô ý kỳ nghi ngờ hỏi mặc dù vân xí nghiệp rất có tiền nhưng là hắn nhưng không có chút nào hâm mộ bởi vì hắn cũng rất có tiền a không có tiền có thể mở công ty sao không có tiền có thể nuôi sống nhiều như vậy lao bà cùng tình nhân nhóm khoan hãy nói có nhiều như vậy đáng yêu nữ nhi phải nuôi sống cho nên hắn thật sẽ không để ý bên sĩ nghiệp, hắn vẫn tương đối có cốt khí, đòi tiền hắn sẽ tự mình kiếm, cũng sẽ không thông qua loại phương thức này qua thu hoạch. Hào hột gật gật đầu nói, đúng vậy, đề nghị của ta liền là giao cho một cái có quản lý tài hoa người đi xử lý, người này còn nhất định phải là muốn tin được. Loại chuyện này ta không muốn tham dự, đến lúc đó ngươi cùng mặt thạ đi an bài liền tốt. Ta hiện tại cần phải làm là đem những cái kia ạ xạ xin tìm ra, đây tuyệt đối là có dự nhiêu. Không phải Thomas là cái thứ nhất, ai biết về sau sẽ có hay không có cái thứ hai. Giang Vô Ý ỉa rất lánh tính phân tích nói, đây là rất khẳng định, tất nhiên sẽ phát sinh, cũng không biết là cái tổ chức kia to gan như vậy. Một trường phong ba còn chưa qua, Mặt Thạ vẫn không quên xuất ra huyết thanh phối hợp thuốc thiện cho Nhi Tử bờ rụ sở ăn vào. Nàng đã ủy thác quản gia Án phượt đi toàn quyền xử lý Thomas hậu sự, nàng rất mệt mỏi, cũng rất mê mang không biết về sau đến cùng làm sao bây giờ. Trong phòng chỉ có Giang Vô Ý và cùng Mặt Thạ, mà hoạt bởi vì nhận lấy tập kích nguyên nhân đã trở về trụ sở đi, hắn trước hết bảo đảm thê tử của mình Ma Ji cùng Nhi Tử Tony an toàn, sau đó mới sẽ nghĩ biện pháp cho hảo bằng hữu Thomas báo thủ. Mặt Thạ, nghĩ thoáng điểm Ta cảm thấy trong này khẳng định là có dự mưu, ngày mai ta sẽ đi tra một chút, đến cùng ai cùng Thomas có thủ cùng xung đột lợi ích. Nói không chừng là những này cựu nhân làm, nhất là những cái kia cùng đường mặt lộ ra hỏa, con thỏ gấp còn biết cắn người đâu, huống hồ là không có điểm mấu chốt nhà tư bản. Giang Vô Y thì an đuổi đối phương một câu, hắn thật không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Buổi chiều còn cùng một chỗ ăn thịt nướng nói chuyện phiếm khoác lác người, vãn bên trên cứ như vậy không có, liền chết đi như vậy. Người bình thường thật đúng là yếu đất a. Nhìn thấy Thomas chết, Giang Vô Y âm thầm nhắc nhở mình, về sau không nên quá chủ quan, hắn cũng không muốn chết. Hắn còn muốn sống thật khỏe, cùng các lao bà cùng một chỗ mở dù thuyền mật đi, cho người khác đưa một đỉnh tha thứ mũ cái gì. Vô ý nhỉ, nay vãn người không nên rời đi có thể chứ? Ta sợ. Mặt hạ có chút điểm đạm đáng yêu nói. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, tin tức báo chí liền in ấn đi ra, bán đứa nhỏ phát báo cũng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong hô hào báo hôm nay tin tức đầu đề. "Phụ trương, phụ trương, mỹ phú hảo, gọi thảm city nhà giàu nhất Thomas Weinstein tại hôm qua ván gặp tập kích tử vong." Một cái nhà đại tư bản cùng 787 nhà từ thiện lớn chết đi, tuyệt đối sẽ lên đầu đề báo chí. Điểm này không thể nghi ngờ có người vui vẻ có người sầu nhất là những cái kia Thomas đối thủ cạnh tranh tước gì đối phương chết sớm một chút rơi hào hức thật sớm phát ra 500 triệu treo giải thưởng chỉ cần bất luận kẻ nào tìm được liên quan tới kẻ tập kích tin tức đều có thể đạt được số tiền kia mà những người tập kích kia đem lại nhận hắn hung ác nhất trả thù một cái ưu nhã thành thục nữ nhân ngồi ngay ngắn ở một tòa xa hoa nhà trọp trời nhà chợ cửa sổ phía trước nhìn xem liên bang thành phồn hoa ưu nhã nhấp một cái chén cà phê nhìn xem báo hôm nay hừ những thứ ngu xuẩn kia thế mà dùng ngu xuẩn như vậy phương thức thật coi là giết Thomas liền có thể gối cao không lo sao? Gọi Thẩm City Lũ Mu Xuân, đều thời đại nào, thế mà còn là ý nghĩ như vậy. Nữ nhân này rất mỹ lệ, rất xinh đẹp, khí trạng rất cường đại, giống như một đóa lãnh diễm hoa hồng đen một dạng. Đen kỳ Sơn móng tay để nàng xem ra càng thêm thần bí cao quý. Nữ nhân này chính là Sỉ Phó cục trưởng thế tử, cũng là nơi đó một đại gia tộc người, trưởng quản lấy một bộ phận hỉ dạ đặc công nọ dịnh phu nhân. Cùng giang vô ý thì từng có một lần thật bất ngờ quan hệ thân mật, vẫn là đi xải bờ gì ạ Bang Nguyên căn cứ thời điểm phát sinh. Liền ngay cả tỷ ở sợ cũng không biết hắn cái kia giết người như ngoé, được xưng là xải hạt mỹ nhân thế tử cho hắn đưa nhất định sanh môn mượn tha thứ mũ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khám cất giữ đề cử chia sẻ Côn vợ ở cản xeo nô hay chương 973, trăm ở sở tha thứ Mũ tới làm một cái hí dạ trong tổ chức cũng coi là một cái tầng quản lý nữ nhân Nọ dìn phu nhân tự nhiên biết gõ thảm city xảy ra chuyện gì xem báo chí thuần ủy cũng là bởi vì thói quen mà thôi mỗi lần nhìn thấy tinh cầu truyền thông tiêu chí về sau đều sẽ nhớ tới cái kia để nàng khó mà quên được nam nhân phu nhân thành phố sở ta bên kia gia tộc liên minh phát tới mời muốn cho ngài đi qua một chuyến hiệp đàm gần nhất hợp tác sự tình một cái nữ đặc công đi vào trong phòng khách nói ra. Ừ, không đi. Những phế vật kia lãng phí thời gian của ta. Cùng những cái kia sớm vẫn sẽ bị sờ mèn để mắt tới ngu xuẩn, tiền nhiều hơn đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đi, liên lạc một chút kỹ rồi không tổng giám đốc, liền nói ta vãn bên trên sẽ mời hắn ăn cơm, cùng một chỗ thương lượng liên quan tới chuyện đầu tư. Dìn phu nhân lạnh lẽo thanh âm truyền đến, nữ đặc công gật gật đầu liền đi ra ngoài. Nọ dìn phu nhân đứng lên, dẫm lên giày cao gót đi vào cửa sổ phía trước, nhìn xem gò thẳm city phương hướng phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, cờ họ U giờ tờ họ tòa án, lợi hại hơn nữa cờ họ U giờ tờ họ chết cũng liền chết. Ma Hí Dạ, Vĩnh Viễn sẽ không tiêu vong. Nghĩ nghĩ, vẫn là bấm một số điện thoại. Đây là kiểu mới nhất điện thoại di động, thậm chí có thể lên lưới xem website. Cơ hội có tinh cầu truyền thông phân công ty địa phương, liền có thể lên mạng, tín hiệu cũng không kém. Nhưng là rất đắt, đắt kinh khủng, có tiền còn chưa nhất định có thể mua được. Giang vô ý hề mới từ mặt thả trong phòng đi ra, chuẩn bị đi ăn bữa sáng đầu, Hôm qua ván mặt thả thế nhưng là rất điên cuồng. Lúc này một chiếc điện thoại đánh tới, người tới thật bất ngờ, là rất thiếu luyện tập một nữ nhân. Uy, tìm ta có chuyện gì? Một bên nói một bên xuất ra sữa bỏ cùng thịt bò nướng. Giang vội đi như thế nhưng là đói bụng lắm, dù sao vận động nhưng là muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ha ha, làm sao vậy? ăn xong liền đi. Hiện tại không nhận người, nhanh như vậy liền không nhận ra. Một cái phi thường dễ nghe tràn ngập rụt hoặc giọng nữ từ trong điện thoại truyền đến, thình lình lại là nọ dìn phu nhân. Ta nhớ được ngươi a, thế nào? Tìm ta có chuyện gì không? Nói đi, ta có thể giúp một tay, nhất định tận lực giúp một tay huấn đản một điểm, nhưng là cũng là có thành tín. Vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi giỏi. Ha ha, không đùa giỡn với ngươi, ta tìm ngươi có việc liên quan tới Thomas, ngươi không phải muốn giúp hẳn báo thù sao? Ta có thể nói cho ngươi một điểm tương quan tin tức, ngươi qua đây một chuyến đi, ta vừa vặn muốn gặp ngươi một lần. Nọ dìn phu nhân treo tức nói, giọng nói kia làm sao nghe đều có chút cao cao tại thượng cảm giác, liền là rất có cảm giác ưu việt dáng vẻ. Mặt thạ cũng đi ra, thấy được tiểu tình nhân tại gọi điện thoại, rất tức thời không nói gì. Đối phương là không phải nữ nhân, có xinh đẹp hay không không quan trọng, nàng căn bản cũng không ở chỗ, cũng căn bản không có tư cách đi quãng, chỉ muốn cái này nam nhân đủ cường đại, đối nàng đủ tốt là được, rất dễ dàng thỏa mãn, cũng rất thân mật. Tốt ta. Ta sẽ chờ liền sẽ đi qua. Nếu như ngươi cho tin tức của ta không phải trọng yếu như thế, ha ha, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Giang vô ý ý nói xong cũng cút điện thoại. Mặt thả lại cho tiểu tình nhân rót một chén cà phê chi rồi nói ra, ngươi chuẩn bị ra ngoài. Đôi mắt đẹp có chút không bỏ, nàng hiện tại thật không muốn rời đi Giang vô ý ý. Dù là một giây đồng hồ. Đúng vậy à, có người nói nàng có hôm qua vắng kẻ tập kích manh mối, ta nhất định phải sức lục nhìn. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đến đây, ngươi cùng bợ rủ sơ ở chỗ này sẽ vô cùng an toàn. Bất kể như thế nào, ai nói chuyện ngươi đều không nên tin chỉ cần lưu tại trong trang viên là có thể. Giang vô y hề vừa cười vừa nói, hắn cũng không lo lắng, bởi vì chính mình những cái kia zết run nữ đặc công nhóm bản sự cũng không phải thổi phồng lên. Thu Đa, ngươi trên đường cẩn thận, ta không muốn mất đi ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi có việc, vạn sự cẩn thận, được không? Mặt thả lo lắng nói, nói xong nhìn một chút trung quanh không có người, liền lấy dụng khí cho tiểu nam nhân một cái môi thơm. Từ bên trang viên rời đi, Giang vô y hề rất nhanh liền đi tới liên bang ngoài thành, nơi này chính là mỹ trung tâm, cũng là phi thường phồn hoa thành, thành phố. Nếu ký tại phục liên một chờ rẻ ở tạ người sau đại chiến cặp Benamerica sở ti vở liền là định cư tại trong cái thành phố này, nơi này cũng đã dẫn phát một loạt nội dung cốt truyện. Mở ra phi hành ba lô, gửi đi phi hành giấy phép đi qua. Ở chỗ này giám sát quân đội nhân viên thu vào mệnh lệnh về sau, nhìn thấy Giang Vô Ý rất đắc ý bay qua, gây nên cư dân thành phố một trận chú mục cùng kết lên, đều làm như không thấy. Không có cách, nếu là người bình thường dạng này, sớm đã bị bắt lại. Không có cho phép, tại liên bang thành cũng không thể tùy tiện bay. Đây là đang nhiễu loạn công cộng trật tự, thực muốn bị câu lưu. Bất quá, tư bản chủ nghĩa nha, có tiền là được, có tiền mua cái phi hành giấy phép liền là bay đến lầu 5 góc đều không có vấn đề, tùy tiện bay, đường khách khí. siêu, giang vô ý rất nhanh liền đi tới ấp tỳ ở sở trong nhà, không sai, liền làm tỳ ở sở trong nhà. cái này ẩn tàng trong sỉ en phát triển thế lực hỉ dạ chi nhánh thủ lĩnh nhà bên trong, vì cái gì đây? bởi vì nọ dìn phu nhân liền làm tỳ ở sở thế tử, muốn tới tìm dìn phu nhân, khẳng định muốn đi ấp tỳ ở sở trong nhà. nhưng là nói chuyện vẫn là phải chú ý, coi như một tên sao có thể nhận đều tốt, tổng không thể gặp một lần mặt liền nói. nói như vậy liền rất kỳ quái, cho dù làm tỳ ở sở, đoán chừng đều sẽ nhịn không được móc xuống a. f đầu năm nay đưa tha thứ mũ người đều phách lối như vậy sao? bất quá khiến người ngoài ý chính là vì ở sở thế mà không ở trong nhà. bất quá cũng không kỳ quái, lúc này thì ở sở đang lúc trắng nhiên, với lại sì cũng không phải tốt như vậy ăn mòn, mình không ở nơi đó đợi khống chế tốt, rất dễ dàng xuất hiện sự tình khác. mà sì bên trong duy nhất không có bị hỉ dạ an trí nhân viên bộ môn liền là hậu cần trợ giúp bộ, đây là một cái rất thiên môn bộ môn triệu thiên triệu, trên cơ bản làm việc liền là thông kê một cái vật tư, thẩm tra đối chiếu một cái vật tư danh sách, bảo đảm vật tư sung túc. không phải thì ở sở không muốn an đưa mình người đi vào mà là bởi vì cái này ngành chủ quản là một cái từ đệ nhị thế chiến liền lưu đến bây giờ người một nữ nhân rất xinh đẹp lại có bản lĩnh nữ nhân. Vệ Tỷ giấy, toàn bộ bộ môn cơ hồ đều là nữ nhân, đều là một chút trung dung tương đối tốt nữ nhân, có chút thậm chí là nắm quan hệ tiến khách du lịch cùng cầm tiền lương. Vệ Tỷ Cắt Tơ là ai? Cạn Pen America sở Ti vợ tình nhân cũ. Không, không đúng vậy, huynh đệ, ngươi đi nhầm sở Tiểu Diêu. Cắt Tơ là Giang Vô Y điển nữ nhân, cho Giang Vô Y sinh qua hải tử nữ nhân, cũng là một cái rất tinh minh nữ nhân, thông minh lại có bối cảnh. Nữ nhân như vậy khó đối phó nhất, cho nên cũng đây là tỉ ở sợ lựa chọn từ bỏ nắm giữ cái này quặn cuẻ ngành nguyên nhân. Đây chính là một khối gân gà, ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp cái chủng loại kia. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản Xeo Nô no 2. Chương 974, nọ dìn phu nhân ánh mắt đầu tư. Nọ dìn phu nhân tự mình mở cửa, nên đón Giang Vô Yia đến, huyền tím váy dài, trắng bạc một chữ mang giản lực thời thượng, cờ zít tổ giày cao gót, tăng thêm tím sẫm móng tay, cả người tràn đầy một loại để cho người ta khó mà quên được mỹ cảm, nhất là nàng thân phận và địa vị càng làm cho người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ. Giang vô y thì thoải mái ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, nọ dìng ngươi hôm nay rất xinh đẹp nhã, là bởi vì ta tới. mới cố ý dạng này ăn mặc sao? Đúng vậy à, liền là truyền cho ngươi nhìn, thích không? Ha ha, ngươi cũng thật là biết nói đùa, cẩn thận thì ở sờ đánh ngươi. Nọ dìng phu nhân ngược lại cũng không mắc cỡ, trêu tức đáp lại một câu. Mỗi một nam nhân nhìn thấy ánh mắt của nàng đều là vô cùng kinh diễm, những cái kia bẩn tiểu ý nghĩ từ trong ánh mắt của bọn hắn liền nhìn ra được, thật là khiến người ta buồn nôn buồn nôn. Tốt, không nói dỗn nói chính sự đi, đem ngươi biết tin tức nói ra, ta sẽ căn cứ tin tức chân quý trình độ cho ngươi hồi báo. Giang vô y thì thản nhiên nói, xuất ra một điếu thuốc lá, búng tay một cái, liền xuất hiện một đám lửa đem thuốc lá điểm. động tác rất xuất khí, cũng rất để cho người ta kinh ngạc, bởi vì cái này rất không khoa học. Lửa này 787 diễm là từ lâu tới. Nọ dìn phu nhân đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn đối phương, nàng nhìn thấy nam rất nhiều người. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong đại gia tộc, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng là tình huống như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liên tưởng đến gần nhất tình huống, có chút không xác định nói ra, ngươi là người biến đến gì? Không không không, ta làm sao có thể là người biến dị đâu? Đây là một cái ma thuật tạo thuật. Đừng tưởng rằng chỉ có người biến dị mới có năng lực đặc thù, ngươi sẽ không phải còn dừng lại ở cái trước thời đại đi, đều cái gì tư tưởng. Vẫn là nói tình báo của các ngươi làm việc làm không đúng chỗ đâu. Giang vô ý ý rất đắc ý nói, hắn nhưng là một cái vô cùng vô cùng bình thường người bình thường. Chẳng qua là bởi vì vì thiên phú dị bẩm, học tập ma pháp thiên phú rất cao, tăng thêm vận khí rất tốt mà thôi. Thật thực lực của hắn cũng liền bình thường, chỉ là treo một cái thượng cổ tôn giả xương hào mà thôi. Chính hắn không tính quá lợi hại, nhưng là không chịu nổi lão bà lợi hại a. Hắc hắc. Thật có lỗi, lao vào lợi hại, sát thực có thể ăn bám, ân, thật là thơm. Không phải người biến dị. Ta rất hoài nghi đâu, ngươi thật không phải là. Nọ Dĩn phu nhân rất hồ nghi, nàng biết tại cái này, à, trên thế giới có dở dạ cú lạ, cũng có được người sói, thậm chí còn có cái khác một chút không biết tên quái vật. Nhưng là ma pháp sư nàng vẫn là thật không có hiểu rõ đến, chờ đã, tựa hồ một đoạn thời gian trước có báo cáo chuyển đến. Trước đó người ngoài hành tinh nhận núp sự kiện bên trong, có một người ngoài hành tinh bị bắt đi. Bắt đi nàng vẫn là một cái không biết đi ra chỗ nào xuất hiện nữ nhân, cũng là lớn lên cùng người ngoài hành tinh không sai biệt lắm. Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là tại cuộc chiến đấu kia bên trong, còn có ba cái không phải nhân loại bình thường sức chiến đấu người tồn tại. Bên trong một cái vẫn là mộ viên người thủ mộ, nhưng là rất nhiều lần đặc công muốn qua tìm hiểu tình huống thời điểm, đều sẽ lâm vào hôn mê, sau đó không hiểu thấu xuất hiện tại địa phương khác, chỗ nào vô cùng kỳ dị. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công đều sẽ cảm giác đến sợ hãi, dù sao châu thần rắn quỷ, ác ma sở bẹt loại hình, sát thực thật hù doanh người. Người là ma pháp sư, nọ dìn phu nhân chần chờ một chút, có chút không xác định hỏi. Điểm này ngươi liền không cần biết, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách kế biết. Chờ ngươi có tư cách, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta tới tâm sự chính sự đi, liên quan tới Thomas sự tình. Giang Vô Ý gõ gõ khói đùi, rời đi chủ đề. Ma pháp sư xuất hiện, đó là sớm vẫn sự tình. Theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, cả mạ tạ là sẽ không lẫn tạng, tại người tài ba xuất hiện lớp lớp thời đại bên trong. Khi một cái siêu anh hùng là người người đều hướng tới sự tình, có rất nhiều fan hâm mộ cùng bị người kính ngưỡng cảm giác, đây chính là yên lặng máy rời độc hành hiệp trải nghiệm không đến chỗ tốt cùng tự hào. Nhưng là hiện tại không cần thiết, còn không phải lúc, với lại mấu chốt nhất vẫn là Hắn còn không có nghĩ kỹ làm sao lợi dụng cả mạ tạ đến thu hoạch lợi ích lớn nhất. Hắn cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng gọi, cũng không muốn bị người dùng đến bắt bóc. Hắc hắc, lão sói xám xưa nay không là người tốt, làm việc tốt đều là muốn thu tiền. Nọ dình phu nhân hồ nghi nhìn Giang Vô Ý ẻ một chút, nàng càng ngày càng đối cái này nam nhân cảm thấy hứng thú, đó là loại đối với phụ nữ mà nói có trí mạng lực hấp dẫn khí chất, để cho người ta trầm mê, để nữ nhân vì đó điên cuồng. Uống một chén nước lạnh hồng trà về sau, bình phục một cái tâm tình mới chậm rãi nói ra. "Gọ Thảm City bên trong đại gia tộc có 4 cái, bên trong một cái đã sụp đổ." mà tại đại gia tộc phía dưới có rất nhiều đến không hết bản dân tộc thổ gia nhiều có hơn mười hai người thiếu cũng có 4 năm người cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc không chế lấy gò thảm city hết thảy phản đối lấy bất luận cái gì từ bên ngoài đến thế lực tiến vào chiếm giữ rất nhiều người thử qua nhưng là đều không ngoại lệ đều là bị chạy ra có chút thậm chí trực tiếp chết tại bên trong đối với những gia tộc kia mà nói gò thảm city liền là bọn hắn vật trong bàn tay không cho phép có bất kỳ người nhớ thương Người có thể ở nơi nào thành lập cứ điểm còn có thể bình yên sống đến bây giờ xác thực rất đáng gượng Nọ nhìn phu nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ có chút ám chỉ ý tứ. Đáng tiếc Giang Vô Ý thì không có chút nào vì mà thay đổi, yên lặng hút thuốc, tán gái lúc nào đều có thể, nhưng là muốn phân rõ ràng trường hợp, hiện tại rõ ràng không phải. Tạ ơn khích lệ, các ngươi hỉ giả cũng rất lợi hại, tối thiểu cứ điểm giấu giếm rất sâu, liền xem như ta đều chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện. Tốt, nói điểm chính đi, đại mỹ nhân, thời gian của chúng ta rất quý giá. Thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta. Ngươi đã nghe qua sao? Từ gõ Thẩm City bên trong to to nhỏ nhỏ đại bộ phận gia tộc tạm thành. Cái tổ chức này một mực khống chế lấy gò thảm City hết thảy, dân sinh, giao thông, giáo dục, kinh tế các loại đều theo chiếu quy tắc của bọn hắn đến phát triển. Mà Thomas gần nhất cử động đã xúc phạm ích lợi của bọn hắn, nhất là Thomas tuyên bố tranh cử thị trưởng về sau, song vương mâu thuẫn càng thêm méo nhọn. Một khi Thomas tranh cử thành công, nương dựa theo bên sĩ nghiệp tăng thêm sở tạc công nghiệp cùng trợ giúp của ngươi, tuyệt đối có thể dẹp liên đại bộ phận dựa vào làm đen sinh ý buôn bán quật khởi gia tộc. Đông vương không phải có một câu gọi là đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ nô sao? Cái này ngươi biết vì cái gì Thomas sẽ chết đi? Hắn treo trò không là một người cũng không phải một cái gia tộc, mà là gò thảm city bên trong lợi ích đã bị trói lại mấy chục cái gia tộc, bằng vào bên sĩ nghiệp thực lực muốn vận ngã cơ oyster hoặc tòa án, ha <cười> ha, thật đúng là không đủ tư cách. Huống hồ, mỗi một cái thành thành phố cơ oyster hoặc tòa án phân bộ đều sẽ giúp lẫn nhau. Thì như trước mắt mà nói phồn hoa mà có hỗn loạn thành phố sertà. Nọ dỉn phu nhân chậm rãi mà nói, tựa hồ chỉ là nói một cái không quan hệ chút nào sự tình, nhưng mà nội dung quả thật làm cho người dùng mình. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản xeo no hay. Chương 975, đi ở sở mua đến. Cờ hò u trợ hò hẹo tòa án. Ta chỉ là nghe nói mà thôi, thật đúng là không có làm sao đi tìm hiểu. Bọn hắn quả nhiên là không biết chết sống, ha <cười> ha, ta biết muốn làm sao đối phó bọn hắn. Giang Vô Ý ý rất cười quỷ dị cười, cái kia tiểu dung để cho người ta cảm nhận được vô cùng tà ác, phản phất có loại bị ác ma để mắt tới cảm giác. Thật sự là thật là đáng sợ, cái này để người ta cảm thấy vô cùng bất an. Ngươi muốn làm gì? Thử quăng những gia tộc kia, ta không đề nghị ngươi làm như thế, này lại để ngươi trở thành một cái bị toàn thế giới truy nã tội phạm. Ngươi nếu quả như thật muốn hành động, Ta đề nghị ngươi vẫn là ngấm lại những biện pháp khác. Nọ dìn phu nhân thẳng nhân nói, nàng cũng không hy vọng mình tìm một cái tình nhân là một thằng ngu, cứ việc loại này tỷ lệ vô cùng nhỏ. Giang vô ý kia bật cười một tiếng, khinh thường nói, ta làm sao có thể làm như thế như bức sự tình? Ta tại sao phải mình đi đối phó bọn hắn đâu? Cùng bọn hắn có thù cũng không phải ta, ta chỉ cần đem bọn hắn những này trốn ở phía sau màn dơ bẩn quỷ tìm ra là được. Tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Đúng, ngươi nói thành phố sở ta, bên kia cũng có cửa họ Ujờtờ họ kẹo tòa án. Nọ dịnh phu nhân không biết lúc nào chạy tới cửa sổ phía trước, cao gầy ưu nhã tư thái để dàng vô ý liếc nhìn con mắt đều trừng thẳng. Đại bộ phận tỷ lệ phạm tội cao thành thành phố đều có, cái tổ chức này cũng hí dạ không sai biệt lắm, đều là phi thường phân tán. Lẫn nhau ở giữa có hợp tác, cũng có đối địch. Thành phố sở ta như vậy nổi tiếng công nghiệp chi thành, đương nhiên cũng sẽ có. Ta nghĩ ngươi nhất định đoán những gia tộc kia tham dự trong đó. Ha ha, gọi thảm city danh sách ta sẽ cho ngươi, ngươi đây, chuẩn bị cho ta chút gì? Nhìn xem Lên Diễm hảo phóng nọ dịnh phu nhân Giang Vô Ý dù cho là thấy qua vô số mỹ nữ, cũng là cảm thấy có chút kinh diễm, không phải trên dung nhan, mà là khí chất bên trên, mỗi một cái khí chất của nữ nhân đều không đồng nhất dạng. Hệ là nữ vương khí chất, xạ dạ Aji Onu hiền lạnh, bạ dạ phu nhân ngoan ngoãn phụ tụng, xạ rộng phu nhân tiểu gia Bích Ngọc cùng mặt thả quý tộc khí tức các loại. Nọ dịnh phu nhân khí chẳng thì là lãnh diễm hồ ly tinh, mặt ngoài cùng cao lạnh, chỉ có quen thuộc nhân tài của nàng biết nàng là trong nóng ngoài lạnh một cái hồ ly tinh. Có chút băng sơn mỹ nhân cảm giác. Tang nghĩ ngươi nhất định có cái gì muốn a, đem ngươi muốn nói ra đi. Giang Vô Y, ý ý, nhưng không có trước ném ra kế hoạch của chính mình, mà lại là đối phương trước liên hệ mình, khẳng định có lấy sự tình gì muốn mình hỗ trợ. Thật không hổ là thiên tài nhất nam nhân đâu, ha ha, kỳ thật ta muốn rất đơn giản, ta muốn ngươi. Nọ dình phu nhân rất vũ mị cười một tiếng, cái kia giống như cười mà không phải cười biểu diễn để cho người ta khó mà đoán ra nàng rốt cuộc là ý gì. Cần ta, giống như cái này căn bản cũng không cần dùng loại điều kiện này làm trao đổi đi, giống ngươi đại mỹ nhân như vậy, làm sao lại thiếu thiếu nam nhân đâu? Giang Vô Y nửa thật nửa giả cười nói, nọ dình phu nhân biểu lộ lập tức lại xuống liền ngay cả phòng khách nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống, biến thành rét lạnh hầm chứa đá một dạng. rất bất mãn khẽ nói, đừng đem ta cùng những cái kia ngu xuẩn nữ nhân so sánh, ngoại trừ thì ở sở bên ngoài, ta chỉ có ngươi một cái nam nhân. hư, thì ở sở cũng bất quá là một con cờ mà thôi, chúng ta đã sớm ở riêng rất nhiều năm. nhìn dạng như vậy, tựa hồ tại cùng nam nhân của mình giải thích một dạng. bất quá dạng này giống như cây đào mật nữ nhân, thế mà lại đơn thuần như vậy. ân, giống như cũng không phải là không được. Âu Mỹ tập tục mặc dù mở ra, nhưng cũng không phải mỗi người đều là như vậy vô não. có tương đối yếu ngoại, tự nhiên cũng có tương đối yếu nội muốn bảo thủ, cũng có không quan tâm. Giang Vô ý, ý ngược lại là không có hoài nghi đối phương là không phải là đang nói láo, loại chuyện này, không lừa được người, lao lái xe thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thật đúng vậy, hỏi nhiều như vậy có làm được cái gì, huống hồ hắn cũng đã thử qua. Ha ha, ta chỉ nói là cười mà thôi, đừng thấy lạ. Ngươi biết, ta mặc dù cùng Hỉ Dạ hợp tác, bất quá cái kia là sinh ý bên trên bình thường lui tới, ta cũng không muốn cùng Hỉ Dạ có quá nhiều liên quan. Giang Vô Ý thì cười giải thích nói, nữ nhân nha, mặc kệ là tuổi trẻ tiểu thư sinh đại tỷ, vẫn là thành thuộc ưu nhã ngữ tỷ, cũng phải cần lống. Nọ dì phu nhân rất không hài lòng hư một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoan giẫm lên giày cao gót ngồi ở giang vô yề bên cạnh. ta biết, nguyên bản ngã nhón gọi là hí dạ, nhưng là bởi vì một ít ngu xuẩn nguyên nhân, đưa đến thanh danh của chúng ta không thật là tốt. bất quá không có quan hệ, thanh danh loại vật này, muốn có được, kỳ thật rất đơn giản. ta cần ngươi bảo hộ, Vạn nhất ta ngày đó có chuyện gì, ta cần ngươi đến bảo hộ ta, chỉ phải bảo đảm an toàn của ta là được. thế nào, rất đơn giản a. để báo đáp lại, ta sẽ định thời gian cho ngươi cung cấp một chút rất bí ẩn tình báo. nọ dìn phu nhân rất quyến rũ nói, không còn vợ ở, nàng lứa thích giang vô yề sao? Một chút xíu đi, tình cảm không có nhiều ít, chỉ là bởi vì đối phương cường tráng cùng thận tốt mà thôi. Tình yêu? Có lẽ có, nhưng là giống nàng nữ nhân như vậy nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng tình yêu. Hết thảy đều là bởi vì đặc biệt ánh mắt, cùng đến từ nữ nhân thần bí nhất giác quan thứ 6, tục xưng trực giác. Nàng cũng không phải những cái kia chỉ muốn bằng cái trước phú hào hám làm vợ nữ, nàng xem trọng là giang vô ý địa tiềm lực, nam nhân như vậy, có tiền, cũng sẽ có lấy địch nhân. Tinh cầu truyền thông quật khởi con đường, vẫn luôn là từ người khác quản lý, nhưng là không có nghĩa là không có đích nhân rồi. Giống Thomas ví dụ như vậy cũng không thiếu. Nhưng mà Giang Vô Ý ỉ vẫn là sống rất tốt, một điểm nguy hiểm đều không có. Đồng thời quan hệ nhân mạch xử lý phi thường tốt, lên tới lầu 5 góc bên trong tham nghị viên. Xuống đến mỗi một bang phái cùng đoàn đội, quan hệ đều phi thường tốt, thậm chí còn nhận biết những cái kia có phi phạm siêu năng lực siêu anh hùng. Cái này có lẽ tại người bình thường xem ra không có cái gì, nhưng là nọ Dịn phu nhân biết, cái này mới là thật có người có bản lĩnh. Không có bản lĩnh đều đã chết, ai có thể giống Giang Vô Ý ỉ như vậy tiêu xài đâu. Đây chính là một loại bản sự, biết kiếm tiền, có thế lực của mình, còn có cực giai thanh danh cùng tại hoa. Trọng điếu nhất vẫn là tuổi trẻ, lớn lên đầy đủ đệ trai đã ngươi có ý nghĩ như vậy, tốt à, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có thể làm nữ nhân của ta, nhưng là, ngươi nhất định phải đối với ta bảo trì tuyệt đối trung trình. Ta sẽ cho ngươi hết thảy đồ vật, ngươi bây giờ nói nhìn thấy, chẳng qua là vô cùng vô cùng cơ sở đồ vật, trên cái thế giới này còn có thật nhiều đủ để phá vỡ ngươi nhận biết sự tình. Giang vô y trêu tức nói, búng tay một cái, hai người liền đi tới một mảnh gương ảnh vĩ độ không gian, vô số ma pháp nguyên tố đang bay múa, tạo thành sán lạng gói lửa, giống như tại ngợp ảo trong tiên cảnh một dạng. Nọ dìu phụ nhân sững sờ nhìn xem đây hết thảy, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dung dậy lại kích động nói, ngươi thật là ma pháp sư. Ha ha, ta nghiên cứu ngươi rất lâu, một đoạn thời gian rất dài, ngươi có chút sợ tác sở vi căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể làm được, ngươi thế mà làm được. Ngươi quả nhiên cũng là có siêu năng lực lĩa. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khám cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cạn Xeo Nô no 2.